ư n giải 286, n lòng cùng thương. Trưng súng, ác linh lòng cùng thương. h thủ, hỏa thủ, hỏa liệt liệt i g ác 286, quyết xong tiểu đội đông ninh sự kiện tô dịch trực tiếp về nhà đã là buổi chiều hai điểm hắn quyết định tranh thủ thời gian đi giao dịch phó bản đi dạo đăng nhập diễn đàn giao dịch bản khối quả nhiên giao dịch bản khối trang đầu nhiều giao dịch phó bản tuyển chọn tô dịch một điểm đi vào liền phát hiện vẹn vẹn chỉ có ninh thành bản địa giao dịch phó bản có thể tiến vào một cái khác cao cấp giao dịch phó bản tuyển chọn thì là ám sát không cách nào điểm tuyển chọn hắn trực tiếp khoác lên ngọc hiểm n ấ u đồng nháy mắt một cỗ g ô n g lung sương mù đem mặt mũi của hắn bao phủ lựa chọn tiến vào bản địa giao dịch phó bản cùng tiến vào trò chơi phó bản một trận ánh sáng hoa sau đó tô dịch liền xuất hiện ở một cái to lớn hiện đại phong cách đại s ả n h bên trong sáng loáng màu trắng gạch cao ngất phương đỉnh có ba khối khu vực đều bao trùm lớn màn phía trên ngay tại thay đổi xếp ngay ngắn chỉnh hàng giao dịch tin tức toàn bộ trung tâm giao dịch t ự a n h ư một cái to lớn cái hộp vông tô dịch chú ý tới trước mắt xuất hiện một cái giản dị giao dịch cửa sổ có đấu giá có dễ vật chờ khả năng là cuộc thi xếp hạng trong đó lại thêm linh thành bản địa giao dịch phó bản nhân số cũng không nhiều mở ra vẹn vẹn có một trăm dư trang mỗi một trang ước chừng m ộ ư ơ i trang bị cũng chính là nói vật phẩm giao dịch số lượng chỉ có hơn ngàn tô dịch tùy tiện nhìn một chút phát hiện có ý tứ chính là cái gọi là đấu giá cũng là lấy vật đổi vật hình thức linh tinh ở bên trong tác dụng cũng chỉ là thêm đầu tất cả mọi người là ô m đổi lấy chính mình cần có trang bị làm mục đích tinh khiết dùng linh tinh đi đổi lấy trang bị cơ bản không có chín kiện đồ trắng tô dịch chuẩn bị trước ném đi ba kiện thuộc tính tương đối rác rời đồ trắng đi lên giao dịch ẩn nấp thông tin cá nhân mà giao dịch mục đích rất đơn giản ba kiện đóng gói m ư ơ i linh tinh tinh khiết linh tinh giao dịch tô dịch không có treo lên bao lâu liền bị người đập xuống mà người kia cũng không có ẩn tàng biệt danh kêu hát nguyên bảo mà là phát tới một đầu pm khả năng là gặp tô dịch đóng gói bán đồ trắng cho rằng khả năng là cao giai linh năng g i ả t ạ i thanh lý một chút vô dụng trang bị bằng hữu ngươi tốt ta là một vị chức nghiệp giao dịch sư nếu như bán trang bị đạo cụ nhu cầu có thể tìm ta ta có thể định hướng giúp ngài tìm kiếm cần kiện trang bị này người mua từ ta giữ cửa hải giá cả sẽ không để ngài ăn thiệt thòi đương nhiên như có cần mua cái gì vật phẩm cũng có thể tìm ta giá cả tuyệt đối công đạo tô dịch lắc đầu có khả năng hay không n g ư ơ i hai câu này hình như có một chút tự mâu thuẫn mua bán song phương đều kiếm ngươi người này vừa mở miệng ta liền biết ngươi còn muốn cấu trừ khá lắm t a kiếm h ắ n kiếm ngươi cũng kiếm như vậy đến cùng người nào tại thua thiệt không hổ là hát nguyên bảo nghe song danh tự này liền rất đen bất quá tô dịch tại t r a kiểm tra phòng giao dịch bên trong mua bán trang bị cũng không có mình thứ cần thiết lúc vẫn là cho hát nguyên bảo trở về vm thử xem lại nói mình bây giờ chức nghiệp có kim linh sư thổ linh sư thương sĩ cung tiến thủ cơ giới sư thánh kỵ sĩ trong này hiện tại tô dịch cần nhất chính là thương sĩ thương một thương tại tay thiên hạ ta có khi trá thương sĩ、si、hai cái kỹ năng thương thể thuật cùng song trọng xạ kích đều cần một cây thương mà tô dịch vẹn vẹn chỉ có một cái vô cùng đáng thương công kích linh thể đồ trắng thương đối bình thường mục tiêu đánh không ra tổn thương không nói đối linh thể còn uy lực yếu chính mình đến chỉnh một kiện không sai làm s ắ c phẩm chất thương tốt nhất còn có thể công kích đến linh thể ta nghĩ mua vào một cái hoặc là hai cái làm s ắ c phẩm chất thương được rồi k h á c h nhân xin hỏi có yêu cầu gì không hát nguyên bảo rất nhanh liền trở về vm tựa như một mực tại tuyến bên trên không có mở một điểm nhỏ kém còn giống như đúng như hắn nói rất là trước nghiệp dùng tốt tốt nhất ngoài định mức có thể công kích linh thể mục tiêu đương nhiên hai khẩu súng một cái có thể công kích linh thể cùng một cái bình thường cũng được cho nên người cái này có thể cho ta lựa chọn gì tô dịch ôm một ít kỳ vọng hỏi ngày mai sẽ là mở ra xếp hạng nếu như có thể bắt tay vào làm giải quyết vấn đề trước mắt như vậy thực lực nhất định tăng lên hát nguyên bảo không có lập tức trở về tô dịch bất quá cũng không lâu lắm lập tức liền phát tới hai khẩu súng thuộc tính Khác không nhân, ngài có thể nhìn một chút có hay không thích có có ngài một v tên đạn hỏa long cùng thương phẩm chất lam sát trang bị loại hình vũ khí công năng đưa vào linh năng viên đạn chấn động bắn giả băng đạn nhiều nhất tồn chữ hai mươi phát đạn mỗi một giờ lắp đạn một mươi phát kỹ năng hỏa long cùng vũ đưa vào dồi r à o linh năng bổ sung năng lượng ba giây sau cấp tốc hướng nhiều góc độ chút xuống băng đạn tất cả viên đạn đánh trúng mục tiêu về sau mục tiêu nếu là tử vong thì dẫn nổ mục tiêu đối xung quanh sinh ra bắn tung t o á tổn thương giới thiệu uy lực không tầm thường băng đạn dung lượng cao súng lục hỏa long cổn g vũ để ngươi thể nghiệm cắt cỏ khói cảm ghi chú cấp tốc tấn công mạnh vô cùng tùy tiện một cây súng lục tô dịch s ư ớ n g sở hai cái này cũng quá phù hợp yêu cầu ác linh liệp thủ mặc dù không có chủ động kỹ nhưng hắn có truy tung hiệu quả cực nhanh làm lệnh cũng không tệ hơn nữa hắn viên đạn cũng không đơn thuần chỉ đối linh thể hữu hiệu so sánh từ bản thân ác ma súng lục vô luận phương diện nào đều là tiểu vu gặp đại vu hỏa long cùng thương càng là một cái có thể phóng thích đại sát chiêu quần công vũ khí hơn nữa băng đạn dung lượng cũng là không tầm thường làm một cái thương sĩ tối thiểu hai khẩu súng mới là trạng thái bình thường thay thế sử dụng hiệu quả chân tâm không sai như thế nào đổi ta xem như chức nghiệp giao dịch sư thu lấy một cái linh tinh ác linh liệp thủ đối phương nhu cầu là làm trang một thanh có uy lực đ ạ o hỏa long cùng thương đối phương nhu cầu là làm trang một thanh uy lực không tầm thường pháp trượng khách nhân nhu cầu là cơ sở tại ta hợp lý ước định song phương đạo cụ sau đó các ngươi có thể lợi dụng mà các trang bị đạo cụ hoặc là linh tinh để đền bù trên l ệ giá tô dịch giờ mới hiểu được nguyên lai、like、hắn kỳ thật chính là môi giới là nhắc lên giao dịch cầu người trung gian cho nên thật đúng là có tam phương đều thâu được ích lợi thuyết pháp song phương thông qua người trung gian cấp tốc thu được cần thiết đạo cụ một phương diện tránh khỏi phức tạp giao dịch kiểm tra giai đoạn giảm bớt không ít thời gian một phương diện khác chức nghiệp giao dịch sư có thể cấp tốc tìm tới treo ở h ắ n cái này phù hợp yêu cầu trang bị đạo cụ đồng thời có hợp lý ước định giao dịch nếu là thành công người trung gian đồng thời cũng thu được lợi ích hơn nữa tựa hồ hát nguyên bảo có thể đa nền tảng giao dịch hắn nói những trang bị này đều là tại ninh thành bản địa giao dịch phó bản bên trong không tồn tại trang bị sợ là hắn có cái gì chuyên môn giao dịch mạng lưới tình báo tô dịch đem lực chú ý quay lại đến trên người mình có uy lực kiếm có uy lực pháp trượng tô dịch lập tức nghĩ đến từ n g ô minh thần chỗ đại đến đại địa chi nhận còn có nằm tại chính mình trong bao băng pháp sư chi trượng một thanh không sai lưới lao còn có thể tập hợp đại địa chi lực phóng thích nham lưới lao một cái không sai pháp trượng có thể phóng thích tuyệt đối linh độ tô dịch đem đại địa chi nhận cùng băng pháp sư chi trượng tin tức đồng bộ đến pm、khung. được rồi khắc nhân ta đem ưu tiên hỏi thăm đối phương ý kiến nếu như đối phương đồng ý giao dịch ta lại đối với song phương trang bị tiến hành một cái chân thật tức định hát nguyên bảo chức nghiệp hóa nói đi chương 287. t r â n bạch thương hội lần thứ nhất giao dịch chương 287. t r â n bạch thương hội lần thứ nhất giao dịch năm tô dịch tiếp tục nhàm chán lật xem đấu giá trang bị chỉ chốc lát vết mở lại lần nữa chuyển đến động tính khách nhân đối phương đồng ý giao dịch căn cứ ta ước định đại địa chi nhận giá trị hơi cao hơn ác linh liệt thủ ác linh liệt thủ nắm giữ thương sĩ chuyên môn trang bị đặc tính truy tung hiệu quả cũng chỉ có đối linh thể mới có hiệu quả hơn nữa tổn thương tăng thêm cũng là đối với linh thể mà nói mặc dù khắc chế hiệu quả không tệ nhưng dùng thích hợp phạm vi cũng không r ộ hiện mà đại địa chi nhận ngắn CD cùng cường độ g i a trị phía dưới là một thanh không sai vũ khí cận chiến thông dụng tính cực cao ự c c cho nên ta cho rằng đối phương cần kèm theo bốn cái linh tinh t ả h lưu giá trị kém tô dịch âm thầm gật đầu tuy nói chỉ là nhìn xem cái này trang bị nói rõ đánh giá chưa hẳn hết sức chính xác nhưng chỉ bằng mượn hắn nhiều góc độ công chính hợp lý phán định tô dịch cũng tán thành hát nguyên bảo ước định Tiếp theo đây, Hỏa long cùng thương, dược không cường cho nên ta cho rằng cùng nên rằng nắm ta tuyệt giữ đây ố i linh độ băng pháp sư chi giá hai tin gửi tới lực lượng băng trượng ngang nhau, nhỏ nhìn nhu định mình bàn Nguyên nhanh đạn dược CD không ngắn. pháp thể Hát độ đi bé, bạc. bảo sư dược cầu có tức trị tự ra, rất vị kém mà là tô dịch lần thứ nhất tiếp xúc lam sắc khẩu súng nguyên lai、like、một giờ mười cái viên đạn không hề ngắn nhưng so sánh lên ác ma s ú n g lục đã là một cái là trời một cái là đất liên quan tới ước định giá trị khách nhân mục đích thế nào đương nhiên khách nhân hoàn toàn có thể tự do định giá ta cùng song phương câu thông song xuôi về sau sẽ lại đem kết quả song hướng câu thông ác linh liệt thủ s á c thực quá mức đơn nhất đổi lấy đại địa chi nhận lại kèm theo sau cái linh tinh băng pháp sư chi trượng l ờ i nói cứ như vậy ta đồng ý đề nghị của ngươi tô dịch hồi âm nói đại địa chi nhận nếu trội hơn ác linh liệt thủ như vậy thử xem nâng nâng mã vừa vặn đổi một vụ giao dịch tiền hoa hồng tô dịch cảm thấy cái đồ chơi này đầu tiên thương sĩ chuyên môn liền đã ngăn cách còn lại linh năng giả mà mua sắm ưu tiên cấp đối với thương sĩ đến nói cũng không phải là đặc biệt cao làm sắc trang bị đã có thể mua vào một cái thông dụng càng rộng khắp hơn khẩu súng căn bản không cần thiết lãng phí ở thanh này chuyên công linh thể vũ khí bên trên vẫn là một cây xú lục nghĩ như vậy lời nói thanh thương này có thể không dễ dàng xuất thủ đối với băng pháp sư chi trượng lời nói hắn dù sao cũng vô pháp dùng là pháp sư chuyên môn hơn nữa hỏa lòng cuồng thương xem ra tổn thương cũng không sai còn có một tay a ho e rất thích hợp bản thân sử dụng cái này cd đối hắn cái này không phải chân chính thương sĩ đến nói đã đầy đủ trọng yếu chính là uy lực được rồi khách nhân chờ cái này liền đi là ngài cầu thông không lâu lắm tô dịch mới vừa dỗi người một cái công phu hát nguyên bảo liền lập tức phát tới giao dịch tin tức ngài có mới giao dịch tin tức Tô dịch lập tức dịch cái lập điểm hai cái mở này, giao dịch tin tức tên, đối、phương. hai người phương cũng chỉ là dấu bên ấ t một trung biệt quả đầu có chính người gian danh, n g H. là trong yên tĩnh nằm ác linh liệt thủ thêm sáu cái linh tinh còn có hỏa long cùng thương đem chính mình trang bị bỏ vào điểm tuyển chọn giao dịch về sau phát hiện có một cái người trung gian thu lấy phí tổn giao dịch này còn có thể chơi như vậy hai kiện trang bị tổng một cái linh tinh tiền này thật đúng là dễ kiếm tính đến hai người khác một cái h ã n cái này một hơi nhưng là kiếm được ba cái nhiều bất quá hai kiện vô dụng trang bị đổi hai kiện nhu cầu cao trang bị còn cấp lại chính mình năm viên linh tinh đây chính là chuyện tốt giao dịch này tô dịch rất thoải mái cái này một linh tinh hoa đáng giá tô dịch đem linh tinh cũng gia nhập tiếp tục điểm kích s á t n h ậ t định một tiếng người giao dịch đã hoàn thành ác linh liệt thủ sáu cái linh tinh đã bỏ vào đạo cụ cột h ỏ a long cùng thương đã bỏ vào đạo cụ cột tô dịch không kịp chờ đợi đem hai khẩu súng lấy ra ác linh liệt thủ toàn thân châu quan g hát sắc bí mật mang theo màu ư u lam hoa văn nhan sắc mặc dù sâu nhưng ở phản quang phía dưới vô cùng xinh đẹp hòa long cùng thương cũng là như kỳ danh màu đỏ nhạc dạo đồng thời hai cái màu cam hỏa lòng đ ề u khắc tại trên thân t ư ơ n g thoạt nhìn tinh tế vô cùng và khí ầm không thẹn hỏa long cùng điên cùng xưng hô tùy ý khoa trương tô dịch đắc ý đem hai khẩu súng tại trong tay đi l n g vòng tựa như một cái c a o bồi lúc này h ắ c nguyên bảo lại lần nữa phát tới tin tức khách nhân ngài tốt lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là trân bạch thương hội ninh thành phân bộ trưởng đương nhiên cũng là một tên chức nghiệp giao dịch sư giao dịch vấn đề có thể tùy thời liên hệ ta ngài tại ninh thành bản địa nơi giao dịch không mua được đồ vật ta ở hậu phương đều có tài nguyên hát nguyên bảo cũng tương đối lưng vấn chính mình từ hải thành trân bạch thương hội bình thường viên chức bằng vào chuyên nghiệp cùng cố gắng thăng chức thành phân bộ chủ quản sắp điều nhiệm thật không nghĩ đến lại bởi vậy đắc tội phía trước lãnh đạo bên n g o à i sinh cái này lên t r ư ớ c chức vị vốn là để lại cho hắn có thể bởi vì kinh thành bản bộ thực địa khảo sát nghiệp vụ năng lực cứ thế mà đem hắn nói tới kết quả tự nhiên là phía trước lãnh đạo cho bên n g o à i sinh tìm về c h ẳ n g tử mượn từ ưu tú nhân viên cái cớ để cử hắn tới khai thác ninh thành thị trường thiện thể đem hắn hộ khách chiếm đoạt có thể ninh thành thị trường giao dịch sớm đã bị hãng giao dịch nghề long đầu thiên kim thương hội một mực đem khống thật trắng đã sớm t ố i lui ra khỏi ninh thành thị trường cũng chính là hắn đi tới cái này sau đó dưới tay liền một cái binh đều không có chuyện gì đều phải tự thân đi làm cái này cũng coi như xong vấn đề ninh thành khách hàng sớm đã bị tiền kim lầu thu thập t a cái kia còn có thể vòng đến hắn cái này không phải thăng chức bộ trưởng khai thác thị trường a rõ ràng chính là lưu vong tha hương cũng chỉ có tìm kiếm tân tấn tam giai linh năng giả mới có thể miễn cưỡng vớt một cái có thể tân tấn tam giai linh năng giả nào có tiền nhàn rỗi đi thanh toán một cái linh tinh kết sủ giao dịch phí tổn vì thế hắn đã mặt mày ủ rũ một tháng một đơn không có mở không một đố gột nên hồ tiếp tục như thế đừng nói khai thác thị trường chính mình trước phải dẹp đường hội phụ cũng may hôm nay cuối cùng đụng phải một vị lợi hại linh năng giả hơn nữa một hơi nhu cầu hai kiện làm trang dùng cái này hoàn thành chính mình tại ninh thành đệ nhất đơn chân bạch thương hội tô dịch thuận miệng hỏi một chút gặp tô dịch đặt câu hỏi h á c nguyên bảo s ư n g sở làm sao sẽ liền chân bạch thương hội đều chưa từng ngày qua bình thường chỉ có không có bối cảnh tân tấn tam gia linh năng giả mới sẽ là loại này phản ứng hơn nữa đối một cái linh tinh giao dịch giá cả l ờ i hoán dẫn rất sâu đối với bọn họ đến nói một cái có thể cũng đã là giá trên trời có thể cái này trực tiếp bán ba kiện đồ trắng còn con mắt nháy đều không nháy mắt liền giao dịch hai kiện làm trang khách hàng lớn tự nhiên không thể nào là loại người này hắn đến làm tốt Cái khách tức Chân bạch bạc chỗ ninh lời. hội, kinh này nhất thành quan thương vàng dòng bạc trắng, kinh thành lấy vị thứ trả từ tạ hộ hệ, ra lập một ở làm thương h i nơi giao dịch, ố trong nhất thương hội. Một t ngoại trừ kinh thành chu gia thiên kim thương hội thật trắng chính là thứ nhất hát nguyên bảo âm thầm nghĩ tới vàng d o n g mặt trắng thật trắng tại sao không gọi vàng bạc thương hội thật có ý tứ nguyên lai linh năng giả giới cũng có môi giới hơn nữa nhìn giống như cái này đã trở thành một loại sản nghiệp bị đại gia tộc chỗ đem khống chương hai trăm tám mươi tám lúc trước chuẩn bị giới hạn đột phá chương hai trăm tám mươi tám lúc trước chuẩn bị giới hạn đột phá tô dịch tiếp thu h ắ c nguyên bảo hảo hữu thân thỉnh chỉ bất quá xác định thời điểm vẫn như c ũ là dấu tên thật sự là nghĩ ngủ gật đến cái gối người giúp ta xem một chút những vật này giá trị gì tô dịch một cổ nao đem sáu kiện vô dụng đồ trắng còn có chính mình ác ma súng lục đem ra thả ra vật phẩm tin tức cho h ắ c nguyên bảo hắn chuẩn bị thanh lý một cái chính mình đạo cụ được rồi chờ h ắ c nguyên bảo s ữ n g sở khách hàng lớn a đây là không nghĩ tới mua ba kiện đồ trắng hắn lại lấy ra bảy kiện hát nguyên bảo hơi chút dò xét những này đồ trắng giá trị xác thực muốn so phía trước bán hơi cao hắn đắn đo mở miệng không biết khách nhân tính toán xử lý như thế nào những trang bị này nếu như là lấy linh tinh cùng nhau đổi ta có thể thay chúng ta thật trắng nơi giao dịch thu mua dạng này thu mua là không thu lấy ngài một cái linh tinh giao dịch phí tổn có thể hay không giao dịch một kiện lam sắc của n áo loại đồ phòng ngự trang bị tô dịch trả lời bình thường mà nói đồ trắng là rất khó đổi đến lam trang bình thường cũng giống như linh tinh làm không ngang nhau lúc thay thế giá trị lúc mới dùng được cho nên phải dựa vào bọn hắn đổi lam trang vẫn là giá trị cao đồ phòng ngự trang bị sợ là không tốt hát nguyên bảo hỏi gì đấy vậy l i ề n hỗ trợ nhìn xem có thể giao dịch bao nhiêu linh tinh tô dịch trả lời được rồi khác h nhân h á c nguyên bảo vui mừng có thể dùng linh tinh mua được trung đẳng đồ trắng đối thương hội mà nói không sai cái này ác ma súng lục mặc dù hạn chế cao si đi dài nhưng cũng coi là ít có đồ trắng hạn chế linh thể trang bị giá trị bốn cái linh tinh cái này cự lực d à i trải qua tính toán của ta chúng ta có thể dựa theo ba mươi cái linh tinh giá cả thu mua ngày trang bị yên tâm khác h nhân chúng ta chân bạch thương hội là sẽ không làm có hại danh dự mua bàn đến tựa hồ là sợ tô dịch không yên tâm hát nguyên bảo lập tức giải thích một chút tô dịch đánh giá một tí tựa hồ cũng kém không nhiều bình quân một kiện bán bốn điểm nhiều linh tinh linh năng giả diễn đàn giao dịch bản khối đồ trắng chính bọn họ hết giá cũng là hai đến bốn linh tinh t à i h ư u nhưng cũng không phải có thể lập tức bán đi bán cho h ắ c nguyên bảo thuận tiện mau lẹ một ngụm giá cả giá trị cũng không có tổn hại bao nhiêu hiện tại tô dịch xem như là hiểu vì cái gì giao dịch bản khối giao dịch đều là một chút giá thấp giá trị trang bị không đơn thuần là vì có giao dịch phó bản tồn tại mà là bởi vì có thương hội tồn tại t h phương diện này hoàn toàn thay thế giao dịch bản khối thuận tiện mau lẹ cấp tốc có chút thực lực linh năng giả cầu chính là thời gian đinh n g à i giao dịch ba mươi linh tinh đã bỏ vào đạo cụ cột chuyển đổi thành hiện tại linh tinh giá trị vậy đơn giản cao tới bốn vạn ngươi lại giúp ta tìm xem không sai phòng ngự làm trang tô dịch lập tức lại phát câu tin tức đi qua mua sáng nghiện được rồi k h á c h nhân hát nguyên bảo lập tức h ư phấn có thể liên tiếp tìm hai ba kiện tô dịch cũng không quá hài lòng liền không có loại kêu bảo mệnh trang sao tô dịch thế mới biết bảo mệnh trang bị nguyên lai ít ỏ như thế trần quý chính mình cái kia có, lẽ có bảo mệnh làm trang vừa mất hao tổn trách không được trương ngưng vẫn nghĩ còn chính mình nhân tình bất quá lúc trước trương ngưng tại chính mình tiến vào sát nhân ma phó bạn phía trước thế nhưng cho mình một kiện bảo mệnh trang bị mặc dù chỉ còn lại một cơ hội hắn cũng đối cái này ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao nhấp chính mình một tay cái này đội trưởng thực tế hào phóng nói không chừng phía t r ư ớ c n à n g cho chính mình đồ vật chính là tại nơi giao dịch đổi lấy phu bà không thể nghi ngờ khách nhân nhu cầu của ngài không có nhanh như vậy có khả năng giải quyết bất quá ngươi yên tâm ta sẽ kéo dài giúp ngài quan tâm mặc dù không có đạt tới cái này một đơn hát nguyên bảo cũng là rất vui vẻ đây là hắn đi tới ninh thành nhất dễ chịu một ngày chính hắn là bốn giai linh nam giả tuy là t ứ giai thế nhưng lại là đã sử dụng qua phục sinh chi tâm linh năng giả vì thế hắn trả ra đại giới là một cánh tay cùng một cái chân cho nên hắn cần công việc này đi mua cao cấp máy móc trang bị thay thế tay chân để chính mình khôi phục thực lực có thể tại ác ma trong trò chơi tiếp tục sống sót có thể những trang bị này là thiên kim khó cầu trên cơ bản vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp đi dù sao phục sinh chi tâm tồn tại để những trang bị này giá trị nước lên thì thuê lên cho nên đến nay hắn cũng liền miễn cưỡng cứ vậy mà làm một kiện màu trắng chân cơ giới cùng người máy thay thế nếu muốn tìm đến càng tốt nhất định phải kiếm càng nhiều tiền cùng thời cơ vì thế hắn mới tại thương hội công tác có thể trực tiếp nắm giữ giao dịch trang bị tin tức có thể làm sao dù vậy hắn hiện tại chức vị cũng không đủ đụng vào hạch tâm trang bị bất quá tầm thường làm trang đối hắn hiện tại trước bộ trưởng vị mà nói đã là dư s ả i nhưng đối với trước mặt muốn tìm kiếm bảo mệnh làm trang khác h nhân hắn cũng thực tế không có cách nào thỏa mãn loại đồ vật này cùng hắn cao cấp chân cơ giới cùng người máy cánh tay đồng dạng hy hữu có thể ngộ nhưng không thể cầu đương nhiên trừ phi hắn nắm giữ cao hơn quyền hạn được lưu cho ta nói tô dịch cũng không tính chấp nhận h u hồ hắn hiện tại cũng không có cái gì đặc biệt thích hợp đồ vật có thể đi giao dịch ngạnh x ạ một kiện không có kỹ năng ánh sáng cứng rắn làm trang có thể đối với người khác mà nói hoàn toàn không có giá trị tinh thần p h á p trượng thực tế cũng coi như một kiện bảo mệnh trang cho nên hắn cũng không có ý định n ố i bái nếu không có thích hợp bảo mệnh phòng ngự trang hắn còn không bằng trước mặc đồ trắng phong vân ý ý、ấy. lại thêm nữa làm trang quyến luyến vân chi thuẫn hẳn là cũng có thể bảo vệ một tay chu toàn tô dịch không có lưu luyến rời đi giao dịch phó bản ngày mai sẽ phải cao đoạn xếp hạng tô dịch nhìn một chút thẻ ngân hàng của mình hai nghìn chín trăm sáu mươi vạn cái này hiện tại chính mình tất cả tiền tiết kiệm so trước đó mấy trăm vạn thế mà đã tính gộp lại đến ba cái ngàn vạn cũng chính là còn có thể mua sắm hơn hai mươi cái linh tinh mà lần này giao dịch cũng kiếm lấy ba mươi lăm cái linh tinh thêm nữa phía trước mười một cái đã đi tới bốn mươi chín cái giới hạn đột phá mời để hai mươi cái linh tinh tiến hành đột phá t ô dịch không chút do dự cho ta đột phá để lên linh tinh trận bàn lại lần nữa xoay tròn tại một trận linh tinh tiến vào trong cơ thể ánh sáng về sau t ô dịch nghe đến nhắc nhở đột phá thành công khi trá sư kỹ năng lừa gạt chức nghiệp giới hạn đột phá hai t ô dịch lại lần nữa điểm tuyển chọn phát hiện tiếp xuống giới hạn đột phá linh tinh yêu cầu thế mà đã đi tới năm mươi cái hai mươi đến năm mươi t ô dịch cảm khái một câu suy nghĩ một chút cái này đột phá thành công chữ luôn có một loại chính mình tại cường hóa nào đó cho chơi trang bị hương vị ở bên trong. có cho hóa đó một tại chơi bị vị ở Sẽ không phải có cường hóa thất bại nhắc nhở xuất hiện、đi. Không, bại đi. có cường xuất là đột phá thất bại bất quá bây giờ mấu chốt nhất chính là thực lực tăng lên cao đoạn cuộc thi xếp hạng chỉ cần thắng không cho phép bại một chút xíu tăng lên đều là cần thiết Xong xếp xem trong hoa trang một chút linh tinh giá cả, xếp hạng trong đó gần như đều là 120 vạn nhất viên. Mua, tô dịch quan tâm, 2520 vạn nhất xem hoa đi ra, còn xót lại 440 vạn. vạn ng giá tới, tô một chút tô tâm, xót Từ đi lại dịch dịch cả, ra, Mua, là đó đều tính đến vừa rồi còn lại hai mươi chín viên vừa vặn năm mươi viên giới hạn đột phá mời để năm mươi cái linh tinh tiến hành đột phá cho ta đột phá ánh sáng lại lần nữa chiếu rọi toàn thân chỉ bất quá so trước đó đều muốn trói mắt rất nhiều đột phá thành công khi trả sư kỹ năng l ử a gạt chức nghiệp giới hạn đột phá ba thành chương hai trăm tám mươi chín thoải mái cũng khoảng không chương hai trăm tám mươi chín thoải mái cũng khoảng không thoải mái cũng khoảng không thật sự là một giọt đều mất rồi trong túi trống rỗng một viên linh tinh cũng không có tiền cũng là chỉ đủ mua cái ba viên linh tinh bất quá còn tốt không có đột phá thất bại cái này năm mươi viên nếu là có thất bại vừa nói như vậy không được đau lòng chết thả xuống lo lắng tô dịch lập tức cảm thụ một cái giới hạn đột phá ba biến hóa canh kim linh năng trải rộng toàn thân canh kim chi khu tô dịch cảm nhận được liên tục không ngừng linh năng càng thêm không trở ngại chút nào tiến vào bên ngoài thân so ban đầu quả thực tăng cường không chỉ một sao nửa điểm không sai biệt lắm có một phần ba trình độ tô dịch mở ra lừa gạt chức nghiệp bảng kỹ năng nhìn về phía hắn nói rõ cùng lúc nhiều nhất gánh chịu trang bị hai cái l ử a g ạ t chức nghiệp còn lại chức nghiệp là dự bị chức nghiệp có thể thay thế thay thế thời lượng là bốn phút thay thế phía sau làm lạnh bốn mươi phút tô dịch vui mừng thế mà liên quan thay thế thời lượng cùng thay thế phía sau làm lạnh đều được đến tăng lên nguyên bản thay thế thời lượng là năm phút đồng hồ hiện tại ra t ố c một điểm thay thế phía sau làm lạnh là một giờ hiện tại ra t ố c hai mươi phân đáng giá đây là một cái to lớn tăng lên chiến đấu bên trong giành giật từng giây cái này thay thế thời lượng nhanh một phút đồng hồ vậy đơn giản là trung cực tăng cường lại thêm thay thế làm lạnh cd cũng là tăng cường không ít đến hậu kỳ có thể hay không trực tiếp cường độ ngang nhau lại thêm dây cắt chức nghiệp ảo tưởng một cái t ô dịch đột nhiên nghĩ đến chính mình nếu là tại giới hạn đột phá đi xuống cái k i a đến lúc đó nhiều nhất gánh chịu trang bị chức nghiệp số lượng có thể hay không tăng lên trực tiếp có thể trang bị ba cái chức nghiệp cái này có thể so thay thế thời lượng thay thế làm lạnh thoải mái hơn nhiều lắm t ô dịch không có nhàn rỗi tiếp tục xem xét từ bản thân còn lại kỹ năng bởi vì chính mình thông quan đại đa số đều là hạn chế cấp trò chơi nói thật hắn căn bản không có thật tốt sử dụng qua những ngày kỹ năng gần như đều không hề đ ệ tâm tô dịch chuẩn bị tỉ mỉ chỉnh lý luồn t ú i kỹ năng cùng trang bị một phen là ngày mai đánh xuống cái ổn định cơ sở Vừa chiều hoàng hôn bắc ninh tiểu đội làm việc điểm nô vạn khâm cùng hướng n ô n ngọ phân biệt ngồi đối diện nhau nô vạn khâm bên cạnh đứng một cái cường tráng nam nhân mà hướng n ô n ngọ một bên đứng mang theo kính mắt thoạt nhìn rất là tài trí hàn t í n h di tây ninh lưỡng khu đã kết hợp đội trưởng khuôn mặt ngay ngắn thân thể cường tráng trung niên nhân hướng nô vạn khâm báo cáo nô vạn khâm khẽ gật đầu hướng n ô n ngọ ở một bên uống một bục trà thế nào nô đội nghĩ kỹ sao tại ngôn nọ ngươi mở miệng để chúng ta kết hợp thời điểm ta liền đã nghĩ kỹ nô vạn khâm cười nói chúng ta thực lực tương đương đồng tâm hiệp lực tự nhiên là dạy hoa trên gấm ngươi cũng đích thân tới ta làm sao có thể không cho ngươi mặt mũi này kể từ đó xếp hạng trước ba nhất định có chúng ta hai ghế ngồi chi điện hướng ngôn ngọ khẽ mỉm cười đúng là như thế tây ninh ra một cái lạc băng vương hiện tại ta cũng có chút không cầm nổi thực lực của hắn chúng ta hải thành thế ra đương nhiên phải đoàn kết nhất trí không thể rơi xuống mặt mũi cái này lạc băng vương thực lực phía trước đã là xuất chúng nô vạn khâm nhẹ gật đầu không nghĩ tới hắn lại có năng lực qua sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản g thực lực bây giờ nhất định càng hơn lúc trước lại thêm hạ hầu liệt bọn hắn liên minh không thể không phòng gia tộc báo đoàn sửa ấm đoàn kết mới là thượng sách nghe nói ngươi cùng thiếu tướng rất quen nô vạn k h â m đột nhiên chuyển đổi chủ đề lơ đãng mà hỏi kinh thành thiếu tướng không phải ta có thể quen đến nhân gia cỡ nào thân phận lấy ba mươi tuổi trở thành tham t u y ể n người sau đó trong mười năm liền siêu phàm nhập thánh đồng thời một lần hành động trở thành thất gia linh năng giả ta chỉ bất quá cùng hắn ăn một bữa cơm liền bị có ý người truyền không thể g i n xếp hướng ngôn ngọ lắc đầu nhú vai、ừ. nô vạn khâm mặt ngoài cười ha h a trong lòng thầm m ắ n g một tiếng có ý người ở đâu ra có ý người ai sẽ đi t r u y ề n cái này muốn t r u y ề n cũng là chính người t r u y ề n không có đạt được thông tin nô vạn khâm lại lần nữa uống một mục trà thử dò xét nói xem ra hứa ra hai năm này cùng quan phương đi rất khép lại à đây là muốn vượt vòng tròn đi làm kinh thành thứ năm đại thế gia ha ha nơi nào nô đội ninh thành ta cũng còn không có chờ h i ể u đâu làm sao lại kéo tới kinh thành đi h ứ a n g ô n ngọ nâng lên cười một tiếng chật nghĩ đến cái gì bất quá nói đến kinh thành đối với cái kia tô gia thiếu gia nô đội thấy thế nào đông ninh khu vực tổng điểm tích lũy là xong có thể cái kia tô ra thiếu ra có lẽ thực lực cũng là không tầm thường à ta có thể nghe nói hắn hôm nay trước mặt mọi người nói điểm tích lũy đã đi tới năm mươi vừa vặn tốt năm sao hướng ngôn ngọ lông mày níu lại cảm giác được cái gì lại lần nữa nói tới tô ra hắn không biết vì sao nô vạn k h â m xem như không nghe thấy hắn đang nói tô ra thiếu ra năm sao sao ta cũng nghe nói buồn cười nô vạn k h â m cười nhạo một tiếng làm sao có thể năm sao cũng chính là lừa gạt một chút đông ninh mọi người đổi lấy một chút t an ủi mà thôi lạc băng vương đều chưa hẳn có năm sao húng chi hắn căn bản không có bên trên sử thi cấp trò chơi thông báo hiện tại bọn hắn đông ninh trọng điểm có lẽ đặt ở hàng linh nghi thức bên trên mà không phải xếp hạng cũng là cái này tô dịch hẳn là cũng chính là cái chủ nghĩa hình thức liền xem như tô ra người bàn về thực lực cũng chưa chắc có thể mạnh đến mức nào hướng ôn ngọ cử cái kia t r ư n g ngưng đây t r ư n g ngưng không có gì phải sợ liền tính vào ác ma dắt đấu một cái tứ giai thủy linh sư ta còn không để vào mắt nô vạn khâm cười lạnh một tiếng bất quá ta ngược lại là nghe nói đông n i n h cái này xếp hạng xuất hiện ngũ giai linh n ă n giả g ngũ giai t hướng n ô n ngọ xứng sở ít nhất ngũ giai nghe nói là luyện kim thuật sư là chúng ta ngô ra t ử đệ đ ụ g phải nghe nói bị hắn dễ như t r ở bàn tay mang bay vì cái gì phán đoán hắn là ngũ giai bởi vì hắn thừa nhận đồng thời vẹn vẹn lợi dụng luyện kim thuật sư kỹ năng dự báo luyện thành liền tại cấp đoạn hắc mạch hồ tâm đảo trong trò chơi ra vào chỗ không người có như thế cái kỹ năng sao người tin hướng ôn ngọ có chút giật mình nếu là ninh thành cuộc thi xếp hạng bên trong xuất hiện ngũ gia linh n ă n giả g vậy nhưng thật sự là một kiện đại sự không tin không được nhắc nhở ta ngô ra tử đ ệ ta vẫn là rất tín nhiệm hắn không cần thiết không ta hơn nữa hắn tính cách cũng sẽ không bị người tùy ý lừa gạt sự thật bày ở trước mắt hắn tại cái k i a một trò chơi là tuyệt đối mở vợ tờ cho nên gặp phải hắn còn phải cẩn thận một chút đối phương là một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi nhìn bề ngoài nghe nói bất quá hai mươi lăm tuổi cái gì hai mươi lăm tuổi như thế tuổi trẻ ngũ gia linh nam giả vậy hắn phải là lai lịch gì hướng ngôn ngọ nghĩ lại liền biết vì cái gì hắn muốn đem cái này tin tức nặng ký báo cho chính mình nếu là gặp phải cái này ngũ g a i linh năng giả như vậy bọn hắn thế tất yếu kết hợp tại cùng một chỗ ai biết cái này ngũ giai linh năng giả tại ninh thành khu vực nào nhà cái này xếp hạng người thi đấu đệ nhất danh lạch cũng không thể nhường cho người ngoài lai、like. quan phương kỳ thật có một cái quy định bất thành văn cuộc thi xếp hạng thứ tự cùng thông qua hay không kỳ thật cũng không cần cấp rất cao linh năng giả xuất mã chỉ là đơn thuần phân thắng bại đứng hàng thứ không cần thiết làm t o chuyện cho nên cho tới nay ba mươi lăm tuổi phía dưới người mới có thể tham dự cuộc thi xếp hạng thành quan phương ước định mà thành thông thường mà nói tối đa cũng chính là năm giai linh năng giả mà ninh thành cái này tam tuyến thành thị tuy nói là tới gần hải thành nhưng trên cơ bản tham dự cao nhất cũng chỉ có tứ giai linh năng giả hiện tại đột nhiên toát ra một cái ngũ giai không nhịn được để hứa ngôn ngọ cùng n ô vạn không chú ý bất quá cũng may mắn hắn chỉ là luyện kim thuật sư cũng chưa chắc có cái gì lực chiến đấu mạnh mẽ nô vạn khâm xua tay không nghĩ tới cũng không phải là cái kia truyền kỳ l ử a gạt sư đi tới chúng ta ninh thành ha ha được vậy cứ như thế đi cầu chúc liên minh chúng ta vui sướng nô đội hướng ngôn ngọ trực tiếp đứng dậy không hề chuẩn bị tại cái này chờ lâu không cần tiễn liên minh vui sướng vậy liền thứ cho không tiễn xa được nô ngọ. Nô vạn khâm cười ha ha một tiếng cùng hướng ngôn ngọ n ắ m tay vỗ vỗ mu bàn tay của hắn đợi đến hướng ngôn ngọ cùng hàn tĩnh di ra ngoài sau đó nô vạn khâm thu hồi nụ cười bảo sơn đi đi tây ninh tây ninh nô bảo sơn xứng sở vì cái gì ngươi cho rằng hứa ngôn ngọ đến chúng ta đây là chuyện tốt lành gì sao nô vạn khâm cười lạnh một tiếng hắn sợ là đã sớm đi qua tây ninh cùng bọn hắn cũng chào hỏi cái này cái gọi là liên minh bất quá là một tấm giấy trắng mà thôi hắn không tìm đến ta ta cũng phải tìm hắn cùng tây ninh ngầm hiểu lẫn nhau hiện tại cao đoạn trò chơi đã rõ ràng nói cho đại gia chính là liệu thực lực cùng nhân số trò chơi như vậy tự nhiên liên minh cũng thành nhất định phải nếu là hai nhà liên minh thật tâm thật ý chen rơi mặt khác một nhà tự nhiên là chuyện tốt một kiện có thể ngoại trừ tây ninh lưỡng khu bên ngoài tạo thế chân vạc phía dưới đối mặt hàng linh người nào đều chưa từng có c ư n g rắn thẻ đánh bạc cũng không có cái phổ cuối cùng vẫn là ở trong game lợi ích trên hết cho nên n g ô đội có ý tứ là nói nam l i n h hướng ngôn ngọ đã sớm c ầ u thông qua rồi tây ninh cùng hai chúng ta nhà cộng đồng liên minh ân cho nên chúng ta cũng muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu đi tìm tây ninh liên minh đến lúc đó tình huống mới sẽ lại lần nữa trở thành thế cân bằng không sai cái này đi ngang qua sân khấu nếu là không đi nhưng là không chính cống vô luận là người nào cũng có thể ở thế yếu tây ninh chắc hẳn cũng rõ ràng cho nên có lẽ không cần ta đi tìm hắn hắn cũng tại tìm ta trên đường cũng chưa biết chừng dạng này tới tới lui lui có ý gì nô bảo sơn khinh thường cười một tiếng đây là tất cả mọi người rõ ràng nhưng lại không thể không làm sự tình nô vạn khâm lắc đầu đi nam ninh tiểu đội hàn tĩnh di nói ra ngươi cứ như vậy khẳng định nô vạn khâm sẽ đi tây ninh hướng ngôn ngọ cười nói đều đối thủ cũ ta còn có thể không hiểu hắn hắn thoạt nhìn là cái ngay thẳng sức lực nhưng kỳ thật trong lòng tâm địa gian rảo nhiều n ữ a đây cho nên chúng ta cùng tây ninh liên minh cũng không tính hướng ngôn ngọ sờ lên c á n mũi đến lúc đó vẫn là phải nhìn trong trò chơi tình hình tại làm r a thích hợp nhất phán đoán bất quá cũng không có hưởng công một chuyến được đến cái thông tin ngũ giai linh năng giả sợ là phải chú ý một chút cái k i u tô ra thiếu ra đâu ta đã cảm thấy hắn rất lợi hại hàn tính di hồi tưởng một cái lúc trước tô dịch ba khí ầm ầm miệng méo cười một tiếng tình cảnh ân thiếu gia quy thiếu gia thực lực cũng là có xem chừng nhiều nhất là tứ giai kim linh sư tứ giai kim linh sư mặc dù tại bên trong ngũ hành linh sư đứng hàn đình nhưng chỉ, chỉ dựa vào mượn hắn lực lượng một người khó mà dung chuyển chúng ta tam p ư ơ n g hướng ô n ngọ cười lắc đầu hơn nữa nhìn hắn bộ g á n g chính là đến cơ gái không có đem tâm tư đặt ở xếp hạng bên trên nếu không cũng sẽ không tại cuộc thi xếp hạng trọng yếu như vậy đường khẩu bên trên đột nhiên từ kinh thành chuyển quê quán chúng ta trọng yếu nhất chính là đem không tốt tam phương quan hệ tại mỗi cái đấu t r ư ở n g tiến thối có độ lôi kéo càng nhiều người đem khống chiến cuộc ăn chơi thiếu ra hà n tĩnh di suy tử nói có lẽ vậy đông ninh đã không có vị trí cũng không cần quản cái gì kinh thành tô ra thiếu ra tô ra thiếu ra đi thong thả tô dịch đánh một cái ở một cái từ thị nữ trong tay thu hồi tinh tạp bị xuyên cổ đại cùng trang thị nữ đón từ tuyết hương nguyễn hoa hiên đi ra có người chuyên đem tô dịch xe mở đến tuyết hương nguyệt hoa hiên cửa chính tô dịch quay đầu hướng các thị nữ xua tay một chân chân ga về nhà ngày mai sẽ là cao đoạn cuộc thi xếp hạng thừa dịp hôm nay có còn có chút công phu hắn một thân một mình bên trên kiểu này vị hoàn cảnh đều tốt tuyết hương nguyệt hoa hiên khao chính mình một phen thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn đồng thời còn v u n g lỏng một cái thể xác tinh thần ngâm xa hoa độc lập cánh hoa suối nước nóng sau đó bị thị nữ đón ăn một bữa tốt một bàn này xuống tô dịch căn cứ tiết kiệm tinh thần điểm một bàn sáu vạn một mình món ăn hắn có lẽ không bước vào tiêu phí chủ nghĩa cả bấy trừ phi là trắng nữ phiếu Ôm lấy gió. về tới n h à t h o ả i mươi á i Thể bốn ngày. Ngày tháng tám giữa trưa một mươi một h năm mươi phút thử vong đếm n g a ợ c đi tới một mươi năm g thiên ác ma trò chơi khu vực cuộc thi xếp hạng cao đoạn mở ra mời người chơi tại trong vòng một mươi phút báo danh dự thi lựa chọn hình thức g a m nhiều người tổ đội thi đấu cùng với người thi đấu người thi đấu nhìn người chơi bảo vệ cẩn thận gia viên của mình h à n g linh nghi thức tại xếp hạng cao đoạn kết thúc cùng ngày cử hành sau chín phút người chơi sẽ tiến vào đấu trường xin chuẩn bị kỹ lưỡng tô dịch dối người một chút chờ đợi tiến vào trò chơi đến ngược ba hai một tô dịch lại lần nữa mở mắt ra đã đi tới một mảnh trống trải hòn đảo chính mình hiện tại thân ở một cái trên vách đá chính mình phía sau chính là bãi biển phía trước thì là một mảnh r ầ m rạp rừng cây xem ra đây là một tòa đ ả o hoang hoan nên đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu phạm lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là ác ma rác đấu tràng người chơi quyền h ạ mở ra cấp trò chơi điều kiện thắng lợi sống sót đến cuối cùng trò chơi thất bại hàng d à i tô dịch không đợi nghe tiếp xuống quy tắc bên hai liền truyền đến một trận giọng nữ thét lên cứu sau đó âm thanh im bặt mà dừng cái này trò chơi liền bắt đầu chương hai trăm chín mươi một ác ma rác đấu tràng bắt đầu một thanh nao trang bị toàn bộ nhờ cướp chương hai trăm chín mươi một ác ma rác đấu tràng bắt đầu một thanh nao trang bị toàn bộ nhờ cướp khá lắm cái này quy tắc còn không có nói xong đâu đi tô d ị đứng tại bên vách núi ngửi thấy một trận gió biển vị mặn hôn tạp không biết là có hay không là ảo giác mùi màu tươi tô dịch không có suy nghĩ nhiều lập tức m n g điểm đấu đ ồ n g hất lên trong người hướng trước mặt rừng cây mà đi đi không bao xa hắn liền thấy một cái huy ệ t động tô dịch thăm dò một phen phát hiện không có người về sau chuẩn bị trực tiếp tiến vào tránh né một hai tiến vào về sau hắn phát hiện một viên thủy tinh làm ngôi sao yên tĩnh nằm tại hang động trên bàn đá đây là tô dịch lấy ra thủy tinh ngôi sao xem xét thuộc tính tên giác đấu chi tinh loại hình đạo cụ công năng khôi phục bị giam cầm lực lượng giới thiệu mọi người cùng nhau thu thập g á c đấu chi tinh đi g i chú không được bỏ vào đạo cụ cột bên trong chỉ có thể để tại t ì n h chi thủ hoàn g bên trong hoặc là đặt ở trên thân khôi phục bị giam cầm lực lượng tô dịch tranh thủ thời gian mở ra bảng một lần nữa xem xét lên vừa rồi bởi vì dự ữ vững tinh thần điều tra bốn phía mà nghe đ ứ t quán quy tắc quy tắc ác ma hải đảo tổng cộng có một trăm sáu mươi vị người chơi tham dự ngươi cần làm chính là sống sót đến cuối cùng trò chơi trong đó sẽ không báo cho người chơi còn sống sót nhân số mời tự mình thăm dò nên phó bản không thời gian hạn chế mãi đến hải đảo bên trong vẹn vẹn còn lại ba tên người chơi về sau trò chơi sẽ tại sau mười phút kết thúc sống sót người chơi thắng lợi đồng thời tấn cấp tham dự ác ma ra đấu tiến vào trò chơi về sau đã đuối người chơi tiến hành lực lượng giam cầm cần thu thập giác đấu chi tinh dần dần khôi phục lực lượng cùng dần dần khôi phục sử dụng tương ứng trang bị đạo cụ năng lực người chơi mời cẩn thận t h a m dò hải đảo trong đảo ngoại trừ giác đấu chi tinh bên ngoài còn có các loại đạo cụ ẩn tàng trong đó cung cấp đại gia sử dụng không định giờ càng là sẽ có cất dấu cường đại đạo cụ nhảy dù giáng lâm thỏa thích tranh đ o ạ n đi đương nhiên ngoại trừ người chơi uy hiếp bên ngoài còn mời các vị chú ý hải đảo uy hiếp cố gắng sống sót đi xuống đi sinh tồn đám người đến đây tất cả quy tắc kết thúc tô dịch sờ lên cái mũi vừa nhìn thấy g i a m cầm lực lượng cùng khóa chặt trang bị năng lực tô dịch lập tức mở ra giao diện thuộc tính quả nhiên mình bây giờ trạng thái ở vào phong cấm mà tất cả đạo cụ trang bị cũng vô pháp sử dụng hiệu quả thậm chí một chút trang bị vũ khí đều không thể lấy ra thương cũng đồng dạng làm cái bộ dáng hàng cũng không được một mực khóa tại thanh vật phẩm bên trong cũng chính là hiện tại chính mình ngoại trừ tố chất thân thể bên ngoài mặt khác cùng người bình thường không khác biệt nguyên lai、like、cái này mở ra cấp trò chơi còn lưu lại chiêu này như vậy hiện tại mục tiêu không thể nghi ngờ chính là đi tìm g á c đấu chi tình cùng tìm kiếm đạo cụ lần này có thể là không hạn chế thời gian trò chơi chỉ cần nhân số không có đạt tới ba người trên lý luận muốn tại trong đảo nghỉ ngơi một tháng cũng có thể tranh thủ thời gian khôi phục thực lực vũ trang chính mình mới là thượng sách cũng chính là nói hiện tại tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí dù sao đều biến thành người bình thường đạo cụ cũng hoàn toàn bị khóa tô dịch cũng đem m ộ n g h i ể m đấu đ ồ n g t h á o xuống bởi vì hiện tại m ộ n g h i ể m đấu đ ồ n g không có chút nào hiệu quả cho dù là hắn bị động đều không thể phát động tô dịch đem giác đấu chi tinh trừ tiến tinh chi thủ hoàn trong ránh vũ một tiếng tô dịch vòng tay sáng lên một ngôi sao tô dịch cảm thụ một cái lại nhìn một chút thanh t h u tính phát hiện cũng không có cái gì thực chất biến hóa xem ra một viên giác đấu chi tính vẫn là quá ít căn bản không đủ suy tư tô dịch lộ ra hang động phải hành động một trăm sáu mươi vị người tham dự t r ầ m lời nói có hạn tài nguyên vậy nhưng sớm đã bị cướp đi chính mình lúc đến xuyên đồ thể thao đã không thấy trên người bây giờ là một bộ m à u cam đồ thể thao cộng thêm áo da kít tại cái này trong rừng cây có chút trói mắt xem ra tất cả người chơi trang phục cũng có thể đều biến thành dạng này nguyên bản đồ lao động áo k h o á t trong mang theo tiểu đao đèn tin cái gì đều không thấy hại quả là thế tô dịch cẩn thận từng ly từng tí đi ra h a n động nhìn một chút đại khái phương hướng hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến không bao lâu tô dịch liền nhìn thấy một tòa nhà gỗ nhỏ thoạt nhìn lâu năm không sửa chữa r á n g dấp quanh hắn nhà gỗ xa xa đi vòng một vòng mới chậm rãi tới gần từ tổn hại trong cửa sổ nhìn lại trong phòng nhìn một cái không s ó t gì trên mặt bàn thả một cây tiểu đao tô dịch xoay người đi vào đem tiểu đao n ắ m ở trong tay tỉ mỉ lục xoát gian phòng bên trong còn có cái gì đồ vật chiếc ghế bên trên để đó một cái ba lô nhỏ bên trong có một bao lương khô cùng một bình nước k h n g linh năng giả đạo cụ cột nhưng không cách nào để đây vài thứ hơn nữa mỗi lần tiến trò chơi ngoại trừ bình thường quần áo bên ngoài cũng sẽ bài tôi r ừ tất cả n g o giới mang tới vật h dịch, ta. dịch tay trở lại cầm đao luận tố chất thân thể mà nói t ô dịch cảm thấy chính mình không tệ nhưng đối phương nếu là có cái gì lấy được vũ khí nóng hoặc là cái gì k h á c kỳ quái binh khí lời nói chính mình đơn đà độc đấu có thể còn kém chút ý tứ dù sao mình cũng không có chính thống học qua c á c đấu hiện nay thương đấu thuật cũng bị phong ấn hắn cũng không dám cam đoan có thể thắng được trận chiến đấu này tô dịch nắm thật chặt dao găm chính mình hiện tại không đường vối lui cũng không có lựa chọn khác hắn tựa vào tổn hại bên cửa sổ kẹp lấy tầm mắt chờ đợi cái này khách không ngợi mà đến ẩm cũng không có người tại cửa sổ tra xét mà là tại trước cửa chính một chân đạp ra cửa phòng tô dịch cũng không có nhảy cửa sổ hắn lo lắng bên ngoài có mai phục Hắn、khi nghe đến tiếng bước chân tới gần cửa phương hướng lúc thân thể cũng cấp tốc di động đến bên cạnh cửa cửa bị va chạm một nháy mắt tô dịch đột nhiên lấn người mà lên tựa như một cái căng cứng đã lâu lò x o、so, bằng vào chính mình lực lượng kinh người cùng tấn manh tốc độ nháy mắt chụp vào người trước mặt mà người trước mặt hiển nhiên cũng sớm co phòng bị tại trên tô dịch trước khi đến liền thật sớm làm ra lui ra phía sau tư thế cái này xem xét chính là nàng tại nâng trước cửa nghĩ kỹ có thể làm sao tô dịch tốc độ thực sự là nhanh tô dịch một cái liền giữ chặt đá cửa người đưa ra bắt chân dùng sức hướng chính mình phương hướng kéo một cái đối diện người mất đi trọng tâm nhẹ nhàng hướng tô dịch ngược lại tới t h ân chỉ nghe thấy giọng nữ kêu đau một tiếng lúc này tô dịch mới phát giác đá cửa đúng là một thiếu nữ mà cửa ra vào còn có hai người một nam một nữ đều là trên người mặc áo cam người trẻ tuổi bởi vì tô dịch lực buộc phát thực sự là quá nhanh căn bản không có cho hai người phản ứng thời gian hai người trên mặt kinh dị cũng còn đã lui lại vung nàng ra chương 292. lại gặp hạ hầu tú yên ngươi đẩy đê ta chương hai t r ă n mươi lại gặp hạ hầu tú yên ngươi đẩy đ ế n ta nam nhân trẻ tuổi kịp phản ứng về sau bộ mặt tức giận d ơ lên một thanh trường đao chỉ hướng tô dịch mà đổi thành bên ngoài một thiếu nữ tay nhanh chóng lưng đến phía sau không biết nàng chính cầm cái gì tô dịch ánh mắt khẽ quét mà qua thu hết vào mắt lại đưa tay nắm thật chặt hạ hầu tú yên hoàn toàn không còn gì để nói từ chỗ nào toát ra như vậy giã thú chính mình đã sớm làm tốt xu thế vậy mà miễn cưỡng bị hắn lực lượng cùng tốc độ đánh gãy lập tức bị bắt đi qua thân thể của mình tố chất có như thế yêu sao trực tiếp là vào gan bàn tay vị bằng h ư u này chúng ta không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống cái này trò chơi vẹn vẹn muốn sống sót đến cuối cùng hiện tại vẫn là trò chơi ban đầu không bằng chúng ta báo đoàn liên minh cái này trò chơi thêm một cái minh h ư u liền nhiều một phần phần thắng liền cùng trước mặt hai vị đồng dạng hạ hầu tú yên miệng rất nhanh c h i ệ t để đem suy nghĩ lời nói nói ra tô dịch tự nhiên biết cái này để ý nhưng hắn dựa vào cái gì tin tưởng mình thả ra người trước mắt bọn hắn liền sẽ thật như nói tới làm theo dù cho xác suất có tám thành tô dịch cũng không muốn được để đau xuống các ngươi hướng phía trước tô dịch c ư ơ n g ép hạ hầu tú yên đem lưới đao có chút tiến dần lên hướng phía trước đi đến hắn trước tiên cần phải rời đi cái này nhà gỗ gò bó nam nhân trẻ tuổi t r ừ n g tô dịch không có động tác mãi đến tô dịch đao hướng về phía trước nghiêng hắn mới đưa đao thả xuống ta như thế nào tin tưởng ngươi chúng ta không oán không cựu n h i ề u một phần lực lượng chính là chuyện tốt liên minh tại sơ kỳ nhất định là cần thiết nói cứng có tin hay không vậy ta ngược lại là tin tưởng ngươi tin ta tô dịch lạnh lùng một tiếng ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác hạ hầu tú yên cười nói hắn cũng không vì tô dịch cầm đao chống đỡ cổ họng của nàng mà e ngại nữ nhân này không đơn giản hiện tại đã bất chi bất giác đi tới xếp hạng c a o đoạn quả nhiên có thể tới nơi này đến không có một cái loại lương thiện như vậy t i n đúng tô dịch khẽ mỉm cười hạ hầu tú yên cùng nam nữ trẻ tuổi cảm thấy đều là thở dài một hơi liền chờ nam nhân trước mặt b u ô n g tay giảng hòa có thể chưa từng nghĩ hắn vậy mà còn có hậu thoại ta là sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhưng không phải ngươi nói bỏ đau xuống thối lui mười mét tô dịch nháy mắt sắc mặt phát lạnh n ắ m chặt hạ hầu tú yên cái cổ hạ hầu tú yên không nghĩ tới cái này nam nhân phòng bị tâm lại nặng như vậy nhìn xem tô dịch động tác nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên khó khăn có chút do dự chậm rãi lui về sau nữ nhân tay vẫn như cũ cóng tại phía sau lui về sau lại đem đao thả bên dưới tô dịch từng chữ nói ra mỗi phun ra một cái chữ liền nắm chặt một điểm mãi đến hạ hầu tú yên không t h ở nổi nam nhân lập tức thanh đao ném tại trên đất tô dịch cười một tiếng ngươi để ta như thế nào tin ngươi ngươi nói dối cái này nam nhân cùng nữ nhân rõ ràng nhận biết ngươi không phải vậy làm sao sẽ nghe ta nói tới làm ngươi có chết hay không cùng các nàng hình như không quan hệ nhiều lắm hạ hầu tú yên tại tô dịch có chút vung tay về sau cuối cùng thở h ồ n hển một hơi cũng không phải là ta nghĩ lừa gạt ngươi mà là lo lắng ngươi có chỗ phòng bị chỉ cần ngươi tháo xuống dao găm ta sau đó nhất định sẽ nói cho ngươi sự thật cho nên muốn thế nào mới có thể liên minh hạ hầu tu yên hít sâu một hơi nữ nhân này cùng chính mình nói liên minh mà không phải thả nàng cái này tả hữu một thay thế thật đúng là lời nói một bộ một bộ liên minh đương nhiên có thể ta cùng ngươi liên minh ngươi theo ta đi hai chúng ta liên minh tô dịch con mắt nhắm lại làm sao có thể nàng nếu là đi theo ngươi không phải sinh sắt đều nắm giữ trong tay ngươi nam nhân trẻ tuổi mở miệng phản bác không được đây là không ngang nhau giao dịch hạ hầu tú yên cũng lập tức phản bác như vậy ngươi thoát ly nguy hiểm tính mạng của ta an toàn lại không có đạt được bảo đảm tính thế nào cũng là mua bán lô vốn tô dịch ngược lại n ở nụ cười có chút tiêu chuẩn k hai vị ta hiện tại bung tay đánh mất cũng là ta duy nhất thẻ đánh bạc các ngươi ba người ta một người cái tiêu chẳng phải cũng là sinh mệnh không có đạt được bảo đảm ta liền không phải là mua bán lô vốn hạ hầu tú yên xứng sở không nghĩ tới tô dịch nói như thế một chuỗi đi ra lúc đầu rất đơn giản sự tỉnh lập tức bởi vì sau lưng nam nhân phòng bị biến thành chật vật ngươi nói không phải không có lý nhưng chúng ta không phải người như vậy một tên khác nữ sinh giòn tan mở miệng a các ngươi không phải ta chính là thôi tô dịch khẽ lắc đầu cưỡng ép hạ hầu tú yên cùng nhau ngồi sùng xuống, xuống đem trường đao nhặt lên bởi vì hiện tại không có cách nào vận dụng trang bị linh năng tất cả trở về n g u y ê n thủy tất cả ngoài miệng ước định đều là nói xung ô hạ hầu tú yên trong lúc nhất thời thật đúng là nghị không ra như thế nào đi thuyết phục sau l ư n g đa nghi nam nhân liêu mi người hướng ta cái này bỏ mặt lôi đi hạ hầu tú yên ra hiệu một vị khác thiếu nữ nếu đi không nổi vậy hai chúng ta đừng hòng đi tô d ị c lông mày nhữ lại khá lắm cho ta đ ế người c á tự ngồi ngươi lại thế nào nói tô dịch đã nhìn ra đối phương ba người là quen biết cũ hơn nữa quan hệ rất gần không phải vậy sẽ không như vậy cho nên chính mình tất nhiên không có khả năng tại còn lại hai người trước mặt đem hiện tại cưỡng ép người thả chính mình không đánh t ư n c nổi cũng không muốn cược đương nhiên có thể không cần tự nhiên không cần tiết kiệm là truyền thống mỹ đức n g ư ơ i nam nhân trẻ tuổi nổi giận đùng đùng nhìn ra rất muốn đánh hắn một trận ngươi nhìn liền hắn bộ dáng này ta có thể yên tâm sao tô dịch than nhẹ một tiếng hạ hầu tú yên lần này thật sự là một mặt im lặng tự a h ồ đụng phải cái d ầ u m ố i không vào người nói hết lời đều không có dùng vậy bây giờ có thể là cục diện bế tắc hạ hầu tú yên gạt ra một câu có chút bất đắc dĩ có phải là cục diện bế tắc không phải ta quyết định ta thuyết pháp một mực không thay đổi liên minh có thể nhưng chỉ có ta của ngươi n g ư ơ i theo ta đi tất cả dễ nói tô dịch thản như nói trực tiếp đem bóng ra vững vàng đá đến ba người trước mặt trong tay q u ê n lựa chọn tại trong tay các ngươi ngươi không sợ đồng quy vô tận l i ê u mi hơi nhũ m ẩ y nâng lựu đạn bày ra một cái tư thế sợ nhưng ta càng sợ chết hơn thời điểm cô đơn chết bóng tô dịch cười nhạt một tiếng t ê hạ hầu tú yên hít sâu một hơi thật khó dây dưa trang diện trong lúc nhất thời trầm m ặ t xuống đi thôi liên minh trầm mặc bị tô dịch đánh vỡ hãn t h à n thơi cũng không mang sợ trực tiếp đem dao găm chống đỡ trắng như tuyết cổ trắng hạ hầu tú yên cảm nhận được dao găm r ế t lạnh thầm than một tiếng thật sự là h ỏ n g bét tô dịch không nói gì trực tiếp lôi kéo hạ hầu tú yên hướng sau lưng chậm rãi rời bước nam nhân trẻ tuổi thẳng tắp chừng tô dịch l i ê u mi trên mặt cũng viết đầy lo lắng tô dịch trong lòng đối với bọn hắn phất phất tay đi các bằng hữu chương 293. liên minh sơ bộ hải đảo chương 293. liên minh sơ bộ hải đảo được liên minh hạ hầu tú yên đi theo tô dịch lui lại mà không thay đổi hướng về hai người khác nói quay lại gặp lại có thể nam nhân trẻ tuổi muốn nói lại thôi chớ cùng tới t a sẽ không đối nàng làm cái gì t ô dịch nhàn nhạt, nhạt mở miệng nếu để cho ta phát hiện các ngươi theo ta như vậy đừng trách ta liệu mi cũng là nắm chặt lựu đạn nhìn xem hai người chậm rãi rời đi t ô dịch nói xong sau đó giữ im lặng chậm rãi lui ra phía sau cho đến hai người biến mất tại trong t â m mắt của hắn thế nào có thể bông tay đi còn s ớ m đây t ô dịch đem hạ hầu tú yên hai tay còn phải là chính mình tốc độ nhanh để nàng mất đi t r o n g tâm hắn có thể cảm giác được nữ nhân này tố chất thân thể không yếu vừa bắt lấy nàng thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được nàng bộc phát lực lượng nếu không phải mình không có lưu dữ lực nháy mắt đã đem nàng trói buộc chặt gọi nàng không lấy sức nổi thật đúng là kém chút không cẩn thận liền bị thoát khỏi rời đi hai người ánh mắt về sau tô dịch mang theo nàng tiến lên tốc độ càng nhanh hơn đợi đến đi năm điểm có dư phía sau tô dịch mới đưa nàng chuyển một vòng tròn quan sát tỉ mỉ hắn một tay dắt lấy nữ nhân hai tay nương tựa eo của nàng một cái tay khác đảo ngược cầm dao găm rỗi tại cổ của nàng phía trước người t ô hiểu hạ hầu tú yên hiển nhiên đối nam nhân hành động như vậy rất là bất mãn nhưng thấy rõ trước mặt nam nhân khuôn mặt lúc ngược lại là x ư n g sở hạ hầu tú yên tô dịch cũng là không nghĩ tới vừa rồi vẫn cảm thấy thanh em này có một chút chút q u e n hay lại không nghĩ rằng thật là người quen chính là nơi chật hẹp nhỏ bé nữ tính đồng đội hạ hầu tú yên tô dịch vung lòng ra hạ hầu tú yên từ vừa rồi giao lưu bên trong tô dịch nghe ra hạ hầu tú yên là cái lý trí người thông minh liền tính thả ra nàng hiện tại tính mạng của nàng vẫn như cũ bóp ở trong tay của hắn húng chi chính mình hai vẫn là người quen biết cũ mang nàng n ằ m thắng một cuộc trò chơi tạm thời liên kết cái minh thật đúng là có thể hạ hầu liệt là gì của ngươi tô d ị c trực tiếp m ờ hỏi hạ hầu cái này họ kép không nhiều chứ ngưng liền từng nói thầm qua tây ninh hai khu hạ hầu liệt c ũ n g là linh năng giả sợ là hai người có chút quan hệ hạ hầu tú yên nhìn thấy tô dịch giật mình đồng thời cũng thoáng yên tâm lại vớt vớt cổ tay của mình không nghĩ tới là ngươi tô dịch nhún vai chờ đợi câu trả lời của hắn hạ hầu liệt là k a ta đội ta hỏi ngươi ngươi là khu vực nào linh năng giả hạ hầu tú yên gặp tô dịch không có d n g dài tự nhiên cũng nói thẳng hỏi nàng hiện tại rất muốn biết trước mặt cái này nam nhân đến cùng là khu vực nào bắc ninh nam ninh lại hoặc là đông ninh ta liền không thể là tây ninh sao tô dịch cười nói đương nhiên đi cho nên ngươi là tây ninh ngừng tô dịch ngừng đầu không quản ngươi hỏi ta chính là tây ninh hạ hầu tú yên tự biết bị mất mặt người này trước mặt khẳng định không nói lời nói thật chỉ là biết ca ca của mình tại tây ninh mà thôi mặc dù nàng đấy lòng thật kỳ vọng cái này nam nhân là tây ninh phía trước trực giác của hắn cùng sức phán đoán hạ hầu tú yên có thể là thiết thực lãnh giáo qua cái này nam nhân rất mạnh cái kia càng tốt hơn chúng ta tây ninh không cần nhiều lời càng sẽ không phản bội lẽ ra tốt liên minh à, như ngươi biết ta chính là cùng ca ta thân ở tây ninh hạ hầu tú yên cũng không quản liền làm tô dịch nói thật sự bình thường nói xong kết minh đưa tay ra nói lời giữ lời tô dịch cười cùng nàng nhẹ nhàng vỗ tay bất quá cái này tìm kiếm đồ vật quyền ưu tiên chính mình nhưng là cầm xuống đến lúc đó nếu là lại đụng phải tây ninh người chính mình liền rời đi hiện tại thêm một người thêm một cái miễn phí giúp đỡ cũng không tệ hiện tại đại gia ngoại trừ tố chất thân thể mạnh lên không ít bên ngoài đều là người bình thường nhiều người một phương chiếm ưu thế tô dịch biết trận này trò chơi trừ ra tự do linh năng giả bên ngoài đối với ngoại trừ đông ninh bên ngoài còn lại sáu cái quan phương khu đ ế nói n chính là một c h à n g liệu nhân số liệu thực lực đấu tranh mà chính mình đụng phải người quen trước dựng vào tây ninh chiếc thuyền này cũng vấn đề không lớn đi được tới đâu hay tới đó hạ hầu tú yên cũng đi theo tô dịch bộ pháp tại trong đùi cây thăm dò các ngươi vừa rồi có tìm tới giác đấu chi tinh sao không có liền tại g i á ngoại cắm trại trong giảm tìm tới một cái ba lô một thanh nao còn có một viên lựu đạn hạ hầu tú yên chỉ chỉ tô dịch trong tay cầm trường đao tô dịch giả vợ như không thấy được không có nửa phần ngượng ngủng tiếp tục cầm trường đao dẫn đường tô dịch đi rất nhanh bởi vì sớm một điểm tìm tới địa phương mới thăm dò liền sớm một điểm tăng cường thực lực hắn còn không rõ ràng l ắ m cái này giác đấu chi tinh tại hải đảo tồn tại lượng đến cùng thế nào nếu như nói lượng chỉ có như vậy một chút có thể đến trò chơi kết thúc cũng chưa chắc có người có thể hoàn toàn khôi phục thực lực tô dịch vừa đi vừa cầm tiểu đao làm ẩn nấp ký hiệu lại đi về phía trước một trận tô dịch cùng hạ hầu tú yên cuối cùng nhìn thấy liền tòa nhà rách nát nhà gỗ tô dịch đưa tay ra hiệu hạ hầu tú yên dừng lại hiện tại mặc dù vẫn chưa tới mai phục giai đoạn nhưng hữu tâm tính vô tâm luôn là đứng trên ưu thế ai biết những người này đều đang nghĩ thứ gì cẩn thận mới là tốt hạ hầu tú yên h i ệ n nhiên rất là phối hợp cùng tô dịch ánh mắt xã hội hai người phân tán ra đến dọc theo cả tòa kiến trúc đi vòng một vòng lần thứ hai tụ lại chật nhìn không có người hạ hầu tú yên nói khẽ tô dịch hơi suy nghĩ một chút cái này không đi không được dù sao dựa theo hiện tại đến xem ngôi sao chưa chắc có nhưng trong phòng nhất định có tài nguyên chúng ta từ cửa sổ tiến nhỏ giọng một chút tô dịch ngón tay hướng cửa sổ hướng phía trước vung lên rất là hiên ngang l ắ m liệt nhanh chân hướng về phía trước hạ hầu tú yên không có suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng cũng đi theo có thể là đi đi hắn phát hiện phía trước người không thấy không biết lúc nào cái này tựa như đi nhanh chóng nam nhân đột nhiên liền đến phía sau mình hạ hầu tú yên túi đầu xem xét mặt nháy mắt tôi sầm khá lắm không ngờ ngươi cái này bước một bước dài chân có không liền tôi r ự c dịch đi bước, theo hạ hầu tú yên đi tới bên cửa sổ cửa sổ bên trong thoạt nhìn không người cũng không có cái gì vật tư hạ hầu tú yên nhẹ nhàng lật vào dáng người mạnh mẽ tô dịch cũng đi theo vào trong phòng một phía có hai phiến thông hướng những phòng khác cửa tô dịch ra hiệu hạ hầu tú yên mở cửa mà chính mình thì cầm đao đứng tại cửa phòng bên trái tiếp ứng hạ hầu tú yên nhấc lên trần xem ra không thể nghi ngờ đ ạ p cửa đối nàng mà nói vẫn như cũng là cách làm an toàn nhất chỉ bất quá mới vừa rồi bị một cái tốc độ kinh người quái vật tập kích hạ hầu tú yên nhẹ nhàng nhìn tô dịch một cái sau đó làm đủ chuẩn bị đ ạ p cửa ẩm hạ hầu tú yên tranh thủ thời gian dựa thế hướng bên cạnh c á c nghiêng vọt đến cửa phía bên phải chương hai trăm chín mươi bốn ấy nạo ta giút nguy cầm có người bắn lẻ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn ấy nặng ta g i ú p ngươi c ầ m có người b à n lẻn cái này cửa lâu năm không sửa chữa rách nát không chịu nổi căn bản không nhịn được một chân húng chi còn là hướng tố chất thân thể phương hướng cường hóa linh n ă n giả hạ hầu tú yên hướng về tô dịch lắc đầu bày tỏ mới vừa rồi không có thấy cái gì tô dịch cầm đao hướng về trong môn phái thăm dò m ư ờ hai phát hiện quả thật không người phía sau đi vào bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn tựa hồ có một kiện áo chống đạn xích lại gần xem xét thật đúng là tô dịch trực tiếp không giải thích liên triều đem m à cam áo giả kịp thời xuống ở bên trong mặc vào áo chống đạn đã có áo chống đạn cái kia cũng đầy đủ nói rõ nơi này trên cơ bản sẽ có thương hạ hầu tú yên đi theo sau tô dịch không còn gì để nói cái này mặc quần áo tốc độ nhanh chóng là sợ nàng đến cướp đúng không tay này bữa ta cầm hạ hầu tú yên đang muốn giơ lên một bên búa nhỏ loay hoay một cái không nghĩ tới đột nhiên nửa đường đưa ra một cái tay ấy nặng ta giúp ngươi cầm tô dịch n ế t miệng cười một tiếng cười tủm tìm đem búa nhỏ ổn định kẹp ở đồ lao động bên hông tựa hồ là vì người chơi cân nhắc áo giả kít cùng quần kiểu dáng đều là đồ lao động loại hình túi cùng dây beo rất nhiều có thể đầy đủ thả xuống rất nhiều thứ đi ngươi cầm đi Ta nhìn ngươi có thể cầm bao nhiêu hạ hầu tú yên âm thầm c ắ n răng bắt t r ư ớ c làm theo tô dịch hai người lại mở ra một cánh cửa khác trong môn vẫn như cũ ngắn gọn có một cái ba lô nhỏ mở ra ba lô xem xét là ba cái răng đông đồ hộp tô dịch vẫn như cũ cười tủm tìm lấy ra hai cái đồ hộp bỏ vào ba lô của mình sau đó trực tiếp đem ba lô cho hạ hầu tú yên ta còn tưởng rằng ngươi muốn toàn bộ cầm đi đây hạ hầu tú yên tiếp nhận ba lô không mặn không nhạt phun ra một câu ấy cái kia lời nói cái này sao có thể chứ chúng ta có thể là liên minh tô dịch lộ ra một hàng hàm răng chắn đ o ã hạ hầu tú yên nhìn xem tô dịch nụ cười lông mày n mẹ dựng ngươi còn nhớ rõ chúng ta là liên minh đúng không bất quá nhận đến ba lô phía sau nàng tâm trạng hơi chỉ hoãn thầm nghĩ người này còn không có không chính c ô n g quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g tô dịch dùng hiền lành ánh mắt nhìn xem hạ hầu tú yên đem bao trên lưng thật tốt cái này di động túi du lịch cũng có giống đột nhiên đến d í t lên một tiếng đem tô dịch chỉ n h mộng cái gì lão hổ tô dịch cùng hạ hầu tú yên liếc nhau đây chính là trên quy tắc nói tới để các người chơi chú ý hải đảo nguy cơ tô dịch lập tức tại bên cửa sổ do xét lại không có nhìn thấy cái gọi là lão hổ mà là tại thiên không xoay quanh quái đ i ể u tựa hồ giống như là khủng long rừng long trừ cái đó ra tô dịch nhìn thấy nơi xa từ chính mình đến phương hướng có một cỗ t ử s ắ c khói theo t ử s ắ c khói trải qua tất cả cây t ố i toàn bộ đều lập tức khô héo đây là khí độc thường chơi đ ù a tô dịch tự nhiên chơi qua nào đó trò chơi là cùng loại bạ tổ giỏi trong trò chơi phổ biến thu nhỏ người chơi phạm vi hoạt động một loại hành động khí độc công kích cuối cùng đem người chơi chen đến một khối cũng chính là tục xưng khu vực an toàn kể từ đó liền sẽ để người chơi lẫn nhau đụng phải sát xuất dần dần tăng nhiều đương nhiên có thể cũng không phải là bất quá bây giờ muốn làm tựa hồ chính là chạy tô dịch vội và nói g n hạ hầu tú yên hiển nhiên cũng biết không thích hợp tranh thủ thời gian cùng tô dịch cùng nhau lật ra ngoài cửa sổ hướng về phía trước chạy đi từ sát sương mù ô ép một chút một mảnh tại sao lưng tựa hồ cũng thẩm thấu tiến t ầ g mây tô dịch cùng hạ hầu tú yên chạy chạy hắn liền phát g i á c không thích hợp cái này từ sát sương mù như thế nào là từ bốn phương tám hướng tuân đi qua tô dịch vậy mà tại phía trước mình cũng nhìn thấy sương mù tím hải đảo không đến mức mới như vậy chút điểm lớn đi cái này khoảng cách có điểm gì là lạ tô dịch vừa chạy vừa mở miệng ta bây giờ hoài nghi hắn có thể đem toàn bộ hải đảo tính tạm thời chia rất nhiều phần có đạo lý hạ hầu t ú yên gật đầu nhất định là đây chính là trò chơi để chúng ta cấp tốc lẫn nhau gặp phải thủ đoạn của đối thủ vốn cho rằng còn có vòng chung kết kiểu nói này bây giờ tốt chứ trực tiếp là thật nhiều cái vòng chung kết cùng lúc xuất hiện cái này ác ma trò chơi có chủ tâm cái này còn không có khôi phục lực lượng đâu liền để chúng ta bắt đầu đánh nhau tô dịch thầm than một tiếng một hồi cẩn thận một chút không biết độc này c u ố n tới ngọn nguồn muốn co lại nhiều tiểu tô dịch t h ả chấm bước chân khoảng cách không sai bị lắm trước chấm một chút chúng ta phía sau là nhất định không có định nhân trước cắm ở khối này vị trí để tránh hai mặt t h địch nói không chừng còn có thể tại cái này vượt đi qua hạ hầu tú yên nhẹ gật đầu ta cũng nghĩ như vậy hai người bước chân thả chậm bởi vì xung quanh một vòng lớn xương mù tím đã có thể thấy rõ xem chừng vây thành bán kính tám trăm mét viên nói lớn không lớn không nhỏ không nhỏ tô dịch tựa vào trên một tảng đá nhìn xem một phía phía sau thì là đỉnh chỉ tiến lên khí độc tô dịch phát hiện khí độc cứ như vậy vừa vặn d ừ n g ở biên giới không có một tơ một hào tiết lộ tô dịch trên đường đi cũng không có thấy cái gì p h o n g ở cùng cái khác đặc thù phát hiện không biết là chính mình vận khí kém còn là bởi vì chỗ này thật rất lớn đại gia phổ biến muốn đai đến chút đồ vật đều rất khó khăn lúc đầu lại thăm dò m ộ t hai tô dịch trong đầu đã bắt đầu tính toán lợi dụng ngự vô song thử xem có thể hay không làm đến giác đấu chi t ì n h trước người khác một bước nhưng dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu không minh bạch tô dịch cũng không tính bạch bạch đem quý giá kỹ năng đi trước dùng s o n g không phải sao còn chưa bắt đầu thâm nhập thăm dò khí độc này liền đòi mạng tầm thường đến rồi trên lý luận cái này vòng tròn bên trong sẽ không phải có một trăm sáu mươi người đi hạ hầu tu yên đánh giá phương xa xương ngụ tím có lẽ sẽ không chẳng lẽ hải đạo tổng cộng cứ như vậy điểm lớn không có t ô dịch suy tư hướng phía trước giật giật chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết trước liền hướng về cái phương hướng này tiến lên trên lý luận đại bộ phận đi tới cái này khối địa phương người chơi hiện tại có lẽ đều phân tán tại khắp nơi bên d ư ớ i là bị khí độc chỗ chạy tới được nhìn xem có hay không tài nguyên cẩn thận một chút t ô dịch đem trong tay đao đưa cho hạ hầu tú yên dù sao hiện tại thân ở nguy cơ bên trong đều là người bình thường quen biết hai người cũng coi như báo đoàn sửa ấm hạ hầu tú yên tiếp nhận lưới đao coi như đang tin cậy đao pháp ta không sai thực lực cũng không yếu chờ chút nếu là đánh nhau không cần lo lắng ta cái này ngược lại là ngài quá lo lắng yên tâm cái này thật sẽ không được rồi ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào bảo vệ ngươi đây tô dịch khẽ mỉm cười m ặ t không đỏ tim không đập đã như vậy vậy ta liền có thể bông u tay bông u chân tô dịch đem búa nhỏ rút ra vẫn là cái đồ chơi này thuận buồn xuôi gió vừa rồi đ a u quá mức mềm, mềm dẻo không thích hợp chính mình lực lượng cùng tốc độ tô dịch hai người cẩn thận hướng phía trước bước vào không ngừng tìm kiếm lấy công sự che chắn khó khăn lam hướng về tô dịch trong tay vượt qua hạ hầu tú yên trong lòng giật mình không có chút gì do dự tùy theo hướng bên cạnh v à tới hồi tưởng lại tô dịch vừa rồi phản ứng nàng không khỏi cảm thán cái này nếu là đội thành hiện tại không có linh năng chính mình sợ là đã trúng chiêu mà cái này nam nhân lại đem cường đại trực giác lại lần nữa chính diễn mặt khác còn có được phía trước trò chơi không thấy được cường đại lực bộc phát vẹn vẹn bằng vào tố chất thân thể có thể làm đến một bước này vậy hắn bản thân thực lực mạnh bao nhiêu cảm giác nhanh cùng ca ca của mình hạ hầu liệt không sai bị lắm có thể ca ca của mình có thể là trải qua linh năng rúng động hỏa linh sư cường hóa chính là tố chất thân thể đây là những nghề nghiệp khác không thể so sánh nghĩ ra người này đến cùng nghề nghiệp gì cái gì cấp bậc tô dịch cũng lập tức trốn đến hòn đá công sự che chắn sau đó nắm tay bữa cẩn thận lắng nghe bên phải phía trên động tĩnh lúc này hắn mới có công phu t h ầ m mắng một tiếng thi có người bàn lén chương hai trăm chín mươi lăm an t o á n đ à o mệnh tà thi tô tô dịch chương hai trăm chín mươi lăm an t o á n đ à o mệnh tà thi tô tô dịch còn tốt chính mình phản ứng nhanh thiếu chút nữa cái này lão ngân tệ nói thư viên đạn phóng ra phương hướng đến xem người này chính là trên tảng cây tô dịch tựa vào trên tảng đá tự nhiên không thể tùy ý động đậy mà đối phương trừ phi thân pháp vô cùng tốt bằng không nghĩ từ trên cây xuống cũng tất nhiên có động tĩnh lập tức lâm vào thế bí tô dịch không cách nào hành động mà đối phương xem ra cũng không có muốn đi tính toán không biết là lo lắng tô dịch hai người chuẩn bị ở sau vẫn là quyết tâm muốn ngồi s ổ n đến hai người tô dịch suy tư một chút hiện tại hắn còn không thể xác định đối phương đến cùng có bao nhiêu người hơn nữa ngoại trừ người đánh lén vị trí mặt khác vị trí có người hay không địch không động ta bất động dù sao chính mình bị khí độc đổi tiến cái vòng này về sau cũng không gấp tô dịch ra hiệu hạ hầu tú yên y ế n t ĩ n h chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua tô dịch cùng hạ hầu tú yên đánh tới cảnh giác cẩn thận nghe lấy bốn phía động tĩnh tuy là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng nhưng ở trên cây hắn liền không m ệ t m ỏ i sao một giờ cứ như vậy đi qua tô dịch không có nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tiểu từ này thật đúng là nặng quyết tâm cắt rồi cắt rồi đến rồi tô dịch nghe đến âm thanh nhưng chuyển đến phương hướng cũng không phải là trên cây mà là bên kia đây là lại người đến quả nhiên cũng không lâu lắm liền xuất hiện hai nam một nữ tổ ba người trên lý luận trên cây người nếu là chỉ có hắn một cái lời nói hẳn là sẽ đ à n g hoàng thả bọn họ đi qua dù sao còn có chính mình hai người đặt cái này đây trừ phi thương pháp của hắn rất chuẩn liền tại tô dịch suy nghĩ đem ba người gọi lại cùng nhau đối kháng cây này bên trên người thời điểm d ị biến này sinh ẩm siêu trong đó một cái nam nhân ứng thanh ngã xuống đất một nam nhân khác tựa hồ bị tiên bắn trúng lực mà đổi thành bên ngoài một cái nữ nhân trực tiếp quay người trốn tại cây phía sau tổ ba người lập tức tan giã tuyệt quả nhiên là nhóm người gây án tô dịch cùng hạ hầu tú yên liếc nhau một cái khó chị lúc này từ trên cây n h ả xuống một cái nam nhân c ầ một m thanh kiếm đi tới trong đó một vị thụ thương nam nhân trước mặt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch hai người vị trí nhìn hướng cổ tay phương hướng sau đó hơi nhũ m ẩ y một đao đem cổ tay bổ xuống chỉ nghe thấy nam nhân một tiếng thống khổ dễ gì chất đi tới một người khác phụ cận bắt trước làm theo tô dịch nghiêng người đem một màn này nhìn ở trong mắt hắn biết trên cây người nhất định đang nhắm vào chính mình là người kia đánh n h i ệ m trợ ai bảo bọn hắn có súng cùng cung tiến đây loại này vũ khí tầm xa đối với hiện tại bọn hắn đến nói quá mức vô lại một chút mà nhảy xuống người làm sự tỉnh cũng không cần nhiều lời đây là tại cấp tinh chi thủ hoàn có chút bạo lực tô dịch đây là lần thứ nhất tiến vào mở ra cấp trò chơi không nghĩ tới cái này bạ tổ giỏi trò chơi lại tàn khốc như vậy tiếng rên rỉ cũng không lâu lắm liền biến mất tô dịch tận mắt thấy bọn hắn hóa thành bụi xem ra là mất máu quá nhiều mà chết ra đi đừng l ẩ n t r ố nữa n nam nhân hướng về tô dịch bên này kêu lên còn có ngươi nam nhân một cái lắp mình đi tới nữ nhân ẩ n nút phía sau cây tựa hồ không có bao nhiêu công phu nữ nhân lớn tiếng kêu một câu tựa hồ liền bị hắn cho chế phục có lẽ là đã thảm tạo độc thủ Tốt, hiện tại đi ra có lẽ chúng ta có thể hàn huyên một chút cùng nhau hành động sự tình không phải vậy hạ c h à n g có thể liền giống như bọn họ nam nhân cười n h ạ o uy hiền nói uy ngươi cái này ngay trước mặt ta giết ba người l ừ a gạt q u ỷ đâu còn cùng nhau hành động một điểm sức thuyết phục đều không có tốt sao tô dịch liền xem như không nghe thấy ngươi nhịn không được ta có thể nhịn được gấp chết ngươi nếu đối diện đã nhảy ra ngoài hơn nữa nhân số ít nhất hai người còn có hai kiện vũ khí tầm xa chính mình đi ra không phải là tìm chết sao có bản lĩnh các ngươi tới hạ hầu tú yên cũng là chờ đợi cơ hội vừa rồi nam nhân kia tập kích nữ nhân cũng chính là nói nàng cũng có thể bị ưu tiên tiến công gặp tô dịch hai người không có phản ứng nam nhân hướng sau lưng phất phất tay nháy mắt từ trên cây nhảy xuống hai người một người cầm súng ngắn một người cầm cung tiễn nhắm ngay hai người ẩn n ú t chi điện bằng hữu hiện tại đi ra chúng ta còn có thương lượng bằng không nam nhân n g o a n lệ nói lại vung tay lên cầm súng cùng cung nam nhân vãng hai bên hai bên tàn đi các ngươi nghĩ kỹ liền đi ra ta để lại cho ngươi nhóm thời gian không nhiều tô dịch cảm thấy chầm xuống lại có ba người người này tại chỉ h o a n thời gian một hồi người còn lại nhất định sẽ vây quanh chính mình đợi đến bọn hắn tại trái phải hai bên chỉ vào chính mình thời điểm vậy coi như không có cách nào không đứng đi lên muốn hành động đến thừa dịp hiện tại chính mình dù sao trên thân còn có áo chống đạn ngồi chờ chết là không thể nào cho hạ hầu yên nhiên so thủ thế ba t hai m ộ t tô dịch không nói hai lời lập tức phát lực dùng đũa nhỏ chém ngã bên tay trái một khỏa tương đối nhỏ bé t â y x o á t một tiếng t â y đổ nâng lên một ít bụi đất tô dịch hướng về một phương khác hướng chết thẳng càng phát lực mượn công sự che chắn cấp tốc di động truy dẫn đầu nam nhân hung tợn q u á lớn hạ hầu tú yên chạy cũng không tính chậm hai người dọc theo cây cối tảng đá các loại công sự che chắn lao vùng một tầm、Ấm. phía sau cũng thỉnh thoảng chuyển đến hai tiếng súng vang kịch liệt vô cùng phía sau cũng là truy đuổi không ngừng tô dịch nhãn quan b ố đường một mực tìm hợp lý nhất địa phương chạy đi đồng thời trong đầu cấp tốc có phán đoán hiện tại hai cái tính toán một là tốt nhất trên đường gặp phải người chơi khác hấp dẫn phía sau truy kích người chú ý lại hoặc là chính là tìm tới p h á n g ố p tại trong phòng một trận chiến rút ngắn khoảng cách tô dịch cho rằng có lực đánh một trận người phía sau mặc dù không có tô dịch tốc độ nhanh như vậy nhưng cũng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ tô dịch trong lúc nhất thời không cách nào kéo ra ngược lại là hạ hầu tú yên tốc độ đột nhiên chậm lại tìm pháo lốp tô dịch lời nói cổ vũ một cái chỉ cần vào phòng bọn hắn chưa hẳn dám lên lầu tô dịch trợt cũng tại trong lòng bồi thêm một câu cũng muốn vừa vặn trong lâu không nhân tài an toàn phía sau ba cái tráng hắn là theo đuổi không bỏ nếu không phải tô dịch cùng hạ hầu tú yên tố chất thân thể không sai thật đúng là dễ dàng bị đuổi kịp cuối cùng đang chạy chừng mười phút đồng hồ về sau tô dịch trước mắt xuất hiện một gian ba tầng lầu nhà gỗ chiếm diện tích còn rất lớn tô dịch đâu thèm mọi việc bên trong có người hay không mai phục không trọng yếu bên ngoài có thể là thực sự một cây thương tô dịch cầm đố nhỏ trực tiếp dọc theo cửa sổ xoay người mà vào không có vũ khí không có vật tư đại khái nhìn lướt qua tô dịch cũng không có tiến vào tầng một những phòng khác mà là trực tiếp lên lầu hai trước hết để cho bọn hắn mất đi tầm mắt lại nói cái này sau đó có truy b ì n h tô dịch tại phía trước mở đường cũng không có thời gian quản cái này quản cái kia xông về trước công phu chỉ có đánh tới mười hai vạn phần tinh thần quả nhiên tại tầng hai chỗ rẽ n ố t một người người này cầm một thanh cao hướng về tô dịch bổ tới tô dịch tốc độ phản ứng cực nhanh một tay búa liền cho hắn bổ ra đợi đến nhảy lên thân búa tiếp tục chuẩn bị vô xuống thời điểm mới phát hiện kém chút ngã ngồi trên mặt đất vậy mà là cái người quen biết cũ thi thi đồng thời hai tiếng thi vang lên một tiếng là tô dịch còn có một tiếng là đến từ bị tô dịch một bữa đánh bay lưới đao khôi ngô nam nhân tà thi tô tô dịch chương hai trăm chín mươi sáu giao chiến bị thương chương hai trăm chín mươi sáu giao chiến bị thương lưu hổ lưu hổ tử tô dịch sắc mặt dừng một chút khá lắm đều đụng vào nhau đúng không người các ngươi là lưu tử hổ lưu tử hổ người tròn váng chính mình giấu ở chỗ này mai phục người khác không nghĩ tới bị một cái dã man nhân một bữa kém chút cho mình giải nhưng làm nhìn thấy tô dịch sau đó hắn mới trong lòng vui mừng mới vừa rồi còn nghĩ đến thanh này nên làm thế nào cho phải hiện tại có vẻ như c h u y ể n cơ đến rồi phía sau có truy binh ba cái t r ă n g hán bọn hắn có một cây thương một cây cung tô dịch không có rông dài đem tình huống hiện tại mau nói sáng lưu tử hổ hiển nhiên cũng nhìn thấy tô dịch sau lưng hạ hầu tú yên ngươi một người lưu hổ nhẹ gật đầu có ngôi sao không tô dịch hỏi một viên lưu hổ đưa tay ra hiệu một cái tại vòng tay bên trong tô dịch thử qua tại vòng tay bên trong giác đấu tri tinh là không có cách nào tự do cầm lấy cho nên vừa rồi những cái kia nhân tài sẽ trực tiếp đem người giết chết nhưng hắn không biết là giết chết sau đó đến cùng có thể hay không lấy ra chuẩn bị đánh nhau tô dịch đã nghe đến dưới lầu đọc tính bọn họ tới chẳng qua trước mắt thế cục không giống nhau lắm có sinh lực quân hổ tử gia nhập ba với ba chính mình ba người tại chỗ cao chỉ cần bọn hắn không có cái gì thủ đoạn đặc thù nhóm người mình mai phục tại cái này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ cần bảo vệ tốt mặt khác chẳng biết tại sao lối vào là đủ hổ tử không thích hợp vẫn là phải kêu chú đáo một chút hạ hầu tô dịch đang chuẩn bị hướng hạ hầu tú v ê n ý chào một cái liền thấy nàng đã bắt đầu nhẹ nhàng di động liếc nhìn xung quanh cuối cùng đem duy nhất một cánh cửa một quan ngồi s ổ m ở một bên chỗ cửa sổ đây cũng là ngoại trừ cầu thang bên ngoài duy nhất có thể nhìn thấy nhập khẩu tô dịch cảm thấy hơi định lưu tử hổ cũng một lần nữa đem lưỡi đao cầm trong tay cùng tô dịch một trái một phải bảo vệ tại đầu bậc thang dưới lầu â m thanh tại một trận gấp rút sau đó liền biến mất tô dịch trong mắt hơi híp đối phương quả nhiên không phải kẻ lỗ mãng hắn tranh thủ thời gian thối lui trước kia đứng thẳng địa phương mấy bước đồng thời ra hiệu lưu tử hổ cùng hạ hầu tú yên cũng thối lui hạ hầu tú yên tựa hồ tại tô d ị nhắc nhở phía trước liền muốn di động chỉ bất quá di động rất chậm tựa hồ vừa rồi đi theo tô dịch buôn tập tiêu hao n à n g không ít thể lực liền tại ba người thối lui sau đó phía dưới lập tức vang lên tiếng súng phanh phanh hai phát viên đạn từ phía dưới xuyên qua mặt nền chính là vừa rồi hai người chỗ đứng thích hợp nhất mai phục vị trí lưu tử hồ kinh hãi c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa rồi nếu không phải tô dịch chính mình lại suýt chút nữa treo hạ hầu tú yên cũng hít sâu một hơi thật chặt n ú t ở một bên tô dịch ngưng thần lắng nghe đối diện viên đạn không thể nào là vô hạn nếu như còn muốn đối phó nhóm người mình có hai cái phương pháp một là đi lên mãng hai là ngồi sổm mai phục chờ mình đ á m người không có tiếp tế chịu không được tối thiểu tại sương mù tím tản mất phía trước bọn hắn sẽ không đi hiện tại có thể lục soát địa phương cứ như vậy nhiều bên ngoài cũng nguy hiểm bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn địa phương an toàn đợi tô dịch sai lầm đoán chừng đối phương kiên nhẫn tựa hồ nghe đến đối phương bạo lực ở dưới lầu lục t u n g tựa hồ đang tìm kiếm vật tư một trận chơi đùa sau đó trên bậc thang liền vang lên tiếng b ư ớ chân c tô dịch nhìn thoáng qua bên cửa sổ ra hiệu hạ hầu tú yên đem tay tốt để tránh đối phương đến một tay g ư ơ n g đồng ký tây hắn siết chặt búa nhỏ lặng lẽ đợi người kia lên lầu có thể đang đợi một lúc sau âm thanh lại quỷ dị biến mất. t ô dịch nhặt lên trong tay một tấm ván gỗ cặn bã dùng sức vứt xuống ẩm tấm ván gỗ vứt xuống một nháy mắt một tiếng súng vang tấm ván gỗ tựa như nghệ đến một loại nào đó vật cứng bên trên đối phương tựa hồ không thể nhịn được nữa tiếng bước chân nặng nề g h nháy mắt vang lên đến liền tại tiếng bước chân vang lên thời điểm ẩm hạ hầu tu yên vị trí cửa sổ bị đập nát một khối đá tùy theo rơi xuống nhưng nương theo tảng đá rơi xuống còn có một thứ đồ vật t ô dịch con mắt đột nhiên co g ụ c lại muốn mạng lựu đạn đối diện còn có cái đồ chơi này trong t r ớ c mắt t ô dịch đành phải hướng ngược lại bổ nhào về phía trước còn tay này lôi khoảng cách cách h ắ n không phải đặc biệt gần. hắn có tự tin có thể tránh thoát thương tổn của hắn mà hạ hầu tú yên cũng thả người nhảy lên vọt hướng về phía một bên cửa phòng b a n g to lớn tiếng nổ tung vang lên tô dịch cảm giác được mặt nền chấn động nháy mắt bị nổ sập một bộ phận mà lúc trước tại trên bậc thang người đã nhân cơ hội này bước nhanh lên lầu lưu tử hậu nhận đến tác động đến lớn nhất phần lưng y phục đã nổ tan một mảnh đỏ thám vết máu thấm đầy phía sau lưng của hắn hắn thực sự là tránh cũng không thể tránh đầu tiên là hắn phát hiện thời điểm đã chậm thứ hai là vị trí của h ắ n nếu muốn tránh đi tất nhiên phải đi qua đầu hành lang cho nên hắn dứt khoát làm ra quyết định cầm đao liền tạ tiếng nổ vừa biến mất cửa hành lang người cũng liền xuất hiện ở tầng hai mà lưu tử hổ cũng không có dư thừa phản ứng cũng không có bị lựu đạn h ủ đến ngược lại là một đ a o bổ về phía cầm súng người đối phương không ngờ đến mới vừa cái này một viên lựu đạn đi xuống trong thời gian ngắn như vậy còn có thể có người tại cái này ngoan cố chống lại nhưng đối phương hiển nhiên không phải ăn chay trong lòng đã sớm làm tốt đối với cái này ứng đối phanh phanh hai phát hai viên viên đạn hướng về lưu tử hổ n g ư c v ọ t tới có thể lưu tử hổ vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn m ạ n kháng lần này đao thế không giảm hướng về hắn bộ tới người kia vội vàng đem thương tiện tay ném một cái thân thể hướng về sau một chút xuống tay trái đao cũng lấy ra cùng lưu tử hổ liều mạng một cái lần này lưu tử hổ cũng không giống như vừa rồi như thế đối với lên lầu người lưu thủ bởi vì hắn biết hiện tại đã ngươi không chết thì là ta vong cục diện đinh một tiếng thanh thúy sắt thép giao kích tấm t h à n h cũng để cho tô dịch biết địch nhân đã vào chỗ tranh thủ thời gian nhấn một cái mặt đất nháy mắt đứng dậy chỉ thấy cùng lưu tử hổ giao chiến người sau lưng lại c h u i ra ngoài một người nhưng không nghĩ tới người thứ nhất lại bị lưu tử hổ lực lượng lập tức đánh lui dẫn đến để người thứ hai mất đi cân bằng tô dịch vội vàng thừa cơ mà lên tại người thứ nhất lực c ũ đã đi l ự c mới chưa sinh thời điểm một búa vững vững vàng vàng bổ vào trên cổ của hắn nháy mắt máu đỏ tươi báo tố đầy đất cũng phun ra tại tô dịch gò má đây chính là giết người cảm giác sao tô dịch tim đập rộn lên mặc dù biết ván này trò chơi cũng không phải là xóa bỏ trò chơi nhưng cái này lâm tràng giống ý như thật cảm giác không khỏi khiến tô dịch đã dệt lìn tăng vọt cầu thang âm thanh vang lên lần nữa tô dịch biết cái này vừa rồi ném lựu i đạn người thứ ba cũng phải lên lầu lưu tử hồ tiếp tục một đao bổ ra người kia tựa như bởi vì bên trên một cái da hỏa bị lưu tử hồ chém lui biết hắn lợi hại cũng không có lựa chọn cùng lưu tử hồ liều mạng mà là linh hoạt né tránh hắn công kích hướng về tô dịch bổ tới qua hồng chọn men b ó t cái này cầm b ú a ra hỏa mới vừa rồi là đ á n h l é n chỉ cần mình không cùng cái tia tráng hắn ra phòng chờ đội trưởng đi lên liền có thể chậm rãi bắt lấy bọn hắn lúc này người này thầm nghĩ trong lòng khoe miệng nhìn chằm chằm trước mặt cầm b ú a nhỏ nam nhân cũng lộ ra một vệ cười lạnh tô dịch mới vừa thở hồn hệ một hơi đúa lại lần nữa nhấc lên thấy người tới vậy mà t h ẳ n g tắp hướng về chính mình chạy tới tô dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khoe miệng lộ ra một vệ ý cười này nha tiểu từ ngươi tới thật đúng lúc diêm vương ra điểm danh ngươi trực tiếp gọi đến có thể tạm được chương 297. t a chém người chúng thương chương 297, t a chém người chúng thương cầm đau người nhìn xem trước mặt nam nhân không sợ hãi ngược lại cười còn cười còn như thế làm người ta sợ hãi đột nhiên sau lưng mắt lạnh nói thầm một tiếng chính mình sẽ không phải chọn sai đối tượng đi có lẽ sẽ không giả thành tiểu t ử này thật sự là không biết chính mình mấy cân mấy hướng tô dịch bổ tới người suy nghĩ còn không có kết thúc liền bị tô dịch một búa chém mất hồn đ a u trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất đây là cái gì lực lượng tô dịch một búa xuống trực tiếp cho hắn trình mộng muốn lại lần nữa điều chỉnh thân vị thời điểm lại phát hiện thứ hai bữa lại tới hắn đành phải khó khăn lắm tránh thoát đây là quái vật gì hắn đã giải trừ hạn chế lực lượng này cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ lưu tử hồ cũng không có nhàn rỗi trực tiếp cũng tại phía sau b ổ đao thuận thế thân đao đảo ngược một đao đi xuống để người này kêu lên một tiếng đau đớn tô dịch tranh thủ thời gian đón một bữa lập tức tan g ã tính mạng của người này người thứ ba một kích đem cánh tay của hắn y phục mở ra đâm ra vết thứ nhẹ người thứ ba chính là vừa rồi người đầu lĩnh trên mặt có hai đạo vết sẹo hùng ác vô cùng hắn cầm một thanh kiếm không chút hoang mang tiếp tục hướng tô dịch đâm tới hiện nhiên hắn biết hiện tại tình hình nhưng không biết thủ hạ của mình đến cùng lại như thế nào từ trận tô dịch điều chỉnh tốt tư thế phát hiện người này cùng vừa rồi hai người khác nhau rất lớn đùa nghịch lên kiếm đến rất có bố cục không phải loạn đánh một m ạ c h hiển nhiên là người lấy võ tô dịch quay người xây dịch mượn dùng tốc độ né tránh hắn phát giác đối phương chỉ dựa vào mượn một cái dài nhỏ kiếm liền sử dụng ra ngàn c â n lực vừa nhanh vừa mạnh đây chính là kiếm chiêu kỹ xảo lợi hại sao chính mình hiện tại kỳ thật chỉ có một thân man lực cùng tốc độ cũng không có cái gì bố cục nếu không phải tô dịch ba lần bốn lượt thể chất cường hóa có thể thật đúng là ứng phó không được chỉ có thể dựa vào đầu góc tô dịch giả bộ không địch lại giả vờ đau khổ chống đỡ chuẩn bị tìm cơ hội đột nhiên phát lực cho hắn đến cái đột nhiên tập kích lưu tử hổ tại chém ra cuối cùng một đao về sau h i ệ n nhiên đã làn ỏ mạnh hết đà đao cắm vào trên đất hắn nắm lấy đao cũng bị giảm xuống đất không động đậy được nữa khỏe miệng chảy ra màu tươi tô dịch thấy rõ lưu tử hổ nguy cơ sớm tối đánh mất năng lực chiến đấu hiện tại còn có cơ hội hợp lực đó chính là hạ hầu t h yên chính mình đến cũng phải tùy thời tới gần nàng Cầm đầu kiếm dẫn đầu tên mặt sẹo thấy do tình trạng t do r ư ớ cười mắt, một cái đã đến đầu đ n bọn g phố phỉ, thổ một c á chính lạnh à nào này tốc độ nhanh một chút người trẻ tuổi, còn có một cái cũng không biết nút ở chỗ nào nữ nhân. Chỉ cần đem trước mặt còn có cái cũng chỗ Chỉ cần cái cá c độ đem nhanh người không nữ nhân. h ở h tầm t ư ờ g người n tuổi trẻ đ á giết, như vậy việc này liền cười Tên mặt như này định lạnh vậy ra. sẹo khua lên kiếm hoa từng bước một tới gần tô dịch giảm xuống tô dịch di động phạm vi mắc câu rồi tô dịch cuối cùng đi tới cửa d ì a ngoài đối phương cũng có thể quen thuộc chính mình lực lượng lui lại phía dưới hắn đột nhiên bước chân dừng lại Tô dịch d sử ụ ngay r t o à lúc ự c dùng b này phía sau cửa cũng giết ra một thanh đao đó chính là hạ hầu tú yên tên mặt sẹo đã sớm dự liệu được nữ nhân sẽ xuất hiện địa phương trước thời hạn lưu tầm mắt có thể hắn lại không nghĩ rằng Cầm bữa ra hỏa lúc ạ i chiêu này quái lực. Tranh thủ thời gian vung kiếm có lực. cản, mặc cánh cũng Tranh thủ phản ứng rất nhanh, nhưng cánh tay như cũng bị thương. vung này ngăn ứng trọng Trốn. tay l rất dù đã bị này công thủ chuyển đổi tên mặt sẹo trong lòng sinh ra ý niệm t r ố n chạy hạ hầu tú yên một đao đi xuống sau đó tô dịch tự nhiên cũng là đánh tay liên kích lại là một đúa lợi dụng hắn bệnh đòi mạng hắn tên mặt sẹo bản năng chiến đấu cùng kiếm pháp là thật mạnh vừa rồi thụ thương cũng chủ yếu là vì ngăn cản tô dịch lần này một lần tiến công hắn trường kiếm vẩy một cái hóa giải tô dịch l ư ợ đạo bất quá tô dịch nhìn ra hắn rất là khó chịu tên mặt sẹo lấy một đứt hay không dám vô lễ hiện tại hắn chính là muốn nhảy cửa sổ hoặc là từ vừa rồi trợt nổ tung mặt nền đậu khẩu chạy trốn nơi đây không thích hợp ở lâu hiện tại hắn mới hiểu được vừa rồi chính mình hai người thủ hạ đến cùng là thế nào chết không phải là bởi vì phía sau cái kia máu me đ ầ m địa còn muốn chiến đấu chẳng hắn mà là trước mặt cái này nhìn như vô hại người trẻ tuổi chết tiệt cái này cái gì ô n thần sớm biết liền không nên đi lên tên mặt xẻo âm thầm hối hận nhưng là bây giờ đã không kịp hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn mất cùng đồng bạn tụ lại l i ê nguyên tại tên n mặt sẻo d ù hết tâm lực tính toán chạy tâm toán trốn t lực lộ ế n cùng chống cự tô dịch cùng cự dịch hạ hầu tô Tú y tiến công lai ú c từ tên mặt sẻo p h í sau không k h ỏ thoát ra một thanh đao. ra n giữa u y ê n l a g i bất chi bất giác hắn đã đi tới lưu tử hổ trước người cho rằng lưu tử hổ đã te xịu lại không biết hắn ở đâu ra lực lượng nâng lên nào chính là cho tên mặt sẻo trùng điện một kích trực tiếp đâm xuyên qua tên mặt sẻo ngực hạ hầu tú yên không có nhàn rỗi lập tức một đao hướng về tên mặt sẻo cổ v ư t qua tên mặt sẻo cái cuối cùng tưởng niệm má mai phục cái đầu mai phục mai phục để chính mình rơi trong ránh tên mặt sẻo cái cổ nghiêng một cái thân thể tỏa ra ánh sáng nhạt tôi dịch, tô dịch lại lần nữa bổ đao đã chết hẳn tên mặt sẹo cái cổ bị tô dịch một đao trẻ làm hai nhìn một bên hạ hầu tú yên lông mày còn loạn đại ca nhân ra đã chết mặc dù ta biết bổ đao là cái thói quen tốt nhưng người ta đều tải hóa thành cho ngươi còn cho ta tại biểu diễn một đao cắt nước chém tô dịch không có dừng lại tiếp tục hướng về tên mặt sẹo cánh tay chém tới nước nhìn hạ hầu tú yên lông mày lại là nhảy dựng bất quá nàng biết chiêu này đến là có cần trên cánh tay có thể mang theo tinh chi thủ hoàn tô dịch sở dĩ chém là vì phía trước hai người thi thể đã biến mất đồng thời cũng không có rơi xuống tinh chi thủ hoàn cho nên hắn đến thử xem như thế được đến tinh chi thủ hoàn có hay không còn có thể tồn tại tô dịch tâm trạng còn không có hoàn toàn bình phục lần thứ nhất giết người còn giết ba người hắn dựa vào t ư ờ n g gỗ thở hồng hộp đây chính là linh năng giả thế giới sao tô dịch cuối cùng cảm nhận được tại ác ma trong trò chơi mở ra cấp trò chơi người và người t ă n khốc bọn hắn là ám hắc công hội người hạ hầu tú yên cũng tựa vào một bên miệng lớn thở hồn hển làm sao n g ư ơ i biết tô dịch nghi ngờ nói ta vừa rồi nhìn thấy hắn cánh tay có á m hắc công hội hình xăm một đôi h ắ t sắc vũ rực hạ hầu tú yên che lấy phần bụng tô dịch lúc này mới phát hiện nguyên lai hạ hầu tú yên đã sớm thụ thương tại chạy trốn quá trình bên trong nàng vì cái gì tốc độ xuống hàng vậy mà là vì nàng trúng thương vẫn cô nén cho tới bây giờ người trúng thương chương 298. giúp ta sẽ ra y phục chương hai giúp ta sẽ ra y phục ân hạ hầu tú yên hiển nhiên đã mệt nói không ra lời vừa rồi đã hao hết hắn tất cả khí lực tô dịch tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua xem xét hai tay chống lưu tử hổ tình hình lưu hổ tử còn tỉnh dậy sao lập tức liền lưu tử hổ hai tay phát run sau lưng đỏ bừng máu me đồng địa một chút mảnh đạn cũng trộn lẫn ở giữa h ắ n t ự i hồ liền n h a răng t u é t miệng khí lực đều không có các ngươi n h ị n một chút trước tô dịch không có lại quan tâm hai người mà là tay chân lưu loát đem tinh chi thủ hoàn thảo xuống nhìn xem đồ vật bên trong có thể hay không lấy ra cũng không có ngờ tới chính là tinh chi thủ hoàn theo gió thổi cùng một bên cánh tay cùng một chỗ hóa thành bụi bụ tay này vòng. người à y v ò n n g đã chết lấy lấy xuống cũng vô dụng tô dịch còn muốn nếu có thể gỡ xuống cái đồ chơi này bên trong giác đấu chi tinh nói không chừng có thể giải trừ một chút giam cầm vận dụng đạo cụ có thể hiện thực hiện tại chính là vô luận là người chết vẫn là còn sống trong này giác đấu chi tinh đều không có cách nào lấy ra cũng chính là một khi tiến vòng tay những n à y ngôi sao cũng chỉ có thể là bản nhân không có cách nào rời đi xem ra đám này ám hắc công hội người h i ệ n nhiên cũng tại bên trên một đợt đánh g i ế t bên trong mới hiểu được cái này cũng biểu thị ra đại gia nếu như một khi bỏ vào tinh chi thủ hoàn bên trong như vậy chính là cho ngôi sao bên trên một tầng cao nhất bảo hiểm nhưng đồng thời muốn tại tập hợp sau đó đem những này ngôi sao lấy ra hợp lực đẩy một người xua tan cầm cố đó cũng là không thành lập bởi vì vẹn vẹn từ hiện tại xem ra ngôi sao không cách nào lại từ tinh chi thủ hoàn bên trong lấy ra nếu là nghĩ đến đem những này ngôi sao giữ lại cho một người như vậy liền không thể đặt ở vòng tay bên trong cái này cũng bằng thêm mấy phần nguy hiểm sẽ bị người khác c ấ p đoạt trên lý luận nếu như không phải người người chơi mà là các đại khu vực q u a n phương hoặc là cùng tổ dẹp thành viên vẫn là đem ngôi sao tụ tập lại giao cho một người để hắn ưu tiên xua tan cầm cố tăng cao thực lực trở thành chiến lược mới là vương đạo không phải vậy quá mức phân tán nhiều như vậy mười mấy cái người bình thường không có chút ý nghĩa nào bất quá nếu là tùy thân mang theo ngôi sao lúc đầu nguy hiểm hệ số có thể khá thấp cầu một điểm liền thành nhưng là bây giờ lại có loại này t ù y ý vòng mấy cái vòng chung kết quy tắc đưa đến người chơi phân tranh từ lúc đầu liền muốn bắt đầu khó bất quá đối tô dịch một người đến nói ngược lại nhẹ nhõm toàn bộ cho c h í n h ta còn có cái gì dễ nói mà vì phòng ngừa người khác trước khi chết bỏ vào vòng tay chính mình đánh lén bọn hắn liền thành quan trọng nhất tô dịch lập tức định ra sau đó chiến lược tô dịch một bên suy nghĩ một bên nhanh chóng tìm kiếm lấy ba người này tuân ra trang bị đúng vậy ngoại trừ tinh chi thủ hoàn g bên ngoài ba người thu thập đặt ở trên thân đạo cụ thậm chí ý p h ụ đều sẽ giữ lại tô dịch tại cái này dẫn đầu tên mặt xẻo biến mất địa phương nhìn thấy hắn kiếm cùng một quyển băng vải phía trước trên thân hai người mang theo hai cái ba lô cùng một bộ cung tên tô dịch cầm lấy băng vải nhìn xem tin tức tên đáng yêu băng vải loại hình vật tiêu hao công năng quấn quanh vết thương có thể đưa đến cầm máu hiệu công năng quấn quanh vết thương có thể đ ư đến cầm u h i u hiệu quả cùng duy trì liên tục chữa trị hiệ có cũng không tệ lắm khôi phục hiệu quả ghi chú chân han tử liền có thể yêu mở ra ba lô ngoại trừ đồ ăn bên ngoài phát hiện cũng không có cái gì điều trị đồ vật tô dịch vội vàng đem băng vải xé ra đi tới lưu tử hồ trước mặt lưu tử hồ rõ ràng nhanh không chịu đ ổ i người vừa rồi c h ú n g thương â lưu tử hồ tựa hồ đã không tỉnh táo lắm không có trả lời tô dịch tô dịch trực tiếp bắt đầu chuẩn bị ưu tiên điều trị hắn giật ra hắn y phục phát hiện lưu tử hồ trước ngực là một kiện áo chống đạn xem ra sau lưng bộ phận đã bị đổ nát tay này lôi uy lực vẫn là rất lớn bất quá may mắn lưu tử hồ cũng không có bị viên đạn tổn thương tô dịch bất chấp tất cả đỡ lưu tử hồ nằm xuống cầm băng vải chính là một trận l o ạ c q u ấ n vì không lãng phí tô dịch chỉ là đem băng vải thuốc bột thử nghiệm phủ kín lưu tử hồ sau lưng tiện thể nhanh chóng đem một số mắt trần có thể thấy mảnh đạn tiện tay lấy ra hạ hầu tú yên tỉnh dậy sao tô dịch cho lưu tử hồ điều trị thời điểm cũng còn tại cùng hạ hầu tú yên c â u thông cảm thụ được nàng hiện tại trạng thái、ừ. hạ hầu tú yên âm thanh rất là suy yếu cũng may băng vải tương đối r ộ dày tô dịch lung tung phủ kín lưu tử hồ sau lưng cầm tiết kiệm được băng vải lại lần nữa đi tới h cái này băng v ả i có chữa trị hiệu quả giúp ta lấy viên đạn hạ hầu tú yên nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói ta ta đây cũng sẽ không a cũng không có công cụ à tô dịch thầm nghĩ giúp ta sẽ ra y phục hạ hầu tú yên mở mắt ra mê ly nhìn tô dịch một cái tựa hồ hiểu rõ tình huống hiện tại nàng mồ hôi n h y n h lại nguyên bản anh k h í khuôn mặt cũng lộ ra rất là yếu đuối tóc dài rán và ướt đấm cái chán yếu đuối tô dịch cũng không có do dự hạ hầu tú yên không có bông ra che lấy phần bụng tay biết nàng một khi bông ra khẳng định lại là xuất h u t nhiều tô dịch tranh thủ thời gian trước giật ra hạ hầu tú yên áo sơ mi và áo chỗ ấy nguyên bản hẳn là trắng non phân bụng sớm đã là đỏ thám một mảnh tô dịch vừa định nói nếu không t r ư ớ c chùm lên được thật không nghĩ đến nhắm hai mắt hạ hầu tú yên không biết khí lực từ nơi nào tới một tay nhẹ nhàng bông ra phân bụng một cái tay khác đưa ra hai cây mảnh khảnh ngón tay hướng về miệng vết thương tìm kiếm tô dịch âm thầm tức lưới cảm thấy cũng không khỏi đến nội phục nữ nhân này là thật lợi hại đã như vậy suy yếu vậy mà còn muốn dùng chính mình ngón tay lấy viên đạn cương liệt tô dịch tranh thủ thời gian giật ra còn lại băng bài yên tinh chờ đợi một trận chiến đ hiện tại liền tự mình một cái vết thương nhẹ nếu không phải hai người này chính mình thật đúng là đến thiệt t h i lớn hai người này lực lượng tại cái này còn chưa t r a rõ nội tỉnh quỷ quyệt hòn đảo bên trên có thể mượn dùng một cái trở thành chính mình khôi phục thực lực phía trước trợ lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống sót lúc đầu lên lầu nhìn thấy hổ tử hắn cũng là duy trì độ cao cảnh giác nhưng hiện tại xem ra hắn phấn đấu quên mình chiến đấu để tô dịch nhiều một tia hào cảm cái này hổ tử thoạt nhìn là cái người thành thật trong lúc suy tư cùng cụt một tiếng một viên màu bạc viên đạn rơi xuống đất mà hạ hầu tú yên dính đầy máu tơi hai tay cũng là vô lực rủ xuống nàng thật đúng là lấy ra tô dịch kinh ngạc loại này mất máu tình hình không biết nàng còn có thể hay không gắng gượng qua tới tô dịch thấy thế không do dự nháy mắt đem hạ hầu tú yên y phục dùng tay vừa nhất băng vải c u ố n lấy vết thương cho nàng vây một vòng một mực c u ố n lấy tay cũng hỗ trợ đặt tại trên vết thương khá lắm hiện tại liền nhìn xem cái này hiệu quả trị liệu thế nào chính mình đã hết sức hiện tại tạm thời xương ngủ tím đã lưu lại chính mình vẫn là phải ở tại cái này nhà gỗ bên trong tùy thời mà động liền không cho điểm nghỉ ngơi cơ hội. không nghỉ cho cơ tô ư n g 299, lại là hát cám c n g hội. phục, Mai phủ, ám sát. Trưng công hội. Mai phủ, ám sát. Tô dịch đem hạ hầu tú yên tay nhẹ nhàng thả lại bụng của nàng miệng vết thương có người đến có thể nghe được chính n g ư y i đẻ xuống điểm hạ hầu tú yên hai mắt nhắm nghiền nhưng tự i hồ là nghe đến tô dịch nói tới ngón tay có chút núp nhích hai lần không q u ả n hạ hầu tú yên thế nào lúc này cũng không có dư thừa phương pháp tô dịch tranh thủ thời gian cầm lấy trong tay có thể dùng vũ khí tầm xa một cái p h ụ hợp cung ép mũi tên còn có có ba chi một mũi tên đầu còn tràn đầy máu tươi xem bộ dáng là phía trước sử dụng qua một chi tô dịch nhẹ nhàng tựa vào một cái khắc gian phòng hoàn hảo bên cửa sổ nghe lấy động tính nhưng vừa rồi âm thanh ngược lại biến mất tô dịch hiểu đây là bởi vì người tới nhìn thấy nhà gỗ bắt đầu trở nên cẩn thận tô dịch nhẹ nhàng trên lầu hai cái hoàn hảo bên cửa sổ vừa đi vừa về di động điều tra cuối cùng nghiêng người liếc tới một cái trần chùi hai tay thanh niên khuôn mặt thoạt nhìn rất là lạnh lùng chỉ bất quá loẽ lên liền biến mất đối phương cũng rất là cẩn thận tại bài cha ám hắc cơ hội hắc xác vũ rực tô dịch thị lực theo linh năng d ũ n g động cùng vang sinh cựu cũng đã nhận được nhảy vọt đề cao l i ê n tính vô dụng kỹ năng gì đối khá xa sự vật cũng có thể thấy rõ mặc dù vẹn vẹn một cái trước mắt nhưng hắn liếc mắt liền thấy được đối phương trên cánh tay hình xăm cái này ám hắc công hội là thành đoàn tới phải không như thế nào tại ninh thành bọn hắn thành viên có nhiều như vậy cái này sợ không phải có tổ chức có quy hoạch đi tô dịch không khỏi âm thầm nghĩ tới hắn lòng sinh đề phòng thời điểm lại lần nữa nhìn thấy một vị khác tiểu đầu đinh thanh niên không chỉ một người nếu như là những người khác hắn có thể cùng thương lượng nhưng bây giờ là ám hắc công hội người hơn nữa bọn hắn nhân số còn c h i ế m ưu vậy chuyện này liền không khả năng kiệt đi ta cũng tới chỉnh một đợt mai phục lấy đạo của người còn một thân thân tô dịch hạ quyết tâm cầm lấy phục hợp cung ghép liền rời bước đến cái kia bị lựu đạn nổ tung lỗ hổng chỗ này cái này bắn nổ vị trí vừa vặn hướng tầng một nhìn là tại cầu thang chỗ rẽ vừa vặn không nhìn thấy cửa sổ cũng chính là đối phương không cách nào thông qua cửa sổ đến phân biệt nơi này có cái đ ộ n cầu chỉ cần đối phương bình thường tiến vào tầng một về sau nhìn thấy cửa động một nháy mắt chính là cái chết của bọn họ kỳ tô dịch không có sử dụng qua cung tiễn nhưng thị lực tăng lên cùng lực lượng tăng lên đối xạ đánh trợ giú cực lớn lôi kéo chính là căng dây cung chính mình bắn nơi xa có thể bắn không đến nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ là phòng ốc bên trong như vậy khoảng cách vậy coi như vừa lúc đâm vào trên lưới thương của hắn chính chính tốt loại này trình độ xạ kích quả thực l à như cánh tay điều động tô dịch điều khiển cung t i ễ n vừa đi vừa về đong đưa mấy lần liền chuẩn bị tốt xạ kích tư thế chờ lấy con cá cắn câu đi nhẹ nhàng một tiếng tô dịch biết con cá tới phương hướng này là nhảy cửa sổ đi vào tô dịch cũng nhìn không đến bất quá tô dịch không có nghe được đến tiếp sau hẳn là vẹn vẹn đi vào một người để khí ngưng thần tô dịch kéo căng dây cung ngồi lợi người hữu duyên nhưng đối phương cũng không có thẳng c ấ p trong phòng đi dạo mà là đứng vững dò xét theo vớt ve tiếng vang tô dịch tay thật chặt kéo căng cơ hội liền tại một cái trước mắt làm đối phương di chuyển về phía trước xuất hiện ở trong mắt tô dịch một nháy mắt tô dịch rời tay mũi tên bắn ra hiu một tiếng trực tiếp đâm xuyên qua đối diện t h ế t hầu ván trịnh tô dịch năm chính là đầu của đối phương bất quá kết quả là tốt đối phương cũng không lâu lắm liền hóa thành bụi bặm người chết là ngắn in thanh niên không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu người bất quá dựa theo hiện tại đến xem nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ có một người tối thiểu nhất hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn quả nhiên sau đó tô dịch liền nghe đến một trận càng lúc càng xa tiếng bước chân tô dịch biết tạm thời là thoát ly nguy hiểm nhưng không thể hoàn toàn vung lòng cảnh giác đối phương rất có thể tại bên ngoài mai phục cũng có có thể mang lên nhân viên ngóc đầu trở lại tô dịch kiểm tra một hồi tình huống bên ngoài sương mù tím vẫn là không có tiêu tán tô dịch quyết định trước tại cái này nghỉ ngơi một hồi hiện tại đi ra cũng rất có thể bị người mai phục ngược lại không bằng nơi này an toàn trên bao nhìn xuống dẫn đầu làm khó dễ chỉ cần đối phương không phải thành đán kết đội tới t ô dịch có lòng tin tan giã đến gần người đợi đến sương mù tím vừa lui đó chính là trời cao mặc chi bay t ô dịch nhìn xem thụ thương hai người nếu còn không có hóa thành bụi bặm vậy liền đại biểu bọn hắn còn không có hoàn toàn tử vong khả năng sống sót tính vẫn còn tại hiện nay kết quả tốt nhất chính là hai người này sống sót tại cái này nhiều chỗ hai cái chiến lược cái k i a không thể nghi ngờ hệ số an toàn đem để cao thật lớn cái này ám hắc công hội đến h i ệ n nhiên cũng ám chỉ xếp hạng muốn khởi phong ba không thích hợp t ô dịch nhìn một chút lưu tử hộ tình hình hô hấp dần dần đều tìm một đầu y phục cho hắn nhẹ nhàng đắp lên trên lưng mà hạ hầu tú yên thì là hô hấp có chút gấp rút tô dịch nhẹ nhàng đệ lại tay của nàng giúp nàng đệ lên phần bụng hạ hầu tú yên lông m ả y mới dần dần dán ra một cái không có viên đạn x u ố n g lục một cái phục hợp cung g h ép hai cái đao một thanh kiếm còn có bốn chai nước cùng tám cái r ă m đ ô n g đồ hộp đây chính là lần này tất cả chiến lợi phẩm đương nhiên còn có dưới lầu một người tô dịch còn không có vơ vét không biết đồ vật có hay không bị hắn đồng bọn lấy đi tô dịch một tay vặn ra chính mình bên trong túi đeo lương bình nước trực tiếp dòng ra uống một bình bổ sung nước đã có loại này bổ cấp xuất hiện vậy liền thế tất đại biểu cho trận này trò chơi chính là đánh lâu dài Cái có này t che che hạ ể hầu ô n g tú yên rên rỉ một tiếng chậm rãi mở mắt đập vào mắt chính là đang nhắm mắt dưỡng thần tô dịch tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại chính mình dính đầy máu tươi trên mu bàn tay người đã tỉnh chính người đẻ xuống điểm cảm nhận được hạ hầu tú yên động tĩnh tô dịch cũng mở mắt ra hiệu một cái nàng sau đó đem chậm tay chậm rời đi thế nào cái này băng vải hiệu quả ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đây hạ hầu tú yên không có trả lời tô dịch âm thanh vẫn tương đối suy yếu nàng chậm rãi hoạt động một chút thân thể đem thân thể ngồi thẳng tô dịch hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua từ sát x ư ơ n g mù vẫn như cũ còn tại ai kêu nơi này là chỗ an toàn nhất đây được tính toán ta thiếu ngươi ân hạ hầu tú yên tựa hồ sau khi đứng dậy có thể đau miệng vết thương của mình kêu lên một tiếng đau đớn lông mày nháy mắt nhũ c h ừ n ta nhớ ký ta kẽ x ị phía trước loáng thắng nghe thấy ngươi nói lại người đến dùng tên bắn chết một cái bất quá có đồng bọn không biết có còn hay không làm a i phục tại bên ngoài tô dịch đ ú n g bay sau đó xoáy mở nắp bình đưa cho hạ hầu tú yên một bình nước cùng đồ hộp tô dịch tiến lên một bên xem xét lưu t ử hồ tình huống vừa nói bọn hắn hình như lại là ám hắc công hội bởi vì ta thấy được ngươi nói tiêu ký h ắ c sát vũ dực có vấn đề t r ư ơ n g ba trăm ăn chút uống chút nắm chặt lên đường t r ư ơ n g ba trăm ăn chút uống chút nắm chặt lên đường vừa rồi nhìn thấy bọn hắn mai phục chém tay r á n dấp ta liền suy đoán bọn hắn là tà ác tổ chức người hà hầu tú yên uống một hớp nước tựa hồ khôi phục một chút thể lực nhìn thấy tô dịch ánh mắt khó hiểu hạ hầu tú yên hồi tưởng lại hắn vừa rồi chém dưa thái r a u đem cổ đối phương cho chặt xuống tràn diện cũng là dạng này người hắn làm sao sẽ hiểu ngươi là lần đầu tiên tham gia cuộc thi xếp hạng đúng không tô dịch nhẹ gật đầu xem ra ngươi cũng không phải quan phương người không có người từng nói với ngươi những thứ này tô dịch vẫn như cũng nhẹ gật đầu bình thường mà nói cuộc thi xếp hạng nếu như là quan phương tiểu đội thành viên hoặc là quan phương quản hạt hạ tự hạ t do linh nam giả cũng sẽ không làm ra một chút khác người hành động bởi vì nói cho cùng cuộc thi xếp hạng chính là một chàng thí luyện là lấy điểm tích lũy là khái niệm thí luyện bất luận thế nào đều sẽ có thắng thua đều sẽ có hàng linh đôi thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng cho nên các đại gia tộc môn phái sẽ không xuất động tuổi tác khá lớn cao dai linh năng giả bình thường đều cắm ở ba mươi lăm tuổi quảng trường đây là cho mới một đời linh năng giả thí luyện như vậy trong trò chơi tự nhiên là có ước định thực hành tất cả mọi người là vì bảo vệ gia viên mà cố gắng nếu như không phải đặc biệt tình huống là sẽ không làm một chút khác người lại tàn bạo hành động thì ra là thế cũng đúng dù sao cuộc thi xếp hạng là lấy quan phương cầm đầu tham dự người cũng đều là cùng chỗ một cái thành thị chỉ là khu vực khác biệt nếu như thế lễ nghi cơ bản là phải có sống sờ sờ chém gãy tay chi loại này sự tình là tỷ lệ lớn không có khả năng xuất hiện ngươi mới vừa nói có vấn đề nói là ám hắc công hội sao tô dịch hỏi một đội vậy thì thôi ngươi nói còn đụng phải một đội hạ hầu tu yên suy tư một hồi nói hơn nữa như vậy trắng trợn quả thực không giống như là ẩ nút n không ra tà ác tổ chức chúng ta ninh thành đã thật lâu không có tà ác tổ chức tung tích tại quan p h ư ơ n g đ ã kích xuống mấy năm này ở giữa tà ác tổ chức cũng rất là yên tĩnh nếu như nói chúng ta chỉ là vận khí tốt mới đ ụ phải bọn hắn cái kia c ò tốt nhưng bọn hắn lần này nếu là có mục đ í c h dòng chống khứa chiên tại cuộc thi xếp hạng bên trong đặc t h ủ vậy nhất định có vấn đề hơn nữa toan tính còn không nhỏ có vấn đề gì sao tô dịch tiếp tục hỏi chính là nghĩ không ra có vấn đề gì mới càng đáng sợ k h ú k h ú hạ hầu tú yên kích động một cái ho khan lên tiếng tối thiểu nhất bọn hắn muốn tham gia ninh thành cuộc thi xếp hạng đầu tiên người muốn tại ninh thành lui một vạn bước đến nói nếu như bọn hắn tại hàng linh trong đó hợp lực tiến công thế yếu quan phương khu vực vốn là đối hàng linh đáp ứng không xuể quan phương thành viên đem ở vào tuyệt đối bị động cũng chính là nói đông ninh một khi bị hàng linh ám hắc công hội tập hợp tiến công đông ninh như vậy đông ninh chắc chắn sẽ thất thủ quả nhiên như chính mình sở liệu cái này ám hắc công hội vào t r à n g tuyệt đối không đơn giản có thể tô dịch vẫn là có một chút n g h i hoặc ta ác tổ chức thật sự là phản nhân loại ta ác tổ chức người không có chút nào quản người bình thường chết sống tại loại này nhân loại sinh tử tồn vong trước mắt muốn cùng ác ma trò chơi đứng ở một bên tô dịch vấn đề ngược lại là để hạ hầu tú yên s ư n g sở người này điều này cũng không biết sao hạ hầu tú yên suy tư một hồi tiếp tục giải thích nói ta ác hai chữ liền bày tỏ sáng tỏ bọn hắn tuyệt không phải giống như chúng ta đương nhiên nói thật không thể một gậy đánh chết một chút tà ác tổ chức có thể cũng không phải là nhưng có một chút t ỷ như ám hắc công hội đại bộ phận người đều là như vậy ta cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng là bị tẩy não vẫn là như thế nào não mạch kín cùng t ă n g quan hoàn toàn giống như là bị ác ma đ ồ n g hóa thậm chí có chuyên n g ô n tà ác tổ chức lãnh đạo nhân vật đều là cuộc thi xếp hạng hàng linh bên dưới không có bị diệt trừ ma vật bọn hắn có lẽ đã không thể xưng là người tà ác tổ chức người lệ khí phần lớn đều là rất nặng cho nên gặp phải bọn hắn quan phương cách làm đều là truy nã chỉ cần dám thỏ đầu ra quan phương chọn lựa cách làm đều là muốn đem bọn hắn đánh lại Tô dù sao hiện tại nghe hạ hầu tú yên nói ám hắc công hội tuyệt đối là cùng nhân loại làm trái lại tồn tại bắt đuổi t ta còn tại đột nhiên chuyển đến một thanh âm phá vỡ tô dịch suy nghĩ người này mơ tới gì liệu tử hộ tình nhìn đứng ở bên cạnh mình tô dịch mà chính mình cũng tốt mang quả nhiên lưu tử hồ không khỏi cảm thán lần này kém chút cho rằng bắp đùi không coi ôm gần nhất thật sự là vận khí không tệ lưu tử hồ vẹo một cái đứng lên tựa hồ còn không có phát giác được chính mình nhận nhiều nghiêm trọng tổn thương lập tức lưu tử hồ liền dừng lại tại nguyên chỗ tô dịch cho hắn che lên y phục cũng theo đó trượt xuống sau lưng lộ ra một hàng đáng yêu dâu tây cùng quy bản gấu nhỏ hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ta đi còn tốt lao tử thể trạng cường tráng không phải vậy liền phải bị âm chết tại cái này địa phương khỉ gió nào ăn chút uống chút nắm chặt lên đường tô dịch nhẹ gật đầu xem ra cái này có thể yêu băng vải vẫn là rất đáng tin cậy thời gian hoàng hôn cảnh đêm đã sắp giáng lâm tối nay phải tại cái này qua cả đêm đúng rồi người đi qua nơi này tầm ba sao tô dịch nhớ ra cái gì đó thứ ba ở đâu ra tầm ba liệu tử hổ s ứ n g sở căn phòng này từ bên ngoài nhìn là có tầm ba mà tầm hai lại không có đi lên cầu thang ngươi cũng không có nhìn thấy qua thứ ba liệu tử hổ càng là nghi hoặc chính mình cũng không có chú ý tới những thứ này không có ta cũng không có so với các người đến bao lâu vậy liên kỳ quái Tô d hạ hầu tu yên, yên khẳng định nói tô dịch cầm lấy một thanh đao đặt cầu thang một góc lan can hướng lên trên phát lửa p cọc thùng thùng có chút trống rồng âm thanh lập tức chuyển đến là dấu ruột hạ hầu tu yên lông mày dán ra dấu như thế tốt phía trên này sẽ không phải có cái gì tốt đổ vật đi lưu tử h ổ sắc mặt vui mừng cũng chưa chắc tô dịch lắc đầu nhưng trong lòng vẫn là hiện lên vẻ mong đợi tại còn lại hai người chờ mong ánh mắt bên trong tô dịch dùng đao dùng sức dùng sức hướng bên trên đ â m một cái là ai quái dày ta nghỉ ngơi hàng khí b ố n phía âm trầm thanh âm trầm thấp chuyển đến toàn bộ nguyên bản còn có chút sáng s ủ a gian phòng nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn p h ệ tô dịch hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước mắt liền tối sầm cái quỷ gì con em ngươi đụng lơ tả chương ba trăm linh một thình tử thần mỹ ảnh chương ba trăm linh một thình tử thần mỹ ảnh bất thình lình hát cám hiển nhiên để tô dịch ba người hoàn toàn không có chuẩn bị ta đi chuyện gì xảy ra vừa rồi người nào đang nói chuyện lưu tử hổ âm thanh truyền đến cẩn thận một chút hạ hầu tu yên tỉnh táo âm thanh truyền đến sơn đen n h a đen bôi đen tô dịch trong tay nắm chặt duy nhất dựa vào một thanh đao đột nhiên thanh lanh ánh sáng m ũ i nhọn đột nhiên xuất hiện tại cái này gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào nơi này đã đi tới đêm tối ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ không còn có s ư ơ n g n g tím ngăn trở cả phòng mặc dù vẫn là u ám nhưng đã không phải là đưa tay không thấy được năm ngón kèm theo ánh trăng xung quanh lờ mờ có thể phân biệt có lầm hay không chỉ chấp mắt trời tối lưu tử hồ nuốt nước miếng một cái cầm cẩn thận vũ khí tô dịch cẩn thận dò xét bột phía càng lang ngẩng đầu nhìn vừa rồi chính mình đâm địa phương hắn phát hiện vị trí kia đen x ì thấy không rõ cái gì tô dịch tranh thủ thời gian trên lưng bao đi tới bể tan c ả n h bên cửa sổ thăm dò t í n h hướng bên ngoài s ở a soạn nếu là có đột phát tình hình chờ chút chính mình còn có thể trực tiếp nhẹ cửa sổ có thể tô dịch lập tức cảm nhận được một cái to lớn lực cản liền phản phất thân ở một cái trong thế giới loại này cảm giác làm hắn có chút quen thuộc cái này h ì như n h bị phong tỏa tô dịch liếp nhìn một phía a thật lưu tử hổ ra đi tới muốn đem vươn tay ra ngoài cửa sổ có thể rõ ràng không có đồ vật ngăn cản lại rõ ràng kỳ diệu không dối ra được hạ hầu tú yên một tay chống đất đứng dậy đứng lên cũng thử một chút quả là thế nguyên bản mong đợi tâm tình c h ầ m xuống thật sự là sợ cái gì đến cái đó cái này tô dịch tinh khiết miệng quá đen các ngươi còn nhớ rõ quy tắc thảo luận qua lời nói sao tô dịch điều chỉnh hô hấp ngoại trừ người chơi uy hiếp bên ngoài còn mời các vị chú ý hải đảo uy hiếp hạ hầu tú yên biết tô dịch muốn nói gì giút hắn nói ra không sai làm ta nhìn thấy t ử sắc khí độc thời điểm ta còn tưởng rằng chỉ là nó nhưng bây giờ nghĩ đến không có đơn giản như vậy có lẽ có khác việc tô dịch để phòng tâm tăng vọt cho nên hiện tại chúng ta bị nhốt rồi lưu tử hồ tiếp tục hướng ngoài cửa sổ vỗ vỗ không khí tính m ị c h không tiếng động lại chân thực có đồ vật ngăn tại đằng trước bị nhốt lại vẫn là kết quả tốt nhất chỉ lo lắng lời mới vừa nói người kia tới tìm chúng ta phiền phức tô dịch chuẩn bị xuống lầu nhìn xem h i ệ n nhiên lời mới vừa nói người kia không phải vật gì tốt hiện tại hắn cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào đối kháng những này sự kiện linh dị quỷ vật cũng đừng làm ta sợ lưu tử hồ miệm hô thử không khỏi g i tôi Liên tại tô Dịch cất bước h t xuống lầu ờ điểm, đầm đen. khói trên trần nhà tựa hồ toát ra nhà nồng đầm khói đen. Đã quay ta nghỉ ngơi. hồ quay Đã muốn dịch nhức đầu ta mới vừa không nói chuyện đâu ngươi không ngoi đầu lên ta há miệng ra ngươi liền lên vội vàng đến ngươi để người khác nhìn ta như thế nào ngươi để ta thấy thế nào chính mình ta đến cùng là vận khí tốt vẫn là vận khí kém từ khi t i ế n ác ma trò chơi hắn liền có chút không làm rõ ràng được cho dù có được thiên phú ngự vô song t ô dịch t h ầ mắng một tiếng toàn tâm đề phòng trần nhà toát ra hắc khí rất nhanh liền tại tô dịch trước mặt hợp thành một cái trôi nổi hình người hai mắt buốc lên làm người ta sợ hãi lam sắc gu quang hắc ảnh hóa thành cánh tay trung điệp vung lên một cái đen nhánh liêm đao lập tức xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong hiển nhiên một cái tử thần bước lên từng trận h c khí các ngươi muốn chết như thế nào ta đều có thể thỏa mãn các ngươi t ử thần hắc ảnh phiêu đãng tại trên không lam sắc gu quang đ ố n g nhiên chấp động nhảy vọt đ ố n g nhiên bất động phảng phất tại một mực nhìn chằm chằm một người tựa hồ đang ngó chừng ngon miệm thú săn tô dịch nguyên bản có chút giật mình nhưng nhìn thấy hắn gọi ra liêm đao một khắc này. không khỏi nghĩ đến cái gì tùy theo xương sở sẽ không phải là như thế loại tình huống đi nếu thật sự là dạng này huynh đệ ta có thể q u â n a ta nói huynh đệ hiện tại làm sao bây giờ lưu tử hổ liếm môi một cái lại nuốt n g ụ m nước miếng hắn là thật không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện như thế một màn chỉ có thể hỏi thăm t ô dịch hiện tại hắn là thật không có biện pháp nào hạ hầu tú yên cũng không biết vì sao tại cái này trong trò chơi chẳng hiểu ra sao xuất hiện q u ỷ dị đồ vật không phải đã nói là rác đ â u sao làm sao sẽ có cái này đồ vật xuất hiện che lấy vết thương trong đầu cấp tốc vận chuyển lại phát hiện bây giờ căn bản không có khả năng dựa vào đồ vật chính mình chỉ là một cái thân thể tố chất mạnh hơn người bình thường người bình thường nếu như nói hiện tại đứng trước mặt lập quỷ vật có thể dựa vào cái gì đến phá giải lời nói cái k i ê u lại nên làm như thế nào tựa như không có cơ hội này hạ hầu tú yên ánh mắt rời về phía kẻ đầu tê phát hiện tô dịch ngay tại n g ơ y người tùy theo thở dài một hơi người này tuyệt đối là thuộc q u a đen thật sự là nói cái gì đến nói hám i ệ n g ra liền không có chuyện tốt không nghĩ tới vừa vặn được cứu liền lại lâm vào một cái khác đầm lấy hơn nữa hiện tại tựa hồ liền d ã ruột đều không có cách nào vùng lấy cái này quỷ vật liền khiêng đem liêm đ a o êm đẹp đứng tại chính mình ba người trước mặt phía sau không đường t ố i lui chính mình còn chịu tổn thương cái này còn thế nào phá hạ hầu tú yên kiên trì hỏi vô ý quái nhiễu ta nghĩ chúng ta có thể hàn huyên một chút Cho chuyện tốt liền hàn huyên một chút các ngươi làm u ố n bị ta từng mảnh từng mảnh cắt vẫn là từng khối chặt hát ảnh lời ư hái của tử thân bốc lên hắc khí lập tức tại tô dịch trước mắt trợt lóe lên tô dịch căn bản không kịp phản ứng một trợt ý lạnh đập vào mặt hạ hầu tú yên con ngươi co g i t lại cảm thấy gấp đáp ngươi muốn có được cái gì chúng ta có thể giút ngươi ta muốn được cái gì hỏi rất hay ta muốn các ngươi sinh mệnh nói xong hát ảnh cặc cặc cười quái dị mang theo sương mù màu đen tại ba người quanh người nhanh chóng vòng quanh tựa hồ rất là hưng phấn âm lánh gió đang ba người xung quanh tạo lưu tử hổ run run người không khỏi lùi về phía sau mấy bước ta đi cái đồ chơi này là thật quỷ a đại huynh đệ có hay không biện pháp không hiện tại đối hắn mà nói đã bỏ đi suy nghĩ tất cả hy vọng đều ký thác vào tô dịch trên thân hạ hầu tú yên âm thầm tinh hãi tại hát ảnh cười quái dị phía dưới nàng trái tim dần dần lạnh vốn cho rằng cái này quỷ vật có một khả năng nhỏ nhoi có thể câu thông cũng không phải là ván này trong trò chơi tất sát chi bây giờ nghĩ lại là mình cả nghĩ quá rồi có lẽ chỉ có khôi phục thực lực mới có thể thử nghiệm đánh bại nó hiện nay nhóm người mình cũng không có năng lực này đi xuống lầu hạ hầu tú yên che lấy phần bụng cấp tốc q u a n người bất luận thế nào chúng quy phải chống lại một cái tô dịch không c h ầ n chờ, hắn thậm chí tại hạ hầu tú yên mở miệng phía trước liền đã có hành động hắn cần xuống lầu tự mình đi nghiệm chứng một ít chuyện ba người tranh thủ thời gian chạy xuống lầu dưới vô dụng các người chạy không thoát âm phong bao quanh ba người nhưng cũng không có ngăn cản ba người động tác mà là hắc hắc cười quái dị đi theo ba người xoay quanh thật ự a ồ l ta rất ghen l tị nhân loại các ngươi rõ ràng sự tình chú định không có kết quả còn có thể tìm cho mình ngủ bịa đặt một hy vọng ha ha ha hắc ảnh cười quái dị không chỉ tô dịch đi tới tầng một chú ý tới phía trước giết chết người kia cái gì đều không có lưu lại khả năng là đồng bọn của hắn nhặt nhưng làm sao có thể liền tử vong lưu lại y phục đều muốn nhặt đi đây tại đã biết trên lầu có người núp dưới tình huống căn bản không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại này sự t ì n h tô dịch lại vừa quay đầu nguyên bản nhảy cửa sổ đi vào địa phương cửa sổ cũng đóng lại một nửa cái này liền càng thêm không cần thiết ai sẽ đi đóng cửa sổ dần dần đáp án này hiện lên ở tô dịch trước mắt tô dịch ba người bị bức ép đến cửa sổ nơi hẻo lánh lưu tử hồ không ngừng gõ tường không khí phần lưng vết thương tựa hồ lại muốn bắt đầu nổ tung nhỏ xuống một chút với dịch chết tiệt cái này cũng ra không được không đường có thể trốn các vị hiện tại có thể ngoan ngoan không nên đ ộ n g sao ta nhưng là muốn chuyển động rồi hát ảnh t ử thần hắc hắc cười không ngừng hát ảnh đột nhiên b i ế n lớn quỷ hỏa tầm thường con mắt nhảy nhót lung tung hát ảnh phần bụng đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ tựa hồ muốn ba người toàn bộ đều một hơi thôn v ẹ đi xuống hạ hầu t ú yên sắc mặt tái nhợt che lấy phần bụng tay tại run run xem ra vừa rồi chạy xuống cũng để cho hắn tác động vết thương lưu tử hồ lại càng không cần phải nói sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trước mặt một màn tựa hồ cũng nhanh hôn mê bất tỉnh tô dịch cười cười nhìn không ra cái này hộ tử còn rất nhắc gan g ặ n những chuyện quả thực có lỗi với hắn tò con thân hình ngoan ngoan trở chết đi uy thật không có điều kiện có thể đảm tại hạ hầu tú yên cùng lưu tử hổ không thể lui được nữa đường khẩu bên trên tô dịch khẽ mỉm cười ngược lại tiến về phía trước một bước sắp chết đến nơi cũng đừng nghĩ cái kia chuyện tốt hắc ảnh ý cười càng tăng lên miệng càng ngoắc càng lớn bất quá ai kêu ta khoan dung độ lượng nguyện ý cho các ngươi thống khoái cái này liền một hơi nuốt các ngươi hắc hắc yên tâm ta không ai cắn các ngươi xương cốt ca cốt c á c cảm giác ân ta thay đổi chủ ý ta muốn hung hăng ngài nát các ngươi một khối xương vụn cũng sẽ không cho các ngươi còn lại hắc hắc hắc ảnh quỷ dị cười to nghe hạ hầu tú yên cùng lưu tử hồ chạy xuống mồ hôi lạnh liền sợ ngươi n h a i bất động tô dịch cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi một bước dài gần như cũng nhanh chạm đến hắc ảnh mở ra miệng rộng hạ hầu tú yên sửng sốt hắn đang làm gì đây là muốn chính mình đưa tới cửa sao vẫn là nói tự tin như vậy c h à n đầy hắn tìm tới thoát thân phương pháp thật có thể sao lưu tử hồ thì cảm giác nhìn thấy ánh dạng đông mặc dù không biết vì cái gì bắp đùi ca như thế đình đối với này quỷ dị đồ vật kêu gào nhưng hắn cảm thấy vị đúng rồi phía trước mỗi lần mang chính mình nằm chính là loại này để chính mình nghĩ không hiểu tự tin mà bây giờ liền đang như phía trước tô dịch cái này bắp đùi ca muốn bắt đầu h á c ảnh không hiểu cảm giác đến cái gì vỡ r a miệng lớn liền hướng về tô dịch bao khỏa mà đi nhưng không nghĩ tới chính là liền tại sắp chạm đến tô dịch thời điểm h á c ảnh lắc mình biến hóa lại lần nữa trở về hình người cầm thanh kia tựa hồ là có thể đoạt m ệ n h đen nhánh liêm đao người và chạm ta ta quyết định không thể nhẹ nhàng như vậy bông tha ngươi muốn e m ngươi từng mảnh nhỏ ăn hết nói xong hát ảnh g i lên liêm đao liêm đao lập tức bí mật mang theo ngọn lửa màu đen biến thành to lớn vô cùng do ng l i ề n sợ ngươi cắt bất động tô dịch ôm lấy hai tay vừa rồi có thể còn có một tia ngoài ý mới nhưng ở hát ảnh không có c ă n xuống đến một cái trước mắt hắn liền biết hắn suy đoán là đúng vừa bắt đầu kết giới để hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc chính là ngộng cảnh không gian tiếp lấy lại là tử thần liêm đao để hắn không khỏi nhớ tới chính mình đóng vai tử thần truy kích lạc cổ phi hình ảnh cuối cùng đi đến tầng một lại phát hiện nơi này căn bản cũng không phải là chính mình trước kia chờ địa phương không có chính mình giết chết người trang bị cửa sổ vị trí cũng là sai cho nên nhóm người mình không hề tại nguyên chỗ hiện tại cũng không phải đi thẳng đến ban đêm mà là bị kéo vào một cái không gian quỷ dị chính là chính mình lặp đi lặp lại kinh lịch cùng loại mộng cảnh không gian đồ vật có thể cùng tâu ngữ nhiên có khác nhau nhưng hiệu quả nhưng không kém làm ấy cái này quỷ vật hiện nay căn bản không thể gây tổn thương cho chính mình mảy may mà hắn vì cái gì lề mề chậm chạp không có đối với chính mình đám người trực tiếp đậu thủ đó chính là hắn lực lượng còn không có vào chỗ cùng lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh không gian là cổ phi liền tại lợi dụng sợ hãi của mình đến tưởng tượng ra sự cường đại của hắn hắn mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn nơi này tựa hồ cũng đồng dạng nhưng cái không gian này nguyên lý cùng tâu ngữ nhiên khác biệt không phải dựa vào chủ đạo người tưởng tượng tiến hành đối diện cái này quỷ vật tựa như hắn vừa rồi chính mình nói tới rất có thể là muốn thôn phệ chính mình ba người hoảng hốt ba người càng hoảng hốt thì hắn lực lượng càng cương đại cùng ngộng cảnh không gian chủ đạo tưởng tượng so sánh cái này quỷ vật năng lực hiển nhiên tương đối c ấ p thấp lệ yếu hạn chế có thể cũng là rất lớn chỉ cần mình đám người không hoảng hốt như vậy hắn đem không cách nào tổn thương nhóm người mình m ã y may căn cứ hắn phỏng đoán nếu như đem đây là cái cùng loại không gian nào thông tin nói cho hạ hầu cùng lưu tự hồ như vậy ba người cùng một chỗ biết về sau cái này không gian liền sẽ tại chỗ bị tan giã người chờ không cần chờ liền tại cái này đâu có bản lĩnh nhanh lên tô dịch hai tay vào ngực thắng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hát ảnh quỷ hòa hai mắt hát ảnh bắt đầu hóa thành nồng đậm khói đen đem tô dịch ba người bao vây lại ba người lại lần nữa đưa tay không thấy được năm ngón ta đi lại tới lưu tử h ổ quắt to một tiếng một giây đồng hồ công phu lập tức một tấm đen như mực gương mặt mang theo lam sắc gu quan g xuất hiện ở ba người trước mặt cho ba người chân thực tới một cái tê quốc phim kinh dị màn ảnh cho mặt giết a lưu tử hồ lại là hú lên q á i dị kèm theo hát ảnh cười to t ô dịch không nhìn nổi không ta nói bằng hữu ngươi liền không thể làm điểm thực tế ngươi muốn để chúng ta bao lâu đến cùng là ngươi đang chờ ta vẫn là ta đang chờ ngươi t ô dịch không nhịn được thần tốc tam liên hỏi không những đem hắc ảnh cho hỏi bối rối còn đem hạ hầu tú yên cùng lưu t ử hồ cho hỏi bối rối nơi này phát sinh tất cả đều là giả tạo chúng ta bị kéo đến còn lại không gian tầng một cùng chúng ta phía trước ở tầng một có khác nhau hơn nữa các ngươi không cảm thấy hắn lằng nhà lằng nhằng nói hồi lâu căn bản chính là phô trường thanh thế sao cho nên chúng ta không cần sợ cái này không gian mặc dù từ hắn mở ra nhưng xem ra cũng không phải là hoàn toàn do hắn chủ đạo ta suy nghĩ hắn lực lượng nơi phát ra liền đến từ sợ hãi của chúng ta chỉ cần chúng ta không sợ đồng thời biết cái này không gian là giả tạo như vậy hừ hừ tô dịch cười lạnh một tiếng hạ hầu tú yên kinh ngạc nghe xong tô dịch lời nói hắn căn bản không biết tô dịch là chuyện gì xảy ra làm sao lại có thể kết luận n h ữ này g n nhưng sự thật hình như thật sự như hắn nói tới cái này quỷ vật cũng không có đối với chính mình đám người tạo thành thực tế tính tổn thương suy đoán của hắn thật sự có cực lớn khả năng lưu tử hổ vừa nghe xong tô d ị c nói liền tin hắn liền không bỏ qua hắn nói liền nhất định là đúng chắc không được thứ quỷ này liền ánh sáng đặt cái k i a bá bá nửa này g không gặp hắn làm chút hiện thực thì ra là thế còn phải là bắp bùi ca thế nào thôn vệ hoảng hốt vẫn là muốn thôn vệ tuyệt vọng tô dịch hướng về hắc ảnh sán lạng cười một tiếng chương ba trăm linh ba cắt miếng vẫn là chặt khối chương ba trăm linh ba cắt miếng vẫn là chặt khối hắc ảnh sương mù màu đen dần dần không ngừng run run tựa hồ là bị tô dịch đâm trúng đ i ể m đau phút chốc mắt tối xâm lại tô dịch lại lần nữa trở lại hoàng hôn thời điểm t ầ n hai hạ hầu tú yên nhìn xem bụi phía cảm thán quả thật như vậy bị tô dịch nói chúng nhóm người mình lý giải sau đó lập tức về tới hiện thực cái này trở về lưu tử hổ đầu tiên là một mộng sau đó vui mừng trong bụng còn phải là hắn chỉ thấy một đạo đen xì cái bóng đột nhiên từ tô dịch trước mắt trợt l ó e lên nghĩ chui về tầng lầu tấm ngăn bên trên tô dịch trực tiếp mã lực mười phần đưa tay dùng sức một chảo một đoàn đen xì khói đen bốc lên đồ vật liền bị tô dịch tóm vào trong tay ước chừng có một cái thỏ lớn nhỏ còn tại tô dịch trong tay không ngừng b ạ n mẹo muốn chạy trốn người rốt cuộc là thứ gì ta là ai không ngợn ngươi xem vào thả ra ta đừng trách ta không khắc khí hắc ảnh chuyển động thân thể hai viên như bảo thạch màu đỏ mắt nhỏ tựa như khảm tại hát ảnh bên trên trừng trừng trừng tô dịch a nha ngươi thật giống như còn chưa hiểu hiện tại tình hình tô dịch cười nói tay dần dần tăng lực nếu không ta đến để ngươi lý giải một cái hát ảnh đỏ rực con mắt c h ấ p động ngươi muốn làm gì b u n g tay tô dịch cười k h ẳ n g khặc quái dị cầm lên đao ngươi nói ta là muốn cắt miếng đâu vẫn là cắt khối đâu hát ảnh run dày dữ dội cũng không có biện pháp thoát khỏi tô dịch tay lưu tử hầu nhìn xem hát ảnh hừ lạnh một tiếng để ta cũng tới vui bừa một chút học vừa rồi hát ảnh cười quái dị cầm đao tới gần đó được người lao công tốt một chút ta miếng ta dùng không đến tắt thối tô dịch cười nói đi đến một cái bàn phía trước đem hát ảnh thả đi lên hung hăng để lại Tốt, lưu tử h ổ đem trên mặt đất màu cam y phục tùy tiện hướng trên thân một bộ sau đó vén lên tay á o tay mang theo đao liền hướng về trước bàn đi đến đời ta còn không có chơi q u a quỷ đây tô dịch thì lấy ra chính mình đố nhỏ trở mặt nhìn một chút ân người này tiệ tay hát ảnh dãy r ù a không ngừng ngữ khí khẩn trương uy có chuyện dễ thương lượng tốt, thương lượng một chút thương lượng phải có thành ý các ngươi nghĩ ra được cái gì ta có thể giúp các ngươi h á c ảnh tựa hầu nghe đến có cửa ngự a khí lại lần nữa khôi phục bình thường mang theo một tiếng lạng mạ ta muốn n g ư ơ i mệnh ta nói là thương lượng một chút để chính n g ư ơ i tuyển chọn cái tiểu chết cắt miếng vẫn là chặt khối tuyển chọn đi tô dịch lạnh lùng nói giơ tay búa xuống liền nhìn hướng h á c ảnh chỗ n g ư ơ i h á c ảnh s ư n g sở còn chưa dứt lời tô dịch búa liền đến nước trung điệp một tiếng chặt tới trên mặt bàn mà h á c ảnh thì đem bị chém địa phương co dù lại kém chút liền bị tô dịch chặt tới ai người chờ một chút ta là dết không chết hát ảnh vội nói a tô dịch cũng mặc kệ hắn tiếp tục hướng hát ư ớ n xuống g chém ảnh lại là vừa trốn toàn bộ h á c ảnh đều quấn lên tô dịch bàn tay chờ tô dịch chém đi xuống sau đó mới sụi lơ trên mặt đất ta đến l ư u t ử hổ cười hắc hắc hướng xuống trùng đ i ể m một bồ h á c ảnh lại lần nữa quấn lên tô dịch bàn tay nhưng t ự h ổ rất là cố hết sức nói chuyện bắt đầu thở dốc ta ta các ngươi nói lời còn chưa nói hết hai người hai bút cùng vẽ tô dịch cầm búa chặt xuống mà l ư u t ử hổ cầm đao chặt xuống h á c ảnh trơ mắt nhìn sáng loáng hai cái vũ khí rơi xuống hát ảnh trước sau đều bị cắt tản giống như sương mù đồng dạng tiêu tán sau đó hắc ảnh lại lần nữa d à i trở về nguyên lai、like、chiều dài c h ờ một chút đừng ngươi đến cùng muốn thế nào hắc ảnh chu lên lên tiếng tô dịch cũng mặc kệ nó kêu không gọi tiếp tục đánh xuống hắn đồng thời dùng tay ngăn cản lưu tử hổ lưu tử hổ lĩnh hội tô dịch trí tứ ở một bên lên tiếng ủng hộ không tại xuất thủ hắc ảnh lại lần nữa t ả n đi một đoạn sau đó lại biến về nguyên dạng chỉ bất quá nguyên bản đen như mực hắc ảnh tựa hồ biến thành nông mấy phần ta ta có thể giúp các ngươi đừng chém đừng chém nước lại là một búa ngươi nói cái gì chính là cái đó ta tất cả nghe theo ngươi nghe ta ngươi có thể giúp ta cái gì tô dịch treo lấy búa chờ đợi hát ảnh trả lời hát ảnh khói lúc g ầ n lúc hiện đỏ tươi ánh mắt mềm lún ra mang theo một tia cầu xin giọng điệu ngươi để ta làm cái gì đều có thể ngươi có giác đấu chi t i n h sao hát ảnh s ư n g sở tựa hồ rất là mê man đây là cái gì ta không có vậy ngươi đến cùng là cái gì tô dịch hỏi ta là không biết ngươi vì cái gì xuất hiện tại cái này tô dịch tiếp tục hỏi ta cũng không biết nếu như hát ảnh có thể có biểu lộ như vậy hắn hiện tại nhất định là cười so với khóc còn khó coi hơn vậy ngươi có thể giúp ta cái gì ta tô dịch lúc này cũng không chờ hắn nói cho hết lời liền lại là một b ữ a đi xuống khá lắm hỏi gì cũng không biết đúng không ta là thật không biết thật đừng chém rồi lại chém thật không chống nổi hát ảnh run r ậ y tại tô dịch trong tay càng ngày càng trong suốt ngươi là cái gì ngươi không biết ngươi vì cái gì tại cái này ngươi cũng không biết hỏi ngươi có thể giúp chúng ta cái gì ngươi càng là nửa ngày ngày không ra một cái chữ đến ngươi nói ta không chém ngươi chém người nào đúng a không chém ngươi chém ai vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn giết chúng ta tới đi lưu tử hổ cũng tại một bên hung t ậ nói không có không có ta chỉ là nghĩ dọa các ngươi một chút ta thật không biết ta vì cái gì tại cái này ta là ai ta chỉ biết là ta cần thôn p h ệ nhân loại hoảng hốt đến số lượng nhất định ta liền có thể rời đi chỗ này rời đi đâu rời đi phòng này tô dịch hơi nhũ m ẩ y không ta cũng không rõ ràng chính là một loại cảm giác ta sẽ rời đi nơi này nhưng không phải phòng này mà là rộng lớn hơn địa phương đừng chém ta nói là nói thật hát ảnh nói xong tựa hồ sợ tô dịch không tin hát ảnh sương mù co r ụ t lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu ta tất cả nghe theo ngươi ngươi chỉ cần thả ta h ắ c ảnh ánh mắt dường như l ó e l ệ quang ta như thế nào tin ngươi đợi chút nữa thả ngươi ngươi liền chạy cho ta tô dịch lắc đầu cái này cái này cho ngươi h ắ c ảnh run run dày dày từ trong bóng đen hiện ra một khối h ắ c ngọc đồ vật tô dịch tiếp nhận xem xét là nửa khối h ắ c sắc ngọc hiện ra rực rỡ đây là mệnh ngọc tại trên người ta là nguyên một khối ta một phân thành hai chỉ cần ngươi hủy cái này nửa khối như vậy ta cũng liền biến mất tô dịch nắm khối ngọc này chuyển đến đặc thù xúc cảm tựa hô thật cảm nhận được có thể tùy thời tan dạ trước mặt cái này hát ảnh sinh mệnh cảm giác rất là thần kỳ ta tử ta bắt đầu tỉnh lại vẫn ở chỗ này tầng ba không biết bị thứ gì gò bó ta chỉ có thể ở tại chỗ này thậm chí liền một tầng đều không đi được chỗ này chưa từng tới qua những người khác ta cũng không biết tại cái này qua bao lâu hôm nay vừa lúc bị các ngươi đánh thức ta mới muốn nói đi ra cơ hội tới thật không nghĩ đến hát ảnh nói x o n g nói x o n g tựa hồ còn b y khuất làm sao lại đụng phải như thế một cái quái g a hóa a chương ba trăm linh bốn ra ngoài câu cá cầm liền chạy bản sắc anh hùng chương ba trăm linh bốn ra ngoài câu cá cầm liền chạy bản sắc anh hùng hạ hầu tù yên, yên lặng nghe nếu như nói trên hải đảo các nơi đều có những thứ này lời nói như vậy mọi người sinh tồn độ khó sẽ có cực lớn đề cao ân hắn nói hắn chỉ là hấp thu h o à n g hốt nhưng người nào lại biết bị hắn hấp thu xong h o à n g hốt sau đó người có thể hay không chết đây tô dịch nhìn một chút h ắ c ảnh h ắ c ảnh áp đúng nói không ra lời xem ra liền hắn cũng không thể khẳng định ta nghĩ đến cái biện pháp đem cái này trở thành một cái bẫy dụ dỗ người khác tới đến lúc đó để người này cho bọn hắn một mẹ hốt gọn tô dịch suy nghĩ một chút phía sau cười nói mò cá là ác không thể thiếu biện pháp này ta thấy được dùng khoe ứng mệt đúng, đúng đúng ta có thể giút các ngươi h ắ c ảnh kích động lên tựa hồ bắt đến cây có cứu mạng không đây không phải là giúp chúng ta mà là chúng ta tại giúp người người chỉ cần yên tĩnh trở lấy liền có thể có thu săn căn câu hấp thu bọn hắn h o à n g hốt cái này chẳng phải là đắc ý tô dịch nhìn chằm chằm h ắ c ảnh dùng sức lung lay hắn h ắ c ảnh s ư ơ n g sở còn có thể dạng này còn giống như thực sự là cái này tốt vẹn cả đôi đường ta có thể rời đi cái này ta cũng có thể giúp các ngươi h ắ c ảnh lại lần nữa kích động lên tô dịch dùng ném đi muốn đem hấp ảnh ném ra ngoài cửa sổ có thể hắn đụng phải không khí thời điểm đột nhiên hắn gậy trở về tựa hồ thật bị trói buộc ở đây t ô dịch lâm thầm g ậ t đầu xem ra hắn không có nói sai ngươi có thể xác định trong tay ngươi cái này n ử a khối tảng đá có thể khống chế nó hạ hầu tú yên nhữ mày nàng cũng không phải là rất tín nhiệm cái này hát ảnh cầm tảng đá kia hình như cùng hắn thành lập một loại nào đó kết nối ta có thể cảm giác được ta khống chế tính mạng của hắn t ô dịch nhẹ nhàng đem hát sắc ngọc thạch quăng lên doa đến hát ảnh giật mình đại ca ngươi cẩn thận một chút cái này liền tương đương với nhân loại các ngươi trái tim ngươi có từng thấy người vớt tim của người khác chơi phải không cái đồ chơi này thật hữu dụng l i u tử hộ tới tiếp nhận cái này hòn đá đen đối với chỉ xem nhịn thông thấu vô cùng ai đại ca ta nói ngươi nhanh cất kỹ hát ảnh càng khẩn trương tô dịch đem hát ngọc thu hồi được rồi vậy cứ thế quyết định chúng ta đến lúc đó dẫn người đến ngươi liền dọa bọn hắn hiểu sao được rồi đại ca hát ảnh kích động nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ được không có ngươi sự tỉnh ngươi cũng đừng ngủ rồi lại sẽ không sẽ không ta chỉ cần tỉnh không chủ động đi ngủ căn bản sẽ không lại ngủ hát ảnh đáp ứng nói nhanh như chốc chui trở về tầng ba tấm ngăn hôm nay nghỉ ngơi trước đi các ngươi cũng thụ thường phía ngoài độc vòng vẫn còn đi ra cũng là nguy hiểm t ô dịch nhìn xem hai người nói. Hạ hầu tú yên trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này t ô dịch vậy mà thuần thục liền đem một kiện nguy cơ nhẹ nhõm giải quyết thậm chí còn lợi dụng nó chế định bước kế tiếp quy hoạch. Trải qua phía trước nói chuyện, nàng biết cái này nam nhân không phải quan phương bên trong người tác phong làm việc cũng là lôi lệ phong hành nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn l ã n h huyết vô tình hẳn không phải là tà ác tổ chức người. Lai lịch thập phần thần bí đối mặt tuyệt cảnh tỉnh táo suy nghĩ cũng để cho nàng không khỏi nhớ tới phía trước cái kia một trò chơi. Người này mười phần thông minh. thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc tại ác ma trong trò chơi không chút phí sức hẳn là cái gì cổ lao ẩn thế gia tộc hoặc là muôn phái hạ hầu tú yên một bên đánh giá tô dịch một bên suy nghĩ từng muông từng muông ăn lên đồ hộp mà lưu tử h ộ thì không cần quan tâm nhiều miệng lớn bổ sung lên thể lực chơi dần dần tối một đêm ba người thay phiên t r ụ c ban đều được đến nhảy vào ngủ sáng sớm hôm sau tô dịch liền chậm rãi hương xuống tìm kiếm quả nhiên ngày hôm qua bắn giết một người rơi xuống vận phẩm vẫn còn ở đó một cây tiểu đao một kiện áo chống đạn còn có một cái ba lô bên trong có một chút thức ăn nước uống tính đến ngày hôm qua những thức ăn này còn đủ bọn hắn thức ăn hơn hai ngày t ô dịch tiên lặng suy nghĩ n h ữ n g trang bị này cùng đồ ăn g i ả n g đạo lý cũng đều là sẽ không đổi mới cho nên theo trò chơi thời gian trôi qua đến lúc đó muốn ăn đến những n à y thành phẩm đồ ăn cùng nước k hoáng sợ là có chút khó khăn đến lúc đó liền tính giết người chơi cũng chưa chắc có thể rơi ra ngoài bởi vì sớm đã thức ăn xong xuôi bởi vì không có điện thoại đồng hồ t ô dịch xem chừng hiện tại thời gian nước chừng là tám điểm t à i hữu cùng ngày hôm qua t ử vụ đ ộ c khí cũng không có tiêu tán cũng chính là nói hiện tại bọn hắn như cũ đến ở tại trong vòng đi đi câu cá t ô dịch cười h i ế p mắt nói ở trong mắt lưu tử h ổ vừa nhìn thấy cái nụ cười này liền cảm giác có người muốn gặp nạn ngày hôm qua trải qua một đêm khôi phục hiển nhiên băng v ả i hiệu quả trị liệu rất tốt lưu tử h ổ thân thể lớn gây nên không ngại hạ hầu tú yên tổn thương cũng khôi phục không ít các ngươi tại cái này ô m cây đợi thỏ ta đi ra dạo chơi ngươi một người có thể chứ hạ hầu tú yên hỏi t ô dịch bắt đ ổ i ca ta đưa ngươi đi lưu tử h ổ tranh thủ thời gian đứng dậy không cần t ô d ị c thản nhiên nói liền lập tức quay người chuẩn bị ra ngoài tại cái này trên hải đảo không đi ra thăm dọ là không thể nào mang lên còn chưa hoàn toàn khôi phục hai tên thương binh cũng là vương hữu tô dịch chuẩn bị trước mở rộng tại phụ cận thăm dò bởi vì ngày hôm qua bị ám hắc công hội một người nhìn thấy chính mình tại trong nhà gỗ cho nên hiện tại đi ra vì phòng ngựa phục kích phải gấp đôi cẩn thận tô dịch để hai người tại cửa sổ cầm súng cùng cung tiễn vì chính mình canh chừng mà chính mình vừa vặn có thể từ vị trí kia đi ra một đường đi về phía trước tô dịch liền thấy một mảnh trống c h ả y thảo nguyên phía trước có chiến đấu vết tích đinh đinh đinh có người đang đánh nhau tô dịch căn cứ có náo nhiệt nhất định phải góp nguyên tắc tranh thủ thời gian thêm đủ mã lực đi tới nơi xảy ra chuyện có bảy cái màu cam t h â n ảnh ngay tại hỏa lực giao phong đều là cận chiến tuyển thủ xem ra hẳn là ba người đối bốn người nhưng ưu như thế một phương ngược lại là cái này ba người ba người đều là cường tráng thanh niên đều cầm đao mà đổi thành bên ngoài bốn người thì là hai nam hai nữ có búa có t r g thương cùng cái này ba người kịch chiến có đến có vệ sáng sớm liền đánh nhau đúng không vẫn là căn cứ của mình hương nhưng lại tại tô dịch chậm rãi tới gần bọn hắn thời điểm cái này bốn người tổ một người trong đó chẳng biết tại sao tựa như cảm ứng được tô dịch một cô gái tóc dài lập tức hướng về phương hướng của hắn trông lại b à n g hữu ta có duy nhất một viên không có cất vào vòng tay giác đấu chi tinh người đi ra phụ một tay hắn chính là ngươi tô dịch chẳng biết tại sao người này làm sao biết vị trí của mình hẳn là n h ặ t được cái gì trang bị tô dịch rất bình tĩnh tự nhiên sẽ không đi ứng thanh mà đối diện vị kia vừa rồi nói chuyện với tô dịch nữ nhân lại hướng về tô dịch phương hướng ném đi một cái thứ gì tô dịch tập trung nhìn vào ta đi giác đấu chi tinh người này muốn làm gì giác đấu chi tinh rơi vào tô dịch ngay phía trước nữ nhân hành động này hiển nhiên để chiến trường đều xuất hiện một tiêu biến hóa ba vị cường tráng thanh niên ánh mắt liên tiếp hướng tô dịch phương hướng nhìn tới mà nữ nhân đồng bạn hiển nhiên cũng rất là không hiểu cử động của nàng tô dịch suy nghĩ một lát giác đấu chi tinh đang ở trước mắt cái này còn chờ cái gì cầm liền chạy bản sắc anh hùng chương ba trăm linh năm gái bẫy người nguyện mắc câu chương ba trăm linh năm gái bẫy người nguyện mắc câu tô dịch cũng mặc kệ mặt khác từ trong rừng thoát ra cấp tốc chạy về phía giác đấu chi tinh hắn đột nhiên xuất hiện để thanh niên tổ ba người một trận bỏ mắt một người trong đó ra sức hướng về phía trước bắn ra đối diện nữ nhân vũ khí cũng hướng về giác đấu chi tinh chạy tới có thể làm sao khoảng cách cùng tô dịch kém có chút lớn tô dịch thấp người q u y t tới vào tay tô dịch cầm lấy giác đấu chi tinh liền chạy làm người chơi giác đấu chi tinh rời khỏi người về sau cần một giờ mới có thể bỏ vào chính mình tinh chi thủ hoàn tóc d à i nữ nhân hét lớn một tiếng tô dịch cầm giác đấu chi tinh phát hiện thật đúng là nhét không tiến vòng tay nhắc nhở cũng theo đó mà ra làm giác đấu chi tinh thoát ly một vị nào đó người chơi về sau cần một giờ mới có thể bị những người còn lại cất vào tinh chi thủ hoàn ôi còn cho mình hạ bộ chơi một tay mục tiêu rời đi đúng không nhưng ta thật đúng là không sợ tô dịch cười thầm cái này tinh khiết thuộc về là đưa đại lễ mua một tặng một còn truy thanh niên không có quá nhiều chờ đợi bước chân cũng không có dừng lại thẳng tắp hướng về tô dịch đuổi theo mà phía sau hai cái thanh niên gặp thanh niên hưng chiến cũng tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy trốn vây công hướng về thanh niên đuổi theo tổ bốn người lập tức tại nguyên chỗ t h ở phi p h ò hiển nhiên vừa rồi hao phi không ít thể lực mà đối phương vẫn là không chút phí sức đội trưởng người cứ như vậy đem g á c đấu chi tình ném trong đó một tên tóc ngắn nữ sinh nói so sánh lên chúng ta bốn người đào thải cái này hư vô mở mịt g i á c đấu chi tinh lại tính là cái gì tóc d à i nữ nhân vuốt vớt tóc các ngươi hiện tại chính là thoát ly trò chơi cũng là tự nhiên kiếm được dòng dã nhất dài kinh nghiệm còn chưa biết thế nào là đủ tóc d à i nữ nhân vô vô tóc ngắn nữ sinh đầu nhưng có thể là ngươi nhưng là muốn tiến ác ma g i á c đấu a mỗi một viên g i á c đấu chi tinh rất mấu chốt tóc ngắn nữ sinh tiếp tục nói vừa rồi vừa rồi chúng ta hợp lại chưa chắc sẽ thua không cần thiết c ự c bảo toàn sinh mệnh vĩnh viễn là vị thứ nhất tóc ngắn nữ sinh bên cạnh một tên thoạt nhìn niên kỷ chỉ có cao trung học sinh người lồn thiếu niên lắc đầu tiểu dương nói rất đúng m u ố nam viên mới có thể giải tỏa t ầ n g thứ nhất giam cầm có cái này một viên cùng không có cái này một viên căn bản không có khác nhau tóc d à i nữ nhân lắc đầu nhặt lên một bên ba lô hướng về khắc một bên trong rừng đi đến đi thôi chờ chút bọn hắn trở về không có linh năng chúng ta quá mức yếu trước tiên tìm một nơi chờ đợi độc vòng tàn đi đến cảm ơn đầu này độc lang chúc hắn may mắn ha ha một tên khác thoạt nhìn có chút cường tráng đại thúc cười hì hì nói cũng đều trách hắn lòng tham tóc ngắn nữ sinh hừ lạnh một tiếng lòng tham không đáy nên nhìn hắn như thế nào trốn hố người liền chạy thật là thoải mái cũng không biết là cái nào khu đại thúc cười h ắ hả được rồi đi mau tóc dài nữ nhân cũng là cười một tiếng nhìn tô dịch chạy trốn phương hướng một cái sau đó mang theo mọi người rời đi tô dịch cất giác đấu c h i tâm chính là một trận chạy hắn thân thể này tố chất có thể nói tại ba giai linh năng giả bên trong độc chiếm vị trí đầu dù cho bọn hắn nguyên bản thực lực rất mạnh nhưng không có linh năng không có vũ khí tầm xa nếu muốn đuổi kịp tô dịch m ư ầ n khó khăn tô dịch đang tại linh chạy tại rừng cây ở giữa xuyên qua hắn vừa rồi trên con đường này tới tự nhiên còn ký ức như mới tăng thêm nguyên bản cũng nhanh tốc độ phía sau ba người chỉ có thể theo ở phía sau hít đuổi tô dịch tự nhiên không thể như vậy hắn đặc biệt thả chậm một chút tốc độ thẻ vừa vặn đã cho người phía sau hy vọng chính mình cũng một mực ở vào an toàn phạm vi để hắn vừa rồi chạy nhanh như vậy đuổi theo hắn hiện tại sắp không chịu được nổi nữa tô dịch nghe phía sau một người la lớn trong lòng vui cười sau khi cũng lại lần nữa thả chút nước khoảng cách cùng bọn họ lại lần nữa rút ngắn ví như không phải như vậy chờ chút chính mình chạy đến nhà gỗ bọn hắn lòng nghi ngờ khẳng định rất nặng rõ ràng có thể chạy trốn vì cái gì còn muốn tự trói tay chân chạy đến mau cụt buôn tập một hồi tô dịch cuối cùng nhìn thấy nhà gỗ tô dịch trong lòng cười thầm tốc độ càng là chậm mấy phần tô dịch tranh thủ thời gian nhẹ cửa sổ lên lầu hạ hầu cùng lưu tử h ổ s ư ơ n g sở không nghĩ tới tô dịch thời gian không bao lâu liền trở về sau lưng càng là theo ba tên linh nam giả hát ảnh cũng là lập tức chui ra lộ ra rất hư phấn một hồi nhìn một chút các nàng trên cánh tay có hay không hát rực tô dịch nói khẽ hát ảnh hung hăng lắc lư một cái biểu thị ra đã hiểu phía dưới tiếng bước chân văng lên lại trải qua một trận dừng lại thực tế g á c đấu chi tinh bày ở trước mắt chỉ có một giờ làm lạnh loại này dụ hoặc tại phía trước tô dịch xem chừng bọn hắn có lẽ nhịn không được tô dịch ba người lùi đến một căn phòng khác sau đó lặng lẽ đợi còn cá cắn câu sẽ không có mai phục a trong đó một người đầu chọc nam hỏi hắn cùng vừa rồi bốn người kia khẳng định không quen biết nếu là nhận biết hơn nữa còn có những người còn lại mai phục cái kia trực tiếp đi ra vây công chúng ta liền được không cần thiết vẽ vời thêm chuyện dẫn đầu tóc ngắn thanh niên meo lại mắt phân tích nói đến mức tiểu tử này là không phải có đồng bọn nếu là có hắn cũng không đến mức một người đi ra lắc lư tình huống hiện tại rõ ràng là không thể tách ra nếu là có vũ khí tầm xa vừa rồi bọn hắn liền bắn có đạo lý một người khác cũng đồng ý nói cẩn thận một chút chúng ta bên trên đánh n ử a ngày bị tiểu t ử này chiếm tiện nghi muốn để hắn trả giá đ ắ t người đầu linh cắn răng phất phất tay tô dịch nghe đến tiếng bước chân lộ ra mỉm cười ổn ba người vừa lên lầu liền thấy đầy đất b ừ a bộn cùng hết u y dịch trong lòng âm thầm kinh hãi nhưng đối diện mở một cánh cửa để hắn không có lùi về bước chân mà là hướng phía trước bước vào dẫn đầu tóc ngắn thanh niên ra hiệu hai người cẩn thận chậm rãi xê dịch liền làm bọn hắn muốn tới đến trước cửa thời điểm đột nhiên bị một cô âm phong báo khỏa trước mắt lập tức đen kịt một mẩu trống rông trong ánh mắt tràn ngập nhảy vọt h u lan ngọn lửa bừng bừng khói đen tử thần xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước cầm một thanh liêm đao muốn thu cắt bọn hắn linh hồn nếu đến vậy liền ở lại đây đi tô dịch nghe đến động tinh biến mất sau đó đi ra nhìn thoáng qua phát hiện ba người toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa xem ra cái này không gian là sẽ đem người chân thật kéo vào đi bọn hắn t r ố n không thoát tới lưu tử hổ khẳng định cười nói bọn hắn nào có tô dịch tầm thường thực lực người thật đúng là khá nhanh cái này liền mang về ba người hạ hầu tu yên nhìn một chút tô dịch cái này không muốn người cắn câu sao bọn hắn cần phải hướng trên họng xuống đụng ngăn cũng không ngăn nổi tô dịch l ắ c l ắ c tay nghĩ đến vừa rồi chuẩn bị đ e n chính mình cái k i a tóc dài nữ nhân đối phương sợ rằng không biết nàng nghĩ âm chính mình kết quả lại là cho chính mình đưa lên một phần đại lễ cái này giác đấu chi tinh được đến không mất chút công phu càng là đưa lên ba người phần báo khỏa tô dịch một bên cảnh giới một bên chờ đợi sau đó biến hóa trong tay một mực nắm chặt nửa khối hắc ngọc cũng cẩn thận hắc ảnh có biến cố gì hiện tại chính mình cần làm chính là dùng khỏe ứng m ệ n h tại trong một phòng khác bên trong tô dịch tìm nơi hẻo lánh dựa vào suy tư kế hoạch tiếp theo chương ba trăm lẻ sáu người nào tại thiết sáo d chương ba trăm linh sáu người nào tại thiết sáo d ị biến ước chừng qua hai mươi đến phút tô dịch tại căn phòng cách vách nghe đến động tĩnh chạy đến xem xét hát ảnh xuất hiện lần nữa trong phòng mà cái k i a ba tên linh năng giả cũng đi theo xuất hiện tại trong phòng chỉ bất quá trạng thái mười phân kém tựa hồ thoi t h o á t mà hát ảnh từ màu sáng trong suốt trạng thái lại lần nữa biến thành nắm giữ thực chất tầm thường đ h n nhánh xem ra bị nó ăn uống no đủ đại ca bọn hắn đã hành động không được nữa hát ảnh tranh công giống như nói tô dịch gật gật đầu tiến lên tìm kiếm đột nhiên ba người đều hóa thành cho bụi ta đi cái này không phải hành động không được cái này đều hôi phi yên diện tốt sao thi nếu là lúc ấy không phải chúng ta trốn ra được liền sẽ biến thành dạng này lưu tử hổ giật này mình mới vừa rồi còn tại cái kia sống sờ sờ ba người vậy mà thoáng cái tiêu tán Chợt hắn hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hát ảnh hát ảnh tựa hồ tại cười ngượng ngùng ta ta cái này cũng không rõ ràng a hạ hầu tú yên cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt tô dịch cứu bọn hắn giác đấu chi tinh nhìn thấy trên mặt nền xuất hiện sáng loáng hai viên trong suốt ngôi sao hạ hầu tú yên không khỏi bột miệng nói ra tô dịch tay chụp tới bỏ vào túi quần của mình không nghĩ tới Ba người này, t h ế mà c ò n g i hai viên nhiều giác chi ấ đấu u thản i n đồng đem đấu không có bỏ vào vòng tay bên trong. Nói rõ bọn hắn muốn đem cái này đấu chi tinh thu thập lại cho ai? Chúng ta bên trong giác thời tay thu thập ta chi cho h cái lại ai. có bỏ vào rõ p i có g ư ưu ờ i i t ê nhiên k ô phục thực、lực. Hắn thản h lực. n i nói hạ hầu tú yên quay đầu không nhìn nữa tô dịch yên tâm đi không có muốn ngươi có thể nói đây vốn chính là ngươi đ ổ v ậ hạ hầu tú yên lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ đến lúc đó có thể nhất định muốn đụng phải tây ninh người tranh thủ thời gian chuyển đổi đội ngũ nàng không phải tham trước mặt giác đấu chi tinh rõ ràng không phải nàng nàng cũng sẽ không đi tranh mà là cái này ngắn ngủi tiếp xúc x u đến nàng có thể phụ trách nói nàng đã vô cùng rõ ràng tô dịch là người sau đó tại cái này sợ là liền một ngụm canh đều uống không đến giải trừ không được giam cầm cái này đến hậu kỳ lời nói chính mình nhất định tính ra cục hạ hầu tu yên trong lòng thâm than lưu tử hậu nhẹ gật đầu vốn chính là bị ngư ơ i cứu ngươi trước xua tan cầm cố tự nhiên là chuyện đương nhiên tô dịch muốn đặt ở tinh chi thủ hoàn bên trong phát hiện vẫn là có một cái giờ giải phóng thời gian người cho dù chết cũng sẽ không ảnh hưởng giác đấu chi tinh bản thân quy tắc tô dịch kiểm tra góp nhặt một cái trước mặt đạo cụ ba lô có thể đổi thành trung hào đồng thời đồ ăn lại nhiều một ngày khẩu phần lương thực ao chống đạn bình thường đ a o trừ cái đó ra còn c ó một cái nặng nề lôi ư đ a o lập tức ba người đều có áo chống đạn thực lực tăng lên một cái cấp bậc xem ra nếu không phải cái này hắc ảnh muốn giải quyết ba người bọn hắn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy cái này hắc ảnh lực lượng hoàn toàn có thể tại linh năng giả khôi phục thực lực phía trước lợi dụng chỉ cần linh năng giả có thủ đoạn khác như vậy hắc ảnh uy lực kỳ thật liền không đáng sợ tối thiểu sẽ để cho linh năng giả dâng lên đối kháng suy nghĩ đúng rồi ta có một cái vấn đề ngươi còn có thể đem chúng ta đưa vào ngươi không gian sao không được nhìn thấu ta không gian người không có cách nào lại lần nữa kéo vào h ắ c ảnh trả lời tô dịch âm thầm gật đầu lúc đầu hắn còn muốn nói nhóm người mình cho dù gặp phải nguy hiểm đến lúc đó dù cho đối phương là h ắ c ảnh không đối phó được tồn tại nhóm người mình cũng có thể mượn nhờ h ắ c ảnh không gian biến mất tại nguyên chỗ hiện tại nghe h ắ c ảnh nói cái này không hề có thể được đại ca ba người này có hai người có ngươi nói h ắ c d ự c một người khác là h ắ c sắc khô lâu tô dịch nhìn hướng hạ hầu tú yên h i ệ n nhiên hạ hầu tú yên cái này quan phương nhân sĩ đối với phương diện này hiểu nhiều một ít hạ hầu tú yên suy tư một hồi nói cái này hát sắc khô lâu cũng là một cái tà ác tổ chức tiêu chí teo khô lô môn không có ám hắc công hội nổi danh như vậy nhưng cũng là không thể khinh thường một tổ chức những này tà ác tổ chức vì cái gì đều sẽ tại ninh thành xuất hiện hạ hầu tu yên nhẹ dọn lẩm bẩm sự tính ra khác thường nhất định có yêu cái này không thích hợp vì cái gì đều hướng ninh thành chạy cái này cuộc thi xếp hạng bên trong là chỉ có tà ác tổ chức người sao bị bọn hắn bao trọn vẹn chẳng lẽ cùng lần trước xếp hạng có quan hệ trương ngưng biểu tỷ xếp hạng đệ nhất sau đó đông ninh linh năng giả trong lúc nhất thời toàn bộ biến mất biến mất tử vong tử vong tính toán hiện tại nghĩ những thứ này không có ý nghĩa tô dịch sờ lên trong túi ba viên giác đấu chi t ì n h tính đến chính mình nhưng là có bốn viên có thể hay không giải trừ hạn chế liền nhìn sau một giờ mạo hiểm sự tỉnh hiện tại cũng không có cần phải làm câu được câu không hướng hạ hầu tú yên hiệu rõ một chút tình huống thời gian có lẽ đi tới mười điểm tả hữu bên ngoài t ử vụ độc khí vẫn như cũ vẫn còn ở đó tô dịch đã ở hai mươi phần có phía trước lén lút bỏ vào một viên giác đấu chi t ì n h hiện tại lại lần nữa yên lặng bỏ vào hai viên lặng lẽ đợi có hay không biến hóa tô dịch đứng lên cảm thụ được linh năng ba đậu không có căn bản không có giải trừ tô dịch đối với nhìn qua chính mình hai người lắc đầu xem ra còn chưa đủ ba viên còn chưa đủ lưu tử hồ im lặng thở dài một hơi sớm biết có thể đụng tới ngươi ta viên kia liền không bỏ vào đi con cá này nha vẫn là phải tiếp tục câu ta lại đi ra thăm dò các ngươi đừng xuống lầu ta kỳ thật tốt lắm rồi nếu không đi chung với ngươi đi lưu tử hồ mong đợi nói không cần ta nhìn các ngươi khôi phục tình hình cái này băng vải rán cái hai mươi b ố giờ đoán chừng các ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục không nhất thời vội vã tô d ị lắc đầu không phải đường đường chính, chính đi ra tác chiến dẫn người không có ý nghĩa dù sao chính mình chạy nhanh ngược lại một người hành động càng tốt hơn đợi đến khí độc tàn đi bọn hắn hoàn toàn khôi phục chính mình đội ngũ thực lực liền sẽ có tăng lên cực lớn đi địa phương mới càng quét cũng thiếu không được bọn hắn hai người tô dịch lập tức xuất phát lần này hướng về còn lại phương hướng tìm kiếm có thể tìm rất lâu đều không có phát hiện xung quanh có người độc t ĩ n h xem ra đại gia cũng đều ẩ n n ú p rất tốt nửa giờ thăm dò xuống không thu hoạch được gì tại đi loạn đi xuống sợ là có nguy hiểm trên đường tô dịch nhìn thấy hai gian nhà gỗ hắn suy đoán bên trong nhất định có người nhưng không có cách nào đây là không cách nào du địch thâm nhập dù sao bọn hắn tại địa phương an toàn không có đầy đủ rụt hoặc căn bản không đủ để cho bọn hắn đi ra truy kích chính mình ngược lại dễ dàng bại lộ ở vào nguy hiểm tô dịch lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí quay trở về nhà gỗ lại phát hiện không giống bình thường cái nhà này có người đi vào chính mình tận lực đặt ở cầu thang bảy khối nho nhỏ gỗ bã vụn đã thay đổi phương hướng cái này gỗ bã vụn cùng cầu thang một cái nhan sắc cũng đều là gỗ người bình thường căn bản không phát hiện được cho nên tô dịch vì phòng ngừa ngoài ý mớn làm điểm này nho nhỏ tỉnh táo thật không nghĩ đến nhưng bây giờ lên hiệu quả không thích hợp rất không thích hợp chính mình cùng hạ hầu tô yên lưu tử h ồ dặn dò qua bọn hắn có lẽ sẽ không xuống lầu như vậy ra này nhà gỗ tất nhiên có những người còn lại đi vào hạ hầu tô dịch nhàn nhạt nhẹ giọng kêu lên không người đáp lại tô dịch meo lại mắt quả nhiên có người đến rồi đồng thời hắc ảnh thế mà còn không đối giao bằng không hạ hầu cùng hổ tử không có khả năng không trả lời chính mình chẳng lẽ người này đã hủy bỏ cầm cố là ai tuyệt đối là có người cho chính mình hạ sáo tô dịch lần thứ nhất tại cái này cục trong trò chơi cảm nhận được áp lực một cái xua tan cầm cố b ệ nhân tuyệt đối là hắn bây giờ đối phó không được tồn tại tô dịch đánh giá bốn phía đại não cấp tốc vận chuyển như thế nào mới có thể đủ thoát đi lập tức hoàn cảnh chương ba trăm linh bảy bị nốt nguy cơ chương ba trăm linh bảy bị nốt nguy cơ hiện tại hình như khó giải không biết đối diện thực lực không biết người đối diện mấy dù sao có thể đẩy ngã hạ hầu cùng hổ tử hai người lại thêm h ấ p ảnh thực lực tất nhiên không kém nơi nào hạ hầu cùng chính hổ tử là cứu không được nửa điểm hiện tại bảo toàn chính mình là ưu tiên nhất vậy mình duy nhất phương pháp chỉ có thể là từ cửa chính đi c á i k i u cửa sổ tại một căn phòng khác chỉ cần bọn hắn nhân số không nhiều có thể bị chính mình chạy thoát phải chú ý một chút vũ khí tầm xa còn có địch nhân đã xua tàn cầm cố khả năng tốc độ đến nhanh đối diện lập tức liền muốn kịp phản ứng chính mình không hề chuẩn bị lên lầu nghĩ lại ở giữa tô dịch nhẹ giọng nhẹ chân đi tới cửa chính còn tốt cái phương hướng này cũng không nhìn thấy tầng hai đ ậ u cầu nháy mắt mở cửa tô dịch vẫn lên mười hai vạn phần mã lực hướng không đợi tô dịch cất bước hai chân tựa như rơi vào đầm lầy lầy lội không chịu nổi hai chân ngay tại hạ xuống sau đó từ trên cửa đột nhiên xuất hiện một đầu thật dày xứng x í c đem tô dịch hai tay một mực trói chặt căn bản vội vàng không kịp chuẩy không có phản ứng thời gian đây là cảm、ấy. tô dịch khoe miệng giật một cái dẫn tới trên lầu truyền tới lãnh đ ạ m một tiếng lập tức từ cửa thang lầu đi xuống hai người một nam một nữ yên lặng đi đến tô dịch trước mặt s i ê n g s í c h đột nhiên dùng sức kéo kéo trực tiếp đem tô dịch từ vũng bùn bên trong lôi đi ra nhưng hắn hai tay vẫn là bị một mực gò bó hai người không có gì quá nhiều biểu lộ một trái một phải đem tô dịch điều khiển đi lên tô dịch đã nhìn thấy thé x ỉ u ở một bên lưu tử hồ cùng hạ hầu thu yên trên lầu còn có ba người ba cái nam nhân trong đó đứng ở chính giữa dẫn đầu lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nói lại gặp mặt người này đúng là mình ngày hôm qua nhìn thấy ám hắc công hội người tô dịch trong lòng cảm giác nặng nề nam nhân hai tay trần trụi tại bên ngoài cường tráng dáng người h á t dực tiêu chí dị thường dễ thấy vì cái gì không giết chúng ta tô dịch nói thẳng hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề nhìn thấy hạ hầu cùng hổ từ thời điểm hơi cảm thấy quái dị vì sao bọn hắn không giết bọn hắn hừ l ạ n h lùng thanh niên không có trả lời hắn vấn đề từ đầu tới đôi u quan sát một chút tô dịch sau đó rời đi ánh mắt chờ còn lại bốn người ngồi xuống tại nguyên chỗ nghỉ ngơi mà l ạ n h lùng thanh niên đi tới chỗ cửa sổ đánh giá nơi xa từ vụ độc khí tô dịch không ngờ tới thế mà lại gặp phải như vậy tình hình vừa rồi mình rốt cuộc là chúng trên hải đ ả o đạo cụ mai phục vẫn là cái này người đầu lĩnh đã giải ra bộ phận năng lực không được biết hắn ánh mắt hơi nghiêng nhìn lên trên một cái trần nhà nhìn thấy khói đen trợt lóe lên hát ảnh có lẽ hắn không có xuất thủ không có cách nào xuất thủ hoặc là cảm ứ n g được thực lực không có cách nào chống lại tô dịch bây giờ có thể dựa vào chỉ có ngự vô song nhưng bây giờ xem ra như thế nhiều người trông coi chính mình cũng không có biện pháp để ngự vô song có cái gì hữu hiệu p h á n định chính mình vẫn như cũ chạy không thoát khó đ ị n h duy nhất nghĩ hoặc vì cái gì không giết chính mình ba người Cái này cũng này k h ả n ă n g là chính mình chạy trốn nước cờ mình trốn đột ầ Hầu u qua, đều chuyện. Lưu u Thời từng trôi Tú tỉnh lại, Tô không Hạ Hổ không Dịch giờ người gian nói lại, trói cùng cũng Yên mấy có có bị b c vách đành vào phải dựa ư ờ nhiên g xuống rùi tầm mắt tư. Hắn n đột nhiên phát hiện như thế nào bọn hắn đều là lấy đoàn đội hình thức xuất hiện đụng phải người đều có cố định đội ngũ nhìn như vậy lời nói người quen biết sinh ra điểm sẽ tỷ lệ lớn tại phụ cận hạ hầu tú yên là phía trước đụng phải ám hắc công hội là vừa rồi tóc dài nữ nhân đoàn đội t h o t nhìn cũng là hiện nay ám hắc công hội lại là chỉ có chính mình dạng này đ ư c lan Mới m ộ trong mình những đối hải đối đ giác đấu lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu sửa sang lại bao khỏa mà vừa lúc vào lúc này lưu tử hổ cùng hạ hầu tú yên cũng phong thả tình lại một màn này rơi vào tô dịch trong mắt cho nên hai người mê man cũng là bọn hắn giải tỏa năng lực tạo thành bọn hắn tự a hồ bị cường lực hợp lại chất liệu dây thừng chỗ trói chặt lại hai tay không lấy sức nổi hạ hầu tú yên vừa mới tỉnh dậy liền thấy tô dịch bị dây xích h ó a lại hai tay cảm thấy cũng là chầm xuống lưu tử hồ thấy rõ ràng hiện tại tình hình kìm nén m ộ t hơi nhưng cũng không có hô to gọi nhỏ biết thực lực của hai bên tranh lệch quá lớn nhưng hiện tại chẳng lẽ liền chờ chết lưu tử hồ nhìn xem không lộ vẻ gì tô dịch liền bắp đ u ổ i ca đều bị n ắ m lấy hiện tại còn có hy vọng sao có lưu tử hồ chẳng biết tại sao hắn như cũ cảm thấy loại này tình hình tô dịch cũng có thể tìm ra sống tiếp thủ đoạn nhưng có thể hay không mang lên chính mình cũng không biết ám hắc công hội vì sao lại đến như vậy nhiều người hạ hầu tú yên đứng dậy thẳng tắp nhìn hướng lạnh lùng thanh niên mang lên bọn hắn đi lạnh lùng thanh niên không để ý đến hạ hầu tú yên mà là hướng về thủ hạ ra hiệu tô dịch ba người lập tức bị kẹp ở giữa phía sau hai người tả hữu c ắ t một người đem ba người vây lại đánh lên trận đầu mà lạnh lùng nam thì tại cuối cùng đi theo tô dịch không có cái gì dư thừa động tác bị bọn hắn bức hiếp đi tới cửa nhà gỗ khí độc đã tàn đi trời xanh mây trắng có thể hạ hầu tú yên tâm tình lại chẳng tốt đẹp gì vốn cho rằng đã an toàn vô cùng còn có h ắ c ảnh hộ giá hộ tống lại không có nghĩ đến nửa đường rết ra cái trình rào kim đem nhóm người mình một mẹ hốt gọn hơn nữa còn là ám hắc công hội hoàn toàn không nờ đến nhưng chẳng biết tại sao không có đối với chính mình đám người thống hạ sát thủ ngược lại là mang theo nhóm người mình hành tẩu bất qua ám hắc công hội có thể suy nghĩ cái gì chuyện tốt như thế cách làm tuyệt đối có âm mưu lần này sợ rằng giữ nhiều len h ít hạ hầu tú yên chỉ có chờ đợi có thể đụng tới còn lại quan phương tiểu đội đụng tới t a ác tổ chức quan p ư ơ n g tiểu đội đều có trách nhiệm trục xuất đây là chính mình hy vọng duy nhất dần dần tô dịch quay đầu nhìn lại lạnh lùng nam khoảng cách cùng bọn họ ngay tại kéo xa xa xa ở phía sau đi theo xem ra rất cẩn thận chờ lấy đội viên sung phong các ngươi sẽ không còn muốn quan phương người tới cứu các người a một cái đầu mỏ hay cả nam nhân gặp mấy người giữ im lặng tựa hồ còn đang chờ đợi gì đó bộ dáng không khỏi cười nhạo nói đừng ô m loại này chờ mong tích chữ tóc dài nam nhân cũng đi theo âm thanh lạnh lùng nói hồ bình thông sư nghe lão đại đừng nói lung tung duy nhất nữ tính gợn sóng cuốn lập tức ngắt lời nói lão đại cái này không ở phía sau đầu thế này thủy tinh ngươi cũng đừng quá nắm căn lông gà làm lệ tiễn được xưng hồ bình đầu mỏ h a y c ả n hư lạnh một tiếng lộ ra rất không để ý hạ hầu tú yên không có cùng bọn hắn nói nhảm lưu tử hồ h u n g t ậ n chừng cái này đầu mỏ h a y c ả n một cái tô dịch nhìn xem long lanh bầu trời chờ bây giờ chờ một thời cơ có thể làm cho mình lợi dụng ngự vô song ổn định chạy trốn thời cơ bọn hắn không giết chết nhóm người mình nhất định có tính toán cái này chính là thời cơ chương ba trăm lẻ tám ảnh quỷ lừa dối lan lộn giết ngũ g i a quỷ kế sư chương ba trăm lẻ tám ảnh quỷ lừa dối lan lộn ngũ giai quỷ kế sư ôi to con đần độn con mắt trường rất lớn hồ bình hung ác cười một tiếng thế nào không phục ta liền nhìn làm sao vậy lưu tử hồ cũng cọ lập tức b ư ớ c lên bên trên hỏa khí xem ra không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào hồ bình nháy mắt rút ra bên hông đ a u chống đỡ lưu tử hồ cái cổ lưu tử hồ cũng không có mang sợ cái cổ thậm chí hướng về phía trước đ ỉ n h đ ỉ n h diễn ra tha thiết máu tươi hồ bình thủy tinh lạnh lùng nói ngăn cản hồ bình đến tiếp sau hành động ta muốn kêu lao đại tới được t í n h ngươi lợi hại hồ bình ánh mắt co g ụ c lại hận hận nhìn lưu t ử hồ một cái từ trong hàm r ă n g n ẹ n ra một câu làm thủy tinh chuẩn bị kêu gọi lao đại ngôn từ mới ra những người còn lại cũng là tinh thần run lên tô dịch cảm giác được bọn hắn rất e ngại cái này cái gọi là lao đại cũng chính là cái kia lạnh lùng nam các ngươi tiếp tục đi lên phía trước sóng lớn thủy tinh đi tới tô dịch ba người trước mặt m ặ t không thay đổi nói tô dịch ngầm đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn khuôn mặt là một cái sức sống thanh xuân thiếu nữ dáng vẻ ngọc nào tuổi tắc chừng hai mươi nhưng bây giờ trên mặt lại không có mảy may b cười băng băng lãnh ngược lại là cùng nàng bề ngoài sinh ra cực lớn tương phản tô dịch không nói gì liền hướng về phía trước bước đi xem ra bọn hắn chính là muốn cầm nhóm người mình trước tiên làm do đường cánh tay bị một mực bục chặt bọn hắn căn bản không lo lắng chính mình mấy người có khả năng chạy trốn nhanh một chút đừng quá chậm thủy tinh nhìn xem lưu tử hồ chậm rãi cầm đao chỉ hướng hắn thúc giục nói lưu tử hồ kêu lên một tiếng đau đớn bất đắc di đi thẳng về phía trước tô dịch hơi bước nhanh mặc dù để chính mình đám người trước do đường ngược lại là chính hợp tô dịch tâm ý có thể giải một cái sự tỉnh từ đầu đến cuối chuyện gì xảy ra bọn hắn bên trong đã có xua tan cầm cố linh nam giả tô dịch đi xa một chút túi đầu hỏi đừng nói n n g ư ơ i đi không bao lâu bọn hắn liền tới nhà ta còn muốn nói có còn có bực này chưa tốt người chính mình tới cửa tự chui đầu vào lưới tới lưu tử hổ than nhẹ một tiếng lắc đầu chúng ta tự nhiên là không nhúc nhích chờ đợi chính bọn họ lên lầu sau đó bị hắc ảnh kéo vào không gian của nó thật không nghĩ đến lúc này hắc ảnh cũng không có xuất hiện tại bọn họ lên lầu phía trước hắc ảnh còn tại lời thề son sát hướng chúng ta c a m đoan kết quả chính là chúng ta bị lửa bọn hắn trực tiếp xâm nhập chúng ta ở trong một phòng khác chúng ta muốn chống cự lại phát hiện tay chân bất lực tỉnh lại liền thấy ngươi lưu tử hổ nhe răng trận mắt tức giận bất bình cái kia đen x ì đồ vật là thật đáng ghét nói liền căn bản không thể tin lúc trước liền nên đem hắn làm thịt xem xét liền không phải là vật gì tốt chờ một chút nếu là chạy đi liền đem cái kia màu đen tảng đá vụn cho hắn tạp thái tô dịch nhìn ra lưu tử hổ là thật nghĩ đến cái kia hắc ảnh liền tức giận ta lại cảm thấy hắc ảnh hẳn là cảm nhận được chính mình cũng không thể ứng đối bọn hắn b â n g không tự nhiên kiếm được đồ ăn hắn làm sao sẽ tự tuyển húng chi còn có nhược điểm tại trên tay chúng ta hạ hầu tu yên nhẹ giọng phân tích nói ừ n ta cũng nghĩ như vậy tô dịch khẽ gật đầu nhìn thấy tô dịch gật đầu tán thành lưu tử hổ trừ mắt nhìn tựa như hiểu được nhẹ gật đầu bọn hắn cái kia lão đại hẳn là khôi phục chút thực lực chúng ta sợi dây trên tay chính là hắn phóng thích mà ra tự động trói tại trên tay của chúng ta hạ hầu tu yên vừa đi vừa đem cảm thụ của mình nói ra ta mặc dù tay chân bất lực nhưng không có hôn mê đáng tiếc ở trong quá trình này bọn hắn cái gì cũng không có nhiều lời mãi đến bắt đến ngươi tô dịch một miệng nói ra có cái gì chức nghiệp biết chế tạo cảm b ớ i sao ta đầu tiên là đạp chúng đầm l ấ y sau đó lại là đi ra x i ề xích bao gồm các ngươi sợi dây cũng là cái này xem ra không quá giống là đạo cụ ngược lại là giống một cái chức nghiệp thể hệ kỹ năng Hạ Hầu tú yên bị tô Dịch nhắc lên tựa như linh quang trở hiện, sắc mặt biến càng thêm khó quang Tú Tô tựa trở mặt Yên lên lên, biến càng người là bị bị sắc coi là đi v ân y lấy, ở đầm lấy, sau đó lại sau ố g rông x u ấ tô hiện xích khóa siếng người lại. Ơn. đem t dịch đáp lại nói ta hình như biết bọn hắn cái kia l á o đại là người nào tô dịch nhìn xem hạ hầu tú yên trên mặt không được tự nhiên biểu lộ biết người này có lẽ rất có tên tuổi cũng dâng lên một chút dự cảm xấu người nào ám hắc công hội tại năm năm trước đổi mới thay đổi sửa cũ thành mới thế hệ t r ư ớ c tà ác thực lực gần vào phía sau màn mà lập tức thực lực mạnh mẽ năm tên công hội phân hội trưởng đứng ở trước sân khấu đều là chí ít vì năm gia linh năng giả tồn tại nghe đến hạ hầu tú yên nói cái này tô dịch cũng là cảm thấy trầm xuống ngươi nói là cái này lão đại là một trong số đó là năm gia i linh năm giả ảnh quỷ trá h ố n sát năm người tên tuổi sớm đã khai hỏa đều là tội ác tại trời hạ người n g hạ hầu tú yên nhấp hạ miệng tiếp tục nói trừ ra xếp hạng thứ nhất ảnh pháp sư còn lại bốn người nói chung thực lực tương đương một trong số đó quỷ là quỷ lão đại mà nghề nghiệp của hắn chính là nắm giữ điều k h i ể n đủ loại kỳ diệu cạm b ấ y pháp thuật hoặc là cơ quan quỷ kế sư hắn chính là quỷ lão đại tô dịch con mắt nhắm lại hẳn là một là bởi vì hắn chỗ hiện ra kỹ năng hai là vừa rồi bọn hắn đều gọi hắn lão đại đồng thời đối nó mười phần e ngại hạ hầu tú yên hít sâu m ộ t hơi chậm rãi tiếp tục mở miệng mặc dù không thể vẹn vẹn bằng vào những đầu mối này xác định nhưng ta giác quan thứ sáu nói cho ta hắn là quỷ lão đại thật sự có cực lớn có thể lần này ám hắc công hội đến l i n h thành toan tính quá lớn liền vân hội trưởng đều xuất động quỷ lão đại là cái người như thế nào tô dịch nhữ mày hỏi quỷ lão đại quỷ kế đa đoan có thủ tất báo hạ hầu tú yên trong mắt có sâu sắc kiên kỵ hai năm trước đã từng một người tại một cái thành thị quan phương tiểu đội tập kết bảo vệ cho tự tay tại bọn họ trước mặt giết dòng g ã một cái khu vực quan phương thành viên tổng cộng ba mươi sáu người giết ba mươi sáu người tại toàn bộ thành thị quan phương tiểu đội bảo vệ cho lưu tử hồ c h ứ n g mắt biểu lộ không thể tin đúng vậy điều kỳ quái nhất chính là bọn ngươi biết nguyên nhân là cái gì sao hạ hầu tu yên dợ khóc dở cười nói vẹn vẹn bởi vì khu vực kia trong đó một cái quan phương tiểu đội thành viên tại hắn phía trước mua đi một nhà siêu thị nhỏ cuối cùng một hộp kẹo cao su、Phốc. tô dịch kém chút phun ra ngoài không ngờ cái này gọi có thủ tập báo người này là có đủ giết cho ca hơn nữa hắn có một cái quen thuộc tại thế giới hiện thực giết người phía trước sẽ phát báo trước tin sau đó tại sau một giờ mở ra giết chóc cũng bởi vì một hộp kẹo cao su cho bọn hắn cả một cái khu vực báo trước tin tại hai trăm linh n ă n giả g chứng kiến phía dưới giết dòng giã ba mươi sáu người không có ai biết hắn là thế nào làm được bản xứ quan phương nhân viên căn bản không có cách nào ngăn cản thậm chí là có lục gia i nhập thánh tiền bối bị mời xuống núi cũng không có bắt lại hắn một sởi l ô n g t tô dịch có chút tê cả ra đầu đây mà vẫn còn là người ư không ngờ đằng sau ta đứng một cái quỷ sát nhân chương ba trăm linh chín mỗi nhử phục kích chương ba trăm linh chín m ồ i nhử phục kích cái này quỷ lão đại có như thế khủng bố lưu tử hồ nuốt nước miếng một cái hạ hầu tú yên lắc đầu không phải hắn có hay không khủng bố như vậy mà là bản thân hắn chính là kinh khủng nơi phát ra vừa rồi ta nói chỉ là hắn khủng bố hành vi bên trong một kiện còn có hắn ở khách sạn cảm thấy khách sạn gian phòng phong cách hắn không thích trực tiếp tàn sát khách sạn ta xem qua một cái tin tức một cái khách sạn phát sinh hỏa thai chính là hắn lúc ấy chỉ cần còn ở tại khách sạn bên trong người đều chết xong tổng cộng hai trăm hơn người cho nên căn bản không có người báo cảnh đợi đến linh năng giả phát giác ba động lúc chạy đến đã không một may mắn thoát khỏi Vì không làm cần h h o k nói có người đạp hắn một cước có người đụng hắn một cái đều sẽ bị hắn diễn sát cả nhà người bình thường cho dù là cùng lại ám hắc công hội người cũng không ngoại lệ chỉ cần phạm là có người trêu chọc hắn một điểm như vậy liền xong rồi hắn mấy năm gần đây chuyện làm tùy tâm sử dụng giống như một cái cùng hung cực g á c phần tử khủng bố cho nên vừa rồi những người kia e sợ như thế nguyên nhân cũng bởi vì hắn là quỷ l ã o đại hạ hầu tu yên suy đoán nói không thể nào không có xui xẻo như vậy ta gần nhất vận khí rất tốt lưu tử h ổ không quá tin tưởng vật cực tất phản ngươi gần nhất vận khí tốt quá mức không phải sao hắn liền đã đến rồi sao tranh thủ thời gian vung n ổ i hộ tử tô dịch không phải rất muốn thừa nhận là chính mình nguyên nhân nhưng hắn đã có chỗ cảm thụ có thể cũng là bởi vì chính mình suy nghĩ một chút vận khí của mình lại nghĩ tới lần trước truyền h ò a trò chơi cũng cho chính mình xếp lên trên vân hoàng hướng xấu nhất phương diện tính toán như vậy cái này lạnh lùng thanh niên không thể nghi ngờ chính là quỷ lão đại lần này quỷ lão đại cùng chính mình xếp tới cùng một chàng hơn nữa nơi sinh liền tại bên cạnh mình tô dịch lại lần nữa cảm thấy ác ma trò chơi sâu sắc các ý cái này hình như có chút đạo lý chẳng lẽ là ta nguyên nhân lưu tử hồ suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy chính mình gần nhất vận khí tốt đáng sợ thật cho chính mình tới tay đảo ngược khổ tận cam l a không sai tìm tới nguyên nhân tô dịch khẳng định nói tốt xấu chúng ta bây giờ còn tại ám hắc công hội trong tay c hạ hầu tú yên, yên thì t cho bất đắc dĩ lắc đầu làm sao có thể có biện pháp cũng liền lưu tử h ổ dạng này tin hiện tại tình trạng của mình tràn ngập nguy hiểm trọng điểm liền đặt ở có thể hay không đụng phải quan phương tiểu đội bên trên hạ hầu tú yên không quan tâm tô dịch hai người mà là âm thầm cảnh giác một phía dù sao nhóm người mình bị dùng để do đường t hai ậ t đúng chi năng n g bị đánh lén. tiễn ô dịch một chi bắn về phía tô dịch một chi bắn về phía hạ hầu tú yên một mũi tên tại tô dịch cực lực né tránh phía dưới khó khăn lắm vạch qua tô dịch tóc người này tiện thuật không tệ hạ hầu tu yên cũng là linh xảo tránh thoát mũi tên tô dịch quay đầu nhìn thoáng qua xứng sở tại nguyên chỗ lưu hổ m u ố n cái này bắn chính là lưu tử hổ sợ là hắn thỏa đáng chàng ở ra rắm lúc này làm sao bây giờ hướng phía trước trốn vẫn là về sau trốn phía trước là mới đ ị c h nhân phía sau là bị cuốn theo ám hắc c ô n g hội đây là một vấn đề ta nghiêng đi ngươi nói thế nào mũi tên không có dừng lại một mực hướng về tô dịch ba người phong tới vị trí của đối phương cũng đã bại lộ tô dịch ba người trực tiếp thẳng đứng hai cái địa phương chín mươi độ hướng bên cạnh c h ạ n r ấ t h i ể n nhiên dạng này phương pháp chạy cũng không có lập tức chạy ra ẩn nút người xạ kích p h ạ m vi nhưng bọn hắn chỉ có làm như thế liền tại tô dịch ba người bôn u tập thời điểm phía sau ám hắc công hội động tác cũng không chậm thủy tinh cùng t ô n g sư từ bên cạnh đi theo tô dịch ba người mà còn lại người thì đi vòng qua phía sau nhắm ngay mũi tên phương hướng tìm kiếm mục tiêu được rồi đừng chạy thủy tinh lạnh lùng nói ngăn tại ba người trước người sau lưng mũi tên cũng dừng lại tô dịch nghe đến một chút giao chiến âm thanh nhưng rất nhanh liền biến mất có thể là bọn hắn cái kia lão đại xuất mã nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu tô dịch ba người bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại không bao lâu hắn liền nghe đến tiếng gót chân tô dịch quay đầu nhìn lại khá lắm lại mang đến ba người một nữ hai nam cùng nam sinh cùng tô dịch đồng dạng bị xiềng xích chói mà nữ tính thì là bị một đầu hợp lại dây thừng giết liền giết đây là làm gì trong đó một tên khôi ngô nam nhân chuyển đến đừng nói nhảm t i ế n tính đợi hồ bình lạnh lùng nói ta liền nói ngươi có gan giết ta khôi ngô nam nhân khinh thường cười lạnh lao tử tiến ác ma trò chơi thấy qua có nhiều lắm còn có thể sợ cái gì bên cạnh hắn một nam một nữ im lặng không lên tiếng tựa hồ là muốn tìm cơ hội thoát đi không hề chuẩn bị lỗ mãng như thế làm việc tiểu tử ngươi hồ bình âm tàn nhìn chằm chằm khôi ngô nam nhân nhưng không có động tác mãi đến lạnh lùng thanh niên đi tới hồ bình đối hắn có chút không người lão đại hán lạnh lùng thanh niên giơ tay lên đánh gãy hồ bình phát biểu sau đó bình tĩnh nhìn hướng khôi ngô nam nhân nhìn cái gì vậy lao tử còn sợ lạch cạch một viên trận mắt tròn xoe đầu đột nhiên rơi xuống đất khôi ngô nam nhân im bặt mà dừng l ờ i còn chưa dứt liền thấy người một nhà bãi tách rời hình ảnh tô dịch nhìn rõ ràng lạnh lùng thanh niên mới vừa rồi không có một cái chữ nói nhảm tay nháy mắt rút ra bên cạnh hồ bình trên thân sáng loáng trường đao nhẹ nhàng t r ư ợ đi liền đem người này chém đầu. không có chút nào ngừng ngắt cảm giác nước chảy mây trôi tựa như đã sớm diễn luyện vô số lần là một chủng tập quán đồng dạng khối ngô đầu của nam nhân rơi vào trên đất sau đó hóa thành một đoàn c h o bụi còn có người không sợ chết sao lạnh lùng thanh niên nhìn xung quanh một vòng thấy không có người trả lời sau đó đem nhóm máu trường đao đưa cho hồ bình có việc gọi ta lạnh lùng thanh niên nâng lên cái cảm h ư ớ n g về phía trước ra hiệu t ố t t ố t lao đại hồ bình đầy đầu mồ hôi rất là khẩn trương giơ tay chém xuống tô dịch đã giam chắc chắn người này nhất định giải trừ một bộ phận giam cầm không phải vậy lấy người bình thường thân thể không sử dụng bất luận cái gì linh năng không thể nào làm được như vậy lưu loát đồng thời tô dịch cũng quan sát được hồ bình khẩn trương cái này khẩn trương khẳng định không phải là bởi vì lạnh lùng thanh niên ở trước mặt hắn giết người ta áp tổ chức giết người gì đó hẳn là trạng thái bình thường vậy hắn còn khẩn trương như vậy vậy đã nói rõ người này nhất định là để hắn e ngại tồn tại đồng thời cái này một đ a o đi xuống còn để hắn nhớ tới cái gì tăng lên hắn đối nó hoảng hốt tưởng niệm chương ba trăm mười nhảy dù cơ hội tiến đến chương ba trăm mười nhảy dù cơ hội tiến đến còn lại hai người gặp đám người này dẫn đầu không nói lời gì liền giết một người cũng không nói nữa dù sao còn sống đại biểu cho chính là có cơ hội nếu là chết rồi chính mình tân tân khổ khổ nhất giai kinh nghiệm coi như thật đã đi xa nhất giai kinh nghiệm nhìn như vẹn vẹn kinh nghiệm cùng xóa bỏ ngày đêm khác biệt nhưng trên thực tế cái này nhất giai kinh nghiệm cũng còn lâu mới có được nói đơn giản mỗi một điểm kinh nghiệm đều là linh năng giả nhóm tại ác ma trong trò chơi dãy rủa cầu sinh chứng minh hai người cái này mới nhìn rõ vừa rồi chính mình tập k í c h người tình cảnh lại cùng chính mình giống nhau đều bị gò bó Ngươi, còn ngươi đi có ở ph thật nhìn n u nhược hai người càng thích hợp dù địch hai người sung phong bốn người vây quanh tô dịch lưu tử hổ cùng mới bắt đến một người cái kia l á o đại thì ở phía sau chậm dãi lắc thật đúng là không cho cơ hội tô dịch lâm thầm bán thầm bất quá hắn thật đúng là muốn biết vì cái gì người này không giết chính mình vừa rồi hắn nháy mắt bạo khởi giết một người thoạt nhìn cũng không phải là không thể giết như vậy hắn đến cùng có mưu đồ gì tô dịch ngược lại mong đợi đương nhiên điều kiện tiên quyết bảo toàn tính mệnh một đường không nói chuyện đi qua ba gian nhà gỗ thật không có tại đụng phải những người khác xem ra hải đảo này thực tế thật là rộng lớn vô cùng thực tế cũng không có dễ dàng như vậy đâu phải ban đầu một trăm sáu mươi người tô dịch thật đúng là không biết hiện tại đến cùng còn lại bao nhiêu rất nhanh hoàng hôn đã tới màn đêm sắp giáng lâm tô dịch xa xa liền thấy đằng trước nhà gỗ phía trước xem như mội nhử hai người cũng không khỏi dừng bước bởi vì tại nhà gỗ phạm vi cực kỳ nguy hiểm rất có thể có người ẩ n nút mai phục ở giữa đi đừng ngừng bên dưới thủy tinh cầm lấy một thanh kiếm đi tới hai người trước người nhắm thẳng vào hai người lạnh lùng nói hạ hầu tú yên cùng nữ sinh lẫn nhau tiếp tục hướng phía trước kết quả cùng phía trước vẫn như cũ cũng không có người đến qua vết tích tại trên dưới lục xoát qua về sau cuối cùng lạnh lùng thanh niên mới chậm rãi tiến vào nhà gỗ một đoàn người ngồi tại tầng hai chỉnh đốn bọn hắn cũng không có phân cho mấy người thức ăn nước uống mà là tự mình tiếp tế tô dịch đánh ra b ố n phía đông nhiên thấy được đỉnh đầu có một đoàn khói thổi qua tình huống như thế nào hấp ảnh không ngờ bọn hắn là gia tộc tính chất đúng không hả cái này trong nhà gỗ thế mà cũng có tô dịch rất bình tĩnh cái này có lẽ có thể đối với chính mình chạy trốn đưa đến một chút tác dụng hiện tại đến cùng có chuyện gì có thể phá vỡ cục diện bế tắc cái kia không thể nghi ngờ là có người cùng ám hắc công hội người làm lên hơn nữa còn muốn cùng bọn hắn đấu có đến có về mới được cho nên tối thiểu cũng phải là đã giải ra giam cầm người m u ộ n phái quan phương cũng chỉ có nhiều người vào tràng bọn hắn mới có thể làm đến như thế nhanh chóng giải ra cầm giữ nhưng bọn hắn người đến cùng ở chỗ nào càng nghĩ tô dịch nghĩ tới tốt nhất sự kiện đó chính là xuất hiện nhảy dù nếu là hiện tại tới một cái nhảy dù hấp dẫn xung quanh linh năng giả chú ý đều đến cất đoạt cái tia thế tất có một trận chiến đấu n ô bốn đ ỗ n g nhiên trên hải đảo không có dấu hiệu nào kéo vang lên một tiếng báo động trói thai vô cùng tô dịch con mắt trôi hướng ngoài cửa sổ phát hiện từ trên cao ngay tại hướng xuống bay xuống một cái đỏ tươi đồ vật c h ó i một cái dù nhảy đây là nhảy dù cái này cái gì nha tâm tưởng sự thành luôn xuất phát t ủ y chính mình có thể thường xuyên là tốt mất linh học linh lần này ngược lại là để tô dịch bối rối cái này vận k h í t a lại tốt rồi hơn nữa nhìn vị trí liền đem đáp xuống vừa rồi lúc đến trên đường phụ cận quy tắc nói bên trong sẽ có không tưởng tượng được cường lực đạo cụ hơn nữa cũng rất có thể bao hàm giác đấu chi tinh kể từ đó thời cơ đã đến cái kia lão đại nhìn thấy chính mình bên cạnh hạ xuống nhảy dù nhất định nhịn không được đi tới cầm lấy t h ú n g chi hắn đã khôi phục bộ phận linh năng cái này nhảy dù tình thế bắt buộc thiên thời địa lợi nhân hòa l i ề n tính hắn lại cẩn thận cũng sẽ đoạt lấy hắn nếu như không lấy cũng sẽ chỉ thêm một kẻ địch hiện tại hắn đã dẫn trước đã có cơ hội một mình nâng cao một bước người thông minh t u y ệ t không công tha sớm làm m u ộ n làm đều phải làm còn không bằng hiện tại bật hết hỏa lực cái này không thể nghi ngờ tô dịch thầm nghĩ trong lòng lão đại là nhảy dù hồ bình đầy mặt vui mừng tranh công giống như báo cho lạnh lùng thanh niên quả nhiên lạnh lùng thanh niên chậm dại đứng lên giật giật cái cổ cười lạnh một tiếng chuẩn bị sẵn sàng phải mọi người tranh thủ thời gian xác nhận tô dịch lại kinh ngạc phát hiện chẳng biết tại sao thủy tinh trên mặt lại nhiều hơn một phần lo lắng đối với bọn họ mà nói không phải một chuyện tốt sao mọi người đều là đứng lên lại lần nữa tập hợp lại tiếp tục lấy phía trước trận hình từ trước đến nay lúc phương hướng bước vào tô dịch nhìn một chút hạ hầu tu h yên xem chừng hiện tại cô nương này trong lòng hẳn là dâng lên một chút hy vọng có thời gian ném tất nhiên có tranh đoạt có tranh đoạt cái tia thế tất liền sẽ người tới vừa rồi cái này đám người chơi không lại ám hắc cơ hội lại không có nghĩa là những người khác chơi không lại nàng nhất định là hy vọng có quan p ư ơ n g tiểu đội đến tốt nhất vẫn là tây linh đội ngũ đến cứu vớt bọn họ tô dịch cũng ôm vẹn mong đợi đến lúc đó tranh đoạt nhảy dù hỗn loạn tràng diện là chính mình muốn nhìn nhất gặp đi tiếp một đoạn thời gian tô dịch ngẩng đầu nhìn nhảy dù vị trí phát hiện cái này nhảy dù vậy mà không phải tương đối thẳng tắp rơi xuống mà là sẽ ngoặt mặt lớn có một chút xíu sai lầm có thể lý giải thế nhưng hắn sai lầm thực sự là cách xa vạn dặm giống như là cái điều khiển mang theo mọi người lại hướng những phương hướng khác tiến lên hơn nữa chiếu vào khoảng cách này cùng hạ xuống tốc độ nhìn ước chừng rơi xuống đất tối thiểu còn có hai mươi phút hiện tại liền thấy ngọn nguồn có người nào có thể đến giúp chính mình một chút sức lực nhảy dù thay ta giọng quyên anh hùng thiên hạ một đoàn người một mực đi theo nhảy dù phương hướng tiến lên tô dịch đã ngửi thấy không khí bên trong mang theo một tia vị mặn đây là biển cả hương vị xem ra cái này nhảy dù chỗ rơi vào địa phương sợ là bờ biển cẩn thận đề phòng thủy tinh nói khẽ lần này thủy tinh chỉ huy không có người hát âm thanh hồ bình cũng biết việc này không phải bình thường nếu là thật bởi vì chính mình làm hỏng vậy hắn tuyệt đối không vẹn vẹn sẽ tại trong trò chơi tử vong mà là tại trong hiện thực cũng sẽ có thê thảm h o à cảnh lúc này đội ngũ đã thu nhỏ không tại từ hạ hầu cùng một cái khác tóc ngắn nữ sinh xung p h ò n g mà l à ám hắc công hội bốn người đi theo bọn hắn năm người sau lưng một cái khác lão đại đã không biết tung tích dừng lại thủy tinh giơ tay lên một cái bên trong cung lúc này bọn hắn đã đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên xung quanh ngoại trừ một chút hòn đá cũng không có mặt khác công sự che chắn mà ước chừng còn có năm phút đồng hồ nhảy dù sắp rơi xuống chi địa chính là ngay phía trước bờ biển trên bờ cát một hồi ngươi đi lên tới gần nhảy dù cách nhảy dù mười m xa đến dừng lại không phải vậy chờ ngươi chính là bọn họ thủy tinh rút ra đặt ở sau lưng một chi vũ tiễn chỉ vào một cái khác đội ngũ đổ ngôi giữa nam nhân Đổ ngôi giữa nam nhân biến sắc không đi cái này chống trải bãi cát đó là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên ngươi không đi thủy tinh sắc mặt phát lệnh chết sớm chết muộn đều phải chết dựa vào cái gì giúp các ngươi trôi lôi Đổ ngôi giữa nam nhân cắn răng nói có bản lĩnh liền giết ẩm một cái đầu trùng điệp rất xuống Đổ ngôi giữa nam nhân lời còn chưa dứt bên cạnh hắn lóe lên á n h bạc lạnh lùng nam nhân thân ảnh hệ lên tô dịch con mắt nhắm lại vậy mà không biết hắn khi nào đi tới bên cạnh mình ngươi đi lạnh lùng nam tử hoành đao mà không thay đổi thẳng tắc chỉ hướng tô dịch ta tốt tốt tốt mới vừa rồi còn nói vận khí tốt đi lên đây hiện tại điểm chỉ binh binh đều có thể điểm đến ta tốt tô dịch trực tiếp ứng thanh n g h e đến tô dịch dứt khoát trả lời hạ hầu tu yên cùng lưu tự hồ đều hướng hắn nhìn tới thủy tinh cũng không khỏi nghiêm túc nhìn hắn một cái tô dịch trong lòng mười phần tỉnh táo nhìn xem còn mấy phút nữa liền đem lung lay rơi xuống đất nhảy rủ, trong lòng đánh lên mười hai vạn phần tinh thần ta đi bất quá ngươi để ta đi có thể tuyệt đối đừng để ta đem nhảy dù cho thuận đến lúc đó nhìn ta dùng c ạ n sạn đập không đánh ngươi chương ba trăm mười một bắt bụi ca hình như muốn phát lực chương ba trăm m ư ơ i một bắc bưởi ca hình như muốn phát lực lạnh lùng nam tử không nói gì yên lặng nhìn chằm chằm chậm r ã i hạ xuống nhảy dù sau đó tại hắn nhảy nhót phía dưới biến mất ở sau lưng trong rừng cây thiếp qua hai phút đồng hồ ngươi liền đi thủy tinh lạnh như băng nhưng tô dịch nhìn ra tình trạng của nàng tựa hồ cùng phía trước có chỗ khác biệt hình như tại vội vàng sao động cái gì lo lắng cái gì được tô dịch vẫn như c ũ phun ra một cái chữ tốt kỳ thật vô luận cái nào lạnh lùng nam nhân điểm người nào căn bản là không có cách tự tuyện chờ chút chết cùng chết ngay bây giờ tự nhiên là lựa chọn có sát xuất sống suốt cái chủng loại kia cho dù sát xuất rất nhỏ nhỏ đến đáng thương chờ một lát chiến đấu nhưng muốn kịch liệt một chút đừng để ta thất vọng tô dịch thầm nghĩ hắn ánh mắt quét về nơi xa có thể có mai phục địa phương nơi xa rừng cây nơi xa đ à i cao nơi xa tháp quan sát nơi xa chỗ trúng khu vực mặc dù là tại bãi cắt một bên nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nơi sát cơ từ phía ta đi ta thay hắn đi lưu tử hổ tiến lên một bước đi tới tô dịch phía trước ngăn tại hắn trước người tô dịch kinh ngạc nhìn hướng lưu tử hổ lại tới ta so hắn cường tráng để ta làm mồi nhử ta còn có thể nhiều chịu hai lần lưu tử hổ rất khó nói thủy tinh ánh mắt ngưng lại mà hồ bình thì t r e o tức trên giới quan sát lưu tử hổ một phen được liền để hắn đi ta đi hắn thụ thương k é m xa ta có thể lẩn tránh tổn thương tô dịch thản nhiên nói hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này hồ t ử s á t thực trọng tình nghĩa lại nhiều lần giúp chính mình một lần là thay hắn cầm bị xóa bỏ khả năng nhân vật bài một lần là tin tưởng hắn cũng bị xóa bỏ ý chí lựa chọn vận dụng kỹ năng hiện tại lại là muốn thay hắn ngăn đao hàng dai nhất giai mặc dù không phải xóa bỏ nhưng người bình thường làm sao vì người khác làm loại này sự tình bất quá lần này hắn ngược lại không cần lưu tử hồ trợ giúp đây là một cơ hội lịch c h u y ể n thời cơ nhảy dù nếu như bị hắn hao đến có rất lớn xác suất có thể chạy trốn và giải trừ trong cơ thể giam cầm hắn đã hạ quyết tâm cái này nhảy dù không đi không được ta cái này thân thể có thể kháng có thể đánh nào có nửa điểm thụ thương bộ dạng lưu tử hồ nói xong còn kịch liệt hoạt động một chút thân thể khoe miệng bởi vì đau đớn có chút có rúm lông mày hết sức dán ra liền ta đi lưu tử hồ tiếp tục nói Tốt, đừng ở chỗ này huynh đệ tình t h m liền ngươi đi hồ binh chỉ một cái lưu tử, lưu tử hồ nghe đến cái này thở dài một hơi thiếu hắn dù sao cũng phải có lên cái này b ắ p đùi nếu là lưu lại còn có cơ hội thoát ra chính mình lời nói coi như thật không có cơ hội dù sao cũng phải đem ân tình trả xong ta có thể là lao đại các ngươi xác định người các ngươi tùy ý biến động có hỏi qua lao đại sao tô dịch tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói bọn hắn e sợ như thế lao đại này thanh k ê ế hắn một chuyện ra ngoài những người này quả quyết không dám cự tuyệt hồ bình hơi nhũ mày vừa định mở miệng lại đem lời nói nuốt trở vào vốn chính là một cái việc nhỏ nhưng kéo tới lao đại c h i n thân hắn có thể đảm nhận không lên trách nhiệm này hắn là biết cái này lao đại có nhiều cực đoan người đi thủy tinh cầm kiếm chỉ tô dịch trợ đối với lưu tử hồ nói đều đường rông rải lưu tử hồ s ư ơ n g sở không nghĩ tới tô dịch còn muốn kiên trì đi tới cái này là thật tâm đ ổ i chân tâm sao bắt đuổi ca bị hắn chỗ đả động hạ hầu tú yên ở một bên nhìn hướng một màn này giống như đã từng quen biết tiết mục cũng là trong lòng tràn đầy nghi vấn ngắn ngủi tiếp xúc xuống đến hắn tự nhận đã mười phần hiểu rõ tô dịch tuyệt đối là ích lợi của mình ưu tiên như thế nào lại cùng lưu tử hồ trình diễn huynh đệ tình thâm tiết mục có thể hắn tại sao phải làm ra hẳn phải chết lựa chọn đâu chẳng lẽ hắn nghĩ tới cái gì phương pháp chạy trốn không không có khả năng đi lấy nhảy dù là tuyệt đối một con đường chết tất cả phụ cận linh năng giả đều tại nhìn c h ă m c h ă m cái thứ nhất s u n g phong tử tướng tuyệt đối khó coi căn bản không có khả năng sống sót cũng không có biện pháp đụng phải nhảy dù bởi vì hư hư thực thực quỷ lão đại người kia có gõ bó người thủ đoạn cho nên vô luận hắn có ý nghĩ gì đều không có cách nào thực hiện chỉ có thể chờ đợi chết rõ ràng là để lưu t ử h ổ đi càng là thật hơn thế dạng này đến lúc đó chính mình còn có thể cùng tô dịch đánh cái phối hợp để cầu chạy trốn có thể kết quả lại làm cho nàng không tưởng được đáng tiếc cái này nguyên bản hẳn là một cái đồng minh tốt n g ư ờ i đây cũng không phải là một cái tốt quyết định tô dịch hạ hầu tú yên cảm thấy lắc đầu hoàn toàn không hiểu tô dịch vì sao muốn làm ra hồ đồ này cử động tô dịch dò xét xong bốn phía ánh mắt chăm chú nhìn rơi xuống nhảy dù theo nhảy dù càng ngày càng thấp cách mặt đất còn lại trăm mét có thừa thời điểm thủy tinh trường kiếm vừa nhất ngoan lệ mở miệng đi tô dịch cũng không trì hoãn kịp thời khởi hành hắn từ sân núi bên trên nhảy xuống mượn nhờ cắt đá trượt xuống vững vàng rơi xuống đất tô dịch biết rõ chỉ cần tại tiến lên cái mấy chục mét liền sẽ bị trở thành điểm ngắm hắn cẩn thận từng ly từng tí quan tâm một phía hắn không có sợ hai ủy vào tự nhiên là ngự vô song hiện nay duy nhất sáng kỹ năng thiên phú ngự vô song tùy thời trợ lệnh mà hắn mèo định tự nhiên là dọc theo con đường này có thể bình yên vô sự lấy được n h ả dù bất quá vì gia tăng mèo định s á c x u ấ t hắn không có hiện tại liền mở ra hắn cần cực độ rút ngắn lộ trình n h ả dù càng ngày càng thấp mà tô dịch cũng càng ngày càng gần có thể cảm giác được mỗi một bước đều là nguy cơ chỉ bất quá không có người xuất thủ trước n h ả dù còn chưa rơi xuống mà chính mình đại khái cách hắn còn có một trăm mét tô dịch liếm liếm môi khô g á o thời gian dài trong rừng tiến lên không có nước vào hắn sớm đã miệng đắng lơi khô là lúc này rồi ngự vô s o n g neo định thành công thành v ậ n thế sóng to gió lớn như b à i sơn đảo h ả i mánh liệt càn quét tô dịch toàn thân như thế mát mẹ cảm giác thật thoải mái tô dịch h à n h tẩu d á người n g càng thêm thắng tắp n ê n ngang l i ê n theo người không việc gì không chút kiên kỵ đi tại lấy nhảy r ù trên đường thoải mái tô dịch thầm hô một tiếng không ai có thể cảm nhận được hiện tại hắn toàn thân dễ chịu sóng khí vờn quanh toàn thân cảm giác vẫn thế càng lúc càng kịch liệt cồn phong mưa rào g i n g nước xiết dũng tiến nếu không phải mu bàn tay xích s ắ t chói hắn tự tin nhất định có thể đi ra càng ngông c u ầ n hơn bộ pháp ám h ấ c công hội hồ bình thấy thế cũng là không khỏi cười n ạ o ngươi nhìn người này hình như não có chút vấn đề c h ắ c không được vừa rồi đáp ứng như thế lưu loát biết rõ phải chết còn như thế một bộ kéo dạng không biết còn tưởng rằng hắn đây là tại đi thảm đỏ đâu chết cười người rất ngông cuồng thông sư cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng thủy tinh lắc đầu hắn cũng nhìn không h i ể u tô dịch cái này vênh váo đắc ý bộ dạng đến cùng là đang làm gì hạ hầu tú yên nhìn thấy tô dịch bộ dạng cũng là ngầm cười khổ đáng tiếc mình lập tức liền muốn mất đi một cái có đầu góc minh hữu lưu tử hổ thì cảm giác khác biệt bộ dáng như vậy hẳn là hắn hình như phát giác cái gì mỗi lần cái này b ắ p đùi nhìn như phiêu lên hành động kỳ quái cử động sau cùng kết quả luôn là bất khả tư nghị lưu tử hổ ngửi được không giống bình thường hương vị con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch nghiệm chứng chính mình phỏng đoán tô dịch b ắ p đùi ca hình như muốn phát lực chương ba trăm m ư ơ i hai mưa bom báo đạn ta không hoảng hốt chỉ vì ta có ngự vô song chương ba trăm m ư ơ i hai mưa bom báo đạn ta không hoảng hốt chỉ vì ta có ngự vô song tô dịch khẽ mỉm cười hiện tại cảm giác vô cùng tốt đẹp hắn nhìn không c h ư ớ c mắt nhảy dù còn chưa chân chính rơi xuống hắn cũng không có chạy mà là từng bước một đi từ từ hướng mục tiêu hắn biết lúc này nhanh cũng vô dụng ẩm thình l i n h một viên đạn thần tốc hướng tô dịch đánh tới hắn chỉ nghe được âm thanh viên này viên đạn liền từ bên thai sắt qua tô dịch căn bản không có bất kỳ cái gì tránh né tự động tiếp tục là cảm thụ được song khí vô pháp vô thiên đi về phía trước đi nha người này vận khí còn rất tốt hồ bình nhịn không được cười nạo hạ hầu tu yên cùng lưu tử hồ cũng tại trong lòng là tô dịch thở dài một hơi có thể là chắc lần này viên đạn dù chưa đánh tới tô dịch nhưng phản phất là một cái chiến tranh mở ra tín hiệu rất nhanh nổ súng địa phương tựa hồ liền nhận lấy tập kích chuyển ra một chút động tĩnh xem ra nổ súng người bại lộ hắn địa phương bị người sợ tập đánh mà càng nhiều mũi tên cùng viên đạn cũng từ từng cái phương hướng không hẹn mà cùng bắn về phía tô dịch giang giác thoạt nhìn rất chuẩn hai cây mũi tên tại đánh chúng tô dịch phía trước liền va i chạm nhau tháo l ự ợ c đạo tắt tô dịch một cái ngầm đầu nối lòng trên cổ gân cốt ba viên viên đạn liền hư hư hư từ tô dịch cái cầm phía dưới xuyên qua người này vận khí cũng rất tốt tông sư h í mắt hắn tựa hồ nhìn thấy cùng nghe đến không ít đồ vật bắn về phía tô dịch đều bắn khoảng không tô dịch vẫn như cũ n ê n ngang ti một hồi nhìn hắn còn cười ra tiếng sao hồ bình hai tay vòng ngực giống như giống như xem diễn cười n ạ o một tiếng khinh thường nói minh hữu một chàng tô dịch còn giúp chính mình lên qua thuốc hạ hầu tú yên cũng thay tô dịch tại vừa rồi tiến công bên dưới còn vẫn còn tồn tại lau một vệ mồ hôi mà lưu tử hồ thì con mắt t r ư ờ n g đến c ă n g tròn ở trong lòng dâng lên hy vọng cái này t h ư ợ n như là thật phát lực nha đúng rồi có cái kia vị lưu tử hồ không biết tô dịch là như thế nào làm đến nhưng hắn cảm thấy cái này nhất định không phải tinh khiết vận khí quan hệ nhất định là tô dịch làm cái gì chính như phía trước xếp hạng đấu vòng loại hồ tâm đảo tránh né cầm ấy phanh phanh phanh tương phát viên đạn tại tô dịch quanh người vượt qua nhưng tất cả người nổ súng đều tựa như biến thành cơ thể người tô lại biên đại sư rõ ràng người liền đang bắt kinh tại cái tia đi dự phán cũng là đơn giản vô cùng nhưng chính là không có cách nào đem tới tất cả mọi người thương pháp tiêu chuẩn tựa hồ toàn bộ đều kéo hông đến cực hạ viên đạn vẫn là thứ nhì Hư hư hư hư, vô số mũi tên tựa như mưa tên mỗi lần xuống đều chỉ ít có mười mấy mũi tên vũ khí lạnh vẫn là xa xa muốn so vũ khí nóng đến nhiều lắm tô dịch xem chừng nắm lấy cung tiện ước chừng có hai mươi người mà cầm súng cũng chỉ có năm sáu người bên cạnh hắn trên đường đi đã cắm đầy mũi tên mũi tên thậm chí lên i thành một đầu đường hẹp quanh co rào chắn như thế nào bắn đều bắn không chúng vững vàng đi lại tô dịch tô dịch không chút hoang mang từng bước một mạnh mẽ hướng đi chỗ cần đến mưa bom báo đạn ta không hoảng hốt chỉ vì ta có ngự vô song Đi c đi hồ, hồ bình thủy tinh kêu gào một tiếng có thể hồ bình lại sớm đã không cách nào nghe lấy có thể thấy được hắn căn bản không định nghe đội phó thủy tinh ý kiến không sai biệt làm sao nhảy dù nhanh rơi xuống đất tông sư nhìn hướng thủy tinh trong lòng có c h ú t gấp hắn cũng cảm thấy cái này sóng đối thủ bản thân trình độ quá kém hiện tại chính là thời cơ tốt lấy này dù liền chạy thủy tinh cho mày cảm thấy lo sợ bất an nhưng biết lúc này đúng là thời cơ tốt nhất dọc theo vách núi làm công sự che chắn chúng ta chậm dãi tiến lên không nên gấp gáp tiểu lỗ ngươi lưu lại nhìn xem bọn hắn được xưng tiểu lỗ thanh niên không có phản bác nhẹ gật đầu thủy tinh cùng tông sư nhảy xuống gặp tông sư muốn hướng gần nhất khoảng cách đi đến thủy tinh lúc này lông mày dựng lên tông sư dọc theo vách núi đi có thể tông sư lại giả vợ không nghe thấy bởi vì hắn đã nhìn thấy hồ bình đã thật nhanh chạy nhanh khoảng cách tiểu tử kia đã chỉ còn năm mươi mét vừa rồi chờ một tay thủy tinh là vì nàng dù sao cũng là lao đại sai khiến đội phó mà chính mình không nghe đến lúc đó sợ gây phiền thoái có thể nhìn đến hồ bình thân ảnh sau đó hắn đ ỏ mắt lại như thế lằng nhà lằng nhằng đi xuống còn thế nào cầm đến công lao chỉ cần được đến lao đại thưởng thức đây chính là cái gì đều có thể có không được công lao này không thể bị hồ bình độc chiếm tông sư cũng mở ra bộ pháp nhanh chân hướng về tô dịch phương hướng đi đến tô dịch nghe phía sau động tĩnh nhìn thoang qua khá lắm đều tới đúng không vậy mình đến chậm hơn một điểm hồ bình hắc hắc cười quái dị trong lòng cực độ vui vẻ tự tin vận lên tất cả thể lực ở trong sân lúc la lúc lắc điên cuồng t ẩ u vị tiểu tử kia liền chậm rãi thẳng c h ắ p đi bọn gia hỏa này đều bắn không đến vậy cũng c h ư a nói chính mình chiêu này giống như du long thân pháp đối diện cái này nếu có thể bắn chúng ta vậy coi như thật quái đi hồ bình trong lòng cười ha ha hôm nay cuối cùng tay mắt lanh lẹ nhặt cái g i ỏ lần này may mắn sinh ra điểm tại lão đại bên cạnh nếu là chính mình mượn cơ hội này có thể được lao đại để bạn một hai đến lúc đó nhìn còn có thể là ai có thể ở trước mặt hắn p h á c ố i thủy tinh lại như thế nào c có có. Hồ, ha ha. Xa xa hồ, hồ, hồ bình bước chân dừng lại cũng không có dừng lại hắn không thể tin nhìn trước mắt mũi tên lông đôi mũi tên này đến không có dấu hiệu nào tốc độ cực nhanh căn bản né tránh không được không có khả năng bọn hắn liền tiểu tử kia cái này bia ngắm đều bắn không chúng làm sao có thể bắn chúng chính mình hồ bình trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía bắn về phía chính mình còn tại trên không m ũ i tên cái này tuyệt đối không có khả năng chính mình có thể là tận mắt thấy những người kia thực lực liền một người sống sờ sờ ở phía trước không có né tránh nên ngang liền đi ra trên dưới một trăm mét xa tất cả mũi tên cùng đạn dược cũng đều thất bại trực tiếp cứ vậy mà làm người đi t r u n g đường thân thể tô lại một bên liền bọn hắn dạng này làm sao có thể bắn chúng chính mình cái này ninh thành linh năng giả bản thân tố chất nội tình hắn tận mắt nhìn thấy thực sự là kém đến có thể làm sao có thể bắn chung chính mình trừ phi có cao thủ hồ binh cảm thấy xếp chặt chương ba trăm mười ba cao thủ nhất định là cao thủ chương ba trăm mười ba cao thủ nhất định là cao thủ tựa hồ tất cả linh năng giả đã đem vũ khí nóng viên đạn dùng xong hiện tại tất cả mọi người ra sức bắn mũi tên hồ binh khẩn cấp né tránh khó khăn lắm tránh thoát bầu trời lại lần nữa phóng tới hai chi mũi tên công kích hắn biết đã có người phát hiện hắn tồn tại bắt đầu coi hắn là thành mục tiêu mà vừa rồi bắn chung chính mình người kia cao thủ nhất định là cao thủ hồ bình không có để ý ngự tiễn mà là duy trì ổn định tốc độ chạy hướng nhảy dù rơi xuống điểm không thể lại để cho cao thủ như vậy bắn c h ú n g chính mình hắn không khỏi hận hận nhìn thoáng qua phía trước vẫn là bình chân như vại tô dịch chỉ thấy hắn bước đi nhẹ nhàng thậm chí đi ra một chút vui mừng cảm giác hắn thật rất muốn nhắc nhở một chút hắn đây cũng không phải là lại đi thanh tú thật làm chính mình minh tinh đây tiểu tử này vận khí thật tốt lúc trước cao thủ chưa từng xuất hiện chờ mình tới cao thủ liền thình l ì n h thật sự là đen đủi hồ bình nói thầm bất quá bây giờ cao thủ đã xuất hiện vậy cái này bị khóa lại tiểu tử sợ là không ra mười giây liền phải ở giá m lại lần nữa nghĩ đến cái này hồ bình lại không để ý thương thế của mình h ừ h ừ cười một tiếng công lao này chính là chính mình ai c ũ n g c ư ớ p không đi vết thương nhỏ mà thôi chỉ cần tránh thoát vừa rồi cao thủ công kích liền được tiểu tử k i a nhưng vẫn là tại chính mình đằng trước đâu cao thủ bắn cung nên trước giải quyết hắn hồ bình chăm chú nhìn phía trước tô dịch không d á m quá nhanh vượt qua hắn để phòng vừa rồi cao thủ bắn chính mình cũng không d á m quá chậm bị tông sư đ ổ i kịp công lao chia đều hay là bị hắn xem như bàn đạp hắn liền chờ đợi phía trước tên kia tử vong một khắc này lại tập trung và mạnh có thể hồ bình phát hiện tô dịch l ê ngang có thể xung quanh mui tên vẫn như c ũ n h ộ n nhịp rơi vào xung quanh hắn nhìn xem những n à y t i ệ n thuật không tin người trong lòng âm thầm bật cười v a n h nhảy dù cuối cùng rơi xuống đất là cái màu đỏ to lớn dương bọc sát xung quanh trên bờ c ắ t cắt vàng về r a mà tô dịch cách hắn chỉ có bảy tám mươi mét khoảng cách hồ bình trong mắt một đỏ công lao đang ở trước mắt hiện tại liền chờ cao thủ làm sao lại còn không xuất mã đây mắt thấy truy kích ở phía sau thông sư hồ bình cắn răng một cái bắt đầu tăng nhanh tốc độ hắn biết lao đại khẳng định tại phụ cận nhìn xem trong tràng thế cục hồ bình vừa rồi khoảng cách khá xa cho nên nhận đến mũi tên công kích không nhiều đều bị hắn t r á n h thoát nhưng bây giờ lại qua một trận hắn cùng tô dịch khoảng cách cũng kéo gần lại không ít hiện tại càng là chạy nhanh thêm mấy phần rất nhanh hấp dẫn đến lực chú ý của mọi người siêu hồ bình lúc la lúc lắc quan sát đến mũi tên phóng tới động tĩnh siêu siêu lại là hai chi mũi tên hồ bình giống như chế rễu nhìn xem những n à y mũi tên hắn biết dựa vào bọn hắn mũi tên chính xác căn bản là bắn không trúng chính mình chỉ có vị kia cao thủ cấp tốc một tiễn cần đánh tới mười hai vạn phần tinh thần thật sự là kỳ quái Cái này, cao này t h như thế ủ nào cao ò n không công kích h í p trước tiểu tử、kia. Đột tên cây chui kia. nhiên, hai cây mũi v à bộ ngực của hắn, của máu thủ ư ơ i n á y chạy mắt T. t Cao h ra. hắn hít sâu một hơi bộ ngực của mình lại lần nữa trúng hai mũi tên đây là cao thủ lại hướng chính mình bàn tới quyết định chính mình đúng không hồ bình nhịn đau bộ pháp càng thêm biến ảo khó lường có thể cái này mũi tên liền như là theo dõi đồng d ạ n g vững vàng lại lần nữa đánh trúng hồ bình phốc phốc phốc trên người hắn liền trúng mấy mũi tên trên chân cũng trúng hai mũi tên hồ bình bất khả tư nghị nhìn hướng phương xa phía trước chính xác lớn kém mũi tên lại mỗi một chi đều giống như trang định vị trang bị đồng dạng vững vàng bắn c h ú n g chính mình làm gì vậy thứ đâu tới nhiều cao thủ như vậy bọn hắn đây là lửa dối hổ lửa dối hổ thật mẹ nó xui xẻo hồ bình tốc độ không giảm ngược lại tăng không biết là tử vong uy hiếp vẫn là đối mũi tên chỉ nhận chuẩn chính mình đ oán giận kích phát tiềm lực của hắn tốc độ lại lần nữa tăng lên một đương cái này còn có thể bắn chúng ta ta nương ngươi cũng không tin cái này tả d ừ n g cây bên trong vách đá bên, cạnh, trên vách đá, quan sát bên trong lẩn n ấ p tại các nơi linh năng già sớm đã tức giận không thôi bọn hắn mai phục tại các nơi lo liệu bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu nguyên tắc với bắt đầu nhìn thấy một thanh niên nhảy nhót liên hồi hướng về nhảy dù đi đến c ư ờ i thầm hắn là một cái không đầu không đuôi trẻ con miệng còn hôi sữa cũng không có từng nghĩ kem chút bị hắn làm đạo tâm sụp đổ xung phong cái này trẻ con miệng còn hôi sữa rõ ràng vô cùng tốt bắn chúng lại không biết vì sao liên tiếp xảy ra bất chắc không phải cùng mặt khác mũi tên đụng phải chính là bị đột nhiên nổi lên một trận gió ảnh hưởng tới bằng không chính là ngắm chuẩn địa phương bị đối diện tiểu tử kia đột nhiên sai lệnh cái đầu liền tránh khỏi thiên kỳ b á c q u á đối diện r cái này từng cây tất c h ú n g một tiết cuối cùng đều đã chìm lấy biển thậm chí liền t i ể u t ử kia nửa cái cọng lông đều không có cọ đến chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem hắn lông tóc không hao tổn cách nhảy dù càng đến gần càng gần chẳng lẽ đối diện người kia đã giải trừ hạn chế có thể hắn cũng không có làm cái gì á thoạt nhìn tựa hồ chỉ là đơn thuần vận khí tốt mà thôi có thể một người vận khí có thể tốt đến như thế khiến người giận sôi tình trạng sao không tin tà bọn hắn ra sức kéo cung cánh tay đều đau bút nhức không được có thể nhìn đến nhiều như thế mũi tên bọn hắn cũng rõ ràng chính mình nếu là cứ như vậy nên ngang đi ra nhất định sẽ bị bắn thành tổ on bởi vì bọn họ có thể lẫn nhau lý giải thật cũng không phải là bởi vì chính xác không được mà là thật tiểu tử kia ma tính rất có thể chẳng lẽ cứ như vậy nhìn tận mắt tiểu tử kia cứ như vậy cầm tới nhảy dù hiện tại bọn hắn sớm đã làm ộ t bụng b ă n khí không có chỗ phát tiết lại lại đối xung phong tiểu tử thử từng lần một bọn hắn cuối cùng tiêu hao sạch tất cả kiên nhẫn bắn không chúng mẹ nó thật bắn không chúng bọn hắn thậm chí chuẩn bị đi ra đánh cược một lần nhưng đột nhiên nhìn thấy phía sau lại tới một cái trẻ con miệng còn hôi sữa trong lòng dâng lên lựa giận vô hình đây là lấy chính mình không làm người a đây là tại đùa nghịch chính mình a bọn hắn gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm phía sau người thứ hai trong lòng phất mất không thôi tiểu t ử này sẽ không phải có cũng như vậy t a m u ố n đi nguyên bản đối với chính mình tiện thuật k i ê u não bọn hắn cảm thấy bất chi bất giác bởi vì s u n g phong tiểu t ử kia đã bị động dâng lên một trận không tự tin còn chưa khôi phục linh năng bọn hắn cánh tay sớm đã đau bớt nhức không thôi bắt đầu đối với hồ bình bắn ra một tiến thăm dò nhưng chính là một tiến này thăm dò để bọn hắn một lần nữa đốt lên lòng tin có người bắn chúng bắn chúng ha ha ha cuối cùng mẹ nó bắn chúng tiểu từ này tựa hồ không có cái thứ nhất may mắn như vậy dấu diếm tại các nơi linh năng giả nhóm ạ diện liền lập tức tăng vọt thở hồn hển nghiến răng nghiến lợi khoe miệng lộ ra từ lúc tiến vào cái này trò chơi sau đó tự nhận là kinh khủng nhất điên cuồng nhất mỉm cười、Tốt. tới ố t t thật đúng lúc tiểu tử kia chúng ta s ợ không tới chẳng lẽ còn bắt không được ngươi thật là vô pháp vô tiền làm mình không tồn tại làm cái này đầy trời mưa tên là giả dối kéo dây cung căng dây cung n g ắ m chuẩn mục tiêu trong lòng vẫn t ấ t c h i tỉnh cuối cùng muốn có cái phát tiết địa phương siêu siêu siêu bọn hắn không vẹn vẹn bắn một tiễn sau khi bắn xong càng là kéo cung liên tục bắn ra mấy mũi tên dùng cái này để diễn tả trong lòng kiềm chế đã lâu l ử a g i ậ n vô hình bốn chương ba trăm mười bốn nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy chương ba trăm mười bốn nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy siêu siêu siêu siêu. hồ bình lại lần nữa ảo tưởng lên cầm tới nhảy du lao đại khen ngợi quên đi đau đớn khỏe miệng nhấc lên hắn bước ra linh hoạt bộ pháp cảm thán từ bản thân phong tao t ẩ u vị ta cũng không tin cái này hồ bình trong miệng nghĩ linh tinh im bặt mà dừng hắn cảm giác được yết hầu ngọn n g ọ đầu đau nhói đầy mặt không thể tin chừng lớn hai mắt chậm rãi túi đầu nhìn hướng đâm vào chính mình yết hầu mũi tên không những như vậy tại ý thức sau cùng bên trong hắn ánh mắt bên trên n h ấ t tựa hồ nhìn thấy trên đầu mình cũng c ắ m đầy mũi tên nguyên lai mình ngoại trừ hết hầu bên ngoài trên thân đã người bị chúng mấy mũi tên Ê! hắn hết hầu phát ra tiếng ngại nào máu tươi càng là từ đầu đến chân c h ả y r ò n g rốt cuộc nhà không ra một cái chữ lần này bầu trời mười mấy chi tựa như đ ộ n g lại đã lâu h á n giận mũi tên một hơi toàn bộ đều b ắ n trúng hồ bình trên chân bốn chi trên thân sáu chi trên đầu chín chi hồ bình hiện nay tựa như một cái con nhím đầu càng là bị bể đầu vô số lần phanh hồ bình lập tức đổ vào trên bờ cát hắn hai mắt trừng trừng cái cuối cùng suy nghĩ chính là lần này đến c ù n g thứ đâu tới nhiều cao thủ như vậy nhưng mà mũi tên lại chưa từng ngừng tại hồ bình thi thể biến mất phía trước càng ngày càng nhiều mũi tên trồng chất ở trên người hắn tô dịch cảm nhận được sau lưng phốc phốc phốc cầm thanh quay đầu dò xét nhìn thấy một màn trước mắt lập tức lông mày nhữ lại khá lắm trước mặt hồ bình sớm đã là thùng trăm ngàn lỗ hoàn toàn thay đổi chỉ sợ là đâm liền đạp mẹ đến cũng không nhận ra h i ệ n nhiên một kiện tác phẩm nghệ thuật tựa như hồ bình mở trào phúng kỹ năng đồng dạng xem ra cái này toán khí không nhỏ a tô dịch thầm nghĩ nhảy dù gần trong găng t ứ c đợi đến mình nếu là cầm tới giác đấu chi tinh giải trừ phong ấn một m ấ y mắt chính mình lập tức đa trọng chức nghiệp g i a thân bọn hắn lại nghĩ có cái này xử lý chính mình cơ hội đó là si tâm vọng tưởng tô dịch ngầm đầu đỡ ữ ngực tựa như quân vương mạnh mẽ đi tại chính mình vương giả trên đường ở tại tại chỗ hạ hầu tú yên miệng nhỏ k h ẽ n h ế t nhìn xem bị đâm thành con nhím hồ bình cùng với tiêu sái mà đi tô dịch nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nguyên lai tưởng rằng là khóa này linh năng giả chất lượng không được hiện tại xem ra căn bản là tô dịch bản thân có vấn đề hiện tại tô dịch mỗi một bước đều để hạ hầu tú yên âm thầm kinh hãi một bên ám tiễn trọng thương liền phảng phất đều là lưu nôn vị ngữ b u ồ n c ư ờ i hèn bọn mà vị này thanh niên sắp vương giả lên n g ồ i làm sao sẽ dạng này không có người q u ả n hắn t h ư ợ n h ư ra vào chỗ không người là thế nào một chuyện thủy tinh cũng là không thể tin nhìn trước mắt hồ bình lung tung công kích tử vong tại hắn trong dự liệu nhưng tô dịch vẫn như cũ có thể bình yên vô sự hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đây là xạ kích hắn linh năng giả đều biết hắn sao là bọn hắn cố ý hành động cho nhóm người mình hạ sáo không nhịn được thủy tinh nghĩ như vậy nếu biết rõ tô dịch hiện tại có thể là mang theo công xiềng căn bản không có chỗ chống nói đi né tránh nhiều như vậy mũi tên đạn dược Húng chi nàng mắt thường đến xem tô dịch toàn bộ hành trình liền không có né tránh n a nên ngang đi một đường đều một chi tên lạc đều không có đụng phải hắn đây là như thế nào vật khí thật làm nhiều như thế linh năng giả tất cả đều là ăn cơm khô từ hồ bình tử tướng liền không thể nhìn ra bọn hắn đem oán khí đều rơi tại hồ bình trên thân căn bản không phải bắn không cho phép người phía trước chính mình dự cảm quả nhiên thành sự thật thanh niên này đến cùng thần thánh phương nào bất quá mọi thứ còn có lao đại thủy tinh cảm thấy lấy lại bình tĩnh tiếp tục dán vách núi hành tẩu một hồi tốt cho lao đại chi viện tông sư thì đã là bị dọa bề mật hắn trước m t h bị đ vội vàng thay đổi lộ tuyến cũng không quay đầu lại hướng sau lưng một trăm tám mươi độ phản chạy mà đi biểu lộ một cái thái độ ca môn cái này nhảy dù ta cũng không cầm đừng bắn hắn hiện tại liền chuẩn bị trước tiên lui xuất chiến tràng sau đó lại đi cùng thủy tinh tụ lại hợp lực cướp đoạt nhảy dù bàn bạc k ỹ hơn bàn bạc k ỹ hơn cái này nhảy dù chi công cướp không được giấu kín tại các nơi linh năng giả nhóm tựa như tâm linh được đến làm sạch cuối cùng dễ chịu hít một hơi có thể vị thứ nhất còn đang chạy tiểu t ử kia dĩ nhiên đã cách nhảy dù không có bao xa hắn vẫn như c ũ còn tại nhảy nhót tưng mừng phía sau còn đi theo một cái cái đôi linh năng giả nhóm trung quy là nhịn không được từng cái từ ẩn nút chi địa nhảy ra thời gian không chờ ta vạn nhất nhảy dù là trước tiếp xúc đến liền đạt được lời nói bọn hắn biết rõ chờ đợi thêm nữa đem không thu hoạch được gì liên bị tiểu tử ghê tởm này bật đi có thể trước lúc này cái k i ê u đảo ngược chạy ra hỏa là cuối cùng biết bọn hắn lợi hại à, hiện tại biết sợ mất tông sư dù cho làm ra đảo ngược buôn tập cử động mai phục linh năng giả nhóm cũng không có buông tha h ắ n tính toán mũi tên giống như hỏa lực điên cuồng công kích đồng dạng tông sư cách bọn họ càng ngày càng xa có thể linh năng giả chính xác lại không biết vì sao càng thêm tinh chuẩn linh năng giả nhóm đỏ mắt nhìn xem tông sư bọn hắn đã bắn đỏ mắt hiện tại còn muốn đi căn bản không có khả năng a tông sư kêu lên một tiếng Cảm thụ được sau lưng từng nhánh mũi tên tựa như một mực k h ó a chặt hắn trực tiếp xuyên qua lồng ngực hiu vù vù phốc phốc phốc chi chi c h ú n g đ ị a tiên tiên b ả o thịt m á từng cái đều là thần tiên đúng không hắn kiệt lực chạy nhanh có thể mũi tên lại vô tình xuyên qua hắn đại nào thông sư kêu cũng không kịp kêu một tiếng liền ôm hận phía tây bắc m á thật là s ả n g khoái các người có thể cùng hắn so sao lưu h ổ đã l i ề u m ạ n g bên cạnh còn có ám hắc công hội người gỡ ép chính mình lớn tiếng khen hay mặt mày hớn hở tại cho t ô dịch đánh cồn bắp đùi ca vẫn lạ đình ta liền biết tin hắn chuẩn không sai bị thủy tinh an bài ở một bên trông giữ bọn hắn tiểu lỗ cũng nói không ra lời đành phải cầm lấy đao đặt ở lưu h ổ cái cổ phía trước tô dịch một cái dấu chân một cái hố nảy dù đang ở trước mắt còn có hai ba mươi mét khoảng cách liền đem cầm tới hắn cũng nhìn thấy xung quanh đột nhiên toát ra hai mươi người hướng về phương hướng của mình điên cuồng đánh tới đương nhiên bên trong còn trộn lẫn lấy một chút h ỗ chiến bất quá chính mình tất nhiên có thể tại bọn họ phía trước cầm tới nhảy dù ngự vô xong cũng không cùng các ngươi tiểu đà đá tiểu náo tô dịch dưới chân trì trệ đột nhiên phát hiện một cái vũng bùn xuất hiện ở dưới chân có thể hắn vừa rồi có chút bước nhanh hơn dẫn đến hắn mất đi cân bằng đột nhiên nghiêng về phía trước sắp té ngã trên đất hai cái thô to xiềng xích cũng đột nhiên từ trên mặt đất thoát ra hướng vũng bùn bên trên phương hướng một mực gò bó tô dịch không nhìn thấy những này bản năng phản ứng tự nhiên thân thể một c u ộ c tròn nghiêng người lăn một vòng vừa vặn chui ra xiềng xích vòng đây chợt hắn lại lần nữa đứng dậy cùng một người không có chuyện gì đồng dạng lúc này tô dịch mới phát giác chính mình vừa rồi vậy mà kém chút chúng chiêu có thể bị chính mình một cái cử động nhỏ liền tránh khỏi cái này lạnh lùng thanh niên xem ra còn không có quên phía bên mình một mực nhìn chằm chằm chính mình đây. nhưng đồng dạng chiêu thức lần thứ hai cũng sẽ không đối ta có hiệu quả tô dịch bước chân tăng nhanh xung quanh linh năng giả đã hướng hắn vây quanh mà cái k i a lạnh lùng thanh niên khả năng là ám hắc công hội quỷ lão đại cũng tại một bên nhìn c h ă m chằm chính mình cái này nhảy dù quyết định được tô dịch lâm thầm thành hơi hô tiếng gió truyền đến đột nhiên đến một trận ánh sáng phát sáng để hắn nhịn không được nhìn đây là hỏa pháo là ai tại làm ta ẩm đột như lên một hỏa pháo đập vào tô dịch bên cạnh trên bờ cắt lập tức dâng lên một mảnh hất bụi chương ba trăm mười lăm xua tan cầm cố hoa thủy đông dẫn chương ba trăm mười lăm xua tan cầm cố hỏa thủy đông dẫn vốn là bãi cát lần này oanh kích để nhảy dù xung quanh các bụi bao phủ lập tức tựa như đánh một cái bong khói làm mơ hồ nhảy dù bên cạnh tầm mắt bất quá mọi người vẫn còn tại hướng nhảy dù chạy tới tô dịch cả người bị cho b ù i bao trùm vừa rồi hỏa pháo đánh tới thời khắc hắn không cẩn thận d ấ m lên một cái hố cát hố cát đột nhiên sụp đổ cả người đều lập tức áo vào v y lực to lớn hỏa pháo lập tức đánh vào hố c á t biên giới tô dịch lại là lông tóc không thương hố là hố sâu có thể ta đây làm như thế nào đi ra đâu hiện tại chính mình tay đã bị gò bó ngay tại tô dịch khó xử lúc phóng ra hỏa pháo người hiển nhiên không hề chuẩn bị thủ hạ lưu t ì n h phanh phanh tiếp lấy lại là bắn ra hai phát bởi vì không có tầm mắt hỏa pháo vẫn như cũ đánh vào tô dịch nguyên bản hẳn là tại vị trí tô dịch đêm đẹp tại trong hố đ ợ i ngoại trừ nghe cái vang mặt khác vô sự phát sinh ngược lại là đem cái hố một bên v o a n g kích bằng thẳng cho tô dịch chế tạo một đầu từ trong hố đi ra đường tô dịch miệng một phát dễ chịu người hảo tầm a chính mình được can bài rõ ràng tô dịch tiếp tục xuất phát hắn phương hướng hảo cảm vô cùng cho dù bị bụi mù ngăn cản hắn cũng biết chỗ nào là nhảy dù có người đến rồi tô dịch cảm giác bén nhẹ đến xung quanh có người tới gần sẽ không phải là cái kia lao đại a nghĩ đến hắn cũng xác thực có lẽ xuất hiện l i ê n tại tô dịch tưởng rằng hắn liền muốn cùng chính mình đụng vào thời điểm đinh một tiếng máy móc giao kích dâm thanh truyền đến tựa hồ có người cản trở người tới bước chân thậm chí giao kích dâm thanh càng tăng thêm nghe tới còn không chỉ một người tham chiến hắn cảm nhận được đánh nhau kịch liệt những người này sợ không phải đều là hủy bỏ cầm cấu người không phải vậy có lẽ không có cách nào cùng cái kia ám hắc công hội lao đại đánh một cái vừa đi vừa về thừa dịp loạn tô d ị bước nhanh chân hiện nay có cái người hảo tâm không những cho chính mình đả thông đầu nói còn cho mình phong cái bong khói nắm chặt cơ hội đoạt được nhảy dù ta tới rồi chiến đấu người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà còn sống tô dịch cười thầm một tiếng bước chân tăng nhanh nhảy dù khói ngay tại chầm rãi giảm đi tô dịch đã thấy đỏ rực cái bóng mò tới tô dịch đụng chạm đến nhảy dù mà nhảy dù phát ra tê lại một tiếng hai bên tấm tre lập tức cầm vang ngã xuống tô dịch nhanh tránh ra sau đó chui và ở giữa làm ộ t tấm nho nhỏ cái bản trên mặt bản thả hai viên lấp lánh ngôi sao cùng một tấm quyền g i cứu g á c đấu chi tinh tô dịch mặc dù bị trói buộc nhưng bàn tay linh hoạt như cũ hắn động cơ tới v ằ n g vào ngón tay mềm dẻo lập tức đem rác đấu chi tinh tới gần tinh chi thủ hoàn tinh chi thủ hoàn sáu tinh năng lực giải phóng trình độ 15%. m ộ t đạo nhắc nhở truyền vào tô dịch trong t hai thành công tô dịch lập tức cảm nhận được ngự vô song song khí tiêu tán theo thế nhưng trong cơ thể linh năng lại là cấp tốc tràn vào toàn thân thư thái mà lúc này cắt bụi cuối cùng tàn đi xung quanh hai mươi người tại tranh đấu cũng còn có không ít người hướng nhảy dù đánh tới chỉ bất quá đều bị dùng linh năng chiến đấu ba người ngăn tại hai mươi mét phạm vi bên trong chính là l ệ n h lùng thanh niên cùng còn lại hai người chiến tại một chỗ một người trong đó chính là tô dịch cùng một chỗ kinh lịch hắc bạch hồ tâm đ ả o đồng đội nô gia ngô minh thần chỉ thấy hắn một tay hóa thành vàng dòng người máy cánh tay một hồi l ạ kiếm một hồi biến thành hòa pháo tay kia thì nắm lấy một thanh màu đỏ bảo kiếm còn có một người thể trạng lệ cường tráng vung vẩy trường đao màu xanh đao mang từng trận thoạt nhìn uy vũ bất phàm mà lúc này ba người ánh mắt đều vô ý thức vạch qua nhảy dù nhưng ánh mắt đồng thời chỉ trệ cái gì thiên kia thế mà còn không có chết còn tại nhảy dù bên trong đánh giá chính mình n ô minh thần xứng sở lúc này hắn cuối cùng thấy rõ đứng tại nhảy dù bên trong tên thanh niên kia tướng mạo đây chẳng phải là ngày đó đụng phải vị kia nam giai luyện kim sư tô hiểu sao hắn cùng chính mình xếp tới một khối mà lạnh lùng thanh niên cũng là mặt tối sầm nhìn chằm chằm ánh mắt của tô dịch vô cùng băng lãnh tựa như tại nhìn một người chết ba người thấy cảnh này về sau rất ăn ý cùng nhau dừng tay hướng về tô dịch đánh tới chấp đoán g mà còn lại người nhìn thấy nhảy dù đã bị người mở ra cũng là lo lắng phối hợp với đồng đội hướng phía trước đội tô dịch biết chỉ cần cái này đ u i mù một khi tàn ra chính mình tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu mới sớm đã bắt đầu đánh giá đến chính mình khôi phục kỹ năng cũng có thể sử dụng đạo cụ chính mình đạo cụ cũng không có giải phóng thế nhưng giải phóng hắn một loại kỹ năng chính là chức nghiệp l ư a gạt tô dịch không chút do dự hiện tại chính mình trang bị chức nghiệp chính là kim linh sư cùng thổ linh sư hắn lập tức vận lên canh kim linh năng rót toàn thân canh kim chi khu hắn muốn ỉ vào như sắt thép thân thể tạo ra xiềng xích có thể xiềng xích này tựa hồ vô cùng kiên cố tô dịch vội vàng đem tay tới gần nhảy dù kim loại trên bản nhỏ canh kim ngự khí phong d u ệ t h u ậ t tô d ị lại vận lên hai cái kỹ năng rót canh kim linh năng trí kim thuộc cái bản gấp đôi tăng cường hắn sắc bén trình độ bàn kim loại góc bàn bị đôi này quẳng chạy xuống dòng dòng cưỡng ép lập tức trở nên vô cùng sắc bén tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống bàn kim loại lõe lên từng đạo phản quang trói mắt vô cùng sau đó tô dịch trùng điệp đem xiềng xích nện ở bàn kim loại biên giới ba xiềng xích hướng thanh m à đức mà khi tô dịch đem linh năng dừng lại rốt lúc bàn kim loại cũng sụp đổ chia năm xẻ bảy rốt cuộc không chịu nổi tô dịch hai cái kỹ năng linh năng giao cho làm xong tất cả những thứ này cũng chỉ hoa tô dịch ba giây đồng hồ đợi đến chính mình q u a đầu đã thấy ba người cấp tốc chạy về phía chính mình cái thư ánh sáng cánh tay trần t r ụ nam là hắc á m công hội、người. tô dịch tận lực hô, hô to một tiếng nô minh thần tín nhiệm tô hiểu là người theo bản năng xem xét thật đúng là nhìn thấy mới vừa rồi cùng chính mình chiến tại một khối người trên cánh tay đang có hát cám công hội hình xăm nhân số đông đảo khống chế rất nhiều quan phương tiểu đội thành viên không biết toan tính vì sao tô dịch một bên lui về sau lại một bên cùng cao dọa quát thông báo cho bọn hắn cái này đã không chỉ là một chàng so đấu cho chơi mà là ninh thành bị tạ ác tổ chức xâm lấn quả nhiên tô dịch lời nói để không ít người một mực nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a để trần cánh tay lạnh lùng thanh niên chỉ thấy lạnh lùng thanh niên vô cùng q u ả quyết tại tô dịch trong lúc nói chuyện ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn t r ư ừ n g hắn một cái tựa hồ người này không những không giận mà còn lấy làm mừng căn bản không sợ thân phận bị vạch trần tựa như chính là hướng về phía cái này đến tốc độ của hắn càng nhanh hướng hắn đánh tới mà đổi thành bên ngoài một vị thể trạng lệnh cường tráng nam nhân thì là cao mày trứng mắt trong tay trường đao màu xanh trung điệp hướng về lạnh lùng thanh niên trả xuống lạnh lùng thanh niên không thể không dùng trong tay kiếm chống đỡ chiêu này hình thể thân cao đối mặt chính là ngươi ta liền nói ở đâu ra người vô s ỉ như vậy nguyên lai、like、là h ắ t cám công hội đang tại chúng ta tây n i n h t i ể u đội mặt bắt đi mội mội ta dám chọc chúng ta hạ hầu ra để mặc lại lệnh cường tráng nam nhân tựa như để mắt tới lạnh lùng thanh niên không quan tâm nhẹ dù mà là ra sức hướng cái này ám hắc công hội người tiến công đinh đinh đ a n g đ a n g đánh không thể gián xếp chương ba trăm mười sáu cho ngươi một cái nổi bảo tàng chương ba trăm mười sáu cho ngươi một cái nổi bảo tàng khá lắm người này là hạ hầu ca ca hạ hầu liệt cái này bắt đi nàng mọi người sợ không phải nói là chính mình đi điều này nổi Ám hà công cóng. hắn hầu ư người. thế nhiều người. Hạ h tú yên c a ca hai mắt trở lên phẫn nộ vô cùng vung lên đao đến thẳng thắn thoải mái nô minh thần thấy là tô dịch về sau cũng không nóng nảy tiến công ám hát công hội nhất định là quan phương tiểu đội chủ yếu giải quyết mục tiêu không có những khả năng khác gáp đảo cái này bên trên đụng phải tại áp tổ chức quan phương vô cùng đoàn kết n g minh thần cũng là lại lần nữa hướng về lạnh lùng thanh niên đánh tới lúc này hình ảnh tạo thành một cái ba trừ một tựa như lạnh lùng thanh niên mới là cái kia cướp được nhảy dù người không có tay người là ám hắc công hội người giết tô dịch hô lớn một tiếng trong chiến trường đung đưa trái phải hôn chiến tại một khối nói là hôn chiến kỳ thật tô dịch tại đục nước béo cỏ hắn liền một thanh vũ khí đều không có đánh cái cái gì hắn chẳng qua là tại vây quanh thanh niên cố làm ra vẻ giả v ờ vận sức chờ phát động kỳ thực tất cả đều là đánh nghi binh cái này ám hắc công hội lạnh l ù n thanh niên thực lực quả nhiên không thể khinh thường ngoại trừ tại trên bờ c ắ t triệu hắn một chút cạm b ấ y bên ngoài thân thủ cũng là rất cao n ỗ minh thần cùng hạ hầu ra người hợp lực đứng hắn một người hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hơn nữa còn đang điên cuồng chiếu cố tô dịch dưới chân hắn thỉnh thoảng biến thành đầm lầy thỉnh thoảng dâng lên dây leo xiềng xích bất quá lại có linh năng cùng canh kim chi khu ra chỉ phía dưới tô dịch đã linh xảo vô cùng đương nhiên đây là tại đối mặt không có người tiến công chính mình điều kiện tiên quyết đột nhiên lạnh lùng thanh niên chợt lấy người hướng về tô dịch đánh tới đao quan kiếm ảnh trợt lói lên cẩn thận n ỗ minh thần thấy thế không tốt tô dịch cũng ngay lập tức phát giác không hề nghĩ ngợi đại địa chi lao không phải chỉ có n g ư ơ i sẽ thả c ả bẫy ta cũng biết tô dịch sử dụng r a thổ linh sư kỹ năng phanh phanh phanh bãi cắt đột nhiên ở giữa bắt đầu phun trào từng t â y cự hình gai đất đột ngột xuất hiện ở lạnh lùng thanh niên dưới chân cấp tốc thành hình nhưng hắn thân pháp vô cùng tốt tốc độ cực nhanh gai đất bị hắn từng cái né tránh không cách nào đâm trúng nhưng dù cho như thế gai đất sớm đã tại trước người hắn thành hình cao chừng hai mét có thửa gai đất lồng giam đem quanh hắn ở trong đó tô dịch linh năng cũng lập tức tiêu hao hơn phân nửa đồng thời còn tại duy trì liên tục quán thâu lạnh lùng thanh niên cũng không có cứ như vậy bị vây ở bên trong mà là lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại lồng giam bên ngoài tô dịch cũng lập tức cắt ra linh năng cung cấp gai đất lồng giam nháy mắt sổ đ ổ lạnh lùng thanh niên mặc dù thành công trốn ra đại địa chi lao tiếp tục hướng tô dịch đánh tới nhưng chính là một trận này cũng để cho ngô minh thần cùng hạ hầu đ u ổ i kịp hắn đem hắn chặn đường đinh Đinh. Ba người binh khí lại lần nữa giao kích đại địa đưa đến người binh lại giao chi cái lần nữa nhìn như không có đưa đến cái tác dụng gì, nhưng khí kích Ba lao gì, kỳ có tác Đợi đến tiến Tô Dịch lúc ê bên kêu tiêu lên n cũng chưa không rõ đến cùng ngại Nhìn người công người, còn người công、hội. Như vậy, mục tiêu không thể nghi ngờ chính là trong đám người người công chưa cầm có hắc mục cái hắc Giết! Giết hội. thể hội! ai ba kia kia. rõ rủ. lắm là là l xem một một ám đám ám bị vây vậy vây to này trong đám người cũng có người thấy rõ người kia trên tay hình xăm bắt đầu kêu gào càng ngày càng nhiều linh năng giả nhanh chóng đem lạnh lùng thanh niên xuống lại tô dịch mắt thấy thời cơ chín mồi tranh thủ thời gian giả vờ như bị đánh lui thẳng tắp hướng phía sau ngã đi trực tiếp có người thay vị trí của hắn gia nhập chiến cuộc t ô dịch giả vờ đổ vào trên bờ cát nhân lúc người ta không để ý trực tiếp lén lút chạy vào nước biển bên trong chui vào biển cả bên trong hướng về bên cạnh bơi đi tại cái này hôn chiến bên trong chính mình căn bản vẫn không đến nửa điểm tốt không nói có thể hay không an toàn xử lý cái kia hắc l ã o đại liền tính xử lý cái kia đến lúc đó bọn hắn đối phó liền đem là cầm tới nhảy dù chính mình t ô dịch cảm thấy chính mình hiện tại còn chưa đủ mạnh sự tình không đủ hôn thỏa n ỗ m i n h thần cùng hạ hầu chiến lược h i ệ n nhiên còn cao hơn chính mình nhiều bọn hắn bản thân liền nắm giữ rất nhiều kỹ sao cách đấu mà chính mình thì không phải vậy b ọ xa xa nếu như cái kia hắc lão đại thật sự là hạ hầu tú yên cái gọi là quỷ lão đại cái kia ngũ giai linh năng giả giải phóng đem càng thêm không hợp t h ó i t h ư ờ n g chính mình thừa dịp loạn truân đi xúc tích lực lượng mới là vương đạo đương nhiên cái này càng là bởi vì chính mình đã lấy được nhảy dù lớn nhất tài nguyên tấm kia giấy bằng da dê trên thực tế là một bộ bản đồ nhảy dù không có khả năng vẹn vẹn chỉ có hai viên g á c đấu tri tinh nói như vậy t r ợ nhìn Cái t r ọ n nhất g yếu t à i nguyên tất nhiên xuất hiện ở cái này trên bản vẽ địa điểm bên trong.、Cái、này bản vẽ, tất nhiên chính là một tấm tàng bảo đồ. Chờ mình lấy được chân chính đến này Đến nhìn hắn còn xuất lấy tất tất một tấm vật trở Chờ phó hắc cái điểm Cái lại đối cái đại. ở được lúc là bạo bảo vẽ vẽ, về, địa đồ. đó lao dịch i ngoài u võ dương d sau. Tô dịch nắm chặt tốc độ ra bên ngoài bơi đi hiện tại thời gian chính là tất cả c h ầ m thì phát sinh biên cố hắn ra sức hướng về phía trước bơi đi trộm cắp thông khí thời điểm gặp phương xa chiến cuộc tựa hồ còn đang tiến hành trận tiếp tục hướng phía trước mãi đến sau m ộ phút t ô dịch mới rốt cục đi vòng qua phía sau bờ đá ngầm bên hắn quan sát một chút nơi xa đã nhìn ra tựa hồ đối với mặt đã không tại đánh nhau xem ra có thể cái kia hắc lão đại đã thoát thân tô dịch tranh thủ thời gian lấy ra trong túi quyền gia cửu quan sát tỉ mỉ lại lần nữa đem bản đồ ghi vào trong lòng tấm này bản đồ rộng lớn vô cùng nếu như xuất hiện ở chính giữa tô dịch rất khó dựa vào bản đồ phân biệt phương hướng nhưng bây giờ vừa vận tải bờ biển căn cứ địa cầu cùng hiện trường địa hình phán đoán hiện tại chính mình vị trí địa phương rất có thể chính là trên bản đồ hai chỗ nhưng cụ thể là đâu tô dịch còn cần tiếp tục dọc theo xung quanh đi đến vừa đi mới có thể xác nhận t ô dịch không có thời gian dư t h ư ờ nghỉ n g ngơi lập tức đảo ngược ven bờ bắt đầu chạy hắn không thể xác định vừa rồi có người hay không nhìn thấy chính mình tiến vào trong biển nhưng giả như tính nguyên tắc không thể xác định đó chính là có hơn nữa từ vừa rồi cuộc chiến đấu kia thoạt nhìn cái kia hắc lao đại cũng không phải ăn chay nếu là hắn chân chính ngũ giai linh năng giả dù cho chính mình chức nghiệp cùng kỹ năng lại nhiều cũng chưa chắc đ a o thật thương thật tài giỏi qua chính mình kinh nghiệm thực chiến thực sự là có yếu hiện tại chỉ có dựa vào thực lực tuyệt đối mới có thể nghiên ép t ô d ị c ả m thấy chờ mong lên quyển g a cựu bên trên bảo vật bảo tàng ta đến rồi chờ ta hạ quyết tâm t ô dịch một bên chạy nhanh một bên tỉ mỉ bắt đầu dò xét địa hình một phía cùng giấy bằng da dê từng cái đối ứng l i ê n tại t ô dịch tra xét rõ ràng trên đường đột nhiên nhìn thấy có đồ vật gì tại đá ngầm chỗ thoáng một cái đã qua hả t ô dịch nhau mắt lại bước chân không ngừng liền làm không thấy được tiếp tục tiến lên tuyệt không phải chính mình hoa mắt vừa rồi thật sự có đồ vật trốn ở cái chỗ kia chương ba trăm mười bảy t h á n h quang thuật dùng ta chương ba trăm mười bảy t h á n h quang thuật dùng ta t ô dịch lưu lại một cái tâm nhãn hắn tiếp tục tiến lên đồng thời so với lấy địa đồ sau một tiếng cuối cùng phát hiện chính mình vị trí đảo này thật đúng là lớn theo đường kính đi tôi t h i ể u phải đi dòng g ã hai ngày mới có thể đến hòn đảo mặt khác bất quá còn tốt cầu bên trong họa vòng vị trí vừa lúc cách đây không xa lắm hắn chỉ cần từ cái này tiến vào rừng cây lại đi nửa ngày đợi đến t r ạ n g vạn tối có lẽ có thể đến tới nếu mục tiêu đã xác định tô dịch không có lý do do dự một đường hướng về cầu bên trong chỗ chỉ ra xuất phát hy vọng chuyến này là chân thực bảo tàng hành trình tô dịch trong rừng không ngừng xuyên qua đồng thời ở trên đường đem thổ linh sư hoán đổi thành thánh kỵ sĩ đối với chính mình thi triển một cái thánh q u a n thuật điều trị chính mình đem chính mình điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái bởi vì tổn thương cũng không phải là rất nặng trên thân một chút nho nhỏ vết thương lập tức biến mất không còn chút tung tích lần này giải phóng thực lực chỉ có mười lăm phần trăm linh năng khôi phục cũng không khổng lồ mặc dù tô dịch lừa gạt chức nghiệp được giải phóng nhưng không có giải tỏa tất cả chức nghiệp ngoại trừ nguyên bản liền trang bị khi trá kim linh sư cùng khi trá thổ linh sư bên ngoài còn có khi trá thánh kỵ sĩ cùng khi trá cung tiến thủ h ắ n chờ đợi làm lệnh kết thúc về sau lại đem thá không thể nghi ngờ hắn cung tiến thủ nắm giữ ư n g nhãn cùng xâm thực ma tiễn hai cái kỹ năng ư n g nhãn có thể cực lớn tăng cường trạng thái thị lực bắt giữ cùng cảm giác di động mục tiêu năng lực tăng lên rất nhiều lại thêm có thể trực tiếp triệu h á n ma pháp cung bán ra tên ma pháp mũi tên xâm thực ma tiễn tại cái này cục trong trò chơi hiển nhiên có thể đại triển quân y cước mặc dù tiêu hao khá lớn nhưng dùng để đánh lén âm nhân quả thật lựa chọn tốt nhất thời gian từng giờ trôi qua tô dịch cũng đụng phải không ít nhà gỗ ngoại trừ tiến một gian giải quyết một cái ấm no lấy một thanh nào còn lại hắn toàn bộ đều lựa chọn lướt qua hắn cũng không có mạo hiểm ý nghĩ cho dù một điểm nếu đã biết chân chính nhảy dù bảo tàng hà tất bỏ gần tìm xa đến lúc đó lại lật thuyền trong mương một đường phi nhanh vẹn vẹn cũng chỉ đụng phải một bằng người tô dịch vẫn như c ũ lựa chọn bảo đảm nhất lách qua s á t trời dần dần đủ ám tô dịch cuối cùng an toàn đến cầu bên trong chỗ chỉ ra trên đường đi vô kinh vô hiểm an ổn vô cùng ngược lại là để tô dịch có chút không quen phía trước có thể là liên tiếp đáp ứng không xuể không nghĩ nhiều nữa tô dịch quan sát tỉ mỉ lên cái địa phương này dựa theo trên giấy da dê chỗ vòng t r ị a hiện tại cái này bán kính ước chừng năm mươi mét vòng tròn bên trong có một cái đánh dấu sân đ ộ n có thể đi đến đi đến tô dịch cũng không phát hiện xem bộ dáng là bị che giấu cũng đúng không phải vậy sớm bị người khác nhìn xem cái này nhảy dù còn có cái gì ý nghĩa tô dịch tại khắp nơi cũng tra xét rõ ràng không b ô n g tham một tơ một hào chi tiết hang động này đến cùng ở nơi nào mà đêm cũng đã giáng lâm tô dịch chỉ có sử dụng ra ưng nhãn ưng nhãn hơi có nhìn ban đêm năng lực có thể để cho hắn nhìn rõ tích một chút đây là một đạo hắc ảnh tại tô dịch trước mắt lại là chợt lóe lên nếu không phải mình mở ưng nhãn thật đúng là bắt giữ không đến nhưng cảnh đêm đến rất nhanh tô dịch dù cho mở ra ưng nhãn cũng khó chính xác thấy do hắc ảnh độc tính cái này hắc ảnh rất giống như là phía trước lầu các bên trên dán g dấp lúc trước cám hắc công hội đóng quân mới nhà gỗ cũng đã gặp tại ven biển chỗ cũng hẳn là thứ này hẳn là nó một mực đi theo chính mình tô dịch trong đầu suy nghĩ một lát giả ý tìm kiếm động k h u lại đem kim linh sư yên lặng cắt thành thánh kỵ sĩ hoán đổi sau khi hoàn thành hắn mở ra hưng nhãn tay đem túi khoa kéo lôi kéo t ừ trong lấy ra cái kia nửa khối hát sắc ngọc thạch ngươi nếu là không đi ra ta liền đem hắn bóp nát tô dịch quét mắt bốn phía thản nhiên nói có thể bốn phía yên tĩnh không tiếng động một chút xíu động tính đều không có tô dịch trong lòng máy động c bọn gia hỏa này có rất nhiều căn cứ phía trước kinh nghiệm bọn gia hỏa này sẽ chọn đối tượng hạ thủ giống nắm giữ thực lực đã giải phóng ám hắc công hội hắn liền sẽ không lên phía trước làm ác tin tưởng phía trước mấy lần cũng là như thế bọn hắn có lẽ cảm nhận được chính mình xa so với bọn hắn cường đại cho nên không có xuống tay với mình xem ra hắn phía trước phán đoán không sai ác ma giác đấu chẳng ván này trong quy tắc trò chơi chỗ cường điệu tự thuật cần người chơi cảnh giác đồ vật trừ bỏ người chơi bản thân bên ngoài cũng không phải là được vòng chính là những này hấp ảnh dù cho hiện tại tô dịch đã khôi phục một chút linh năng nhưng hắn không có chút nào buông lỏng quy tắc để người chơi cảnh giác nói là uy hiếp tiết tuyệt đối có rất lớn vấn đề đi ra ta có thể tha cho ngươi một mạng không đi ra ngươi mệnh liền không có nói xong đem trong tay hát sắc ngọc thạch tiện tay ném tại mặt đất tham dò câu dẫn nói hắn muốn nhìn xem trong tay cái này hát sắc ngọc thạch đối với nó có hay không có lực hấp dẫn l i ê n tại tô dịch quay người thời điểm một đạo hát ảnh cấp tốc t h o á t ra tốc độ nhanh như thiểm điện có thể hắn là hướng về tô dịch phương hướng mà đến không còn là trốn trốn tránh tránh tô dịch hưng nhãn lập tức liền bắt được hắn tiến lên lộ tuyến t h á n h quang thuật tô dịch sớm đã vận sức chờ phát động tại quanh người của mình thi triển lên không chỉ có thể điều trị còn có thể khắc chế linh thể t h á n h quang thuật t h á n h quang thuật là có thể đối linh thể tạo thành tổn thương kỹ năng quả nhiên tô dịch một chiêu chế địch hát ảnh tựa như thụ trọng thường rơi xuống trên mặt đất không ngừng l a l ộ thanh q u a n thuật dùng t a tô dịch trực tiếp tiến lên bắt giữ hát ảnh xúc cảm cùng phía trước lạnh bướt giống như nắm đến một khối khô khan lạnh bướt bờ biển nói ngươi là ai vì sao tại đây tô dịch ánh mắt châm xuống có thể cái này hắc ảnh tựa hồ ngoại trừ động đậy tựa hồ cái gì đều không nói tô dịch cầm lấy đao giơ tay chém xuống cùng phía trước uy hiếp hắc ảnh cách làm nhắm ngay hắc ảnh chính là một đao cắt đ ứ t nói thường đao đi xuống hắc ảnh biến thành càng trong suốt dãy dụa động tác cũng vô lực đem ngươi hát sắc ngọc thạch cho ta tô dịch lại lần nữa uy hiếp nói có thể cái này hắc ảnh tựa hồ cũng không thể câu thông tô dịch cuối cùng một đao đi xuống cái này hắc ảnh cuối cùng hóa thành không khí biến mất không thấy gì nữa những này quỷ đồ vật đến cùng lai lịch gì t ô dịch nhặt lên một bên hát sắc ngọc thạch nhét vào túi xem ra cái đồ chơi này đối với bọn họ còn rất có lực hấp dẫn vừa rồi hắn cũng là cảm thấy cái này giống tinh thể năng lượng đồng dạng đồ vật đồng t ô n g đồng nguyên bọn hắn tỷ lệ lớn có khả năng hấp thu đồng thời những vật này ngay tại tính toán khôi phục lực lượng bất luận là phía trước cái kia hắc ảnh dựa vào lĩnh vực của hắn hút người chơi hoảng hốt hoặc là hiện tại cái này muốn hấp thu khối này hắc tinh bên trong tuyệt đối có môn đạo t ô dịch thả lòng trong lòng g i m ở rễ cây bộ một mảnh bãi cỏ tại đánh tan tô dịch cũng nhìn thấy cái này trôn giấu bảo tàng chi địa đ e m xung quanh cỏ dại cùng thảm cỏ xử lý sạch sẽ chính là một cái đen nhánh vô cùng hang động bảo tàng ngay tại ở giữa chương ba trăm mười tám đi theo đại ca làm thua thiệt không được ngươi chương ba trăm mười tám đi theo đại ca làm thua thiệt không được ngươi nếu tìm tới vị trí vậy liền không nhất thời vội vã vừa rồi thả ra khá lớn phạm vi t h á n h quang thuật còn mở ra thật lâu ứng nhãn trong cơ thể linh năng vốn là không nhiều tiêu hao cũng có bảy tám phần h ắ n chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi tiến bảo để tránh có chuyện ngoại ý muốn xảy ra nửa giờ sau nhìn xem mặt trăng bỏ lên trên đỉnh đầu tô dịch nắm lấy một thanh đ a o chậm rãi tiến vào sân đ ậ u t h á n h thuẫn thuật tô dịch chủ ủ nhi bi ủ kêu một cái kỹ năng danh tự hắn vẹn vẹn đưa vào một chút cơ sở linh năng tại phía trước triệu hoán một khối trong suốt quang chi thanh thuẫn hấp thu tổn thương có thể không hấp thu được bao nhiêu nhưng dùng cho chiếu sáng đó là dư sải thanh thuẫn có cao một thước có hình mầu dục thẳng tắp c ắ m ở tô dịch trước người nó chính có chút tản ra bạch sắc quang mang vừa vặn có thể cho chính mình làm cái nguồn sáng khối này thanh thuẫn chỉ cần không bị đánh nát liền có thể duy trì liên tục năm phút đồng hồ tô dịch hai tay đem thanh thuẫn hướng về hang động tiến lên nguyên bản sơn đen nha đen hang động tôi bị t h á n h thuẫn đánh tới màu ngả sữa anh sáng nhạn thoạt nhìn m n g ảo vô cùng tô dịch càng mong đợi đến cùng bên trong dấu vật gì tốt nhảy dù cũng chỉ là cái này một tâm cầu cũng không có đi bao lâu ước chừng một trăm linh m tô dịch liền nhìn thấy hang động phần cuối phần cuối tựa hồ có hai cái lóe hồng quang bình đài tô dịch xích lại gần xem xét phát hiện một phong thư bảo tàng của ta đâu tô dịch s ữ n g sở nhìn xung quanh một lần phát hiện ngoại trừ phong thư này cùng hai cái hình tròn bình đài bên ngoài cái gì đều không có tô dịch chậm rãi mở ra phong thư máy thu thập ngôi sao người chơi đứng trên máy thu thập ngôi sao vòng tay bên trong quyết đấu ngôi sao sẽ bị phân ra Chú thích, người chơi thân thể nhất định phải hoàn chỉnh không có thụ thường nếu không thu thập khí sẽ không khởi động ngoạn r a đào thoát khí vòng tay bên trong không có ngôi sao người chơi đứng tại người chơi tách rời khí bên trên sẽ bị an toàn chuyển ra kết thúc ván trò chơi không có trừng phạt Chú thích, người chơi thân thể nhất định phải hoàn chỉnh không có thụ thường nếu không thu thập khí sẽ không khởi động tinh, tinh, tinh, tinh, giải giải giải giải cái chơi? phóng phóng phóng phóng gì Đây đồ là có cái cái gì dùng chính mình nhất định không có khả năng chạy trốn đến mức máy thu thập ngôi sao tô dịch hơi nhức đầu ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta ngôi sao tô dịch ngồi tại nguyên chỗ cẩn thận suy tư cái này chạy trốn khí chính như thế giới hiện thực báo trước như thế trong trò chơi là có thể không tại trạng thái chiến đấu vô hại thoát ra phía trước bảng bên trên không nhìn thấy bất kỳ chỉ thị trên quy tắc cũng không nói còn tưởng rằng là cái hố bây giờ nhìn lại trò chơi báo trước cũng không có gật người là nhất định phải tìm tới chạy trốn khí mới có thể thoát ra năm mươi vì sao khôi phục một trăm phần trăm thực lực thật đúng là t tô dịch tựa như phát giác cái gì bọn hắn là vì tìm cái này tô dịch đột nhiên kịp phản ứng vì sao ám hắc công hội muốn đem nhóm người mình cầm tủ đồng thời mang theo đi mục đích không phải là đối ứng cái này máy thu thập ngôi sao hơn nữa ám hắc công hội cũng không có thương tổn nhóm người mình đó chính là bởi vì thu thập khí còn có ngoài định mức hạn chế không thể thụ thương t a ác tổ chức cái này giết người không chấp mắt người như thế nào lại giữ lại nhóm người mình thậm chí không có thương tổn chính mình đâu thì ra là thế nguyên lai bọn hắn đã sớm biết nhưng bọn hắn là từ đâu biết tô dịch đột nhiên nhớ tới ám hắc công hội cái kia lao đại cuối cùng hướng về phía nụ cười của mình người này cũng không để ý chính mình ám hắc công hội thân phận bại lộ hơn nữa cũng không e sợ chiến cuối cùng còn tại có ý cười chẳng lẽ hắn là thật không thể đổi k i ị m chính mình sao có lẽ có thể nhưng có hay không một loại khả năng tính hắn là cố ý đ â y này hắn đến lấy mẹ dù vốn cũng không phải là chân chính mẹ dù mà là còn lại linh năng giả hắn khát vọng là linh năng giả trên thân ngôi sao tô dịch hơi nhũ m ẩ y có thể hắn làm đến qua như thế một món lớn linh năng giả sao xem chừng phải có hai mươi người đi tô dịch lắc đầu tính toán trước không cân nhắc cái khác trước giải phóng thực lực của chính mình mới là m ẫ u chốt nếu để chính mình tìm tới nơi này cái kia tất nhiên phải hảo hảo lợi dụng đó chính là đem người làm đến cái này sau đó lấy bọn hắn ngôi sao có thể như thế nào làm đây còn phải không bị thương tô dịch suy nghĩ cái đồ chơi này chính là cho đồng bạn dùng đem ngôi sao phân ra sau đó lại để hắn an toàn rời đi một bộ này nếu là cho quan phương tiểu đội hoặc là ám hắc công hội làm vậy bọn hắn thực lực nhất định sẽ được đến lớn vô cùng tăng lên có thể chính mình là độc lăng a ở đâu ra đồng bạn tô dịch duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là dùng vũ lực trước đi tìm kiếm không có giải phóng năng lực đội ngũ nhỏ sau đó đem bọn hắn làm đến cái này đến từng cái k h i ế m đi có thể được là có thể được có thể không thể ở xung quanh tìm kiếm đến người chơi còn chưa nhất định nếu là khoảng cách cách xa mang người tới một phương diện phiên phước một phương diện cũng dễ dàng phát sinh biến cố hơn nữa một đến một về thời gian cũng không ít nếu là mang người nhiều không dễ làm ít người lại lấy không được mấy vì sao thiền tô dịch hiện tại cũng chỉ có tại phụ cận xem trước một chút có hay không người chơi có liền tốt nhất đánh ngắt x ỉ u trực tiếp khiên qua đến xong việc liền tại tô dịch suy nghĩ ở giữa tựa h ồ nghe đến thanh em huyền áo đại ca là ngươi tô dịch nhìn lại nhìn thấy một cái h ắ c ảnh ngay tại trên không tung bay hắn nhan sắc đã thiên hướng về trong suốt nghe thanh â m đúng là mình phía trước đụng phải cái kia h ắ c ảnh có thể tính tìm tới ngươi bay tan đường này đều nhanh mệt lạ ngươi có thể động h ắ c ảnh tại trên không đi vòng một vòng tròn tựa hồ tại biểu đạt chính mình vui sướng nhưng tựa hồ đối với tô dịch cũng nhiều một tia e ngại về sau lại tới mấy người ta thôn phệ bọn hắn hoảng hốt sau đó liền đ ỗ n g nhiên có thể rời đi cái kia nhà gỗ thông qua trong tay ngươi mệnh ngọc cảm ứng được vị trí của ngươi ta liền tranh thủ thời gian tới nói đến đây hát ảnh thanh em dồn dập chuyển đến tựa hồ là tại giải thích đại ca ngươi đừng trách ta lúc ấy ta không xuất thủ là vì cảm nhận được tên kia trên thân có năng lượng cường đại ta cũng không có thực lực kia có thể đối phó hắn ta đi lên cũng chính là cái chết vẫn là để hắn đừng phát hiện ta tồn tại chờ ta thực lực đủ rồi lại đến cứu ngươi ta chân thật nghĩ như vậy tựa hồ là sợ tô dịch không tin hắc ảnh lại lần nữa giải thích nói tô dịch gật gật đầu từ chối cho ý kiến cho nên ngươi tìm đến ta làm gì ta ta mệnh ngọc trong tay ngươi chỉ có thể tới tìm ngươi a nếu là ta rời đi ngươi cái này nửa khối mệnh ngọc không quá ba ngày ta liền đem biến mất hắc ảnh vội la lên ta vừa rồi nhìn thấy giống như ngươi ra hỏa hơn nữa còn không ít ngươi biết bọn hắn sao tô dịch không chút hoang mang k hít mắt hỏi một dạng ra hỏa hát ảnh s ư ơ n g sở đúng giống như ngươi cũng là một đoàn hát ảnh ta mới vừa còn giết một cái tô dịch tiện thể gõ một cái trước mặt hát ảnh hát ảnh khẽ run r ậ y không quen biết không quen biết ta cũng không biết trên đảo còn có những tên khác ta ngay cả chính ta là ai ta cũng không biết làm sao có thể biết bọn hắn câu câu là thật ta đại ca hát ảnh vội vàng biểu trung tâm ngươi cảm thấy ta hiện tại thế nào tô d ị đột nhiên linh quang l o ạ lên không đầu không đôi hỏi một câu thế nào đại ca thực lực lại mạnh lên hình như trên thân nhiều rất nhiều năng lực h ắ c ảnh n g m nớp lo sợ đáp lại người hút người khác hoàng hốt có thể không cho bọn hắn chết sao tô dịch tiếp tục hỏi ta ta khắc chế một điểm h ắ c ảnh hình như không biết nên trả lời như thế nào mới có thể theo tô dịch tâm ý t h a m dò nói khắc chế điểm khắc chế điểm tốt tô dịch hai tay vỗ một cái t h ư ợ n h ư phát hiện bảo tàng cái này h ắ c ảnh nó có thể phân rõ hắn người có hay không khôi phục linh năng nếu là lại có thể vô hại đem người mê đi như vậy chính mình chẳng phải là dễ làm sự tỉnh chính mình hiện tại nắm hắn bệnh môn c á i này h ư ả n h l ạ g có trăm h ể g một mươi chín t có, có k h ta, ta đây thật là được cứu sao chương ba trăm một mươi chín ta đây thật là được cứu sao hắc ảnh ngược lại là sửng sốt chẳng biết tại sao tô dịch thái độ đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn t ố t tốt, đại ca ngày mai ta dẫn ngươi đi các nơi h ú t hoảng hốt ngươi thu chút lực đừng để bọn hắn tử vong hiểu rõ sao tô dịch nói thẳng hát ảnh s ứ n g sở sau đó tại tô dịch trước người thần tốc đánh lấy vòng đại ca chỉ cái kia ta liền đánh n h ẽ t ố t tại ngươi không gian ngươi là ai đều có thể bệnh sao hiện tại có thể không tốt chờ ta năng lượng nhiều là được rồi hát ảnh chi tiết báo cho được ngươi như vậy không dọa được người ngươi đến dạng này thang máy đèn lúc sáng lúc tối cấp tốc rơi xuống dưới thang máy tầng lầu đi tới âm một tầng tám tại cái này không gian thu hẹp bên trong đột nhiên từ trên mặt nền thoát ra một con chuột liền tại bọn hắn giật này mình khôi phục cảm xúc thời điểm đột nhiên đỉnh đầu tấm ngăn bên trên đột nhiên rơi xuống vô số chỉ còn r á n tùy thời chìm ngập bọn hắn bọn hắn thích hướng thời điểm đột nhiên ngươi từ đầu của bọn hắn trên đỉnh phá tấm mà ra hóa thân thành một cái tóc dài nữ quỷ rắn dấp bỏ tới trên đỉnh sau đó dùng đỏ tươi con mắt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm sau đó lại để trong miệng bỏ ra một đống con rắn liền tại tô dịch nói hưng khởi thời điểm hát ảnh đã sớm bị tô dịch đột nhiên đột nhiên liên tục đột nhiên giật này mình mỗi một lần đột nhiên hắn đều dọa lui về sau một đại ca thang máy là cái gì được vậy ngươi d ạ n g này màn đêm buông xuống âm trầm trong rừng tây bốn phía tràn ngập mùi máu tươi ánh trăng là máu tươi n h a n sắc xung quanh cũng lóe lên vô số s o n g quỷ dị con mắt đột nhiên đột nhiên một đôi mắt giữ lại máu đỏ tươi không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn họ trước mắt đại ca ta cái này còn không có như vậy nhiều năng lượng sợ là được vậy ngươi d ạ n g này vẫn là đen nhánh rừng tây trên đất đột nhiên xuất hiện một cái búp bê đột nhiên búp bê trong mắt đỏ tươi toàn bộ thân thể nổ tung một đêm công phu liền tại tô dịch tình cảm giạt rào quỷ cố sự bên trong đi qua tô dịch chờ xuất phát bởi vì có bản đồ quan hệ tô dịch biết hiện tại chính mình vị trí đối với toàn bộ quy hoạch sẽ càng thêm rõ ràng hắn quyết định trước dọc theo ngày hôm qua phương hướng nhìn một chút dù sao ngày hôm qua thấy linh năng giả là chân thực nhìn thấy bên kia nhất định có người hơn nữa hắn cũng muốn biết ngày hôm qua sau cùng kết quả đến cùng thế nào tô dịch hướng trong rừng tiếp tục tiến lên thỉnh thoảng làm một điểm ký hiệu thuận tiện ký ức hát ảnh cũng tại một bên trong đùi cây đi trước xem như giả đã cho tô dịch dò đường kể từ đó tô dịch bị mai phục tỷ lệ lại giảm chính giữa nhìn thấy nhà gỗ cũng trực tiếp để hát ảnh tiến lên thăm dò biết không có người phía sau lấy được một chút vật tư cứ đi như thế một giờ làm tô dịch buồn bực ngán ngẩm thời điểm hát ảnh hào hứng về tới bên cạnh hắn đại ca đằng trước có người ba người hai nam một nữ trên thân không có năng lực lượng được rồi tiểu đ ệ người đi giải quyết bọn hắn đ i nhớ lưu thủ tô dịch vẫn lên lưng nhãn chậm rãi ngang nhiên xông qua nhìn thấy phía trước thật có ba người đang theo chính mình tới thoạt nhìn vô cùng cảnh giới hắn phất, phất tay hát ảnh lập tức chạy đến trên cây không tới ba giây ba người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tô dịch cấp tốc tới gần giấu ở một bên chờ đợi kết quả. Phanh. nhịp phát phải Chỉ chốc lát, ba người xuất hiện nhột hàn tính như thế kinh khủng sự tính phát sinh. Trong lúc mơ mơ màng màng bọn hắn chỉ thấy hướng chính mình dịch nhìn chút cánh Không chức thiểu nhất trên tay không có hình xăm. Nữ nhân này hình dạng tựa hồ có chút nhìn mắt. ba nữa, an vừa sao ba ba tay. ta tay tựa Ba người lần ngã xuống này Trong màng màng bọn trên nụ bóng bốn. người người người, trên Nữ này dạng quán người này, người nào dẫn lúc có lúc có cái cười cái lục lục ác có có tối lát, làm xoát xoát xuất đất, tâm, một mặt Tô tư, một tổ mắt. di mới rồi đi xăm. và mơ mơ sẽ sự hắn lòng tràn đầy vui mừng nói hẳn là nữ nhân này nàng nhất không hoảng loạn còn tại chỉ huy đi lại nói ta cho ngươi cột lên sợi dây ngươi có thể kéo động đến bọn hắn sao hắc ảnh s ứ n g sở cái này ta hiện tại khí lực không lớn thử xem tô dịch cũng mặc kệ hắc ảnh có phải hay không đang từ chối lập tức tìm một sợi dây thừng cột vào hắc ảnh trên thân sau đó lại cột vào còn lại nặng nhất một tên tráng h á n trên thân đại ca cực h ạ n miễn cưỡng miễn cưỡng hắc ảnh hy hụt nói cận lực đem tráng hắn hướng phía trước kéo đi đừng cho hắn va chạm đầu tô dịch dặn dò một câu liền bả vai trái khiêng nữ nhân vai phải bảng khiêng có chút g ầ y gò nam nhân hướng về chỗ cần đến xuất phát mấy người đều đã bị tô dịch tháo xuống vũ khí trói chặt không sợ bọn họ tỉnh lại chạy trốn lấy tô dịch khôi phục một ít linh năng tố chất thân thể khiêng hai người không hề phí sức so với đi thời điểm càng nhanh xem chừng bốn mươi phút tô dịch liền trở về động khẩu để hát ảnh dò đường về sau cuối cùng về tới sân động hát ảnh đã mệt m ỏ i cực kỳ nguyên bản vững chắc thân thể lại bắt đầu trong suốt đại ca thật không được đại ca hát ảnh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mà cái kia tráng hắn bị kéo một đường cũng còn không có tỉnh được rồi một bên nghỉ ngơi đi ha ha tô dịch trong lòng vui mừng đem một người trong đó để lên máy thu thập ngôi sao máy thu thập ngôi sao bình đài nhanh chóng mở rộng đồng thời ở một bên dựng lên lồng thủy tinh kiểm tra đo lường bên trong phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động đang thu thập khí bên trong hàn tĩnh di đột nhiên mở mắt ra hắn cảm giác được một cô ánh mặt trời ấm áp ngay tại vầy hướng chính mình không tự chủ được mở mắt ra có thể mở mắt sau đó lại phát hiện chính mình đang nằm tại một cái trên bình đài xung quanh bị thủy tinh phong tỏa càng kỳ quái hơn chính là nàng bị một sợi dây thừng một mực trói gô nàng rất nhanh chú ý tới trên tay ngôi sao vòng tay ngay tại lõe lên con mang mà thủy tinh trước mặt đột nhiên cũng đến gần một vị khuôn mặt sạch sẽ thanh niên đẹp trai không phải cái kia tô già thiếu gia còn có thể là ai tô dịch tô già thiếu gia ta tại sao lại ở chỗ này nàng tựa như đột nhiên nhớ lại vừa rồi hoảng hốt tô dịch s ứ n sở không nghĩ tới hắn thế mà biết mình là tô gia đại thiếu cái kia đụng phải nàng tràng diện liền thiếu đi hồi ức sau đó tô dịch cuối cùng nghĩ đến người này hình như chính là h ứ a n g ô n ngọ bên cạnh kính mắt nữ nhân bây giờ nàng không mang kính mắt ngược lại để tô dịch càng thêm lạnh ngươi là tô dịch giả vờ như dáng vẻ lơ đáng hỏi ta là nam ninh tiểu đội hàn tĩnh di hướng ngôn ngọ là chúng ta đội trưởng hàn tĩnh di tại thấy rõ người đến là tô dịch về sau mặc dù là gò bó nhưng ngược lại là yên lòng dù sao cùng là quan phương thành viên ta cứu ngươi còn có ngươi hai người đồng bạn tô dịch thản nhiên nói làm bộ ho khan mấy tiếng khục khục hiện tại ván này trò chơi nhất định tràn ngập ám hắc công hội người trước cầm ám hắc công hội vắt một cái nổi dù sao cũng là tại hiện thực nhận biết mình người như vậy vẫn là duy trì trước sau như một hình tượng tương đối tốt vừa rồi ám hắc công hội người đem ngươi nhóm không chế ta đem các ngươi cứu ra hàn tĩnh di lông mày hung hăng như một cái ta phía trước cũng đụng phải hai tên ám hắc công hội người bất quá bị chúng ta đánh giết không nghĩ tới thế mà còn có nàng nhìn một chút lập tức chính mình bị trói gô còn bị nhốt tại cái này lồng thủy tinh bên trong trong lòng không khỏi s ư ơ n g sở nhìn xem có chút hư nhược thanh tú thanh niên bất quá ta đây thật là được cứu sao chương ba trăm hai mươi mười tinh giải phóng không hổ là kinh thành tô gia thiếu gia chương ba trăm hai mươi mười tinh giải phóng không hổ là kinh thành tô gia thiếu gia hẳn là cái này tô gia đại thiếu còn chưa kịp đem chính mình cứu ra ngoài đi cái kia có thể cứu ta đi ra rồi sao hàn t ĩ n h di do dự mở miệng ta nghĩ ngươi hiểu lầm ngươi bị ám hắc công hội k h ố n g chế trước mà bây giờ bị ta k h ố n g chế ở phía sau tô dịch khẽ m ỉ m cười ân hàn t ĩ n h di xứng sở cười khổ nói được ta nhận thua chỉ bất quá trên người ta không có vật ngươi cần n ắ m lấy ta cũng vô dụng không lập tức liền có tô dịch cười một tiếng tại hàn t ĩ n h di ánh mắt nghi hoặc bên trong hai viên rác đấu chi tinh từ vòng tay của nàng bên trong xuất hiện sau đó bị hấp thụ đến trên không lạch cạch cựa thủy tinh cấp tốc co và mạ xuống tô dịch tiến lên lấy ra nổi đồng bền giữa không trúng hai ngôi sao nhét vào vòng tay tinh chi thủ hoàn t á m tinh năng lực giải phóng trình độ mười lăm phần trăm còn sót lại hai sao liền có thể giải phóng hai mươi lăm phần trăm còn có thể dạng này hàn tĩnh di có chút giật mình chợ ý thức được tư thế của mình bây giờ không hề lịch sự tô dịch đem hàn tĩnh di mang lên một bên dựa vào lại đem một người khác đặt ở thu thập khí bên trên kiểm tra đo lường bên trong không phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động thất bại hắn thụ thương tô dịch lông mày nhữ lại nhìn hướng một bên hàn tĩnh di phía trước bị đánh lén hắn trên đầu gối trúng một tiễn tô dịch nhẹ gật đầu t h á n h quang thuật dùng sau lưng cản trở lập tức n u hòa bạch quang bao trùm tráng hán đầu gối hàn tính di cũng không có nhìn thấy tô dịch làm cái gì chỉ là nghe đến một tiếng nhắc nhở phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động máy móc khởi động ván này cho chơi ta đã gặp mười mấy ám hắc công hội người đồng thời bọn hắn bên trong rất có thể có quỷ lão đại tô dịch một bên chờ lấy máy thu thập ngôi sao kết quả một bên đem ám hắc công hội tình huống tiết lộ cho hàn tính di hơn mười người quỷ lão đại hàn tính di nghe đến ba chữ này triệt triệt để sửng sốt thật là quỷ lão đại tám chín phần、10A. vừa vặn khôi phục thực lực hắn sử dụng một chút phóng thích c ả m b ế kỹ năng đồng thời ám hắc công hội người đều gọi hắn lao đại tô dịch nhẹ gật đầu tiếp tục nói dù cho không phải quỷ lao đại như vậy lần này ám hắc công hội tập trung ở ninh thành cuộc thi xếp hạng bên trên cũng nhất định có mưu đồ không được quả thật như thế vậy ta phải mau đem chuyện này báo cáo hàn tính di tựa hầu nguyên bản thanh â m trầm ổ n cũng có chút kinh hoàng ám hắc công hội làm việc lớn như vậy ninh thành nhất định có nguy hiểm ta muốn trở về mời tiếp viện không phải vậy sợ rằng ninh thành sẽ trở thành địa ngục tô dịch tỉnh táo nhẹ gật đầu đây cũng chính là hắn hy vọng nếu là thật dựa theo hạ hầu tú yên nói ám hắc công hội tà ác như thế như vậy ninh thành thế tất có nguy hiểm tô dịch sinh ở ninh thành sinh trưởng ở ninh thành cũng không muốn cái này một việc sự tình phát sinh ở cái này trọng yếu nhất chính là hắn chỉ muốn yên tâm trưởng thành cũng không muốn chịu những n à y ám hắc công hội tác động đến a tranh thủ thời gian phiền phức để tổ chức tám trăm dặm khẩn cấp phái người tới tăng cường phòng thủ đài này máy móc có thể đem người vô hại đưa trở về khúc khúc tô dịch chỉ chỉ bên cạnh đoạn gia đào thoát khí hắn lại lần nữa ho khan mấy tiếng cái kia liên phiền phức tô ra thiếu gia hà n tĩnh di sắc mặt gấp gáp nghe lời ấy cũng là sức sở quả thật có hay không tổn thương trở về địa phương lại bị tô ra thiếu ra sớm đã tìm đến đồng đội của ta t i ê n tâm cùng là bảo vệ gia viên ta làm sao sẽ tại cần nhân thủ thời điểm cho người một nhà chặt đứt đường lui tô dịch nghĩa chính luôn từ nói tô dịch cũng từ hạ hầu tú yên nào biết dựa theo bình thường đến nói cuộc thi xếp hạng có đường sống ở đây quan phương người đều sẽ lựa chọn lẫn nhau cho một cơ hội dù sao đây chỉ là một chàng thi đấu suy yếu người một nhà thủ hộ gia viên thực lực cái này nhất định là không thể làm trừ phi trò chơi không tồn tại lẫn nhau n h ư ợ n bộ không phải vậy từ kết quả đi lên nói quan phương người đều sẽ lấy hòa bình làm chủ nhưng không thể giết tự nhiên cũng không thể thả nàng đi nàng đã thấy thu thập khí tồn tại tranh thủ thời gian để nàng trở về mật báo mới là chuyện tốt một kiện cảm ơn ngươi cứu chúng ta hàn tĩnh di cảm ơn rất chân thành tha thiết không có chút nào nói với tô dịch từ ám hắc công hội trên tay cứu bọn hắn mà cảm thấy hoài nghi nghe lấy tô dịch nói như thế càng là đối với hắn hảo c ả m kéo lên một mảng lớn kinh thành nhà công tử quả nhiên không phải ăn chay đừng nhìn phía trước là ăn chơi thiếu ra rắn dấp nhưng làm chân chính có nguy nan tiến đến thời điểm cũng là bước lên nguy hiểm tới cứu mình đám người hiểu rõ đại nghĩa thậm chí bây giờ nhìn lại hắn đều vì vậy mà thụ thường thực sự là một cái quang minh lỗi lạc người không có bất kỳ cái gì tư tâm chẳng trách kinh thành gia tộc muốn cùng quan phương đi gần một chút bọn hắn so với những thành thị khác gia tộc muốn càng thêm nhìn chúng chỗ thủ hộ quê hương mà không phải chuyên chú trước mắt lợi ích có lẽ tô dịch lạnh nhạt vung vung tay hắn mặt ngoài quang minh chính đại trong lòng thẳng tắc hồ tranh thủ thời gian đi mời giúp đỡ càng mạnh càng tốt càng nhiều càng tốt thỉnh cầu tranh thủ thời gian thông báo phía trên tình huống khẩn cấp không thể bị dở dang hàn tính di trùng điệp gật đầu nhất định làm phiền này không hổ là kinh thành tô gia thiếu gia hà n tĩnh di thầm nghĩ tô dịch cũng không có đem nàng cởi trói mà là cho nàng khiêng đến chạy trốn khí bên trên hà n tĩnh di mỗi lần bị tô dịch giống khiêng đ ố n g cắt đồng dạng dơ lên cảm giác là lạ cực kỳ không ổn bất quá ngắn ngủi mấy bước đường nàng cũng không kịp nói thêm cái gì phù hợp quy định ngoạn ra đ ả o thoát khí khởi động một nháy mắt lam quang hiện lên hà n tĩnh di liền biến mất ngay tại chỗ tô dịch không có n h à n rỗi tranh thủ thời gian lấy xuống vừa rồi tráng hắn một cái ngôi sao đem hắn cũng kéo tới chuyển tống khí bên trong không bao lâu tô d ị c ầ m gậy gọ thanh niên một vì sao bỏ vào vòng tay bên trong tinh chi thủ hoàn m ư ờ i tinh năng lực giải phóng trình độ hai mươi năm tô dịch đem hắn hướng c h u y ể n t ố n g khí bên trên để xuống đại công cáo thành hai mươi năm thực lực tô dịch tranh thủ thời gian nhìn lên bảng phát hiện chính mình lừa gạt chức nghiệp đã toàn bộ mở ra nhưng trang bị đạo cụ vẫn như c ũ là khóa cực kỳ chặt chẽ tựa hồ chỉ có màu trắng trang bị cùng đạo cụ mới có thể sử dụng trang bị chỉ có phong vân y dỉa mà đạo cụ cũng vẹn vẹn chỉ có cao cấp linh dược trị dũ đan toàn phong châu truyền thống la bàn bất quá linh năng đã là có tăng lên trên diện rộng tô dịch đối lần này kết quả hết sức hài lòng trực tiếp làm đến bốn viên giác đấu chi tinh lại đem á m h ắ c công hội thai họa ngầm tiết lộ ra ngoài mục tiêu tiếp theo chính là giải phóng năm mươi phần trăm hai mươi tinh cũng chính là tại đãi cái mười viên đến là đủ hiện tại thời gian còn chưa tới giữa trưa nếu là vận khí tốt nói không chừng hôm nay liền có thể hoàn thành mười viên chỉ tiêu nếu biết rõ theo thời gian trôi qua đại gia thực lực nhất định là chậm rãi tăng lên càng lâu liền càng không đáng tin cậy h ắ c ảnh năng lực cũng sẽ không cách nào sử dụng nắm chặt thời gian tô dịch kêu gọi hát ảnh đi tới cửa đậu bên ngoài xem xét hắn phát hiện nơi xa mơ hồ có một chút từ sắc bên n g đây là khí độc Tô dịch cảm kích nếu ám hắc công hội cái kia lão đại tại bắt người như vậy bọn hắn liền nhất định biết cùng loại cái này máy thu thập ngôi sao tình huống nghĩ như thế hắn nhất định có thể thần tốc khôi phục thực lực chính mình phải gấp rút tốc độ trước ở hắn phía trước khôi phục thực lực mạnh hơn mới được thời gian lại lần nữa gấp gáp chương ba trăm hai mươi mốt gặp phải người quen chương ba trăm hai mươi mốt gặp phải người quen đ n g nhiên tô dịch nghe đến một chút độc tính hát ảnh cũng lắc lắc thân thể nói khẽ đại ca có người tô dịch thần tốc nhảy xuống sườn núi tìm một cái ở nấp vị trí cho tốt xa lạ xa lạ một đội người chạy qua bụi cỏ âm thanh càng ngày càng vang tô dịch xa xa nhìn thấy một đội người đi từ từ đường xung phong chính là bị trói buộc ba người ba người bịo lộ lạnh lùng phía sau thì đi theo bốn người tô dịch không khỏi giật mình cái này sợ không phải ám hắc công hội người đi tô dịch vẫn lên hưng nhãn nhìn kỹ lại phát hiện trong đó người cũng không có chính mình người quen biết tô dịch nhìn hướng hát ảnh phát hiện hát ảnh cũng không có như là thường ngày đồng dạng liền lao ra mà là đàng hoàng ở tại tại chỗ tô dịch nháy mắt h i ể u được cái này đội người bên trong có ít nhất thu hoạch được năm ngôi sao trở lên người tô dịch suy tư một chút án binh bất động đợi đến người đi đường này sau khi đi xa tô dịch mới hỏi vừa rồi trong những người kia cái nào năng lượng mạnh chính giữa cái kia lầu chọc ta cảm giác được rất mạnh so với ta đâu đương nhiên vẫn là đại ca mạnh đại ca năng lượng cường độ mạnh đến mức không còn gì để nói không phải những người này có thể so sánh với hát ảnh nghĩa chính luôn từ nói nói lời thật tô dịch nghiêm m ặ t nói Ngày, nhưng g n h liền có thể lượng cường độ mà nói không kém quá nhiều hát ảnh vội và nói g n thuận tiện âm thầm nổ nước bọn nhưng luận hung tàn cùng hát tâm trình độ tuyệt đối không bằng ngươi mảy may ta chính là vô cùng đơn giản một cái hát sắc cái bóng có ngươi như thế làm đại ca sao có ngươi như thế bạc đái tiểu đ ệ sao mới vừa tích lũy năng lượng lập tức giúp ngươi khiêng người liền tiêu hao hết còn nói đi theo ngươi ăn ngon uống say ta cái này không biến thành cho đùi cũng không tệ rồi quá s ấ bụng hát ảnh khóc không ra nước mắt t ô dịch sờ lên cái cằm nghĩ đến không khác mình là mấy cái kia chỉ có hai loại khả năng mười tinh trở lên hoặc là bốn giai linh năng giả năm sao trở lên bất luận là loại nào t ô dịch đều không muốn tùy tiện hành động có phong hiểm hơn nữa hắn chính là sợ phía sau còn đi theo cái kia hư hư thực thực quỷ lão đại gia hỏa cái kia quỷ lão đại thích nhất giấu ở hắn tiểu đệ phía sau tùy thời m à động có hắn như thế làm l ã o đại sao mặc dù biết đây là một cái cơ hội nhưng t ô dịch quyết định vẫn là trước tạm hoãn một phen hạ quyết tâm t ô dịch hướng một phương hướng khác tìm kiếm t ô dịch cấp tốc tiến lên hát ảnh cũng tại đằng trước tung bay tô dịch trong ba lô s i ê u tập đủ ba ngày thức ăn vật tư lại là hơn một tiếng đồng hồ tô dịch cuối cùng lại lần nữa đụng phải một đội phát hiện cái này đội người cùng vừa rồi vậy mà không có sai biệt lại là phía sau đi theo bốn người đằng trước bị trói ba người tình huống như thế nào lại là ám hắc công hội ám hắc công hội có như thế mạnh sao tô dịch quay đầu nhìn hướng hắc ảnh phát hiện hắc ảnh như cũng không có động tác đến lại là một cái giải phóng linh năng giả trận này trò chơi có thể là có một trăm sáu mươi vị người chơi như vậy trong này đến cùng có bao nhiêu là ám hắc công hội người đợi đến một đoàn người đi qua sau hắc ảnh chủ động nói dẫn đầu cái k i a tím tóc nữ nhân năng lượng cùng đại ca ngươi không sai bị lắm tô dịch nhẹ gật đầu lại cùng chính mình năng lượng không sai bị lắm không thích hợp bọn hắn có thể có nhiều như vậy ngôi sao sao hiện tại bọn hắn mang theo người cũng không có trực tiếp chuyển hóa một cái hai cái đều mười tinh không thực tế như vậy là không phải ám chỉ cái này tóc tím nữ nhân cùng vừa rồi cái k i a đầu trọng bản thân chính là bốn giai linh năng giả theo tô dịch biết l i n h thành dự thi từ giai linh năng giả cũng không có như vậy rất nhiều mà ám hắc công hội cho đến nay liền gặp được ba người thậm chí một người còn có thể là ngũ giai quỷ thuật sư cái này người nào chịu đựng được nếu biết rõ đây chính là trong đó một c ụ c trò chơi trận này trò chơi có thể là chia làm sáu cái bữa diễn quả nhiên là cực kỳ không thích hợp tứ giai linh năng giả có thể là đã trở thành linh năng giả giới người nổi bật tô dịch suy tư một chút vẫn không có lựa chọn xuất kích c h ầ m xuống tâm tô dịch tiếp tục lấy thu thập khí làm tâm điểm vòng quanh vòng lớn đến điều tra cảm thụ một cái khí độc lan tràn tô dịch phát hiện mặc dù không nhanh nhưng cũng không chậm nếu như một mực dựa theo cái tốc độ này xuống không ra ba ngày đ ộ n này vòng đem co lại không thể co lại chậm rãi thời gian đã đi tới buổi chiều hát ảnh ngạc nhiên chạy trở về đại ca đến rồi cái này đội người năng lượng so người thấp nếu không đại ca ngươi trước đi suy yếu bọn hắn ta lại thừa cơ mà vào hát ảnh mong đợi nói trước đi nhìn xem tô dịch từ chối cho ý kiến hướng về phía trước chậm rãi tới gần chính là cái kia tóc ngắn nữ nhân hát ảnh nhìn thấy bóng người về sau lập tức nói khẽ tô dịch ngưng thần xem xét thế mà còn là người quen hai người này không phải liền là phía trước hướng chính mình ném một viên rác đấu chi tinh nhóm người kia sao bọn hắn cho rằng bày chính mình một đạo nhưng chưa từng nghĩ cho chính mình tới một bộ gói quả lớn nếu không phải bọn hắn chính mình phía trước tại cầm nhảy dù sau đó còn không có cách nào giải phóng thực l ự c đây trong rừng cây thoạt nhìn phong trần mệnh m ỏ i hai người màu cam trên quần áo đã dính đầy b ụ n đất tựa hồ trải qua một trận chiến đấu một tên thoạt nhìn có chút hiên ngang tóc dài nữ tính lúc ấy chính là nàng đem rác đấu chi tinh ném chính mình vị trí một tên khác tóc ngắn nữ hải thì cầm một cái tiểu m ụ c gậy kéo tựa hồ thụ thương tóc dài nữ nhân ở đằng trước m ở đường tô dịch đột nhiên nghĩ đến lúc ấy chính là cái này tóc dài nữ nhân chẳng biết tại sao phát hiện chính mình có người vừa nghĩ đến cái này chỉ nghe thấy giọng nữ cảnh báo có thể hành động của các nàng tốc độ thực sự là có chút kéo hông tóc dài nữ nhân thụ thương dẫn đến hành động của các nàng nhận hạn chế căn bản đi không vui l i ê n tại tô dịch cho rằng chính mình bị phát hiện lúc l i ê n tại bọn hắn hai người tiến lên phương hướng trên cây đột nhiên nhảy xuống một nam một nữ liền các ngươi tốc độ này vẫn là đường trốn tốt trên mặt nữ nhân có một đạo mặt sẹo cười nhạo nói tô dịch xưng sở hẳn là cái kia tóc dài nữ nhân cầm trên bản đồ này cái gì điều tra đạo cụ phát hiện chính mình nhưng không nghĩ tới phía trước cũng có người mai phục hắc ảnh hóa thành mũi tên ra sức hướng về mặt sẹo nữ nhân chỉ chỉ cùng đại ca ngươi năng lượng đồng dạng tôi dịch hiểu rõ bất quá bất luận thế nào hắn tự nhiên vui vẻ tiếp tục trốn ở một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến hai vị bằng h ư u á m h ắ c công hội tại cái này cục trong trò chơi chẳng biết tại sao xuất hiện chúng ta vẫn là đừng lên nội chiến tốt tóc ngắn nữ nhân lập tức ngăn tại tóc dài nữ nhân trước người á m h ắ c công hội người nói là sự thật mặt xẻo nữ nhân biến sắc chỉ là bọn hắn nói mỏ mà thôi khôi nô nam nhân cười nói là thật đã có không ít người rơi vào trong tay bọn họ bọn hắn bắt người không giết nhất định có mưu đồ tóc ngắn nữ nhân giải thích nói chúng ta cũng là thật vất vả mới thoát ra tới đúng như ngươi lời nói chúng ta lại nên làm cái gì thật giống như hai chúng ta cũng không quản được như vậy nhiều mặt sẻo nữ nhân giang tay ra không thể làm gì nhìn hướng một bên nam nhân chúng ta tối thiểu có lẽ cùng một trận chiến tuyến đánh lui tà ác tổ chức làm trọng tóc ngắn nữ nhân thần tốc nói đông nhiên nàng cảm giác được cánh tay xếp chặt là đội trường ở nắm lấy cánh tay của nàng nàng âm thầm tỉnh táo hiểu cái gì chương ba trăm hai mươi hai hoàng tước tại hậu t r ộ n một tay chương ba trăm hai mươi hai hoàng tước tại hậu t r ộ n một tay lý minh bị cắn trở nên trắng bờ o ô i nhìn xem mặt sẻo nữ nhân chậm rãi dựa vào hướng chính mình hai người tranh thủ thời gian nặn nặn chính mình đường ngội lý tú nhi cánh tay ngươi nói mặt xẻo nữ nhân lời còn chưa dứt, liền tại một nháy mắt bạo khởi rút đao mà lên ngọn lửa đen kịt tiêu đốt tại cả thanh trên ao lý tú nhi thì tại lý minh mỹ nhắc nhở phía dưới cũng t r i ệ u hoán ra tia sáng màu vàng nửa vòng tròn hậu thuẫn đem hai người một mực bảo vệ trong đó mặt xẻo nữ nhân đ a u bổ vào hậu thuẫn bên trên trực tiếp để hậu thuẫn kém chút sụp đổ nàng d u bận vẫn ung dung nhìn xem trong hộ cháo hai người tiếp tục lấy vừa rồi chưa nói xong lời nói ngươi nói có khả năng hay không ta chính là các ngươi muốn đối phó ám hắc công hội người mặt xẻo n trên cánh tay hắt rực lập tức xuất hiện tại hai nữ trước mắt lý minh mị cắn chặt răng ngà không biết làm sao vậy từ lần trước ném rác đấu chi tinh về sau nàng liền vận rủi không ngừng trên đường đi nguy hiểm liền không từng đứt đoạn thậm chí còn bị nhiều lần ám hắc công hội tập kích quả thực không hợp thói thường tới cực điểm sẽ không phải là đến từ cái kia bị gài bẫy linh năng giả nguyền r u a đi lý minh mị không khỏi cảm thấy thở dài m ộ t hơi các ngươi đừng phép lối lại dám thò đầu ra vậy thì chờ bị thu thập đi lý minh mị âm thanh lạnh lùng nói mặt xẻo nữ cùng tráng hán lại là cười cười hai tay vây quanh là cái nguyên tố sư sao ta nhìn ngươi có thể k h i ê n đến lúc nào lý tú nhi sắc mặt rất khó coi đội trưởng đều tại ta nếu là cái này ngôi sao trong tay ngươi cũng không đến mức đây ai ai cũng không biết chỗ kia người nào đi vào trước cái này ngôi sao liền sẽ cho ai lý minh mị sô tay sau đó n g h i m ặ t chúng ta đào thải a cùng một chỗ trở về báo tin có thể đội trưởng ngươi là tứ giai cái này nếu lựa chọn tham gia trò chơi kết quả tự nhiên có thể tiếp thu chẳng qua là rơi nhất giai kinh nghiệm mà thôi húng chi hiện tại trước mặt chúng ta chính là ám hắc cơm hội không đường có thể trốn lý minh mị từ bên hông lấy ra một cây dao găm liền chuẩn bị đâm về phía mình có thể mặt sẻo nữ khẽ mỉm cười lật bàn tay một cái một đao bổ về phía phòng hộ ma pháp đồng thời một tay bắn ra một cây t h ù y thủ linh đương vòng phòng hộ dãn nứt mà dao găm chính giữa lý minh mị dao g ă m len ken một tiếng rơi xuống đất rơi tại trên tảng đá đừng gấp gáp như vậy chết sao mặt sẻo nữ hướng về hai cái bất lực thiếu nữ đi đến nhưng là làm nàng sắp bắt đến thiếu nữ thời điểm thiếu nữ pháp trượng thình lình b i ế n đỏ đột nhiên phun ra một cái đại phao phao đem mặt sẻo nữ vây quanh tại bên trong mà các nàng thì nhanh chóng lùi về phía sau mặt sẻo nữ lập tức bổ về phía cái này đỏ rực ngầm một chút nhưng khi hắn h cũng không có không thân r o n tưởng tượng g c ố n g giác. lại cảm t h đao trực tiếp xuyên qua ngâm một chút nhưng lại tại thân đao xuyên qua một nháy mắt ngâm một chút đột nhiên bành trướng vỡ ra ẩm tiếng vang to lớn ẩm vang ở trong rừng rậm nổ tung lập tức một mảnh hỏa diễm tại mặt sẹo nữ đứng thẳng chỗ buộc phát ra thưa thất vỡ vụ n đốm lửa nhỏ đánh vào xung quanh rừng cây bên trên cũng n g á y mắt đem bọn họ đốt trụi một mảnh hỏa nha khôi ngô nam nhân thấy thế giật mình mau tới phía trước xem xét tình hình t i ể u nha đầu từ hỏa diễm bên trong đột nhiên thoát ra một thân ảnh chính là thân thể đã cháy đen mặt sẹo nữ mặc dù trên thân trên mặt đen chút nhưng thoạt nhìn cũng không có bị rất nghiêm trọng tổn thương. n g u y ê n lai hai nàng này tính linh năng giả vừa rồi diễn cái kia mới ra là đang lừa mặt xẻo nữ b u n g lòng cảnh giác tô dịch âm thầm gật đầu may mắn hai cái này nữ nhân không phải thật muốn từ bỏ đấu đi ta một tay hoàng tức tại hậu nếu có thể một lần hành động thu hoạch được hai người này giác đấu tri tinh đây chẳng phải là ít nhất m ư ờ i viên lập tức liền có thể đạt tới giải phóng năm mươi thực lực tô dịch đã coi là tốt cơ hội này nhất định phải nắm chặt hiện tại liền chờ một cơ hội tô dịch d ư ơ n g mắt cho tiểu đệ hắc ảnh một cái tín hiệu hắc ảnh hiệu d õ chuyển một vòng tròn mặt xẻo nữ hỏa nha từ hỏa diễm bên trong sông tới về sau lập tức rút đao đối với lý tú nhi lấn người mà lên khôi ngô nam nhân cũng lập tức sách theo đ à o gia nhập chiến cuộc lý tú nhi không nói thêm gì cầm trong tay p h á p trượng nhẹ nhàng gạch một cái mặt đất lập tức nhiều ra một đạo ngọn lửa đồng thời hướng bên trên nháy mắt bành trướng tạo thành một đạo tường lửa mà hai người thì về sau lại lần nữa chạy nhanh sách phiến phức cái này phá cầm cố hỏa nha không thể không đường vòng mà đi tô dịch cũng chức ở phía sau l é n lút tiềm hành trong lúc nhất thời một chàng truy kích chiến mở rộng có thể cuối cùng nguyên tố sư trong cơ thể linh năng không hề bền bỉ đồng thời thể lực xa xa không có hỏa nha đ ế tốt lại thêm lý minh bị thụ thương không bao lâu lại lần nữa bị hỏa nhà hai người đ u i kịp lần này hỏa nha có thể không có chút nào để mặt trực tiếp chính là hung hăng cùng hai người chiến đấu khôi ngô nam nhân theo sát phía sau cũng gia nhập chiến cuộc rất nhanh liền tạo thành thiên vệ một bên cục diện nguyên tố sư tựa hồ không còn có đòn sát thủ bằng vào hộ thuẫn ma pháp lý minh m ỹ cùng lý tú nhi miễn cưỡng đối kháng hỏa nha hai người tô dịch phất phất tay ra hiệu hắc ảnh đuổi theo cơ hội mua tới cũng không thể đợi đến chiến đấu kết thúc lại cắm tay tô dịch liền t ạ i nhìn chằm chằm cái tia nguyên tố sư phải chăng còn có lật bàn có thể tùy thời mà bên trên tránh ra đội trưởng lý tú nhi hét lớn một tiếng trong tay chạy xuống một hạt châu lý minh mị cũng không c h ầ m trễ tránh né hỏa nha công kích đồng thời tranh thủ thời gian hướng về sau bổ nhào về phía trước tiếp lấy lăn mình một cái mà l i ê n tại hắn lăn lộn thời điểm lý tú nhi cũng là hướng về sau lăn một vòng phát trượng thẳng tắp bắn về phía vừa rồi rơi ra hạt trâu kia vang lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng rừng tây hỏa nha cùng tráng hắn trực tiếp bị sóng lửa nổ ra m ộ mươi mét có hơn h ắ n tử khôi ngô toàn thân trên dưới là cháy đen một mảnh sau đó chậm dai hóa thành bụi bặm mà hỏa nha thì là gấp một cái trong miệng máu tươi hai mắt đỏ bừng chừng hai người chạy trốn phương hướng t i ề u nha đầu không tha cho các ngươi lần này tính toán cũng là tại kế hoạch bên trong còn tốt chính mình không có vừa đi lên liền tìm bọn hắn phiền thức không phải vậy sợ là có chút khó giải quyết hai người này tinh thông tính toán để cái này bị gọi là hỏa nha mặt xẻo nữ bị thiệt lớn hỏa nha cũng bạo phát ra tốc độ kinh người lần này nàng d ú t khoát trực tiếp leo lên cây trên tảng cây mẹ nhót mà lý tú nhi thì từng cái hỏa cầu đập về phía nàng vị trí nhưng đều bị hỏa nha linh hoạt t r á n h né cái này nghĩ đến cũng là vừa rồi hai nữ tận lực rút ngắn cùng ám hắc công hội người khoảng cách nguyên nhân tuy nói viễn trình chức nghiệp để cho địch nhân ních lại gần mình là tối kỵ nhưng dựa theo hiện tại linh năng đến xem h i ệ n nhiên viễn trình chức nghiệp căn bản đánh không chúng linh hoạt hỏa nha chỉ có rút ngắn khoảng cách mới có sức đánh một trận mà hỏa nha đang đổi bên trên các nàng sau đó cũng không tại vội vàng sao động liền cùng trên tảng gây chờ đợi hai người kỷ lực hai nữ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này trực tiếp n ừ n g lại lý min bị chấm xuống một hơi thầm nghĩ xem ra chính mình hai người đã là không cách nào chạy trốn nàng truy kích như vậy chỉ có n h ị n xuống tính tình chính diện tác chiến lại tiếp tục chạy xuống đi tiêu hao chính là mình tô dịch đi theo bọn họ chạy một hồi cũng là âm thầm nóng lòng nàng cũng không phải sợ cái khác mà là sợ mấy người kia chờ chút chạy chạy đụng phải những người khác gá chính mình món ăn trong mầm hắn cũng không nguyện lại có khác biệt người đi ra nhúng tay xáo trộn chính mình kế hoạch mắt thấy ba người cuối cùng cũng ngừng lại tô dịch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm này mới đúng mà các ngươi trực tiếp chính diệ cương cho ta thật tốt đánh một trận đời đến hai bại lại câu thường vậy ta đương nhân liền không cho Mười viên tinh. Ta đến Đến chương cùng rồi, lý à làm là làm ai, ai, lén. lén. l đánh đến đánh Chương cùng minh mị cùng lý tú nhi l i ế t nhau hô hấp dần dần hướng tới thong thả mà hỏa nha tại cấp trên thấy hai người dừng lại nhảy mấy cái liền từ trên cây cầm đao một b ổ mà xuống mang theo từng trận hát sắc thiêu đốt h ỏ a diễm có lực b ổ hoa sơ n thế lý tú nhi cũng không trăng bước trực tiếp ngả bài triệu hoán ra một khối khiên kim loại bảo hộ ở hai nữ trước người két một tiếng hỏa nha không có đánh tan tấm t h u n phòng n g mượn sức giật về sau nhảy lên lý tú nhi tại sinh ra tấm t h u n về sau làm hỏa nha trệ không thời điểm cũng gắng sức đuổi theo vung ra một kích nhũ băng sáu nói nhũ băng tạo thành sáu cái góc hướng hỏa nha đ á n h tới có thể hỏa nha mặc dù trệ không thế nhưng vừa rồi một kích kia nàng nhìn thấy tấm thuẫn phía sau liền lưu lại tay lúc này trên tay vẫn có khí lực vung chém sau đó một cái nâng cao chân liền giẫm tại nhũ băng bên trên mượn lực nhảy tới một bên tô dịch lúc này là nhìn ra một chút manh mối cái này nguyên tố sư hắc ảnh nói năng lượng so với mình yếu lại từ nàng có thể vận dụng đạo cụ dựa theo chính mình đến xem như vậy nàng liền rất có thể là cái ba giai linh năng giả nhưng lại nắm giữ mười tinh trong cơ thể năng lượng không sánh bằng tô d ị c mà đối diện hỏa nha là bốn giai chỉ có năm tinh nhưng linh năng lại so ba giai mười tinh cũng cao hơn một chút nhưng nàng không có cách nào vận dụng đạo cụ cái này mới đánh có đến có vẻ cũng chính là chính mình cái này sóng thu hoạch không chỉ là mười tinh mà là mười lăm tinh tô dịch khoe miệng n i t lên hại nhìn một chút lại thêm ra năm sao đến ngươi nhìn một cái việc này ồn ào hai người tại tô dịch trước mắt ngươi tới ta đi mặc dù là nguyên tố sư tại tiến công nhưng tô dịch nhìn ra một mực là bên cạnh nàng tóc dài nữ sinh tại cho nàng bè mưu trong lúc nhất thời thật đúng là khó phân thắng bại tô dịch hướng hắc ảnh vây vây tay đại ca ngươi nói tiểu đệ bọn hắn một hồi tiêu hao không sai biệt lắm ngươi có thể hay không thừa lúc vắng mà vào cái này chỉ cần bọn hắn rơi vào suy yếu ta liền có thể thử một lần nhưng bây giờ thoạt nhìn còn không quá đi h á c ảnh lắc lư mấy lần thân thể tô dịch hiểu rõ xem ra chờ chút còn cần chính mình phụ một tay đem hai phe này đều rơi vào mất trí nhớ trạng thái tô dịch nhìn một chút chính mình hiện tại trên thân viễn trình chức nghiệp thương sĩ không có thương gia chỉ không có tác dụng gì mà tô dịch thương đều là làm sắc phẩm chất xem ra tối thiểu phải hai mươi tinh mới có thể sử dụng cho nên hắn trên người bây giờ mang theo hai cái chức nghiệp một là cung tiến thủ hai là cơ giới sư hai cái chức nghiệp đều có thể hư không phóng ra năng lượng ngu tên có lẽ có thể lượng pháo thực sự là âm nhân lợi khí tô dịch hoạt động hạ thủ cổ tay đối mặt với gây cân chiến cuộc hắn cảm thấy chính mình cần thiết xuất thủ trang diện bên trên n g ư ơ i tới ta đi hỏa nha mỗi lần đột phá đến trước người lý tú nhi đều có thể mở ra một tòa vòng phòng hộ hoặc là lợi dụng tâm t h u ẫ n trang bị cùng kỹ năng dính liền đều thẻ vừa vặn nhưng hiển nhiên lý tú nhi đơn nhất công kích từ xa thực sự là khó mà đối hỏa nha sinh ra tính thực chất tổn thương sắm to mưa nhỏ nếu có thể dùng lưu tinh hỏa vũ liền tốt lý tú nhi trên mặt mang mồ hôi mịt đừng nóng vội từ từ xe đến hiện tại chính là chờ nàng nóng l ò n g lộ ra sơ hở lý minh mị tỉnh táo nói có thể là nội tâm của nàng lại càng ngày càng lạnh nàng biết tiếp tục như thế trước hao hết sạch linh năng nhất định là lý t ú nhi dù cho có đạo cụ khôi phục nguyên tố sư tiêu hao linh năng cũng là khủng bố vô cùng mà đối phương ngoại trừ lúc trước khoảng cách gần nhận một lần trọng thương hiện tại thế cục đã tràn ngập nguy hiểm ví như thật không có cách nào vậy cũng chỉ có thể bản thân đào thải đi lý minh mị cảm thấy thở dài tô dịch hai mắt và sáng nguyên tố sư nhìn như đã sắp k i t lực thời cơ sắp xảy ra xâm thực ma tiễn h ư không bên trong run run một hồi xuất hiện một thanh t o à n thân tử sắc ma pháp c u n g phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn tô dịch nắm lấy nó một mấy mắt liền cảm giác được linh năng ngay tại c h ầ m d ã i hướng ma pháp cung bên trong tập hợp mà đi tô dịch thừa cơ kéo căng dây cung nhìn c h ầ m c h ầ m chiến cuộc một c h i tử sắc kết tinh tên ma pháp tập hợp tại trên dây cung tô dịch hưng nhãn mở ra ánh mắt sắc bén một mực tập trung vào hòa nha hòa nha mỗi một cái động tác đều tại tô dịch trước mặt không chỗi che giấu không hổ là cung tiến thủ bản mệnh kỹ năng cái này trạng thái thị lực tuyệt hòa nha trung quy là vung ra một thanh mang theo hỏa lưỡi lao trung điệp n ệ n ở vòng phòng hộ bên trên sau đó lập tức tại s a u lưng lại rút ra một cây truy thủ ngọn lửa màu đen hóa thành một điểm lập tức đánh nát vòng phòng hộ mà lý tú nhi cũng không có chuẩn bị ở sau nàng có thể là toàn tâm toàn ý đều trải tại vòng phòng hộ bên trên hỏa nha lần này rốt cục là tìm tới lý tú nhi kiệt lực bổ sung linh năng thời điểm lập tức lý tú nhi tiến công phòng ngự tuần hoàn bị đánh vỡ nàng hung lấy một con dao chống đỡ tại lý tú nhi trên cổ lý minh mỹ cũng là bị khí lãng xung kích ngã sắp x u ố n g ở một bên hỏa nha khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười nếu là đổi lại tại bên ngoài ngươi căn bản gánh không được ba giây lý tú nhi trong lòng chấm xuống biết chính mình đã bại trận mà đội trưởng cũng muốn theo chính mình thất bại mà cùng một chỗ rơi vào ám hắc công hội trong tay lý minh m ị nhắm mắt thở dài một hơi cảm thấy tiếp hận trên mặt căm hận nhìn hướng hỏa nha ám hắc công hội nếu dám mạo h i ể m đầu vậy liền chờ mong các ngươi làm tốt bị giải quyết chuẩn bị lý minh m ị ngón tay thon dài cầm một cây thủy thủ liền chuẩn bị đâm về phía mình mà hỏa nha cũng không n g ăn sắc mặt lanh khóc nhìn xem nàng canh giờ đến tô dịch hai mắt tỏa sáng trong tay thủy tinh cung tiễn mang theo óng ánh tử mang bắn về phía hỏa nha cánh tay máy tô d ị c không có nhàn rỗi vây tay một đầu thuần trắng hợp kim cánh tay máy điểm s u y ế t lấy đỏ tươi nháy mắt bọc lại cánh tay phải của hắn x u n g năng trang giáp cùng cụt cánh tay máy b ố n phía nháy mắt xuất hiện kim sắc kim loại mô đũ lệ sau đó hướng cánh tay máy tụ lại giống như là cho cánh tay máy phần cuối bên trên một bộ thiếp vàng áo giáp tô dịch cảm giác được thiếp vàng áo giáp chỗ có thể đưa vào linh năng lập tức không do dự linh năng giống như nước suối đồng dạng đều bị x u n g năng trang giáp hấp thu l i ê n tại lý minh bị chuẩn bị đâm về phía mình thời điểm đột nhiên giống như phỉ thúy một vệ sáng xuất hiện ở trước mắt nàng tốc độ cực nhanh hướng về hỏa bay đi hòa nha cảm giác được một trận khí tức không giống bình thường ở hậu phương xuất hiện đ ô n g cảm giác uy hiếp theo bản năng cầm đao bổ về phía phía sau vì thúy xanh biết mũi tên dễ như chở bàn tay đánh nát hốt hoảng phòng ngự l ư ỡ i đao bắn thẳng về hòa nha hòa nha tại chém vào đồng thời tay trái cũng từ bên hông lấy ra một cây dao găm dùng sức hướng về mũi tên b ộ tới một bộ công kích vô cùng tơ lụa không có chút nào do dự cái này một kích mặc dù cũng không thể đánh lui mũi tên nhưng cấp tốc mũi tên lại cho hòa nha một chút sức giật lập tức bằng vào cỗ lực lượng này hướng về sau bên cạnh xê dịch có thể tô dịch tụ lực một kích đánh lén tăng thêm ưng nhãn ra chỉ cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể né tránh hỏa nha chỉ có thể khó khăn lắm nhờ vào đó tránh né yếu hại một tiến này vẫn như cũ bắn trúng hỏa nha bụng bên trái tựa hồ là hỏa nha nhục thể vô cùng cường hãn phỉ t h ú y mũi tên lúc bắn trúng hỏa nha sau đó lập tức hóa thành điểm sáng màu xanh lục tiêu tán cũng không có xuyên tấu thân thể của nàng bất quá cũng để cho nàng bị thương không nhẹ hỏa thầm mắng một tiếng ngầm đầu trong mắt đỏ bừng ánh mắt giống như là muốn giết người đồng dạng có người làm đánh lén đến cùng là ai đừng rơi vào trong tay ta còn không đợi hỏa một đoàn ngưng kết to lớn nhiệt lượng nóng bỏng năng lượng liền hướng về nàng oanh kích mà đến chương 324. đi theo lão đại lan l ộ t ngươi không biết ta là ai chương 324, đi theo lão đại lan l ộ t ngươi không biết ta là ai hỏa nha căn bản không kịp né tránh hai tay khó khăn lắm vận lên linh năng để ở trước ngực cung tiến thủ cơ giới sư hai cái giải phóng linh năng giả đáng ghét không đợi hỏa nha suy nghĩ nhiều chắc lần này năng lượng pháo liền rắn rắn chắc chắc c h ú n g đích thường hướng oanh kích bạo phá phía dưới nàng bay thẳng ra xa mười mét trên bầu trời vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung cái này máy động như đến biến cố để lý minh m ị sững s ở tại nguyên chỗ dao găm trong tay cũng còn chưa kịp thả xuống cái này ám hắc công hội người liền bị đánh bại là ai cứu mình lý tú nhi cũng bối d ố i vừa rồi không ai bị nổi hỏa nhà lập tức liền bị một bộ hành kích giải quyết là quan phương người sao lý minh mị cùng lý tú nhi đồng thời trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng tô dịch tự nhiên là duy trì thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh thói quen xuất thủ liền không thể lưu thủ nếu không phải sợ đem hỏa nhà cho chơi chết tô dịch ậ n không thể hiện tại lập tức lại bổ đao một kích năng lượng pháo thù thương không quan hệ chính mình có thể dùng thánh q u a n thuật hoặc là dược phẩm đạo cụ nhưng chết nhưng là hưởng công cái này năm ngôi sao để cái kia hỏa nha ngủ lâu một chút nhưng đừng làm chết hiểu rõ đại ca tô dịch hướng về hắc ảnh nhìn thoáng qua hắc ảnh lập tức chấp hành trôi hướng phương xa mà tô dịch chậm rãi đi ra bụi cỏ cũng cuối cùng để lý minh m ỹ cùng lý tú nhi nhìn thấy cứu chính mình người chân dung lý minh m ỹ nhìn người nọ mỹ mắt không khỏi nhảy d ự cái này không phải liền là ngày đó bị chính mình bày một đạo người nha bị ba người truy còn không có bị đào thải thậm chí còn giải phóng cường đại như thế hỏa lực lý minh mị thật là lấy làm kinh hãi mà người này mỉm cười hướng chính mình hai người đi tới Toàn bộ thiên đột nhiên bộ lần i này, này cũng m không lâu lắm hãng ảnh liền xuất hiện tại tô dịch bên cạnh mà ba người cũng đều trở về đến tại chỗ tô dịch một trận bục chặt đem ba người trói chặt cũng lung tung cho hỏa nha băng bó một chút n g u y ệ n chuyến này lộ trình không có thay đổi cho nên tô dịch cảm thấy thầm nghĩ liền tại nàng chuẩn bị khiêng ba người tiến lên thời điểm h á c ảnh lại chạy tới tranh thủ thời gian nói khẽ đại ca có người đến, đến rồi sách đây chính là định luật mù phi sao tô dịch lập tức lách mình ở một bên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng để phòng phát sinh biến cố hắn quyết định vận dụng truyền tống la b à n lấy ra la b à n nhìn một chút phạm vi phạm vi chen một chút vừa vặn có thể đứng xuống bốn người đơn hướng truyền tống năm km tùy ý phạm vi cần hướng dẫn mười giây tô d ị không có chút gì do dự lập tức bắt đầu hướng dẫn hắn tay trái tay phải ôm lấy lý minh mị cùng lý tú nhi mà hỏa nha thì bị hắn một tay nhấc lên tiểu đệ sơn động phương hướng được rồi đại ca hát ảnh hướng về phía trước thẳng tắp vọt tới năm bốn h ba hai m ư ộ t hướng dẫn quá trình bên trong mỗi một giây đều m ư ờ i phần dài giàn giặc l i ê n tại tô dịch cảm nhận được linh năng ba động một khắc này ánh sáng nói lên tô dịch bốn người biến mất tại nguyên chỗ theo tô dịch biến mất một nháy mắt một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân xuất hiện ở phụ cận chính là phía trước tô dịch chỗ đụng phải khả năng này là quỷ lao đại người hắn hít mắt đánh giá bốn phía bờ bộn cảm thụ được linh năng ba động hắn hướng đi tô dịch vừa rồi ẩn nấp chuyển tống chỗ có thể nơi đó lại không có mùa hay chỉ để lại mấy cái lộn xộn dấu chân hắn đi lòng vòng cái cổ không nói gì không nói một lời lần nữa biến mất tại nguyên chỗ một trận không gian vặt mẹo tô dịch mang theo ba người xuất hiện ở năm km bên ngoài một chỗ ẩn nấp địa phương đây là tô dịch phía trước làm ký hiệu nhớ ký khu vực không có bao nhiêu suy nghĩ tô dịch bắt đầu lao nhanh khác nhau đối đãi một cái giống khiêng gạo đồng dạng khiêng lý minh m ỹ cùng lý tú nhi mà lại là kéo lấy ám hắc công hội hòa nhà rất nhanh hắc ảnh tốc độ hiển nhiên nhanh hơn tô dịch nhiều hắc ảnh đuổi kịp tô dịch lần này tô dịch thật không có để hắn mang theo người chạy hiện tại to lớn ngôi sao lựa ư b ằ n g thân hắn cần chính là một cái hoàn mỹ ra đã tránh đi tất cả nguy hiểm mới là vương đạo h á c ảnh trực tiếp bắt đầu dò đường nhiệm vụ trên đường tránh né một nhóm ám hắc công hội người rốt cục là hữu kinh vô hiểm đi tới sơn động sơn động vốn là khó tìm tại tô dịch tận lực ngụy trang phía dưới cái này hang động cửa ra vào lộ ra càng thêm không đáng chú ý tô dịch dám khẳng định hiện tại ám hắc công hội nhất định đang tìm kiếm thu thập khí có lẽ trên bản đồ tồn tại không chỉ một thu thập khí nhưng nơi này chỉ cần không phải cầm bản đồ đến tô dịch dám khẳng định bọn hắn nhất định không tìm được chính mình nguyên bản có bản đồ vẫn là tìm lường này đừng nói bọn hắn không có đất cầu đây nhưng bây giờ nếu là lại đến một tay nhảy rủ, khó tránh khỏi bên trong còn có quyển gia cựu bản đồ vì thế tô dịch tự nhiên là để hắc ảnh trong t r ư ừ n g nhìn thấy nhảy rủ liền đến thông báo chính mình không nói nhiều hiện tại tất nhiên là trước cầm cái này mượi vì sao khai đao tô dịch lập tức liền đem lý tú nhi thả tới thu thập khí bên trong tô dịch dọc đường đã sớm đem cơ giới sư cắt thành thánh kỵ sĩ một đạo thánh quang thuật v ẩ y vào lý tú nhi bên trên vốn là chút vết thương nhẹ cho người lý tú nhi nháy mắt khôi phục trạng thái kiểm tra đo lường bên trong phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động tô dịch đang thu thập khí một bên d ạ n bước cảm thấy mong đợi chỉ chốc lát ngôi sao từng k h ỏ a phân ra một viên hai viên ba viên tô dịch tinh tế đếm lấy mãi đến đếm ra m ộ ư ơ i hai viên tô dịch lập tức đem vòng tay để lên siêu siêu siêu m ộ ư ơ i hai vì sao lập tức tiến vào hắn tinh chi thủ hoàn bên trong tinh chi thủ hoàn hai mươi hai tinh giải phóng năm mươi tô dịch trong cơ thể linh năng lập tức tràn đầy tô dịch điều tra sau đó phát hiện hiện tại chính mình làm sắt trang bị ngẫu nhiên mở ra một chút không có tinh tế dò xét tranh thủ thời gian vị kế tiếp họa ngã chổng vó nằm đang thu thập khí bên trên t ô dịch giật ra tùy ý dùng y phục băng bó địa phương một cái thánh quang thuật đi xuống để hỏa nha hoàn toàn ngừng lại máu có thể thương thế của hắn lại không vẹn vẹn như vậy t ô dịch suy nghĩ một chút lấy ra chị dũ đan đây là phía trước trong trò chơi lưu tử hổ cho chính mình xem như là cái không sai điều trị đạo cụ thoa ngoài ra uống thuốc đều có thể t ô dịch đem nửa viên tan thành p h ấ n mạng t i ệ n tay bôi tại hỏa nha trên vết thương không phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động thất bại cái này còn không được t ô dịch suy nghĩ một chút đem hỏa nha sợi dây trên người cởi chói lấy ra một bình nước tính toán đem hỏa nha hạ tỉnh lãnh bút nước lập tức để đã tiếp t h ụ qua điều trị hỏa nha thanh tỉnh vừa mở mắt chính là một thanh niên mà tại hỏa nha thanh tỉnh thời điểm bị trói ở một bên lý minh mị cũng chậm rãi mở hai mắt ra hỏa nha cảm thấy thân thể nhanh tan ra thành từng mảnh tầm thường đau bớt nhất lập tức nghe răng trận mắt n g ư ơ i là ai ta là ai đi theo lão đại lan l ộ t ngươi không biết ta là ai tô dịch lạnh giọng đặt câu hỏi ngươi k é m chút đem kế hoạch làm hỏng chương ba trăm hai mươi năm không nghĩ tới các hạ thật đến rồi chương ba trăm hai mươi năm không nghĩ tới các hạ thật đến rồi lão đại gặp lã lâm thanh niên vậy mà nói ra lão đại hòa nha s ư n g sở không có tỉnh táo lại quan sát tỉ mỉ lên thanh niên trước mặt lại nhìn một chút trên người mình thương thế tựa hồ được chữa trị qua chẳng lẽ là đồng bạn nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua hòa nha kinh nghi bất định chậm rãi ngồi dậy túi đầu vớt vớt đầu nàng hiện tại đầu rất ngất tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại ăn nó tô dịch tiện tay đem còn lại nửa viên t r ị rũ đan ném vào trên người nàng hòa nha đem đan d ư ợ c cầm lấy xem xét phát hiện vậy mà là chữa trị thương thế đồ vật cũng không có do dự một ngụm mất xuống nàng lại lần nữa nhìn xung quanh hoàn cảnh ngươi đến cùng là tô dịch từ chối cho ý kiến trực tiếp đánh gãy nàng hai nữ nhân này là ta đặc biệt thả lại bị hai người các ngươi đột nhiên nhảy ra nếu hai nữ vừa bắt đầu không quen biết cái này hòa nha tự nhiên các nàng là lần thứ nhất đánh đối mặt tô dịch bắt đầu hiện trường thẳng biên kế hoạch kém một chút liền bị các ngươi hủy cái này kế hoạch gì hòa nha bị nói bối rối lý minh bị lén lút nửa mở mắt trong lòng đã là lạnh một mảnh được rồi chính mình phía trước t r e o chọc cái này thanh niên vậy mà là hắc ám công hội người c h ắ c không được liên tiếp đụng phải chút chuyện xui xẻo bị ám hắc công hội truy kích đây không phải là bị mề đền mắt tới Nào c không, không, không phải vậy ngươi cho rằng vì sao cái kia nguyên tố sư có thể cầm tới mười tinh ta có thể một mực đi theo bọn họ đâu mãi đến bị các ngươi đảo loạn sau đó càng là dẫn ra quan phương cường giả với công tô dịch mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nếu không phải ta ngươi sớm đã bị g i ế t còn không biết ta là ai tô dịch sắc mặt phát nặng hư lạnh một tiếng trong lòng lại nói ta là ai cái này không còn phải là ngươi đến nói cho ta nha h ò a nha cũng cuối cùng nhớ lại hôn mê phía trước gặp phải đầu tiên là sắc bén tên ma pháp mũi tên lại là năng lượng pháo cuối cùng lại chẳng biết tại sao tiến vào một cái quỷ gì không gian bị quỷ đ u ổ i theo chạy sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm có thể cuối cùng tỉnh lại liền xuất hiện ở cái này là hắn đánh lui những người này cùng cái kia ác quỷ ít nhất cũng có thể là bốn giai linh năng giả đồng thời có mười tinh bản thân đi cứ mình nếu như không phải đồng bạn hắn cũng không có lý do cứu chính mình chính mình chưa từng thấy lạ lâm thanh niên thực lực cường đại cái này phách lối n g ự a khí lại là đồng bạn t nghĩ đến cái này hỏa nha bỗng nhiên hình như nhớ ra cái gì đó thăm dò mà hỏi các hạ hẳn là thần tướng môn vị kia hừ tô dịch lần đầu một bộ ngươi đầm đúng tại hạ rất chảnh gián g dấp thần tướng môn đây không phải là chính mình lúc trước lung tung nói nhăng nói của nhà thật đúng là có như thế môn phái là tô dịch không nghĩ tới không nghĩ tới các hạ thật đến rồi cảm ơn các hạ tương trợ thực sự là vừa lúc đ ụ tới không nghĩ tới kém chút hủy kế hoạch của ngài tại cái này cho các hạ xin lỗi cùng nói cảm ơn hỏa nha tranh thủ thời gian đứng dậy cho tô dịch không lưng đồng thời chắc tay kinh hai cũng không biết chính mình đang nói cái gì loại này thái độ đến cùng được hay không nội tâm của nàng sớm đã sóng to gió lớn không nghĩ tới vậy mà đụng phải thần tướng môn vị kia cùng quỷ lão đại khác biệt trong truyền thuyết hắn tính tình khó lường căn bản không cầm nổi hắn khi nào muốn giết người khi nào lại là nói đùa với người giết cùng là t à ác trận doanh đồng bạn cũng là không chút nào nhân từ nương tay căn bản sẽ không có chỗ cố kỵ hắn có thể giống như người bình thường cùng ngươi nói chuyện hiếm nhưng không biết lúc nào sẽ chẳng biết tại sao đâm ngươi một đau không riêng gì chọc hắn không vui thậm chí hắn rất vui vẻ đều sẽ sinh ra một chàng r ế t chóc quả thực là tà ác khủng bố đến cùng một người nghề nghiệp của hắn càng là năm giai hắc á m kỵ sĩ tà ác tổ chức thần tướng môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật t â n tú hắc mã hỏa nha không dám thất lễ hành động lần này trong đồn đái thật có thần tướng môn vị kia tham dự hỏa nha còn tưởng rằng đây là tin đồn lại không nghĩ rằng hắn hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình hiện tại cái gì tình huống tô dịch lạnh lùng hỏi bao gồm ta ở bên trong năm vị bốn giai đã sơ bộ giải phóng hơn phân nửa linh năng giả đã khống chế bây giờ đang ở tìm chuyển đổi chi địa cùng lặng lẽ hòa nha cung kính nói trong lòng lại là lo sợ bất an mồ hôi lạnh chảy dòng song chính mình chiêu này kém chút mất đi chuyển đổi chi địa thông tin cái này một chuyện tình cảm không khác ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục cũng may thần tướng môn vị này vẫn là tìm đến nơi này hòa nha tâm tính bất ổn mặc dù hắn cứu mình nhưng cũng rất có thể chỉ là vì thu hoạch được trên người mình ngôi sao các hạ bày mưu rồi hành động cứ như vậy tìm đến chuyển đổi chi địa thực sự là để người khâm phục ta tin tưởng lao đại nhất định rất vui vẻ hòa nha nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước tranh thủ thời gian xù nịnh nói tô d ị c híp híp mắt có thể để cho một cái tứ giai linh năng giả cung kính có thừa gọi hắn kêu lao đại hiện tại tô dịch không chút nghi ngờ nàng nói lao đại chính là quỷ lao đại từ hỏa nha trên thái độ đến xem như vậy mình bây giờ thân phận sợ không phải cũng là thần tướng môn một vị ngũ giai linh năng giả nếu như thế vậy liền dò xét m ộ t h a i ngươi có lẽ vui mừng tô dịch ánh mắt ngưng lại ánh mắt càng thêm băng lãnh đúng đúng đúng là hỏa nha sai trách ta quá mức mạnh lãng kém chút ủ thành sai lầm lớn hỏa nha thầm nghĩ không tốt tranh thủ thời gian lần nữa nói xin lỗi đi lên đem ngươi g i c đấu chi tình cho ta Tô dịch ư ớ nàng g ngôi về máy thu thập bình sao đ tự hồ cảm giác được nếu là chậm nữa một chút chính mình liền phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử theo cái này đại lao tính tình cho dù chính mình hiện tại còn hữu dụng nếu là chọc tới hắn chỗ nào mặc kệ chính mình trên người bây giờ có mấy ngôi sao hắn đều sẽ đem mình làm chàng chậm giết hắn cũng sẽ không quan tâm những cái kia dù sao tại cái này cục trong trò chơi có thể cho hắn cung cấp ngôi sao thì thôi đi hơn nữa sợ là mình coi như trở lại hiện thực cũng không thể ăn mình kiểm tra đo lường bên trong tô dịch lạnh lùng nhìn chăm chú lên hỏa nha trong lòng lại là vui mừng nợ hoa cái này thần tướng môn người không biết đến cùng là ai cái này tên tuổi vậy mà như thế dùng tốt quả nhiên đi ra bên ngoài thân phận là chính mình cho bất quá liền tính hắn không cho tô dịch hiện tại đã là năm mươi thực lực bản thân còn có thể dùng làm trang đối mặt cái này hỏa nha cũng là dễ dàng hắn làm như thế chẳng qua là vì bộ lấy một chút tình báo thuận tiện tỉnh một tay phiền phức đến lúc đó lại cho nàng làm bị thương còn phải phí chính mình thuốc nghĩ đến cái này tô dịch sắc mặt càng là bất thiện cái này nửa viên chị dũ đang đi xuống không biết chương ó t ể hay k ba trăm hai mươi sáu làm sao ngươi biết ta không có tha cho ngươi một cái mạng chương ba trăm hai mươi sáu làm sao ngươi biết ta không có tha cho ngươi một cái mạng lý minh mị đã là nghe được một thân mồ hôi lạnh cái quỷ gì năm vị bốn giai đã giải phóng hắc ám công hội đây là làm gì dốc toàn bộ lực lượng sao nếu biết rõ đây chỉ là vẹn vẹn một trò chơi còn lại còn có năm chàng đâu cái tiệm hắc công hội tính ra động bao nhiêu người hơn nữa nghe nói bọn hắn còn có lao đại còn có chỉ huy người cái này hoàn toàn là có tổ chức có kỷ luật đến trường hợp này nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nếu biết rõ làm như thế căn bản giấu không được nhất định sẽ cá lọt lưới đào thải người đi báo cáo đến cùng là vì cái gì có thể để cho ám hắc công hội làm như thế bọn hắn không tiếc bại lộ đến cùng nghĩ ra được thứ gì lý minh mỹ đã không dám nghĩ tới hắn cảm thấy linh thành ngay tại đối mặt với một chàng to lớn phong ba mà bị chính mình bậy một đạo thanh niên nhìn như càng là kinh khủng tồn tại thần tướng môn đó là một cái tà ác tổ chức trên thực tế tổ chức này vừa chính vừa tả vốn là thuộc về trung lập môn phái có thể bởi vì trong môn phái quy củ quá mức tự do đê sướng chính là muốn làm gì liền làm gì không muốn gò bó tại mười năm phía trước cái này đưa đến rất nhiều thương vong sự kiện phát sinh môn phái này đến đây liền bị liệt vào tà ác tổ chức l i ê n hỏa nha cái này từ giai linh năng giả đều e sợ như thế tồn tại đây chẳng phải là ngũ giai linh năng giả hắn đến cùng là ai lý minh m ị mắt vẫn nhắm như cũ t i ể u diễm x i n h đẹp trên mặt bình tĩnh như nước nhưng trong lòng lại lắc lư không ngừng hỏa nha gặp ngôi sao phân ra trong lòng cuối cùng thở dài một hơi thủy tinh hạ xuống nàng không dám nhiều lời liền cùng tính ở tại một bên đồng thời cũng cảm thắng thần tướng môn tân tinh quả nhiên tuổi trẻ bằng chứng ấy tuổi vậy mà đã đạt đến kinh người ngũ giai mới là cơ sở năm viên tinh tô dịch trong lòng chép miệng tắt lưỡi tay hướng phía trước một đ ư ờ ngôi n g sao liền nhảy vào hắn vòng tay bên trong tinh chi thủ hoàn hai mươi bậy tinh giải phóng năm mươi nhìn thấy tô dịch không hài lòng biểu lộ hỏa nha câm như hến ta còn không có cùng hắn chạm qua mặt hiện tại quỷ lão đại như thế nào cái an bài tô dịch mí mắt vừa nhấc giả vợ như lơ đãng hỏi một chút hỏa nha cái kia sẽ còn nghĩ lại liền sợ nói chậm lại chọc tô dịch không vui lao đại hắn đã phân ra nhiều đội tìm kiếm khắp nơi chuyển đổi chi đ i ệ khắp nơi cầm tù linh n ă m giả đợi đến canh giờ vừa đến chúng ta kế hoạch liền có thể mở ra tô dịch cảm thấy k h ẽ động hỏa nha không có phản bác chính mình nói tới quỷ l ã o đại như vậy nói cách khác phía trước tên hướng kia thật sự là giết người không chớp mắt t à ác m a đầu ảnh quỷ trá hôn sắt trong đó quỷ ám hắc công hội thế hệ trẻ tuổi phân hội trường một trong lần này thật đúng là h ỏ n g bét không riêng gì cuộc thi xếp hạng trò chơi không thể lạc quan hắn phát hiện hiện thực tình cảnh tựa như cũng muốn không thể lạc quan chính mình chính yên tâm trưởng thành đây cái này ám hắc công hội là làm gì thành đoàn đến ninh thành gây sự đây không phải là muốn mạng ra sao như thế nào chuyện gì đều bị chính mình bày ra cái này không phai mở người sao tô dịch cảm thấy thở dài hiện tại ngài đã tìm tới chuyển đổi chi địa sự tình từ thành công một nửa đã biến thành v á n đã đóng thuyền hòa nha hướng về tô dịch su nịch nói ngươi cũng biết sự tình vốn chỉ là thành công một nửa tô dịch đột nhiên hai mắt ngưng lại băng lanh đến cực điểm nhìn c h ầ m c h ầ m hòa nha ta hòa nha có miệng khó trả lời ở trước mặt hắn căn bản là không có cách giải thích bất luận đúng sai giải thích nhất định đều là sai mình đích thật kém chút phá hủy cái này trọng yếu một vòng tạ tội đi tô dịch thản nhiên nói đã một chân dưới chân lưới lao hòa nha giật mình trong lòng kinh hãi phía sau mồ hôi lạnh cọ cọ chạy xuống căn bản k h ô n g chế không nổi ta nhất định lấy công chỗ tội hòa nha ngập ngừng nửa n g à y cuối cùng vẫn là nghĩ thay mình tranh thủ một cái dù sao trừng phạt có thể là từ bốn giai rơi về ba giai trong đó kinh nghiệm có thể là có nhiều lắm nàng thật dứt bỏ không được muốn ta giúp ngươi sao tô dịch thì không nói nhảm tiếp tục lãnh đạm nói các hạ thà ta một mạng ta chắc chắn máu chạy đầu rơi hòa nha cúi đầu xuống quỳ một chân trên đất hướng về tô dịch liền ố quyền làm sao ngươi biết ta không có tha cho ngươi một cái mạng tô dịch trên mặt không có biểu lộ lời nói cũng không có bất cứ tia cảm tình nào ba đ ộ n câu này hời hợt lời nói lại làm cho hỏa nha toàn thân chấn động nàng chỉ cảm thấy từ chân lạnh đến đỉnh đầu chơi ạ loại này thực sự c h ấ n ép nhưng muốn so vừa rồi chính mình đụng phải g i ế t không chết mãnh liệt quỷ đáng sợ nhiều thần tướng môn vị này ý tứ hỏa nha đã hiểu rõ nàng cười khổ nhặt lên trên đất cây đào kia đây là vị đại nhân này tại tự đ ủ sẽ không tại hiện thực đối với chính mình truy cứu trách nhiệm chỉ là trong trò chơi tiếp thu cái này trừng phạt hán trên thực tế đã thả chính mình một ngựa h ỏ a nha nuốt nước bọn nâng cao cảm ơn các h ạ nàng cảm thấy không có hận ý ngược lại là không hiểu có chút vui mừng không do dự nữa nàng dùng sức đem đao bôi qua cổ của mình len keng thân đao rơi xuống đất lập tức máu tươi báo tố ra không bao lâu hỏa nha liền hóa thành bụi bặm tô dịch nhìn trước mắt hỏa nha tự vẫn cảm thấy nhưng cũng không dám buông lỏng trước mắt sự tình mặc dù có một kết thúc nhưng trước mắt tình thế hình như vượt ra khỏi hắn mong muốn nghe thấy hỏa nha nói đã biết có năm vị bốn giai còn có cái quỷ l ã o đại thậm chí còn có một vị cái gì thần tướng môn năm giai linh năng giả cái này chẳng phải đại biểu cho ninh thành sắp đại loạn thậm chí trong trò chơi cũng có chút khó chịu dù cho chính mình khôi phục một trăm phần trăm thực lực có thể đánh thắng được năm giai linh năng giả sao nếu biết do hắn nhưng làm ớ i vừa vạn tấn thăng trở thành ba giai linh năng giả vừa vạn kinh lịch linh năng d ũ n g động trong lúc này có thể kém hai giai đây vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có chức ở bọn hắn phía trước đem còn không có khôi phục thực lực bọn hắn đánh giết tô dịch tiên tính đứng tại chỗ trong đầu phi tốc vận chuyển tự hỏi bước kế tiếp nên như thế nào hành động lý minh mỹ nghe đến quả thực s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng cái này thần tướng môn gia hỏa thế mà để cùng một trận doanh bốn giai linh năng giả tự sát tạ tội thì nộ vô thường tạ ác đến cực điểm đây chính là tô dịch bây giờ tại lý minh mỹ trong lòng hình tượng bọn hắn có thể là cùng một bọn a hơn nữa như thế quá đáng yêu cầu lý minh mị vùng vây một hồi căn bản không có cách nào thoát khỏi cái này gấp chói dây thừng nàng cảm thấy run lên chờ đợi chính mình hai người kết quả lại cho là thế nào lý minh mị mở mắt ra chừng chừng nhìn chằm chằm đưa lưng về phía nàng tô dịch cái này t i ác thủ lĩnh đến cùng có mục đích gì người này thực sự là khủng bố đến cực điểm lý tú nhi kỳ thật cũng tại lý minh mỹ sau khi tỉnh lại không bao lâu liền tỉnh lại nàng cũng là càng nghe càng kinh hãi chưa từng nghĩ nguyên bản gió em sóng lặng ninh thành tựa hồ liền muốn gặp phải ám hắc công hội âm n hữu kinh thiên đây rốt cuộc là thế nào một chuyện trước mắt cái này tâm v a n thủ lạt m a đầu lại đến cùng là lai lịch gì chương ba trăm hai mươi bảy người này nói không có một câu thật chương ba trăm hai mươi bảy người này nói không có một câu thật tô dịch tiên lặng nhìn xem mặt của mình tấm trừ ra khôi phục năm mươi phần trăm linh năng bên ngoài lần này khôi phục kỹ năng làm ạ o tử hi pháp lam trang đáng nhắc tới có thể dùng có chương ngưng tặng cho thủy vân kiếm cùng vừa vặn vào tay hỏa lòng công thương trừ cái đó ra còn có quyến luyến vân t r i thuẫn chính mình t r o n g bờ u ff trang bị đều làm một bạc phẩm chất bên trên l a m s ắ c phẩm chất đều không có toàn bộ triển khai cái k i a cái khác trang bị có thể nghĩ đều không có mở ra tô dịch suy nghĩ một cái đột nhiên muốn đứng dậy bên cạnh còn có hai người đâu hắn quay đầu nhìn hướng tựa vào bên tường tóc dài nữ nhân nàng r i á c đấu chi tinh còn chưa lấy tô dịch trong lòng cũng đã có đối với hai người tính toán chính mình hiện tại cần nhất chính là tăng cao thực lực các nàng hai người hai lần cùng ám h ắ c công hội đánh nhau t u y ệ t không phải tạ ác tổ chức người đã như vậy vậy liền để các nàng trở thành chính mình công nhân bốc vác mỗi phút mỗi giây đều rất c h â n quý hiện tại hắn cùng tạ ác tổ chức so chính là một cái tốc độ hắn nhất định phải tại quỷ lão đại cùng cái này thần tướng môn giá hỏa tấn thăng phía trước bắt đầu đại quy mô để cao mình n g ồ i sao mấy giống lần này mười đến viên mua bán là không thể nào lại có có thể ngộ nhưng không thể cầu rất khó gặp phải lần này tình huống như vậy cho nên thịt mỗi cũng là thịt tô dịch chuẩn bị tôn kép cũng không thể bông tha cấp tốc đạt tới năm mươi tinh đang xuất thủ giải quyết á m h công hội mọi người vậy cái này hai người đến xung làm chính mình lao lực không có gì thích hợp bằng đương nhiên tình thế bây giờ hắn cũng không được lựa chọn vừa vặn hai người này thân phận sạch sẽ tạm thời dùng đến tô dịch từng bước một nhẹ nhàng đi tới lý minh m ỹ bên người lý minh m ỹ nghe lấy từng bước một tiếng bước chân không khỏi trong lòng phát l ệ n h đến đến cái này ta ác đầu lĩnh cuối cùng vẫn là đến, đến rồi liền tại nàng cân nhắc ứng đối ra sao ma đầu kia thời điểm nàng đột nhiên cảm giác được một trận gió phất qua gò má chính mình còn không có kịp phản ứng liền đã tại trên không tung bay sau đó rơi vào một người trên bờ vai vậy mà là ma đầu kia tay trực tiếp tại nàng trên sợi dây dùng sức nhấc lên nàng liền như là cây bông đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào ma đầu trên bờ vai các ngươi tà ác tổ chức đến cùng muốn làm cái gì không đợi lý minh mị nói chuyện lý tú nhi gặp chính mình đường tỷ lại bị ma đầu kia giống khiêng gạo đồng dạng nâng lên nhịn không được phẫn nộ phát ra tiếng nếu biết rõ chính mình đường tỷ lý minh mị có thể là kinh thành lý gia đại tiểu thư lúc nào nhận qua loại này bị khuất a tỉnh rồi đừng nóng n ộ i một hồi liền đến thế ngươi tô dịch bay đầu hướng lý tú nhi thiện ý cười một tiếng có thể nụ cười này lại tại lý tú nhi trong mắt hoàn toàn là nụ cười của ác ma n g ư ơ i n g ư ơ i đối mặt vừa rồi cái này t à ác làm người ta sợ hai ý cười lý tú nhi ngươi nửa ngày không biết nên thế nào đ á p lời đừng nóng đội đừng nóng đội chờ một lát tô dịch cười nói cô nương này cũng rất gấp g á p lý minh mị còn chưa kịp mở miệng liền như là dỡ hàng đồng dạng bị đặt ở thu thập khí bên trên n g ư ơ i liền tại nàng muốn mở miệng thời khắc tô dịch nhanh chóng xuất t r ư ở n g nguy rồi lý minh mị nói thầm một tiếng không tốt ma đầu kia là muốn bạo khởi đà thương người nàng không tự chủ được nhắm mắt lại thật không nghĩ đến chờ hai giây sau đó ma đầu kia bàn tay còn chưa rơi xuống thân thể của mình ngược lại là có chút tấm áp lý minh mị mở mắt xem xét phát hiện ma đầu kia vậy mà đang dùng thánh quang thuật điều trị chính mình cái này chuyện gì xảy ra dù vậy nàng cảnh giác ngược lại mạnh hơn sự tình gia khác thường nhất định có yêu kiểm tra đo lường bên trong phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao bắt đầu dùng lập tức lồng thủy tinh dựng thẳng lên bạch quang chiếu vào lý minh mị trên thân l i ê n như là phía trước hỏa nha lý minh m ị trơ mắt nhìn vòng tay bên trong hai viên g i á c đấu chi tinh bị chậm dại phân ra lý minh mị thầm nghĩ thì ra là thế nàng cũng cuối cùng thiết thực hiệu ám hắc công hội cầm tù linh năng giả nguyên nhân chính là vì tìm kiếm cái này máy móc đem bọn họ vòng tay bên trong không thể lấy ra ngồi sao lấy ra liền tại lý minh mị suy tư ở giữa nhoáng một cái thần ma đầu kia đã biến mất tại trước mắt của mình sao xuất hiện tại cách mình đường ngội lý tú nhi trước người lý minh mị thần sắc xếp chặt đồng thời cũng chuyển tới lý tú nhi âm thanh ngươi muốn làm gì quan phương tuyệt sẽ không b ô n g tha các ngươi nhìn xem t à ác đầu lính cách mình càng ngày càng gần lý tú nhi không khỏi giật giật thân thể hướng góc t ư ờ n g nhích lại gần chỉ thấy trong tay hắn khé động một cái toàn thân xanh thảm kiếm liền xuất hiện tại trong tay hắn vượt ngang một bước liền muốn hướng chính mình đâm tới lý tú nhi bị trói buộc hai tay hai chân cũng chỉ được nhắm mắt lại lặng lẽ đợi bị cái này có thể hận ra hỏa đâm chúng cùng đường tỷ buôn ba rất lâu cuối cùng vẫn là thảm rơi vào tà ác tổ chức trong tay không như trong tưởng tượng đông nói ngược lại là cảm giác toàn thân buông lỏng lý tú nhi chầm rãi mở to mắt phát hiện sợi dây trên người vậy mà đã bị cái này tà ác đầu lĩnh cắt đứt lý tú nhi xứng sở ở phía xa lý minh mỹ cũng là xứng sở người này rốt cuộc muốn làm cái gì hắn thật có thể có như thế hảo tâm lại cho chính mình điều trị lại cho lý tú nhi mở trói đến cùng là cớ gì tô d ị khẽ mỉm cười ta không phải h ắ cám công hội người Ta có thể lý tú nhi cùng ứ u c h lý minh mị đồng thời nghĩ đến lúc ấy có thể là một vị cùng tiễn thủ cùng một vị cơ giới sư cứu mình hai người đánh lui hỏa nhà sau đó chính mình liền lâm vào hoảng hốt bên trong người này vừa rồi dùng thánh q u a n thuật làm sao có thể là hắn cứu mình người này tuyệt đối đang nói dối trong lòng hai người k h ẽ động nhớ tới vừa rồi hắn nói với hỏa nha lời nói nói hắn giúp hỏa nha đánh l u i quan phương cao thủ cái k i ê u cứu chính mình hai người rõ ràng chính là hắn nói tới quan phương cao thủ căn bản không phải hắn hắn nhất định có mưu đồ đáng hận ta ác đầu lĩnh thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt chính mình hai người thật làm chúng ta ngốc sao đứng lên đi ám hắc công hội hiện tại có thể nói là hoàn toàn khống chế đ ạ i cục chúng ta thế tất yếu trước thời hạn giải quyết bọn hắn tô dịch nói ra chính mình kế hoạch thời gian cũng không chờ chúng ta lý tú nhi yên lặng đứng lên người này nói liền không có một câu thật lý minh mị cũng là trong lòng cười lạnh người này đến cùng đang chơi trò xét gì còn muốn giả vờ như là cứu mình người thật sự là đáng ghét đến cực điểm chuẩn bị cứu giúp chính mình hai người quan phương người sợ rằng sớm đã gặp độc thủ của ngươi Ngươi là thế nào có thể con mắt đều không nháy mắt một cái liền biên ra cái này việc sự tình nếu không phải mình vừa rồi nghe đến hắn cùng hỏa nha đối thoại kém chút liền có thể sẽ trúng hắn giang kế tại cung tiện thủ cùng cơ giới s ư công kích sau đó rõ ràng chính mình nhìn thấy ma đầu kia khuôn mặt tươi cười hóa thành hát sắc các n ộ n g lại có hỏa nha đối thoại trước nàng càng không khả năng bị lửa nàng ngược lại muốn xem xem ma đầu kia có cái gì ti tiện thủ đoạn chương ba trăm hai mươi tám ta đến kiên nhẫn thật tốt diễn tiếp chương ba trăm hai mươi tám ta đến kiên nhẫn thật tốt diễn tiếp như vậy chúng ta có cần làm những gì lý minh m ị nhẫn l ạ i tính tình giả ý hòa thanh nói nếu ngươi muốn diễn kịch vậy ta liền theo tâm ý của ngươi đội ngươi diễn tô dịch đi lên trước vươn tay vòng đinh đinh hai tiếng hai viên giác đấu chi tinh liền bay đến vòng tay của hắn bên trong tinh chi thủ hoàn hai mươi chín tinh giải phóng năm mươi không h ă m hố hai viên cũng không tệ kể từ đó còn sót lại hai mươi một viên chính mình liền có thể trăm phần trăm giải phóng thực lực tô dịch ngẩng đầu thuận miệng hỏi các ngươi là quan phương tiểu đội sao phải thì như thế nào lý minh m ị thản nhiên nói tô dịch tiến lên một kiếm đi xuống lý minh m ị lại theo bản năng nhắm mắt lại lại phát hiện tô dịch cũng cho nàng lòng ra c h ó i buộc các ngươi là cái nào khu tây ninh lý minh m ị m e o lại mắt không biết ma đầu kia hỏi thăm cái này làm cái gì nhưng nàng vẫn như cũ chi tiết đáp lại nàng nhất định phải hướng dẫn đi tìm hiểu hắn đến cùng muốn làm cái gì mục đích là vì sao là lạc băng vương hay là hạ hầu liệt bên kia là lạc đội tây ninh nhất khu lý minh mỹ lạnh nhạt nói trong lòng vẫn đang suy nghĩ ngươi có cái gì thủ đoạn Cứ việc còn có đến cùng vì sao giả vờ cứu mình. À, tô dịch vì vừa vì vờ tới, ngươi hỏi giả phóng nhất định như thế nhân, mình. thuần ngựa muốn nguyên đến đơn ta tra sao sao tô rõ không có lời nói, tìm cách nói, lời kia mội mội thân bên hắn tìm mật, ta hạ hầu bên kia mọi mọi hắn ta quen Không quen biết lý minh m ị thản nhiên nói tô dịch âm thầm đoán thầm người này như thế nào như vậy lạnh lùng mới vừa còn cứu bọn hắn hiện tại lập tức trở mặt không quen biết hiện tại canh giờ còn sớm nơi này như các ngươi thấy có thể đem người khác vòng tay bên trong ngôi sao phân ra cho nên chỉ cần ta ngôi sao số lượng đầy đủ ta liền có thể đi đánh bại ám hắc cơ hội đương nhiên ta ngôi sao số lượng đầy đủ sau đó lý tú nhi cũng nhìn ra lý minh mỹ tính toán cũng là đi theo tô dịch câu chuyện nói hiện tại liền theo hắn xem hắn mục đích đến cùng ra sao các ngươi gặp qua ám hắc công hội còn tại bọn hắn dưới tay trốn ra được chúng ta trên đường đã gặp bốn lần ám hắc công hội người chúng ta đội viên cũng bị bắt đi hai vị lý minh m ị nghe đến tô dịch hỏi cái này có thể là hận hàm răng nữa ngươi hỏi thế nào xuất khẩu không phải liền là âm ngươi liền bị ngươi để mắt tới sao không phải liền là bởi vì ngươi chúng ta mới đụng phải mấy lần ám hắc công hội sao còn đặt cái này cố làm ra v ẻ đâu thật đúng là diễn ký phái lý minh m ị mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng đội hồ là vừa rồi phát giác tô dịch cảm thấy chính mình quá mức lạnh lùng nàng tức thời đem ngựa khí của mình thả ôn nhu một chút ám hắc công hội thế lực rất lớn chúng ta đảo vong thời điểm liền thấy qua bọn hắn tốp năm tốp ba tụ tập tại một khối đều cầm giữ không ít linh năng giả các ngươi tận mắt thấy cái kia thật là quá t tô dịch nhẹ gật đầu không cần ta tốn nhiều miệng l ư ỡ i hiện tại ám hắc công hội đối chúng ta l i n h thành sinh ra uy hiếp cực lớn bỏ mặc không quan tâm nhất định sẽ ra đại sự cho nên tiếp xuống liền ta cầu các ngươi rồi tô dịch trong lòng thầm nghĩ còn có quy tắc bên trong nói tới hải đ ả o kia bên trong uy hiếp những cái kia hắc ảnh đến cùng là cái gì đến cùng sẽ đối người chơi sinh ra bao lớn uy hiếp liên vẹn vẹn như thế yếu đối s a o tô dịch tin tưởng nhất định sẽ không trong này có vấn đề lớn hơn nữa hắn một cái khắc nghi vẫn vẫn là không có giải quyết ám hắc công hội đến cùng vì cái gì đến ninh thành lại vì cái gì muốn bắt được linh năng giả hắn vừa rồi bỗng nhiên lên một ý nghĩ đúng bọn hắn là đang tìm chuyển đổi chi địa lại tìm máy thu thập ngôi sao nhưng có cần phải sao bọn hắn rõ ràng đã bắt làm tù binh không chế một nhóm lớn linh n ă m g i ả trực tiếp đào thải bọn hắn không được sao vì sao còn nhiều hơn cái này một lần hành động nếu bọn hắn t à ác tổ chức nhân số đông đảo năng lực cực mạnh rõ ràng có thể trực tiếp cầm xuống thứ tự tội gì bỏ gần tìm xa dù cho muốn cầm tù cầm tù mấy cái ngôi sao nhiều không được sao vì sao toàn bộ đều muốn một mạch đem bọn họ tụ tập đều nhận hết cái này không trả lại cho chính mình tăng lên độ khó sao tô dịch đối bất t ì n h lình đột nhiên thông suốt không nghĩ ra. tốt, đương nhiên nếu như là ám hắc công hội người tự nhiên càng tốt hơn thừa cơ ưu tiên giải quyết đi mấy cái cũng tốt lý minh mị đã hiểu ma đầu kia nói tới kéo qua đến lý minh mỹ cuối cùng nhớ lại môn phái này gần nhất bọn hắn môn phái tựa hồ có một người tại tà ác tổ chức truyền lửa nóng bởi vì chỉ là một lần tình cờ nghe nói cho nên nàng mới vừa rồi còn chưa kịp nhớ lại người này đó chính là hắc ám kỵ sĩ của thần tướng môn nam giai hắc ám kỵ sĩ hắc ám kỵ sĩ cũng là thánh kỵ sĩ một loại hắn cũng sẽ thánh quang thuật cái này kỹ năng chẳng qua là có chút biến chủng cái này chẳng phải vừa lúc đối mặt thần tướng môn kỵ sĩ bị bốn giai linh năng giả hỏa nha e ngại đến tự sát tạ tội cùng ám hắc công hội quỷ lao đại một cái địa vị người cái kia không cũng chỉ có thể là cái kia nam giai hắc ám kỵ sĩ không nghĩ tới cái này tà ác ra hỏa thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ vậy mà là ngũ giai tà ác trước nghiệp như vậy như vậy lý minh mị tựa hồ cũng hiểu ma đầu kia vì sao làm như vậy lý do thần tướng môn á m hắc công hội hai môn phái này tổ chức chưa hẳn liền có thể không có hiềm thích đ ặ t tới một tràng hoàn mỹ hợp tác húng chi nghe đồn cái này thần tướng môn ám hắc kỵ sĩ tâm tư mờ mịt cả người nhảy thoát vô cùng căn bản không cầm n ổ i không chừng mặc dù là tà ác tổ chức minh h i ế u hắn cũng sẽ ở sau l ư n g đâm dao nhỏ đúng đúng rồi rất có thể là thần tướng môn cùng ám hắc công hội trong đó còn có thuyết pháp khác loại này tà ác tổ chức tâm không đủ đây không phải là rất qua quýt bình bình một việc sao đây chính là ninh thành cơ hội hiện tại ninh thành an nguy tựa hồ liền đặt ở trước mắt của mình chính mình khả năng là duy nhất có cơ hội nắm chắc nó người lý minh m ị tựa hồ cảm giác bả vai nặng nề rất nhiều cứu vớt ninh thành cứu vớt thương sinh một bộ gánh đột nhiên rơi xuống vì ninh thành ta đến kiên nhẫn thật tốt diễn tiếp lý minh m ị nở rộ chính mình bị ma đầu bắt lấy đến nay rực rỡ nhất nụ cười chương ba trăm hai mươi chín cái này một phiếu ta nhất định phải làm chương ba trăm hai mươi chín cái này một phiếu ta nhất định phải làm người này như thế nào đột nhiên cười tô dịch lên điểm nổi da gà mới vừa rồi còn một bộ lạnh như băng bộ dạng giống như là nhân cách phân liệt đầu dạng lý minh bị bày ra long lanh nụ cười xem như kinh thành lý ra người như vậy tụ tập nhiều người t à i ác tổ chức bị chính mình gục phải dù cho không thể đánh tan bọn hắn cũng muốn từ trong tay bọn họ hiểu rõ tình báo đương nhiên tốt nhất chính là phá đổ bọn hắn kế hoạch mà trước mặt vừa vặn có một vị nhân tuyển tốt nhất thần tướng m ô n ám hắc kỵ sĩ hắn muốn lợi dụng chính mình chính mình cũng có thể ngược lại lợi dụng nàng hạ quyết tâm sau đó lý minh mỹ nói chuyện đều trở nên ôn lu nhận được tô minh cứu g i ú p vậy liền nghe tô minh một bên lý tú nhi cũng là đi theo gật đầu được vậy các ngươi mang lên cái này trước thân thể của các ngươi phần trong mắt của ta xem như là trong sạch nhưng ta như cũng không chiếm được trăm phần trăm xác nhận vì ninh thành cân nhắc tha thứ ta không có cách nào nói cho các ngươi nơi này chính xác điểm tô dịch lấy r a đao đem trong đó một cái ba lô cắt thành mấy đoạn đưa cho lý minh mỹ cùng lý tú nhi hai người lý minh mỹ tiếp nhận biết hẳn ý tứ yên tâm tô hình đại nạn trước mắt tự nhiên biết tô dịch vẫy vẫy tay mang theo hai người tới cửa sơn đậm chỗ hai nữ cũng rất tự giác mang lên tô dịch cắt đứt bịt mắt ra đậu k h u tô dịch đem bố trí tốt cho nhị nhân chuyển hai vòng đưa đến một chỗ các ngươi chờ một lát t a đ i t dịch nhìn xung quanh phát hiện độc vòng xác thực ngay tại trầm rãi thu nạp bất quá nơi này lớn còn phải có một hồi mới có thể đến nơi này cũng chính là nói nếu như một mực tiếp tục kéo dài lại có một ngày rưỡi cái này máy thu thập ngôi sao hang động cũng đem bị độc vòng bao trùm còn có chính là vừa rồi tại ngươi truyền thống sau khi đi ta lập tức cảm nhận được phía sau tới một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng cùng hiện tại đại ca so cũng không thua kém bao nhiêu tô dịch trong mày xem ra hát cá m bước chân cũng không tính chậm hy vọng bọn họ còn không có tìm tới còn lại máy thu thập ngôi sao được ngươi vẫn như cũ trong bóng tối theo dõi có nguy hiểm thông báo ta có cơ hội liền lên không có vấn đề đại ca hát ảnh đánh một vòng nhanh như chấp liền bay đi lần này hắn lấy được h o à n g hốt năng lượng cũng không ít không có đại ca nghiền ép thân thể lập tức ngưng thực đợi đến tô dịch trở về thời điểm hai người cũng lột xuống b ị mắt đi trời chiều sắp tây phía dưới tô dịch xem t r ư ờ n g hiện tại là khoảng bốn giờ chiều tại bên ngoài nguy cơ từ phía ba người cũng không có dư thừa giao lưu cấp tốc đi đường tô dịch không lo lắng chút nào hai người đối với chính mình có cái gì uy hiếp chính mình đã khôi phục năm mươi thực lực mà bọn hắn chỉ là người bình thường tô dịch tùy thời có thể không cần tốn nhiều sức đào thải hai người hắn một ngựa đi đầu ở phía trước do đường dù cho độc vòng đang thu nhỏ lại nhưng hòn đảo có thể được động địa phương vẫn là có nhiều lắm mãi đến sau một tiếng sau đó hát ảnh mới cho tô dịch nhắc nhở tại rừng cây bên trên xoay quanh tô dịch trong lòng biết muốn đụng người lập tức chào hỏi hai nữ cẩn thận một chút núp ở lộn xộn cây cối một bên lý minh mị cùng lý tú nhi l ư ớ t nhau ở đâu ra người bất quá vẫn là dựa theo tô dịch lý tứ núp ở bên cạnh hắn nước chừng hai m ư i đến giây sau phía trước chuyển ra động thĩnh hai nữ cũng là cả kinh lúc này lý minh mị cũng lấy ra trong túi một cái nhỏ bé máy móc cỡ nhỏ máy giò cũng là bởi vì cái này trang bị hắn lúc ấy mới dò xét ra có người tại chính mình phụ cận nó có thể dò xét ra bàn kính tám mươi m bên trong cất g i ấ u người nếu là có người trải qua máy giò liền sẽ lấy nhỏ xíu chấn động nhắc nhở lấy đạo cụ người nắm giữ cũng là bởi vì cái này trang bị nàng mới có thể nhiều lần chạy trốn ám hắc công hội đ ổ i bắt nhưng bây giờ tựa hồ bên cạnh liền có người hình máy thăm dò càng là chuẩn không hợp t h o i t h ư ờ n g lý minh mị dám khẳng định tên ma đầu này đã giải phóng năm mươi thực lực dù sao ánh sáng chính mình hai người liền cung cấp mười đến cái cũng chính là nói không bao lâu ma đầu kia thật sự có thể khôi phục một trăm phần trăm thực lực nam gia linh n ă n giả g phóng nhãn tại ninh thành xếp hạng bên trong đã là tồn tại hết sức khủng bố húng chi còn là thần tướng môn ám hắc kỹ sĩ lý minh mỹ quyết định thám tính thông tin đồng thời tại cái này ma đầu thật khôi phục lại một trăm phần trăm thực lực phía trước cũng nhất định muốn trong bóng tối để ám hắc công hội cùng cái này thần tướng môn ma đầu quan hệ ồn ào càng thêm cứng ác ác liệt đây có lẽ là chính mình hiện tại duy nhất có thể làm sự t ì n h một đội người chậm rãi tới gần tô dịch ở một bên nhìn kỹ lại trung quy là thấy bóng người thấy rõ ràng người tới hắn ánh mắt vẫn không khỏi ngưng lại dẫn đầu nữ tính lọn tóc chỗ hơi quận nữ nhân kia phía trước bắt lấy chính mình ba người thủy tinh tô dịch lại lần nữa nhìn cũng thấy rõ ràng phía sau còn đi theo bốn người ba người bị trói một người bất ngờ chính là lư hổ còn lại hai người một nam một nữ cũng là phía trước người nhưng không thấy hạ hầu tú yên thân ảnh một người khác thì là cái này thủy tinh đồng bạn xử lý không tốt tô dịch tuyệt đối tài giỏi xem qua phía trước cái này ám hắc công hội hai người có thể mấu chốt chính là cái này thủy tinh có thể là phía trước đi theo cái kia quỷ lão đại ai biết cái này quỷ lão đại còn ở đó hay không bên cạnh hắn nhưng thật không cho đụng tô dịch tự nhiên sẽ không cứ như vậy thả bọn họ đi hơn nữa lưu h ổ đem hắn cứu được đối với chính mình mà nói lại sẽ thêm một cái giúp đỡ tô dịch đợi bọn hắn sau khi đi trong bóng tối tiềm phục tại phía sau bọn họ bởi vì ưng n h ã quan hệ tô dịch chỗ ẩn nút khá xa đối với lý minh mị cùng lý tú nhi có thể chỉ có thể nhìn thấy bóng người mà tô dịch tại rót linh năng phía dưới lại có thể đại khái thấy rõ mặt của bọn họ cho cho nên trừ phi là đụng phải quỷ lắc đại bọn hắn tất nhiên không cách nào phát hiện đợi đến thủy tinh một đoàn người lại lần nữa sau khi đi xa tô dịch v â y vây tay hắc ảnh vẹo một cái liền bay tới lý minh mị cùng lý tú nhi bị cái này đột nhiên đến hắc ảnh kém chút giật này mình thế nào có phát hiện không có đại ca ta dò xét một vòng cái này bốn phía không có quá lớn năng lượng nữ nhân kia năng lượng cùng đại ca so ra đó là kém một đoạn tô d ị c hài lòng gật đầu có cái này tiểu đệ thật đúng là thuận tiện sống sờ sờ một cái máy thăm dò tăng thêm sức chiến đấu chính xác dụng cụ kể từ đó như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một là cái này quỷ lão đại là thật không tại hai là lợi dụng cái gì đạo cụ hoặc là kỹ năng tiềm ẩn ở phía sau che giấu khí tức bất quá dù vậy tô dịch cũng tính toán làm liệu một phen hiện tại cùng lúc trước tình huống khác biệt cái này quỷ lão đại năng lượng đã đi tới cùng chính mình lực lượng ngang nhau trình độ thời gian rất cấp bách không cần thiết bởi vì sát xuất nhỏ sự kiện mà từ bỏ trước mắt thì tươi cái này thủy tinh hiện tại thế tất có năm viên tinh bản thân cái này một phiếu ta nhất định phải làm t r ư ơ n g ba trăm ba mươi xem bói ta là đến từ thâm viên h o à n g hốt t r ư ơ n g ba trăm ba mươi xem bói ta là đến từ thâm viên h o à n g hốt một hồi có tình huống thông báo ta tô dịch đối hắc ảnh nói được rồi đại ca hắc ảnh hắc hắc cười không ngừng đối lại có thể bổ sung một đợt năng lượng mà vui sướng lý minh mị duy trì mịn cười khoe miệng không khỏi có rúm quả nhiên là tà ác tổ chức người cái này không biết là đạo cụ vẫn là sùng vật da hỏa cũng là một mảnh sơn đen nha đen cái này cười hắc hắc đáng sợ xem xét liền tà ác vô cùng đối với cái này lý minh mị đành phải chấm xuống trong lòng nhấc lên khí ta là kiệt lực đang làm bộ tin tưởng ma đầu kia n g ư ơ i ma đầu kia là kiệt lực muốn bị ta xem tâu à. đem thứ quỷ này thả ra liền không sợ gây nên ta hoài nghi sao phiền phức ngươi trang cũng trang giống một điểm xem ra thần tướng môn quả nhiên là hoàn toàn du nhập g n tà ác tổ chức ma đầu kia tại tà ác đắp bên trong lăn lộn lâu dài cảm thấy việc này cũng là qua quýt bình bình đây là ngũ giai ám hắc kỵ sĩ tà ác bên trong đại tà ác không thể quá nghiêm khắc hắn biết phổ thông linh người có tài thưởng thức lý minh mị đang không ngừng an ủi tâm linh của mình hát ảnh bay đi tiến đến tìm hiểu tình huống mà tô dịch tự nhiên cũng là theo thật sát lần này hắn muốn tiên hạ thủ vi cường Tô dịch cầm lần ấ mấy y vây nhảy nguyên một mặt. một cám Minh Mỹ mặt hội trên chút, ta diệt hát tô tại Tú tại khối nhánh dịch chỗ. Nhi chỗ hai nhìn nhau. vải, người đi người. Nói xong, tô dịch nhảy mấy cái liền rời đi tại chỗ. Giữ lại đen cùng công xong cùng Các ở xa Lý Lý l này chính mình đã giải phóng năm mươi tô dịch tự nhiên không tại quyết định dùng cung tiễn thủ cùng cơ giới sư chức nghiệp cái này hai lần đi không có nặng nhẹ chờ chút trực tiếp treo liền tính không treo tô dịch cũng không có như vậy nhiều thuốc điều trị ám hắc công hội người nếu biết do m á y thu thập ngôi sao điều kiện có thể là tương đối hạ khắc hắn quyết định lợi dụng thương sĩ cùng kim linh sư tiến hành chiến đấu lấy ra vũ khí màu xanh lam hỏa lòng công thương lợi dụng thương thể thuật để đền bù chính mình cận chiến sẽ chỉ loạn đánh một mạch yếu thế lại lợi dụng kim linh sư canh kim chi khu đến để thăng bản thân mình năng lực tác chiến canh kim ngự khí vừa lúc lại cường hóa vũ khí màu xanh lam thủy v â n kiếm như thế một bộ liên chiêu xuống chính mình năng lực cận chiến có thể được đến một cái rất khả quan tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra chấn áp hai người là vô cùng đơn giản lại thêm cận chiến có thể không chế hai người thương thế chính mình cũng có thể nắm chắc không đến mức muốn vận dụng hắn cao cấp linh dược hạ quyết tâm tô dịch đã đi tới thủy tinh một đội người h à n đầu yên tính chờ đợi bọn hắn trải qua trước mặt mình đến một kích tập kích đánh thủy tinh một cái trở tay không kịp chỉ thấy lưu tử hộ tại ám hắc công hội giữa hai người mặt mày ủ rũ một mặt khổ đại cựu thâm gián dấp thỉnh thoảng than thở thủy tinh nhữ lại thanh tú lông mày trong lòng thì lo sợ bất an nàng là một tên tại lần này trò chơi phía trước vừa vạn tấn thăng bốn giai chiêm bạc sư sớm tại lần này trò chơi xuất phát phía trước hắn liền tiến hành xem bói thật không nghĩ đến cuối cùng xem bói kết quả trọng điểm vậy mà là nghịch vị bảo kiếm kỵ sĩ nội tâm của nàng khẽ giật mình ám hắc công hội như vậy kín đáoan bài vậy mà cuối cùng vẫn là như vậy kết quả cái này nịch vị bảo kiếm kỵ sĩ am chỉ phía trước là vũng bùn đầm lầy rất khó nhìn rõ phương hướng nếu muốn thu hoạch được chân chính thành công có lẽ cần thay đổi cực lớn nếu như không thay đổi tình huống khả năng sẽ chuyển biến xấu đến cực hạ nàng không tin tả lại lần nữa xem bói vì sao thành công khó mà thực hiện lần này an bài hành động hoàn toàn không đến mức được đến đáp án này không nói có thể hay không nhẹ nhõm thành công nhưng ngươi tối thiểu đến xem bói ra mặc dù có khó khăn nhưng cũng có thể thành công kết quả đi nhưng vì sao đáp án cuối cùng lại là nhìn không tấu nghi ngờ dày đặc xem bói kết quả lại một lần nữa xuất hiện đổi một vấn đề được đến đáp án nhưng như cũng là nghịch vị bảo kiếm kỵ sĩ mà lần này nàng tại tinh đồ bên trong lại nhìn thấy bảo kiếm kỵ sĩ ngay tại mơ hồ khói đen bước lên nội tâm của nàng cũng lập tức cảm nhận được đến từ bảo kiếm kỵ sĩ t r ê n ép làm nàng còn phải tỉ mỉ d o xét thời điểm bảo kiếm kỵ sĩ lập tức liền phán g phất xuống lại dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú nàng vẹn vẹn một cái thủy tinh liền cảm giác chính mình sinh ra không cách nào chống cự cảm giác cái này vũng bùn trong vực sâu dấu dưới một cái kinh người đối thủ chính là cái này khói đen b ư c lên bảo kiếm kỵ sĩ nhưng làm nàng mau đem kết quả báo cho quỷ lão đại lúc quỷ lão đại lại chẳng thèm ngó tới. nhưng à n cũng g tự biết k ô n nào khuyên giải, dù sao chính mình g giải, cách c h sao bói dù xem a h ẳ chính xác ám hắc c n ám ô hội dốc lúc ò n tính, làm sao có thể bởi vì chính mình mấy câu mà thay đổi. Nhưng g chủ có câu thể thay làm l mà mấy sao bởi đổi. vì này đây nàng lại thật sự rõ ràng có thể cảm giác được cái này xem bói nhất định chính xác cái kia khói đen bước lên bảo kiếm kỵ sĩ cái nhìn kia thực sự là nhìn thấy mà giật mình tựa như nàng xem bói đến chính mình không thể chạm đến phương diện đó căn bản không phải mình có thể chống cự lực lượng cố lực lượng này nhưng muốn so quỷ lao đại khủng bố gấp một vài lần đây là nhìn trộm đến cái gì chính mình mới có như thế cảm giác hít thở không thông xem bói kết quả cứ như vậy xác định được chưa hẳn có khả năng tiến hành thuận lợi cho nên hắn đối kế hoạch bước đầu tiên nhảy dù liền ôm lấy lo lắng t ư thái mặc dù không có cầm tới chân chính nhảy dù nhưng kết quả cuối cùng cũng đích thật là giống như kế hoạch dựa vào nhảy dù cướp giật đông đảo linh năng giả lấy được độc thuật về quỷ lão đại chân chính nhảy dù kể từ đó kế hoạch đã thành công một nửa chỉ cần tìm được chuyển đổi chi địa như vậy nhất định thắng không thể nghi ngờ vì cái gì kế hoạch thuận lợi như vậy chính mình sẽ còn xem bói đến kết quả như thế chẳng lẽ chính mình thật sai có thể cái như kia chính mình đến nay không cách nào quên đây là đến từ tâm viên hoảng hốt nàng không biết thánh giả giận lên sẽ như thế nào nhưng nàng lại có thể từ sâu trong linh hồn cảm giác được cố lực lượng này so với nhập thánh linh năng giả đến nói đều là không thể vượt qua tồn tại tựa như một bên là vũ trụ minh n g ông mà thánh giả chỉ bất quá có thể so sánh cái này tình không phía trên một viên lúc sáng lúc tối n g ồ i sao mà thôi thậm chí liền cái này vũ trụ minh n g ông bên trong một viên trói mắt minh tinh cũng không sánh nổi đây là cỡ nào vĩ lực thủy tinh nghĩ tới đây dùng sức lắc đầu nếu sự tình tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển chính mình vẫn là không nên suy nghĩ nhiều đi một bước tính toán một bước chính mình có lẽ thật sai nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí liền tại nàng bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn thời điểm một đạo h ắ t ảnh đột nhiên từ sau lưng nàng thoát ra không tốt thủy tinh nói thầm một tiếng hắn lập tức cảm thấy tử vong uy hiến đ ị n h thủy tinh rút đao ra hướng phía trước này lên quay người hướng phía sau kình phong thuận thế một bù kiếm của hắn lập tức gãy thành hai tiết mà đối phương kiện lại vừa nhanh vừa mạnh ngược lại đem chính mình đẩy ngã về phía sau mất đi trọng tâm là ai vậy mà giải phóng cố lực lượng này tô dịch cũng không có nhàn rỗi canh kim ngự khí bám vào tại thủy vân kiếm bên trên mạnh liệt một kích chém đứt thủy tinh lưới đao về sau hắn lập tức đem trên tay phải thủy vân kiếm thu hồi canh kim chi khu sớm đã vận chuyển toàn th trong tay trái cầm hỏa long công thương thương thể thuật cũng là sớm vận chuyển tô dịch nguyên bản tuyệt đối làm không được sự t ì n h lại có thể được mây như nước chảy làm ra thủy vân kiếm biến mất một cái trước mắt hắn liền biến trường thành quyền không có chút nào dừng lại đánh trúng nghiêng đổ thủy tinh lực thủy tinh căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực trực tiếp ngã xuống đất khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi Trong sao lòng lánh thủy tinh sau khi ngã xuống đất không có ngừng trực tiếp khoắt tay khắp nơi đột nhiên nhấp loáng mấy chục cái điểm sáng tô dịch khỏe mắt nít lên hại cho trẻ con người, người pháp sư này có thể ngâm sướng quá lâu tô dịch thương thể thuật canh kim chi khu đều là trong người lại thêm bản thân hắn thể phách kinh người căn bản không có dừng lại trực tiếp một tay nhấc lên thủy tinh liền tung bay ở trên không tay trái gò bó hai tay của nàng đem ôm tại trong ngực cánh tay phải trực tiếp kéo gấp thủy tinh trắng như tuyết c á i cổ hướng bên trên đỉnh đầu trong ngực ôm m ộ i r ế t chương ba trăm ba mươi một giết, trong ngực ôm m ộ i r ế t chương ba trăm ba mươi một giết, trong ngực ôm m ộ i r ế t trong ngực ôm m ộ i r ế t thủy tinh bị tô dịch một tay dựng lên c á i cổ một mực khóa lại to lớn vô cùng lực lượng để nàng không có cách nào chống lại hắn thậm chí cảm nhận được da thịt của người đàn ông này cứng rắn sắt thép áp chế chính mình không trong lòng nàng lên người còn có còn lại linh n ă n giả g vậy mà có thể giải thả tới chính mình trực tiếp không cách nào chống cự trình độ thủy tinh âm thầm kinh hãi mặc dù tô dịch đã không chế được thủy tinh nhưng tựa hồ nàng phóng ra pháp thuật cũng không cần hướng dẫn lập tức xung quanh tất cả điểm sáng màu trắng đột nhiên sáng lên từng khỏa giống như hóng ánh minh tinh hướng về tô dịch t ụ đến tô dịch mang theo thủy tinh hướng một gốc cây phía sau cấp tốc vừa trốn phanh phanh phanh minh tinh n ộ n nhịp nổ bể ra tất cả ngôi sao đều giống như theo dõi đồng dạng tô dịch bằng vào tốc độ lợi dụng chạm đất hình ngay tại những ngày l o ạ sáng minh tinh khó khăn lắm đ ổ i tới chính mình thời điểm đến bên trên một cái đột nhiên thay đổi trong b ụ i cây không ngừng vang lên vô số tiếng nổ tung cùng cây đổ hạ âm thanh tô dịch âm thầm t ạ c lưỡi cái này minh tinh thoạt nhìn không lớn nhưng mỗi một viên cường độ thật đúng là không nhỏ xem như suy luận tiểu thuyết ra tô dịch xác thực biết thật nhiều đà kích gây nên ngất thủ đoạn đà kích gây nên ngất chia làm ba loại thần kinh dối loạn nao chấn động thân nao xương cổ chịu đánh thần kinh dối loạn chính là chém đánh huyện thái dương loại hình nao chấn động chính là thần tốc đà kích đầu thân nao xương cổ là nguy hiểm nhất Cái gì tại r ư ở n động g bổ m c canh ổ chém đ kim thứ nhất n là chi khu n t gia trì phía dưới tô dịch cánh tay giống như mình đồng ra sát giống như thép thủy tinh rất nhanh liền bị tô dịch thủ đoạn lâm vào hôn mê tô dịch nhẹ nhàng buông tay nhưng không có buông nàn ra trực tiếp mang theo hôn mê giếng thẳng đi hướng trận mắt hốc mồm một ồ m vị khác ám hắc công hội thành viên bên cạnh sắc mặt khẩn trương hắn không có chút nào phong bị liền bị tô dịch một chân t r ự c chân như vậy tập kích nhìn như thật lâu kỳ thật phát sinh thời gian liền tại mười giây bên trong ám hắc công hội cái này chi hai người tiểu đội nháy mắt liền bị tan giã lưu tử hồ ba người còn không có kịp phản ứng liền phát g i á c hình như chính mình được cứu dám hỏi các hạ có thể là quan phương tiểu đội người trong đó một tên nam tính kịp phản ứng phía sau lập tức ngạc nhiên hỏi tô dịch mang theo ba lô chế thành mặt nạ không để ý đến người này chỉ là nhàn nhạt kêu một câu tiểu đệ、siêu. một đạo hắc ảnh toát ra ngoại trừ lưu tử h ổ bên ngoài mấy người toàn bộ đều biến mất tại n g u y ê n chỗ thô ca bắp đùi ca lưu tử h ổ thấy người này thân hình thẳng tắp mềm dẻo tóc theo gió m à động âm thanh tiểu tóc đều có chút quen thuộc đây chẳng phải là bắp đùi ca sao lại thêm những người này đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian đó phải là bắp đùi ca bắt được cái kia hắc ảnh tô dịch h ở i xuống mặt nạ khẽ mỉm cười là ta lưu tử h ổ thấy thế đánh trong đáy lòng chạy qua một trận ấm áp bắp đùi ca hắn còn nhớ rõ huynh đệ nhớ tới tới cứu ta nha thật đủi tứ không hổ là hoạn nạn gặp ch phát sinh cái gì hạ hầu đâu tô dịch đưa tay một kiếm chính là đem lưu tử hổ sợi dây trên người thao xuống nguyên bản bền chắc vô cùng hợp lại dây thừng tại tô dịch canh kim ngự khí thủy vân kiếm bên dưới dễ như chở bàn tay chặt đứt nàng bị ám hắc công hội những tiểu đội khác mang đi tựa như bọn hắn tìm tới một cái kiểm tra đo lường giác đấu chi tinh số lượng đạo cụ đem ngôi sao số lượng nhiều đều chọn lấy lưu tử hổ vội vàng đem nhìn thấy sự tình nói ra cái kia quỷ lão đại đâu nhân thần kia gia quỷ không có về sau liền thấy một lần liền rốt cuộc chưa từng thấy người này thật có thể là cái gì quỷ lão đại bất quá lưu tử hổ liếm môi một cái. hắn thật đúng là quái lợi hại lần trước lấy nhảy dù tại ngươi sau khi đi cái k i a quỷ l ã o đại một người bức lui ba cái có thể vận dụng linh năng linh năng giả đồng thời đem bọn họ một mực gò bó sau đó càng là nhảy ra rất nhiều hắc cám công hội người đem ở đây những người còn lại toàn bộ đều cho trói lại nghe nói có rất nhiều quan phương người đều bị trói nha còn có cái gì tình báo tô dịch lông mày nhữ lại nhẹ gật đầu cái này quỷ l ã o đại quả nhiên hung á c bọn hắn tựa như đang tìm cái gì đồ vật lưu tử hổ biểu lộ kỳ quái không biết bọn hắn bắt nhiều người như vậy đến cùng làm gì h á c ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tất cả mọi người xuất hiện lần nữa tại nguyên trôi chỉ bất quá đều ở vào hôn mê h á c ảnh gần như đã ngưng tụ thành thực chất nhìn không ra bất kỳ trong suốt cảm giác đại ca xong rồi chỗ này không phải nói chuyện địa phương ngươi rất nhanh liền biết đến hỗ trợ c h ó i người tô dịch đối với lưu tử hồ ra hiệu tô dịch ném xuống trong tay sợi dây liền đem trước mặt thủy tinh c h ó i g ô lưu tử hồ cũng tranh thủ thời gian nhặt qua sợi dây đem một cái khác cám hắc công hội người buộc lại lúc này lý minh mị cùng lý tú nhi cũng đi tới trong tràng hai người đều là cảm thấy run lên đặc biệt là lý minh mị thầm nghĩ ma đầu kia quả nhiên không phải người bình thường chút điểm thời gian này mới bao lâu à mười giây cũng chưa tới hắn liền đem ám hắc công hội tiểu đội hóa giải hai vị này là lưu tử hổ nghi ngờ nói các nàng là tây ninh hai vị quan phương tiểu đội thành viên vị này là ta tiến vào trò chơi phía sau minh h i ế u chúng ta có thể hợp lực đối kháng ám hắc công hội tô dịch giới thiệu sơ lược một cái đồng thời trong bóng tối đối với lưu tử hổ n h ư mày lưu tử hổ lập tức ngầm hiểu xem ra hai người này còn cần phòng bên trên một phòng tô dịch đem thủy tinh ném cho lý minh mị lưu tử hổ một trái một phải nâng lên hai nam nhân một cái khác nữ tính linh năng giả thì là lý tú nhi mang theo tô dịch cùng hai nữ đều mang tâm tư cứ như vậy bước lên về thành đường tô dịch ngược lại là một thân nhẹ nhõm chỉ cần như thế tuần hoàn qua lại như vậy chính mình n g ồ i s a u số lượng liền đem đạt tới một trăm linh không có bao lâu đi tới một cái địa điểm tô dịch lại lần nữa để bọn hắn đeo lên bịt mắt bao gồm lưu tử hổ tại một trận xoay quanh về sau bốn người cuối cùng lại lần nữa đi tới hang động bên trong lấy x u ố n g bịt mắt về sau lưu tử hổ lập tức cảm thán nơi này là nơi này chính là ám hắc công hội tìm kiếm địa phương đến mức hiệu quả sao ngươi trước đứng lên trên liền biết t ô dịch đưa tay chính là đối lưu h ổ sau lương thi triển một tay thánh q u a n thuật hắn phát hiện lưu h ổ năng lực khôi phục thật đúng là mạnh trước đây không lâu bị nổ kinh khủng như vậy vết sẹo dựa vào thân thể tự nhiên khép lại thế mà không sai biệt lắm nhanh tốt đấu người là bà giai linh năng giả hắn c á i này năng lực khôi phục đã không phải là người bình thường có thể đạt tới cấp bậc vụ này mã cũng phải trải qua linh năng d ũ n g động đi có thể t ô dịch nhớ tới không sai lưu h ổ tại lần thứ nhất trò chơi biểu hiện thật rất giống không có trải qua mấy lần trò chơi tân nhân nhưng bây giờ làm sao lại có thể cùng chính mình đồng dạng đạt tới tam giai cho nên tôi có câu hỏi này chương ba trăm ba mươi hai Ô ô ồ ồ dạ ý như thật có chuyện như vậy chương ba trăm ba mươi hai ồ ồ ồ dạ ý như thật có chuyện như vậy ân lưu tử hồ khẳng định tô dịch vấn đề ác ma phản tù thì thời điểm ngươi là mấy cấp tô dịch nói thẳng hỏi lưu tử hồ do dự một chút phía sau nói lúc ấy là một dai không quá nhanh hai dai tô dịch ánh mắt ngưng lại quả là thế cái này lưu tử hồ tấn thăng tốc độ gần như đều muốn cùng chính mình n g n g hàng đây là vì gì ngươi vẫn là kim linh sư Ngày, đúng lưu tử hồ lại lần nữa thừa nhận lại còn là ba giai kim linh sư tô dịch không khỏi cảm thán cái này hổ tử là thật hổ a gặp lưu tử h ổ không có tiếp tục tiếp tục nói ý tứ tô dịch cũng có chừng có mực ngừng hỏi thăm dù sao truy vấn ngọn nguồn chuyện của người ta không cần thiết nếu là người khác hỏi đến chính mình sự tình chính mình cũng chưa chắc sẽ như thực tướng kiện cái này lưu tử h ổ đã là nói thật nhiều tô dịch vừa rồi một bên hỏi thăm một bên chờ đợi máy móc khởi động kiểm tra đo lường bên trong phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động lưu tử h ổ không rõ ràng cho lắm nhìn xem xung quanh dâng lên thủy tinh cùng với trên cổ tay ánh sáng cái này máy móc chính là ám hắc công hội tìm kiếm thu thập khí lưu tử hổ nhìn xem trên tay ngôi sao chậm rãi phân ra cũng cuối cùng kịp phản ứng nguyên lai、like、bọn hắn bắt người là cái này nguyên nhân một viên tô dịch trực tiếp dùng vòng tay tiếp nhận tinh chi thủ hoàn ba mươi tinh giải phóng năm mươi chỉ còn lại hai mươi viên tại lý minh m ị ba người chứng kiến phía dưới tô dịch đem một nam một nữ không phải là ám hắc công hội linh năng giả hai sao hấp thu sau đó cho bọn hắn để lên chạy trốn khí hai người cứ như vậy không biết vì sao được cứu thậm chí liền tỉnh đều không có tỉnh liền một g i ấ c về tới hiện thực tất nhiên là ám hắc công hội đối thủ tô dịch cho rằng tối thiểu không phải định nhân ninh thành chính là cần sinh lực quân thời điểm tiêu diệt phe mình lực lượng hiển nhiên là không thể làm hắn còn muốn yên tâm tại ninh thành t r ộ n cắp trường thành đây ngược lại là ám hắc công hội vị kia tiểu đ ệ không có một viên linh tinh tô dịch không chút do dự một đ a o đâm ra kết thúc tính mạng của hắn mục tiêu của hắn chính là để tất cả ám hắc công hội thành viên đều cho ta hàng nhất giai nhìn thấy tô dịch như vậy lưu loát giết người để lý minh mị cảm thấy càng là khinh thường hư lệnh quả nhiên cho dù đối đãi chính mình đồng minh cũng là hung ác vô cùng người này không phải cái kia thần tướng môn ám hắc kị sĩ ai còn có thể là ta ác đến cực điểm quả thực là hỏng đến c ự c h ạ n nhưng đây cũng là lý minh mị vui với nhìn thấy g i ế t đi g i ế t đi g i ế t càng nhiều càng tốt hiện tại nàng ngược lại là hy vọng nhìn thấy thần tướng môn vị này trong bóng tối phá hủy ám hắc công hội nguyên bản kế hoạch tinh chi thủ hoàn ba mươi hai tinh giải phóng năm mươi tiếp xuống chính là thủy tinh giác đấu c h i tinh tô dịch che mặt vải vóc một mực không có cởi ra hắn một lần nữa chỉnh lý một cái dù sao thủy tinh cùng cái kia ám hắc công hội hai người gặp qua hắn hắn vẫn là phải thoáng cam đoan không bị nhận ra chính là cái này một động tác lý minh mị uống một hớt nước kém chút phun ra ngoài khá lắm ngươi có thể hay không ở ngoài sáng lộ ra một điểm ngươi đây không phải là rõ ràng cùng bọn gia hỏa này nhận biết nha cái này che mặt vải vóc không hái vậy thì thôi còn lại chỉnh lý một cái thậm chí không đủ còn tăng thêm một khối ngươi cái này dứt khoát liền trực tiếp nói ta cùng ám hắc công hội cấu kết liền xong việc đặt cái này trang cái gì lao sói với đuôi còn quan phương người ngươi xem một chút có quan phương người có giống như ngươi nha gặp tô dịch hướng nàng xem ra nàng tranh thủ thời gian quay đầu giả vợ như không nhìn thấy rán dấp là thật khó nha tô dịch đem thủy tinh đặt ở thu thập khí bên trên quả nhiên thủy tinh dần dần tỉnh lại tới tựa như giải phóng năng lực người đều thu sẽ tại thu thập khí b ê người là ai thủy tinh cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái này nam nhân mạnh như thế nắm giữ chuyển đổi chi địa toàn bộ ám hắc công hội đều đang tìm địa phương tô dịch đứng tại thủy tinh khác một bên thủy tinh bởi vì bị chói thân thể xoay người cũng là không quá dễ dàng nàng vẹn vẹn nghe đến một cái thanh âm châm thấp ám hắc công hội đến ninh thành mục đích đến cùng vì sao ồ ồ ồ hiện tại giả ý như thật có chuyện như vậy lý minh mị kém chút cười ra tiếng nhưng ngươi cái này thay đổi giọng nói là tình huống như thế nào đều ra bong b o n g âm bằng hữu còn đứng ở cái này ám hắc công hội nữ nhân phía sau không muốn để cho nàng nhận ra ngươi ngươi cứ việc nói thẳng ta liền trực tiếp tin ngươi xong việc có tốt hay không không cần thiết tại cái này thanh tú cái này giá rẻ diễn kỹ a ngươi mặt này bên trên đều viết ta cùng ám hắc công hội bọn hắn nhận bây ta lý minh mị vớt vớt cái chán cùng lý tú nhi liếc nhau một cái r ấ t h i ể nhiên n lý tú nhi cũng giống như lý minh mị một mặt im lặng thủy tinh nghe nói cái này giọng nam trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt sẽ không phải chính là người này muốn n h u loạn thế của ca ván này trong trò chơi mấu chốt chuyển đổi c h i địa đã bị hắn ưu tiên tìm đến như vậy không thể nghi ngờ hắn sẽ thành ván này trò chơi biến số hắn sẽ là chính mình xem bói đến vị kiêng lịch vị đá quý kỵ sĩ sao thủy tinh không có mở miệng chỉ cảm thấy dâng lên một trận hắn ý chính mình xem bói quả thật liền muốn ứng nghiệm sao tô d ị gặp thủy tinh không nói lời nào cũng không để ý hắn lúc đầu cũng liền thuận miệm hỏi một chút liền tại thủy tinh suy nghĩ lung tung thời điểm tay nàng vòng bên trong năm viên giác đấu c h i tinh bị phân gia đình tô dịch tiến lên tới gần giác đấu c h i tinh ngôi sao nháy mắt bị vòng tay hấp thu vừa vặn năm viên không nhiều không ít tinh chi thủ hoàn ba mươi bại tinh giải phóng năm mươi còn sót lại m ộ ư ơ i ba viên cũng chính là nói chỉ cần lại lần nữa tìm tới hai đội người chính mình đại khái liền có thể khôi phục một trăm linh thực lực tô dịch suy nghĩ hỏa nha nói tại hỏa nha thị giác bên trong ám hắc công hội năm vị bốn giai linh năng giả đã giải phóng trong đó đã bao hàm hỏa nha khả năng này cũng đã bao hàm cái này thủy tinh cũng chính là nói ít nhất còn có ba vị bốn giai linh năng giả cùng một vị năm giai linh năng giả thậm chí còn có thể càng nhiều nếu như thủy tinh là bốn giai linh năng giả lời nói lần này dẫn đội nhân số chỉ có hai người thậm chí mang theo người đều không có có bao nhiêu giác đấu c h i tinh cái này đủ để chứng minh ám hắc công hội đến bốn giai linh năng giả không đơn thuần chỉ có hỏa nha nói tới năm vị cái này thật đúng là bốn giai nhiều như chó đây là dốc toàn bộ lực lượng a nếu biết rõ đông ninh chỉ có t r ư ơ n g ngưng một vị bốn giai còn có một vị sắp bốn giai chính là lục trường ân tô dịch suy nghĩ ra ám hắc công hội xáo lộ bọn hắn tựa như là trước thời hạn biết trong trò chơi nội dung tạc kẽ cho nên mới có thể trước thời hạn bồ cục bình thường linh năng giả có thể trực tiếp sẽ đem nhìn thấy viên thứ nhất giác đấu chi t i n h đặt ở vòng tay bên trong từ đây biết được giác đấu chi t i n h cơ sở tình huống nhưng ám hắc công hội người trước thời hạn biết trò chơi cho nên bọn hắn ngôi sao từ vừa mới bắt đầu liền t ổ n lấy cho cao giai linh năng giả sử dụng t r ư ớ c trải rộng ra cao giai linh năng giả số lượng không có lãng phí một phân một hảo tiếp theo chiến đấu mới chính thức mở ra bởi vì số lượng đ ặ t tới sau đó đó chính là chất lượng cái này quỷ lão đại ngôi sao mấy dù cho không có thu thập khí theo thời gian tăng lên tay hắn vòng bên trong ngôi sao cũng nhất định có thể nhảy vọ thu thập dù sao hiện tại thế cục bên trên mà nói đều là b ọ nàng hắn dịch chống người. Người còn nói lưng n lời kiếm có cầm sao? sau phía Tô đỡ nơi g chỉ t ủ y Bây suy tinh tê trên thể tại trước mặt giờ bói người liền bên đứng mình. Ngan bạn, ngan bạn, không muốn như chính mình suy nghĩ h cả có c ra đầu. Nàng xem à? có cầu nguyện người này không phải chính mình đoán được như vậy thật có thể để ám hắc công hội thất bại tan tắc mà quay trở về phía trước chiến đấu nhanh như t h i ề m điện nàng căn bản thấy không rõ đối mặt người đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lúc này nàng chính đem hết toàn lực muốn xoay người nhìn xem người này hình dạng tô d ị c thấy nàng không nói một lời ngược lại là muốn xoay người lại không có chút gì do dự một đao chọc vào đi xuống chậm rãi thu tay lại hắn thở ra một hơi hắn phát hiện chính mình đã bắt đầu dần dần quen thuộc lên giết chót tới dù cho ván này trò chơi tử vong không phải chân chính chết đi nhưng giết người trong nháy mắt đó xúc cảm có thể là chân thật khả biện ác ma trò chơi chính là một người ăn người trò chơi chỉ có bảo toàn mình mới là thợ ư n g sách l i ê n tại thủy tinh thống khổ nhắm mắt lại hóa thành số liệu sau đó đột nhiên một đạo ác ma băng lánh giọng nói chuyển đến bởi vì người chơi không có phát hiện trong đạo uy hiếp không có ngăn lại bọn họ tăng lên lực lượng bọn họ đã tỉnh lại cái gì tô dịch hoài nghi mình ngay lầm mà xung quanh ba người cũng nghe đến đều là s ư n g s ờ nên nhắc nhở sau đó lần này trò chơi lập tức chuyển đổi thành xóa bỏ trò chơi v ĩ như t ử v o n g tức là xóa bỏ xóa bỏ ta đi chương ba trăm ba mươi ba tỉnh lại thay đổi xóa bỏ trò chơi chương ba trăm ba mươi ba tỉnh lại thay đổi xóa bỏ trò chơi tô dịch trong đầu đột nhiên động một cái tựa như đột nhiên hiểu á m hắc công hội đem linh thành linh năng giải nhốt lại là vì cái gì muốn mạng bọn hắn chiếu cái này xem ra là thật quả thực chính xác biết lần này quy tắc của trò chơi thậm chí liền cái này trong trò chơi tuần quy tắc cũng rõ ràng cầm thù linh năng giả chính là hiện nay đ ổ i thành xóa bỏ quy tắc về sau vì xóa bỏ ninh thành linh năng giả ám hắc cơ hội là thật độc kể từ đó chỉ cần tìm được chuyển đổi chi địa những này linh năng giả liền nguy hiểm tất nhiên sẽ bị vô tình xóa bỏ nguyên bản hàng giai trừng phạt vậy mà chẳng biết tại sao biến thành xóa bỏ tô dịch không nhịn được lại lần nữa liên tưởng đến năm năm trước trương ngưng biểu tỷ đông ninh tất cả linh năng giả đều bị xóa bỏ sự kiện kia có thể đổi thành năm năm sau hôm nay kể từ đó không riêng gì đông ninh mà là toàn bộ ninh thành linh năng giả đều đem bị huyết tẩy đến lúc đó không nói ám hắc công hội ra trò chơi sẽ như thế nào cho dù là hàng linh đều không người giải quyết ninh thành đem hoàn toàn thất thủ ta cái một đi không trở lại ta h ả o h ả o ở tại ninh thành đ ợ i kết quả vừa v ẫ n rất tốt toàn bộ ninh thành lâm vào một cái to lớn vô cùng nguy cơ còn có thể chơi như vậy tô dịch cảm giác không riêng gì ác ma trò chơi ác ý hình như toàn thế giới ác ý đều hội tụ đến trên người mình không riêng gì tô dịch phát giác lý minh m ỹ cũng là một mặt kinh hãi không thể tin được vừa rồi nghe đến cái gì xóa bỏ chính mình không có nghe lầm chứ cũng chính là nói từ giờ trở đi chính mình tử vong đó chính là chết thật nàng cũng liên tưởng đến ám hắc công hội hành động vậy mà là vì cái này kể từ đó ninh thành tình hình muốn so chính mình tưởng tượng còn muốn nguy cấp gấp trăm lần và lần nguy rồi nguy rồi lý minh m ỹ nhức đầu không được lúc trước đào thải người thế mà xem như là may mắn bây giờ còn chưa có đào thải ngược lại là cùng tử thần tại chào hỏi cường lực linh năng giả tự nhiên không có sớm như vậy đào thải hơn nữa tại cái này cục trong trò chơi đại đa số linh năng giả đều bị ám hắc công hội cầm thủ như vậy cũng chính là nói ám hắc công hội lần này là nghĩ từ căn nguyên bên trên diện ninh thành a phải làm sao mới ở đây không biết đến cùng có người hay không phía trước đào thải ra khỏi đi nói cho lần này nguy cơ hy vọng quan phương coi trọng hơn nữa hiện tại chính mình hình như không có công phu lo lắng những người khác chính mình cùng đường bội hiện tại hoàn toàn liền ở vào tà ác đầu lĩnh trong tay a nguyên bản vẫn chỉ là đào thải hiện tại ngược lại tốt sinh tử đều tự nhiên muốn làm gì cũng được sớm biết liền đào thải ra khỏi đi a hối hận thì đã muộn lý minh mị hối hận không kịp thật không nghĩ tới có thể đụng tới cái này việc sự t ì n h lý tú nhi cũng nhìn về phía lý minh mị liên đội trưởng cũng không gọi nàng cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử tỷ chính mình hai người hiện tại thân ở gan bàn tay khả năng là toàn bộ trong trò chơi châu nguy hiểm nhất chỉ vì t a ác đầu lĩnh ám hắc kỵ sĩ liền tại các nàng bên cạnh hai nữ nhìn về phía tô dịch suy tư khuôn mặt thật không nghĩ tới tấm này thoạt nhìn thanh tú nho cùng bên ngoài phía dưới cất dấu đúng là một viên điên cùng tạ á c tâm và ảnh tô dịch nghe tiếng quay đầu nhìn về phía ngoạn i a đào thoát ra cũng không được tô dịch nguyên bản còn đang suy nghĩ vạn bất đắc di dưới tình huống còn có thể vô hại thoát ra trò chơi đan môn cái gọi là hắc cám du hí cũng có thể gia tăng tuổi thọ của mình lựa chọn đột nhiên nhiều hơn hiện tại ám hắc công hội có khả năng có hai vị ngũ giai tồn tại nếu như nguy hiểm thực tế to lớn thật không có cần phải tại cái này trên một thân cây treo cổ nhưng lại không có nghĩ rằng bây giờ ưu thế này cũng không còn sót lại chút gì theo chạy trốn khí sụp đổ lý minh mỹ cũng là lông mày nảy dự nàng vừa rồi tận mắt thấy ma đầu kia đem hai cái kia linh năng giả đặt ở bên trong không bao lâu liền biến mất theo ma đầu nói tới đó là vô hại chạy trốn địa phương còn hỏi chính mình muốn hay không đi đi hắn cái đại quỷ đi hướng nào cái kia máy móc ai biết có cái gì dùng rất có thể chính là xóa bỏ máy móc hiện tại tốt cái kia máy móc cũng hủy linh thành sẽ có l ạ i nạn lý minh mỹ trước tiên mở miệng bất luận thế nào nghe tới trận này thông báo phía sau hiện tại không mở miệng lộ ra không hợp với lẽ t h ư ờ n g nàng ngược lại cũng muốn nhìn xem cái này hắc ám kỵ sĩ của thần tướng môn đến cùng có ý đồ gì chúng ta bây giờ nên làm như thế nào ám hắc công hội ở trong game khắp nơi cầm tù linh năng giả hiện tại biến đổi thành xóa bỏ trò chơi l i n h thành linh năng giả hà không đều đem trôn cất cùng nơi đây hàng linh làm sao bây giờ ám hắc công hội làm sao bây giờ lý minh mỹ lo lắng nói đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn tô dịch còn giống như thật sự là bọn hắn bắt người là vì giết người lưu tử hồ cũng lấy lại tinh thần đến Hiểu ám h i ể u á m hắc công hội dụng tâm h i ể m ác làm sao bây giờ bắt bùi ca tô dịch trầm mặc một lát đúng là ninh thành gặp khó chúng ta cũng ở vào nguy hiểm bên trong hiện tại trọng yếu nhất chính là ưu tiên bọn hắn tại chuyển đổi địa chi phía trước để ta góp đủ năm mươi tinh chiếu theo hãng ảnh nói hắn trinh sát năng lượng cường độ rất mạnh như vậy chính mình năm mươi phần trăm thực lực là tuyệt đối không đủ lá bài tẩy của mình màu bạc kim sắc hồng sắc trang bị tất cả cũng không có giải phóng thậm chí lam sắc trang bị đều không có hoàn toàn giải phóng như vậy chỉ có một trăm phần trăm giải phóng chính mình tất cả cao cấp trang bị tô dịch mới phát giác được có lực đánh một trận vừa rồi các ngươi thật có lẽ dùng chạy trốn khí đi trước tô dịch lắc đầu đó là chạy trốn khí sao đi trước ta đi cái gì đi giả ý như thật có chuyện như vậy lý minh mị nhìn xem tô dịch mang theo chân thành t h ầ n sắc cảm thấy b i ể u môi góp đủ năm mươi tinh nhưng trước mắt thế c ụ c này không phải do lý minh mị nói không huống hồ nàng kỳ thật căn bản không ngăn cản được ma đầu kia tại hắn hành động bên trong cũng chỉ là sung làm làm việc v ậ t m à t h ô i nhưng duy nhất có một điểm là có thể khẳng định cái này hắc á m kỵ sĩ cùng ám hắc công hội có hiềm thích cũng là bởi vì hắn không có báo cho ám hắc công hội cái này chuyển đổi chi địa không phải vậy kế hoạch sớm đã thành công hiện tại cũng không có cái gì tốt nói nhiều hắn cái này năm mươi tinh là tình thế bắt buộc chỉ mong hắn toan tính cũng không phải là giống như ám hắc công hội chém giết tất cả linh n ă n giả g nhưng cái này khả năng thật đúng là cực nhỏ thật tướng môn đã sớm bị xếp vào tà ác tổ chức cùng quan phương đã có đối lập cục diện có thể để cho quan phương làm to chuyện cắt giảm thực lực thời khắc điên cùng bọn hắn lại như thế nào sẽ không làm đây ta nghĩ lưu lại cứu vãn cục diện này lý minh m ị mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch xem hắn làm phản ứng gì không hổ là quan p ư ơ n g tiểu đội người vừa rồi lúc đầu có thể rời khỏi còn t h o i thác quan p ư ơ n g người giác nộ đều cao như vậy sao cái kia nàng như thế nào cũng phải giống như t r ư ơ ngưng n g có cái có biên chế ta nghĩ so sánh n i n h thành nguy cơ chúng ta càng có lẽ suy nghĩ một chút chúng ta như thế nào mới có thể sống sót lưu tử hổ đứng ra một bước ta cũng không muốn chết tại đây ta cũng là nghĩ như vậy sinh mạng của chúng ta cũng nguy cơ sớm tối trước ngẫm lại như thế nào tự cứu mới là thật tô dịch tỉnh táo nói nhưng tiến công là phòng thủ tốt nhất vì kế hoạch hôm nay tựa như ta nói trước hết để cho ta đến năm mươi tinh cái kia tô h ì n h còn cần mấy ngôi sao lý tú nhĩ hỏi hai mươi viên tô dịch so một cái động tắc tay hắn thực tế chỉ cần mười ba viên liền được đương nhiên trừ cái đó ra chúng ta còn có một cái không thể không cần coi trọng tình huống đến cùng là cái gì đang t h ứ c t ỉ n h chứ ba trăm ba mươi bốn đến cùng là cái gì đang t h ứ c t ỉ n h chứ ba trăm ba mươi bốn đến cùng là cái gì đang t h ứ c t ỉ n h kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tô dịch một mực đang chú ý quy tắc nói tới uy hiếp đồng thời đã căn cứ thiết thực phát sinh tình hình suy đoán ra cái gọi là uy hiếp không phải vòng mà là những cái kia h ã n ảnh hắn nói tỉnh lại tỷ tỉ lệ lớn chính là h ã n ảnh tỉnh lại cũng chính là nói h ã n ảnh ngay tại dần dần lợi dụng bọn hắn phương thức tăng lên lực lượng nhưng cụ thể là phương thức gì không biết giống tô dịch cái này tiểu đệ chính là thôn vệ hoàng hốt nhưng ở tô dịch xem ra còn lại hắc ảnh cũng không nhất định là loại này phương thức bọn họ cái này nhóm chữ liền nổi bật một số lượng nếu sống lại hắc ảnh đã tỉnh lại như vậy thế tất vận dụng rất nhiều phương thức không chỉ là hấp thu hoàng hốt không phải vậy linh năng giả đã sớm đều treo t h u ố n hồ linh năng giả hoàng hốt cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể hấp thu nghĩ tới đây tô dịch mở miệng tiểu đệ hắc ảnh nghe đến tô dịch kêu gọi lập tức liền từ động khẩu trôi g ạ t đến tô dịch trước người đại ca ngươi có nhớ tới cái gì sao không có a thật thật đại ca ta nếu là nhớ tới điểm cái gì nhất định đối ngươi biết gì nói nấy h ắ c ảnh điên cuồng tại tô dịch trước mặt đ ả o quanh tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m đi lý minh mỹ lúc đầu cũng đắm chìm tại tô dịch trong giọng nói đúng à rốt cuộc là thứ gì đang thức tỉnh bởi vì ám hắc công hội đột kích đối tử vong quan tâm đối ninh thành hủy diệt quan tâm ngược lại là để nàng đối trò chơi bản thân không có phán đoán mất một t ấ t vông cái này h ắ c ảnh chính là thức tỉnh đồ vật lý minh mỹ nhìn tô dịch hỏi ý hát ảnh cũng hiểu một chút thế nào gặp qua sao tô dịch khẽ gật đầu lý minh mỹ trầm lâm thời điểm một bên lý tú nhi tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó có ta gặp qua liền tại có một cái sơn động bên trong ta cũng là tiến vào cái sơn động kia bên trong lập tức thu được mười đến viên giác đấu chi tinh bên trong hang núi kia liền có một cái hắc ảnh vội qua lúc ấy ta cho rằng nhìn lầm nha lý tú nhi khẳng định nói cái sơn động kia là tình huống như thế nào tô dịch trong mắt hơi h í p trong một cái sơn động có tầm mười viên giác đấu chi tinh đây chính là cái rất không hợp thói thường sự tỉnh lý tú nhi nhìn hướng lý minh mị lý minh mị thì suy tư một chút nói bắt đầu thời điểm chúng ta liền tìm tới một phần bản ghi chép trên đó viết ngôi sao số lượng giải phóng trình độ năm viên tinh là mười lăm phần trăm chờ trừ cái đó ra còn có một phần bản đồ miếng bản đồ này bên trên nơi ở liền ghi chú cái sơn động này cho nên chúng ta cũng không có đi cướp mẹ dù phía trên còn viết đi càng sớm kinh hỷ càng lớn vậy mà còn có loại này đồ vật tô dịch hơi nghi hoặc một chút chúng ta đi hướng sơn động trên đường liền bị ám hắc công hội chặt đường cuối cùng khó khăn lắm đến nơi đó tìm đến bản đồ chỗ chỉ ra chỗ lý minh m ị một trận sau đó ly tú nhi tiếp lời đầu sau đó ta liền dẫn đầu tiến sơn động không nghĩ tới tất cả ngôi sao trực tiếp tiến vào vòng tay của ta sau đó sơn động liền phát sinh sụt xuống ta hai người đồng bạn đã bản thân bị trọng thương Ta chỉ có thể một tỷ ta, mang ra chỉ có cái còn người lý ạ i viện, bọn hắn liền đào thải ở chỗ này. Nếu không phải thực ta trước vào đậu, tùy không cách hắn chỗ không hắn sự có cứu sân là nào đào này. vào bọn Nếu động, bọn ở m ộ tú người đi vào, c h nhi g ta t đều có ể sống sót. n Tú Lý h âm thầm thần thương Tốt, bây giờ nghĩ lại ngược lại là một chuyện tốt hiện tại trò chơi đánh cược có thể là sinh mệnh lý minh m ị sờ lên lý tú nhi đầu lý tú nhi thở dài một hơi nhẹ gật đầu cũng thế một cái sân động tầm mười vết tinh các ngươi v ậ n khí thật là không tệ liệu tử hổ kinh ngạc cho nên lúc đó hát ảnh trong sân động nó rất có thể bản thân liền tại hấp thu rác đấu chi tinh năng lượng nếu như các ngươi đi lại sớm một chút nói không chừng rác đấu chi tinh còn muốn càng nhiều đây chính là cái gọi là đi càng sớm kinh hỷ càng lớn cho nên kỳ thật trò chơi tại dùng loại này phương thức nhắc nhở lấy các ngươi phải chú ý hát ảnh tô dịch phân tích nói cái này trò chơi có thể còn cần rất nhiều phương thức nhắc nhở các vị người chơi có thể người chơi cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn chú ý tới lại có lẽ là giống tô dịch dạng này dù cho chú ý tới cũng không có biện pháp quản mặt khác hát ảnh a lại thêm người chơi bản thân ở giữa liền tại đánh cờ sinh tồn vốn là khó khăn thúng chi đi chú ý những thứ này. rất có thể. có lý minh mỹ trong đầu cũng nhất c h u y ề n tán thành nhẹ gật đầu sau đó kịp phản ứng tán thành cái đầu a chính mình lúc nào cùng cái này ta ác đầu lĩnh có thương có lượng Cho chuyện một chút thật đúng là kém chút coi hắn là thành đồng đội lý minh mỹ lại lần nữa nhìn một chút tô dịch tấm tiêu người vật vô hại khuôn mặt trong lòng tầm h đủ mặt ngoài tiếp tục rất bình tĩnh đối đầu lưu tử hồ cũng gật đầu có thể là trong lòng kỳ thật không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy hắn muốn sống nếu là mặt khác xóa bỏ trò chơi hắn đi theo bắt đùi ca bên người có thể sẽ còn yên tâm một chút nhưng lần này không giống đây chính là bị ám hắc công hội bao trọn vẹn một trò chơi làm hiểu ám hắc công hội mục đích về sau hắn đã là trong lòng rét run hắn muốn tiếp tục sống có thể loại này tình hình cho dù là b ắ p đùi ca một người lại như thế nào ứng đối tăng thêm hiện tại lại có quỷ lão đại ngũ giai linh năng giả t ạ i cái này còn thế nào chơi mặc dù rất tín nhiệm b ắ p đùi ca cũng biết b ắ p đùi ca tô dịch trí tuệ vô song nhưng lần này muốn so cũng không phải trí tuệ a là chân thực thực lực là gió tanh m ư a máu là trí mạng bạ tổ giỏi giác đấu trường cái này để bắt đùi ca làm sao có thể hiện lộ rõ ràng thực lực của hắn phân tích thật rất lợi hại nhưng bây giờ tuyệt đối vũ lực trước mặt lộ ra trắng xám giống như phía trước hắn bị quỷ lão đại bắt đồng dạng lưu tử hồ sắc mặt tựa hồ duy trì lạc quan nhưng chỉ có hắn biết trong lòng mình có cỡ nào gấp gáp l i ê n tính b ắ p đùi ca thật sự là hắn cái gọi là ngũ giai luyện kim thuật sư cái này trước nghiệp nghe xong liền không phải là thiên hướng về chiến đấu tại quỷ lão đại thực lực tuyệt đối cùng ám hắc công hội tuyệt đối số lượng trước mặt thật là một quyền nan địch bùn tay liền đại lưu tử hồ cảm thấy bối rối thời khắc tô dịch âm thanh truyền đến cũng để cho trong lòng hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại chỉ mong a cái này bắt đường t ô dịch sờ lên cái cảm suy nghĩ nhiều vô ích lên đường đi hắn có thể cảm nhận được lần này có thể thật không giống mặt khác trò chơi chính mình kinh địch là chân thực nam gia linh nam giả hơn nữa cũng không phải là cái gì có thể dựa vào trí nhớ đi thao tác thế giới phó bản bên trong nhân vật là thực sự người chơi vẫn là ám hắc công hội phân hộ i trưởng giết người như ngóe xem sinh mệnh là có giác t ả ác người lại thêm cái này họ lý tỷ muốn nói bọn hắn đều có thể tìm mười viên tinh hang động như vậy ám hắc công hội nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm đây thời gian thật gấp t ô dịch mang theo ba người đi tới bên ngoài sườn núi chỗ ba người lấy xuống bị mắt sắc trời đã tối mặt trời đã xuống núi mở n h ạ t q u a n mang đánh vào màu xanh s ó m rừng cây ở giữa ngược lại để bịt kín một tầng ý lạnh tô dịch ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa h ấ p ảnh những này h ấ p ảnh đến cùng là thứ quỷ gì cái gọi là tỉnh lại lại là cái gì ý tứ hắn chỉ biết là hiện tại hải đảo nhất định so vừa rồi thông báo phía trước càng thêm nguy cơ từ phía tô dịch meo lại mắt nhìn về phía nơi xa chương ba trăm ba mươi lăm đánh tới đen nhánh liệt diễm chương ba trăm ba mươi lăm đánh tới đen nhánh liệt diễm độc vào ngay tại thu nhỏ dự tính còn có hai mươi b ố giờ liền đem thôn vệ cái này h ă n g động cho nên chính mình cần phải tại cái này thời gian bên trong hoàn toàn giải phóng không thậm chí thời gian này chỉ là bất đắc dĩ cuối cùng thời hạn chính mình hiện tại liền tại cùng á m h ắ t công hội đấu tốc độ cấp bách tô dịch thầm nghĩ để h ắ t ảnh mở đường điều tra tựa hồ theo h ắ t ảnh n g ư n g thực hắn có khả năng điều tra phạm vi cũng thay đổi lớn lên tô dịch mang theo nội tâm hôn l o ạ n ba người không ngừng tiến lên có ba người gia nhập đối rừng cây làm ký hiệu càng thêm nhanh nhận dạng càng thêm cao cũng không có kéo chậm tô dịch tốc độ ngược lại là hiệu suất không b t sắc trời từ hoàng hôn chậm rãi thiên hướng về đêm tối mặt trăng cũng không biết chưa phát giác bỏ lên trên ngọn t â y thời gian xem trường sắp tới rồi hai giờ tô dịch lại liền một bóng người đều không có đục vải nói không nóng lòng là giả dối tô dịch không khỏi nhữ mày ta nói cái này đi biến thiên không có bất kỳ ai cũng quá xui xẻo đi lưu tử hổ vốn là trầm thấp tâm tình tại bạch bạch đi hai giờ sau đó cảm thấy cũng càng là sốt ruột không phải xui xẻo mà là ám hắc công hội sợ là lại theo bọn hắn kế hoạch hành sự lý minh mị khẳng định nói hiện tại trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai bọn hắn bản tính nhất định đã sớm đánh tốt có lẽ đã đem người tập hợp tại một khối lại có lẽ không để ý chuyển đổi chi địa đã đem cầm tù linh năng giả giết nói xong lý minh mị nhìn tô dịch một cái nàng hy vọng từ cái này ta ác đầu lĩnh trong miệng được nghe lại một chút tin tức hữu dụng tô dịch không nói gì h ắ n tự nhiên cũng phát giác được không đúng sức lực nguyên bản thảm thức lục x o á t chuyển đổi chi địa ám hắc công hội biến mất cơ bản giống như lý minh mị nói ám hắc công hội đem người gom lại một khối dự tính xấu nhất chính là bọn hắn đã tìm tới chuyển đổi chi địa đồng thời g i ế t linh thành linh năng giả hiện tại tô d ị vừa muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên một trận gió lạnh đánh tới thổi tô d ị dùng mình đột ngột vô cùng đây là một đạo lanh triệt nội tâm gió lạnh cẩn thận tô dịch thấp giọng nói đem thủy vân kiếm lấy ra bày ra chiến đấu cảnh giới thư thái vì cái gì h ắ c ảnh không có nhắc nhở chính mình tô dịch hơi nhũ mày mắt thấy đen như mực rừng cây bên trong đột nhiên thoát ra một cái to lớn h ắ c ảnh to lớn h ắ c ảnh nháy mắt mang theo cuốn đen nhánh h ỏ a diễm hóa thành một thất nâng cao chân sơn hắc mã thất hướng tô dịch một đoàn người công kích mà đến tốc độ nhanh như thiểm điện thản ra tô dịch còn chưa kịp nhiều lời cũng không kịp phản kích vẫn lên thương thể thuật đành phải hướng bên cạnh một tránh cái này một nhóm hát sắc liệt diễm tuấn mã liền dán vào tô dịch thân hình mà qua cái này đen nhánh liệt diễm tuấn mã liền phảng phất trực tiếp biến mất tại hư không bên trong mà tô dịch một góc áo còn có lưu bị đốt cháy vết tích tiểu đệ tô dịch lập tức hô lớn một tiếng có thể không người đáp lại lập tức tiếp tục chuẩn bị chiến đấu tư thái lúc này trên thân chức nghiệp vẫn như c ũ là kim linh sư cùng có thể đền bù chính mình cận chiến đoạn t ấ m thương sĩ cái này hát sắc ngựa tựa hồ là ngắm chuẩn chính mình đến tô dịch có cảm giác chịu lưu tử hồ đổ vào một bên miệng lớn hấp khí giật mình teo lên ta đi đây chính là thức tỉnh ra hỏa lý minh mị cùng lý tú nhi cũng là lập tức né tránh ra không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến tựa hồ cái kia màu đen liệt diễm ngựa chỉ nhắm ngay tô dịch lý minh mị nhìn hướng trong chàng một thân một mình để phong m a đầu không biết nên thay hắn cố gắng vẫn là dứt khoát để cái này hắc ảnh đem hắn đâm chết được rồi có thể nếu là hắn chết ám hắc công hội bên kia có thể hay không liền thành kết cục đã định trong lúc nhất thời lý minh mị thật đúng là không biết nên thay người nào cố gắng tô dịch hiểu rõ cái này hắc mã tuyệt đối chính là hắc ảnh rất có thể chính là cái gọi là giáp tình một cái năng lực này có thể cùng chính mình phía trước đụng phải hắc ảnh khác biệt có thể là chân thực t i ê u đốt chính mình y p h ụ mà đối với chính mình đến nhất định là nhìn chúng trên người mình năng lượng Ba người hắn đối khác loại loại một à n ó trận tiếng vang chuyển đến đen nhánh liệt diễm vấn mã lại lần nữa mang theo thiêu đốt họa diễm đột ngột xuất hiện hướng tô dịch đạt tới canh kim ngự khí phong duyệt thuật canh kim chi khu thương thể thuật bốn cái kỹ năng tô dịch sớm đã bật hết hỏa lực liền chờ đợi hát mã đến hát mã xuất hiện khoảng cách cách tô dịch vô cùng gần nhưng tốc độ lại tựa như sung phong rất lâu nhanh như chớp Tô trùm dịch đem bao lấy kim qua giao kích tiếng vang lên tô dịch kém chút bị đụng bay liên tục rút lui mười đến bước nhưng cùng lúc hắc mã cũng bị vội vã đình trệ hai chân hướng tô dịch tiếp tục dấm đ ạ p tô dịch trực tiếp mượn lực xoay chuyển thân thể hướng bên trái nhảy tới cùng sử dụng lực tướng thủy vân kiếm lại lần nữa bổ về phía hắc mã đốt lên đen nhánh hỏa d i ễ m bên phải vó keng lại là một tiếng trói thai âm thanh song trọng s ạ a kích phanh phanh phanh tô dịch lúc này rốt cuộc tìm được c h ố n g rỗng thương thể thuật một mạch mà thành ba súng liền hướng hắc mã vào tới ba viên đỏ rực đốt cháy đạn bình thường hóa thành sáu viên bí mật mang theo một ít lốp bóp ánh lửa hướng về hắc mã vào tới thành công tô dịch nhìn thấy đỏ rực viên đạn đụng phải sơn hắc mã thất l à ra cảm thấy ngưng thở có thể cái này sáu viên viên đạn tựa như liền tiến vào biển cả tại hắc mã trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa mà nó tựa hồ không có chút nào thụ thương chất hắc mã lập tức hóa thành một đ o à n khói cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt t khá lắm thật mạnh a tô dịch thơm thầm tật lưỡi nguyên bản liền sắc bén thủy vân kiếm điệp ra canh kim ngự khí cùng phong duệ thuật sau đó vậy mà không gây thương tổn được cái này hắc mã mảy mã may chính mình song trọng xác kích sáu viên vũ khí màu xanh lam viên đạn đồng thời băn chúng nó đối nó vậy mà không có hiệu quả chút nào các ngươi cái này cũng thức tỉnh quá hoàn toàn đi tô dịch cảm thấy tất cả h á c ảnh tỉnh lại sau đó đều là loại này chiến lược lời nói k i a đến cái hai ba con bằng vào mình bây giờ thực lực tuyệt đối sẽ đáp ứng không xuệ húng chi bọn hắn còn có không gian chi lực có thể đạp phá hư không cái này để chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi không xử lý hắn thật đúng là không thể đi tô dịch đem kim linh sư cắt thành thánh kỵ sĩ nếu lực lượng cùng sắc bén không có hiệu quả làm s á c trang bị viên đạn cũng vô hiệu như vậy đương nhiên phải dùng lúc trước đối h á c ảnh hữu hiệu thủ đoạn công kích thanh q u a n thuật tô dịch thâm than chỉ tiếc ác linh liệp thủ còn chưa được giải phóng bằng không trực tiếp có thể thử một lần thậm chí còn có thể tự động truy kích linh thể đáng tiếc nếu như lần này thánh quan thuật đối hóa thành hắc mã hắc ảnh thật đi hữu hiệu như vậy đến lúc đó chính mình giải phóng một trăm phần trăm thời điểm đối mặt thức tình hắc ảnh chính mình liền có không sai đối kháng thủ đoạn ác linh liệt thủ chương ba trăm ba mươi sáu ta ám hắc công hội đừng bị tiểu tử này lừa chương ba trăm ba mươi sáu ta ám hắc công hội đừng bị tiểu tử này lừa hoán đổi thời lượng còn c ầ n bốn phút tô dịch vẫn như cũ một mực n h ì n trăm trăm bốn phương để phòng hắc mã đánh tới lý minh mị cùng lý tú nhi đã tìm một chỗ cho tốt một mực nhìn chằm chằm bên này các nàng không cách nào tham dự chiến đấu lý minh mị trong lòng cũng là bất ổn quả nhiên trên hải đảo này nguy cơ không chỉ là người chơi còn có những ngày q u ỷ dị đồ vật nhìn thấy cái đồ chơi này cùng ma đầu giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong càng là nắm giữ cùng loại không gian truyền t ố n g năng lực nàng nói thầm một tiếng không tốt đây tuyệt đối khó đối phó nàng mặc dù linh năng mất hết nhưng vừa rồi tô dịch cái kia vừa nhanh vừa mạnh một k í c h nàng lại nhìn rõ ràng biết cái này một cách tuyệt đối không kém có thể chưa từng nghĩ đối cái này hắc mã đúng là không có hiệu quả cái này thức tỉnh đồ vật mạnh lưu tử hổ cũng quan sát từ đằng xa hắn biết chính mình hiện tại đối mặt cái đồ chơi này liền như là châu chấu đa xe cũng giúp không được bắp đùi ca cái gì bận rộn đành phải âm thầm thay hắn nâng sức lực yên lặng vì hắn toát mồ hôi đông hắc mã xuất hiện lần nữa lúc này thân hình của nó càng thêm k h o a t r ư ờ n g toàn thân phủ kín đen nhánh hỏa diễm giống như một khối to lớn thiên hạch từ trên trời giáng xuống tô dịch thì sớm có quyết đoán tại hoán đổi phía trước không thể cùng đối đầu húng chi còn phát động cái này hắc mã mới công kích trả thái hắn nâng thân vật khí mượn nhờ nguyên bản tố chất thân thể cùng canh kim chi khu hiện ra kinh người lực bộc phát khúc hai chân đột nhiên để mặt đất một hãm ép ra một cái vững chắc dấu chân nháy mắt giống như lò so đồng dạng bắn ra đi vê a n g ngọn lửa màu đen thiên thạch va chạm mặt đất chấn động lên một đám bụi trần mặt đất xuất hiện một cái hố to mà xung quanh cây cối cùng thực vật tất cả đều hóa thành thang gốc hắc mã lần nữa biến mất không thấy tô dịch đã ở một bên bày đủ tư thế có chút thở dốc nhìn xem trước mặt một màn tô dịch cũng là kinh ngạc cái này hát sắc liệt diễn tổn thương vậy mà như thế cao Mà mình kim mới trong thể nhất thời trì thương thể thuật mới có thể tránh linh năng định cung canh cùng né cơ khắc cấp chi có phải khu duy vẹn ừ a nhanh rồi dạng này nhanh chóng công kích. v vẹn, vẹn như thế một hồi tô dịch liền cảm thấy linh năng tiêu hao nhanh chóng nếu là lại đến như thế ba bốn lần chính mình linh năng sẽ phải thấy đáy thế nhưng cũng may cái này tụ lực một k í c h có vẻ như cũng để cho hát mạ yên lặng một hồi làm hát sắc liệt diễm lại lần nữa nhấp n h ó n g thời điểm tô dịch bắt t r ư ớ c làm theo lại lần nữa tránh đi tô dịch thở hôn hẹn lần này công kích muốn so phía trước tất cả càng nhanh như thế nào cảm giác nó càng ngày càng lợi hại bất quá cũng tốt tại liền tại tô dịch thở dốc đường khẩu bốn phút đã đến kim linh sư đã cắt thành thánh kỵ sĩ lần này tô dịch có chỗ tính toán một mực nhìn chằm chằm bốn phía chờ đợi hắc mã lần thứ hai đ ộ t kích có thể hay không giải quyết trước mắt p h i ế n phức liền nhìn chiêu này hô tô dịch ánh mắt nhất động t h á n h quang thuật tô dịch lập tức khóa chặt bên cạnh mình phạm vi một đạo rộng lớn t h á n h quang một nháy mắt hạ xuống bọc lại tô dịch đồng thời cũng bọc lại vừa lúc buôn tập đến cái này hắc mã xích hắc liệt diễm mã bị thanh quang đánh trúng đồng thời như gặp phải xét đánh dáng người không khỏi cóp g p từ giữa không trung rơi xuống như thế hữu hiệu chính tô dịch đều xứng sở nghĩ qua hữu hiệu nhưng không nghĩ qua như thế hữu hiệu trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác quái dị xích hắc liệt diễm mã hỏa diễm lập tức l i ề n diệt chỉ còn lại một chút ngọn lửa tại trên lưng ngựa nhảy vọt tô dịch cẩn thận đến gần một kiếm chém vào tại trên lưng ngựa hắn tựa như xẹt qua chất keo có một chút lực cản sau đó thủy vân kiếm từ trên lưng ngựa xuyên qua liệt diễm ngựa nháy mắt biến thành trong suốt một chút a tựa như là những n à y hắc ảnh nhận được có thể công kích đến linh thể chiêu thức trọng thương về sau liền có thể bị bình thường vũ khí gây th tô dịch lại lần nữa một kiếm đánh xuống ngựa lại lần nữa trong suốt mà ngựa cái chán bộ vị lại tại bốc lên ô quang tô dịch đem thủy vân kiếm nhẹ nhàng tới gần ngựa cái chán đinh tô dịch từ trên thân kiếm nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng vang hắn dùng thốn kình đem cái này đen nhánh quang mang chỗ nhấc lên l ê n keng nửa viên hát sắc ngọc thạch rơi xuống tại bên ngoài mà đổi thành bên ngoài nửa viên thì lưu tại ngựa cái chán cái này không phải liền là chính mình cái kia hát ảnh tiểu đệ nói tới mệnh ngọc sao tô dịch đem cái này nửa viên hát sắc ngọc thạch thu hồi xích hắc liệt diễm mã tựa hồ cảm nhận được một màn này ngọn lửa màu xanh l a m con mắt trừng trừng nhìn chằm chắm tô dịch sau đó đột nhiên đem con mắt đóng lại đột nhiên búp hơi ngay tại chỗ n h a hắc mã đâu tô dịch xứng sở bên cạnh lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc đại ca hắc ảnh tô dịch quay đầu nhìn lại hắc ảnh đã tại bên cạnh hắn nào h lên đại ca quá thảm rồi ta ngay thẳng bay lên điều tra đâu cái này hắc mã đột nhiên mở ra một cái không gian đem ta làm đến nó trong không gian đi còn tốt đại ca xuất thủ không phải vậy ta cảm giác liền bị hắn đồng hóa hắc ảnh tư huệ ả i biến thành vui sướng người nhìn tôi dịch rơi lên trong tay m ệ ngọc h n ngươi cái gọi là m ệ ngọc h n đây là trên người nó nửa viên ta cắt nửa viên xuống nó lại đột nhiên biến mất nguyên lai、like、là dạng này ta cảm thấy năng lượng của hắn biến thành cực độ suy yếu hẳn là trở lại hắn không g i a n tu dưỡng đi hát ảnh giật mình nói không nghĩ tới không đơn thuần ta có m ệ ngọc h n mà là thật sự có giống như ta sinh mệnh cũng nắm giữ nó cho nên ta đem mạng này ngọc ngã nó cũng đã chết tôi dịch hỏi đúng nhất định là mà còn chờ hắn thương tốt sau đó nhất định sẽ tìm đại ca nó không thể cách mẹ ngọc qua xa cũng không thể tổn thương nắm giữ mạng hắn ngọc người để nó làm tiểu đệ của ta đi Đại đệ chiếu cái tiểu nói ca, hát ảnh này một ì n như nho nhỏ chuẩn minh người bên h thể thu dịch chào hỏi lý minh Mỹ ba người tới thời điểm, bên hai vậy lại lý Tại cái tới điểm, có tô đệ. đ bị ba mị nhiên đến một tiếng xé gió. Siêu. Một chi năng lượng mũi tên tại tô dịch cấp tốc l ă n qua một bên phía dưới bị hắn khó khăn l ắ m tránh thoát địch tập tô dịch nháy mắt nhìn chằm chằm năng lượng mũi tên đến chỗ phát hiện lại là một chi phóng tới tinh chuẩn vô cùng thẳng tắp phóng tới chán của hắn Thi, hát ảnh mới từ hát ảnh không mới mã g có thể theo nhau mà tới vậy mà là một tên trắng hán đỏ rực một đ a o tô dịch thương thể thuật vận chuyển thủy vân kiếm hướng phía trước một bù cùng trắng hán đến cái lưỡi mác ra thoa đinh trung điệp thanh thúy thanh vang ở giữa tô dịch cũng cuối cùng thấy rõ người tới là ai hạ hầu liệt cái này không phải liền là cướp nhảy dù cái kia tự xưng hạ hầu tú yên ca ca ra hòa sao làm gì đối với chính mình địch lý như thế lớn hơn nữa hắn phía sau còn có một cái cung t i ễ n thủ chức nghiệp linh n ă n giả g bọn hắn là đào thoát ám hát công hội quỷ lão đại đổi bắt ám hát công hội tặc trùng để mặn lại ám hát công hội chính mình l i ệ n tại tô dịch lại muốn tranh né mũi tên cùng hạ hầu chiến đấu thời điểm lại chuyển tới một thanh âm hiểu lầm tô hiểu huynh đệ không phải ám hắc công hội người tô dịch một bên ngăn cản hạ hầu công kích một bên thấy rõ người tới chính là mặc kim sắc cơ giáp cơ giới sư nô gia ngô minh thần hắn mặc màu vàng n óng máy móc bọc thép thẳng tắp đi tới hai người trước người một đạo máy móc lưới đao bổ ra chiến đấu hai người hắn không phải ai là đừng bị tiểu tử này lừa hạ hầu nắm chặt lưới đao nghiêm nghị quát chương ba trăm ba mươi bảy các vị người này có thể là tạ ác đ ầ lĩnh chương ba trăm ba mươi bảy các vị người này có thể là t à ác đầu lĩnh hạ hầu nói xong liền muốn tiếp tục tiến lên mà ngô minh thần lại ngăn tại trước người hắn hạ hầu dương vị bằng hữu này ta biết ngươi không nhớ rõ sao hắn chính là cầm nhảy dù vị kia nếu là hắn ám hắc công hội lời nói như vậy lúc ấy đem nhảy dù giao cho ám hắc công hội tên kia là được rồi hắn còn không phải cùng chúng ta cùng một chỗ hợp lực đối kháng ám hắc công hội ngô minh thần tốc độ nói cực nhanh khuynh thuật chính mình thấy hạ hầu dương xưng sở nhìn kỹ tô dịch một cái còn giống như thật sự là vậy ngươi trên đầu vật kia là lai lịch gì tô dịch nhìn thoáng qua hát ảnh làm sao vậy sao tô h u n h đừng thấy lạ chúng ta nhìn thấy ám hắc công hội người có thể cùng những này hắc ảnh câu thông chắc là hạ h ầ u dương vì vậy mà hiểu lầm nô minh thần tranh thủ thời gian nói tiếp cái này hắc ảnh chính là thông báo bên trong nói tới thức tỉnh đồ vật bất quá hắn vừa lúc phía trước bị ta thu phục tô dịch cũng không có che giấu hắn biết hai người này đều là quan phương người cùng ám hắc công hội tuyệt không phải cùng một bọn thì ra là thế không biết tô huynh còn nhớ ta không nô minh thần hiểu rõ nhẹ gật đầu sau đó cười ha hả nói nô minh thần tô dịch thản nhiên nói là ta nô minh thần lộ ra ý cười không biết tô huynh nhưng có thấy được hiện nay tà ác tổ chức ám hắc công hội đã đem k h ô n g chế ván này trò chơi cầm tù đông đảo linh năng giả chúng ta cần còn sót lại tất cả mọi người tề tâm hợp lực mới có thể có một chút hy vọng sống không biết tô minh có thể hay không gia nhập chúng ta cùng nhau đối kháng ám hắc công hội nô minh thần bắt đầu đối tô dịch m ờ i lúc này nô minh thần sau lưng cũng đi tới năm người một người trong đó là cầm một cái xanh biếc trường cung thành thục nữ nhân xem ra vừa rồi chính là nàng ở phương xa bắn chính mình đây đều là đồng bạn của chúng ta tất cả đều là ninh thành quan phương tiểu đội đội viên nô minh thần p ấ t tay chỉ hướng sau lưng mọi người lúc này lưu tử hồ cùng lý minh mị lý tú nhi ba người cũng từ một bên đi tới tô dịch bên cạnh vừa rồi các nàng xa xa liền nghe đến ngô minh thần nói lý minh mị cùng lý tú nhi cảm thấy đều là g i ấ y lên hy vọng xem ra quan phương tiểu đội cũng không có toàn bộ bị ám hắc công hội khống chế cũng không có ngồi chờ chết chi ý chỉ bất quá bây giờ bọn hắn lực lượng thoạt nhìn muốn đối phó ám hắc công hội khả năng là xa xa không đủ bất quá càng làm cho lý minh mị kỳ quái sự tình vì sao cái này ngô minh thần nhận biết ma đầu kia v y cầm nhảy dù nguyên lai、like、là ngươi cái tên này lúc này hạ hầu dương lạnh lùng nhìn chằm chằm tô dịch phải thì như thế nào tô dịch còn đang suy nghĩ ngô minh thần lời nói đông cảm giác cái này hạ hầu dương chẳng biết tại sao có cái gì tốt đồ vật giao ra chờ ta giết trở về tiêu diệt tám h ắ công c hội tính ngươi một phần công lao hạ hầu dương đem đao trùng điệp hướng phía dưới để xuống n ệ n ra một đạo sâu sắc vết tích tô dịch biến sắc người này hiểu lầm chính mình không nói nghe đến chính mình cầm nhảy dù còn muốn ngược lại đòi hỏi ngô minh thần nghe xong hạ hầu dương nói như thế tô dịch sắc mặt lại là trở nên lạnh lông mày không khỏi v ẩ một cái hoàng bét trước mặt cái này tô hiểu huynh đệ khả năng là đi ra ngoài lịch luyện ngũ giai linh năng giả ngươi nói như vậy chờ chút lại chọc giận đối、phương. hạ hầu dương ngươi gấp cái gì cái này ám hắc công hội là ngươi nói đánh liền có thể đánh lại sao nô minh thần tranh thủ thời gian chọc hạ hầu dương một câu hạ hầu dương sắc mặt khó coi chừng một cái nô minh thần ta nói tiểu tử ngươi không vội t a vội m ộ i ta còn tại trong tay các nàng ít đi một phút đồng hồ nàng liền nhiều một phần nguy hiểm ngươi biết không cái này mẹ nó có thể là xóa bỏ trò chơi ngươi tại cái này tụ tập linh n ă m giả tập hợp tập hợp một hồi người đều chết sạch còn có cái gì dùng hạ hầu dương hùng hùng hồ hồ tô dịch cũng thấy rõ người này chính là phía trước nhảy dù cái kia cùng q u lao đại đánh nhau một người trong đó hạ hầu dương xem ra không phải tây ninh hai khu tiểu đội trưởng hạ hầu liệt cái này hạ hầu tú yên ca ca thật đúng là nhiều nô minh thần thở dài một hơi không có đối thoại hạ hầu dương ngược lại là đối với tô dịch khách khách khí khí nói cái này hạ hầu dương nào không quá linh quang cũng là nóng vội cứu chính mình thân m u ộ i muội mong rằng tô huynh đừng nên trách ngươi biết rõ họa linh sư tính tình đều rất táo bạo nhưng người khác cũng không tệ lắm nói người nào tính tình bạo đây hạ hầu dương nghiêm sắc mặt âm thanh đề cao đại ca nói người nào ngươi không có điểm số sao nô minh thần mặt không thay đổi nhìn hạ hầu dương một cái im lặng thầm nghĩ tô dịch xua tay Hát ả ngươi h c ũ n từ tô dịch bên cạnh bay đi một lần nữa tuần sát. dịch cạnh bên bay lần nữa n đi g nhìn, cái đồ chơi này nghe nhiều hắn lời nói. Hắn thật không phải ám hát công hội người. Hạ Hầu Dương nhìn hướng bay đi hát ảnh. Ngươi chơi thật phải hát hội Hạ Hầu hát cái ám lời đi đồ bay xác định có thể bảo chứng hắn không phải sao cầm cung tiên thành thục nữ nhân cũng mở miệng xác nhận nói hiện tại trò chơi có thể dính đến sinh mạng của chúng ta chúng ta đều là h i ể u tận gốc dễ các ngươi nguyên lai、like、nhận biết n g h e ngươi mới vừa rồi còn hỏi hắn có biết hay không ngươi các ngươi căn bản không quen lại một tên gậy gò nam tính đứng ra nói chuyện lý minh bị hai mắt và sáng cũng thở dài một hơi đúng a đúng a thế này mới đúng a nhiều một ít phòng bị a cho á c có vị, người này t ể là l tà ác đầu nên h Ác b trong ác. Cũng đừng bị hắn đơn giản ác. bị lý ử a gạt. không Mới ám nói phải hội vừa hắn công người, càng càng hắc l minh mỹ khuyên bảo chính mình tỉnh táo đồng thời trong bóng tối đối lý tú nhi lắc đầu báo cho nàng không cần nhiều miệng lý tú nhi tự nhiên cũng là hiểu rõ Ma kia đầu khôi p trong m dai t h lúc nhất thời ngô minh thần thật đúng là không cách nào cho ra tô dịch xác nhận không phải ám hắc công hội lý do bọn hắn chỉ có hai mặt diễn phận mặc dù tại đấu loại bên trong gặp hắn nhưng cái này cũng không cách nào xác thực chứng minh hắn không phải ám hắc công hội thành viên nhưng nếu như nói hắn là ám hắc công hội thành viên t hạ ì hầu dương t hử lạnh n nói nỗ minh thần nhìn xem mọi người thật đúng là không cách nào nói thêm cái gì dù sao trận này trò chơi từ nguyên lai hàng gia trừng phạt biến thành xóa bỏ trừng phạt đại gia đối mặt người xa lạ chú ý cẩn thận cũng là phải có thể hắn lại có thể cảm giác được tô dịch tuyệt không phải tà ác hàng người lúc ấy tại đấu loại hắn đối mặt mọi người lời nói lạnh nhạt chất vấn phê bình không có bất kỳ cái gì không vui ngược lại là đỉnh lấy to lớn tâm thần tiêu hao vận dụng hắn dự báo luyện thành trợ giúp mọi người thành công tấn c ấ p có thể nói trận kia trò chơi nếu là không có vị này hắn đã bị đào thải nỗ minh thần bay đầu nhìn hướng có chút nhắm mắt lại s á t mặt lạnh lùng tô dịch hắn cảm giác được cái này nam nhân hiện tại trong lòng đã thần h ư ơ n g một lần kia hiểu là ngươi lần này tự nhiên không có khả năng tại dẫm lên vết xe đổ vàng không ta vẫn là người nha nhất định không có khả năng lại để cho hắn trái tim băng giá có phán đoán còn bó tay bó chân làm cái gì chương ba trăm ba mươi tám không biết tô huynh đệ đến từ gia tộc nào muốn phái chương ba trăm ba mươi tám không biết tô huynh đệ đến từ gia tộc nào muốn phái yên tâm ta lấy hải thành nô gia chi danh bảo đảm cho đại gia chính thức giới thiệu một chút hắn là tô hiểu ta cùng nhà hắn là thế g i a o thân thế trong sạch hồi nhỏ thường xuyên cùng một chỗ chơi tuyệt không phải ám hắc công hội người hơn nữa còn là một vị ngũ giai luyện kim thuật sư vừa rồi hỏi hắn còn nhớ hay không đến chỉ là bởi vì hai ta đã lâu không gặp sợ tô hiểu quên mà thôi nô minh thần khẳng định nói thế dao ngũ g i a thành thục nữ nhân sướng sở mọi người nhộn nhịp m ă n g tới kinh ngạc ánh mắt tứ giai trẻ tuổi như vậy đều là kinh tài tuyệt tuyệt hàng người chứ đừng nói là ngũ giai bọn hắn bảy người bên trong cũng chỉ có ba vị tứ giai còn lại đều là ba giai ngũ giai đó cũng đều là gia tộc trong môn phái cùng bái b ả o bối không nghĩ tới hôm nay liền thấy một vị là ngũ giai luyện kim thuật sư đại gia cứ việc yên tâm tin tưởng ta cùng tô hiểu là lão hữu nô minh thần nói xong khẳng định chính mình tầm thường nhẹ gật đầu bình chân như vậy thế sao ngũ giai luyện kim thuật sư lý minh mị đã kinh hai trợn mắt há hốc mồn ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì cái gì liền lấy hải thành ngô ra tên bảo đảm ngươi biết hắn là ai sao hắn nhưng là tà ác tổ chức thần tướng môn ám hắc kỵ sĩ a không muốn trận tròn mắt nói lung tung có tốt hay không ninh thành rất khó người này có đại quỷ cái này gọi là ngô minh thần gia hỏa không thích hợp tự xưng hải thành ngũ đại thế g i a một trong người nhà họ ngô vì sao muốn vì cái này thần tướng môn gia hỏa đánh nghiệm trợ hẳn là hắn cũng là tà ác tổ chức người quan phương phản đồ đại thế ra bên trong gia phản đô vậy nhưng thật sự là lại muốn gây nên dung chuyển cùng năm năm trước hải thành trương ra đồng dạng không hợp t h o i thường lý tú nhi cũng là t r ừ n g mắt to nhìn xem trước mặt nói giống như thật ngô minh thần ngươi thế ra là tà ác đầu lĩnh lưu tử hổ thấy rõ ràng là ngô minh thần sau đó cũng là s ư n g s ờ khá lắm mở mắt nói lời b i ệ a đặt thật là mỗi người đều biết truyền thống kỹ năng rõ ràng còn tạ i lên cái trò chơi hiệu l â m bắp đùi ca hiện tại lập tức thành thế giao có thể t ạ m được ngô minh thần hiển nhiên cũng chú ý tới một bên lưu tử hổ s ư n g s ờ sau đó hướng về hắn nhẹ gật đầu ngươi thật sự là ngũ giai linh nam giả hạ hầu dương không tin tà hỏi một câu âm thanh ngược lại là đã mềm núm ra dù sao cũng là có hắn quen thuộc ngô gia đại thiếu ng như vậy dù cho không phải ngũ giai cũng có thể là cái nhân vật có mặt m ũ i ân tô dịch không mặn không nhạt từ trong cổ họng ép ra một tiếng trong lòng lại nổi lên nói thầm cái này nô g minh thần thật đúng là tín nhiệm chính mình lập tức đem nhân thiết của mình đứng thẳng hiện tại chính mình trong đầu còn muốn thế nào đem bọn hắn trói lại đi đổi ngôi sao đây bất quá nói trắng ra tô dịch ngôi sao tốt nhất là từ ám hắc công hội trong tay đến nhưng thực tế không có biện pháp từ trong tay bọn họ đoạt đến cũng không phải không được tô dịch chuẩn bị trước biện pháp t ì n báo lại đánh giá một cái cái này bảy người sức chiến đấu mấy vị này là nô minh thần cũng chỉ vào tô dịch bên cạnh nói ta là tự do linh n ă n giả g lưu tử hổ lưu tử hổ ngầm đầu một cái chúng ta là tây ninh một khu quan phương tiểu đội lý minh mỹ trong lòng phiền muộn sắc mặt lại chưa từng sửa đổi hạ hầu dương quay đầu nhìn lại â n đúng vậy cái này hai cô nương là có chút nhìn quen mắt hình như đích thật là lạc băng vương bọn h ắ n người nhìn đi tất cả mọi người là người một nhà không cần lẫn nhau hoài nghi n ỗ minh thần cười cười lý minh mỹ lông mày không khỏi run lên cái gì không cần lẫn nhau hoài nghi khôi hài đến a nhân ra là tà ác tổ chức a hoài nghi hoài nghi ai cho ta ta là bị hắn dùng thế lực bắt ép a n g ư ơ i là ngũ giai mấy ngôi sao hạ hầu dương nhớ tới cái gì đến khẩn trương hỏi giải phóng năm mươi tô dịch không có nhiều lời duy chỉ lấy năm giai linh năng giả cao ngạo đi cùng chúng ta đi đánh bại ám hắc c ô n g hội hạ hầu dương không kịp chờ đợi liền muốn đến đẩy tô dịch v a i làm gì chứ hạ hầu dương nô minh thần thu hồi máy móc áo giáp một tay đẩy hạ hầu dương n g ư ơ i đ ừ n g đội chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn ta có thể không gấp sao mỗi ta còn tại cái kia đây hạ hầu dương hai mắt chừng một cái há miệng ngậm miệng mỗi ta hạ hầu dương tâm tình của người ta có thể hiểu được nhưng bây giờ mời ngươi tỉnh táo cái này không đơn thuần là m ỗ i n g ư ơ i một cá i nhân sinh mệnh sự tỉnh thành thục nữ nhân ở một bên hòa thanh nói tỉnh táo ta không có tỉnh táo sao trấn tranh các ngươi một hồi chờ cái này phải tỉnh táo một hồi chờ cái kia phải tỉnh táo cuối cùng chờ đến xóa bỏ ngươi nói cho ta để ta như thế nào tỉnh táo hạ hầu dương sách theo đao chỉ hướng nữ nhân chất vấn đại gia đều là t r ầ mặt m một hồi người nào đều không nghĩ tới trò chơi sẽ nửa đường sửa đổi cơ chế nếu sự tình đã thành kết cục đã định ta hy vọng chúng ta vẫn là có thể bình tĩnh đối mặt hiện nay hoàn cảnh khó khăn chỉ dựa vào một cỗ man kình là không đủ Chân tranh hạ â n t r a hầu dương ngươi cho rằng đại già không gấp sao tất cả mọi người có muôn cứu bằng hữu ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi gấp gậy yếu nam nhân không tam lòng yếu thế hướng hạ hầu dương kêu lên đúng vậy a hạ hầu dương ngươi đừng bởi vì mỗi mỗi ngươi mà mất lý trí hiện tại trọng yếu là như thế nào có khả năng giải cứu ninh thành trung niên nhân đi đến hạ hầu dương bên cạnh vố vô, vô bờ vai của hắn hạ hầu dương hừ lạnh một tiếng cầm lấy đao tựa hồ liền muốn rời khỏi mọi người chờ các ngươi không bằng dựa vào chính mình nếu là ca ca ngươi hạ hầu liệt tại cái này cũng nhất định càng sẽ để ngươi tỉnh táo ngươi phải học được ước chế một cái dòng suy nghĩ của mình trần tranh tiếp tục ôn hòa nói hạ hầu dương một trận dừng b ư ớ c lại cố gắng hít sâu một hơi tiếng hít vào run run vô cùng sau đó c u ố i cùng trùng điệp thanh đao rủ xuống đến quay người đứng ở một bên mọi người cũng đều thở dài một hơi tô d ị c ả m nhận được cái này thành t h u c ngự tị phạm nữ nhân trần tranh xem ra chính là nắm giữ lấy c h i tiểu đội này quyền lên tiếng người như vậy thế tất nàng cấp bậc nhất định cũng là bốn giai bằng không thì cũng chỉ huy bất động có tứ giai linh năng giả tại đội ngũ thậm chí còn có thể để mọi người tin phục như vậy nàng nhất định còn có chút tên tuổi trần tranh tóc dài xoa vai khuôn mặt là ngự tỷ loại hình hiện tại mặc trong trò chơi màu cam áo da kịt lộ ra rất là hiên ngang có thể nàng nói chuyện xác thực ônu để người có khả năng bình tâm t ĩ n h khí ngay vào trần tranh quay đầu nhìn hướng tô dịch t ô hiểu đúng không không biết tô h u n h đệ đến từ gia tộc nào m u n phái trần tranh ônu hướng về tô dịch cười một tiếng loại này như một xuân phong nụ cười có thể để cho lần đầu gặp mặt người đối nàng hảo cảm tăng gấp bội đồng thời trần tranh cũng liếc qua ngô minh thần ngô minh thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm biết có lẽ là vừa rồi phát biểu có chút không quá nghiêm cẩn đưa tới trần tranh một ít hoài nghi bất quá hắn không có mở miệng kỳ thật ngô minh thần cũng muốn nghe một chút chính tô dịch trả lời thế nào cái này ngũ dai đến cùng đến từ gia tộc nào hoặc là một phái chính mình có thể là tận mỉm cười thầm nghĩ trong lòng xem ra cái này trần tranh vẫn là không có đối với chính mình thả xuống cảnh giác cho dù là ngô minh thần làm bảo đảm nàng chương ũ n g có t ể p i á c được ba trăm ba mươi chín ta chỉ bất quá tiểu môn tiểu phái mà, tiểu tiểu mà, tiểu tiểu mà thôi nói h h n ư trần tranh cô nương cũng chưa chắc biết liền không cho đại gia nhiều lời nói tô dịch khẽ mỉm cười không trả lời thẳng trần tranh vấn đề nếu trong lòng bọn họ chính mình là ngũ giai Nói như vậy quá nhiều hình như cũng vậy quá không quá t tiểu tiểu rõ chân tướng mọi người lần thứ hai đưa ánh mắt rời về phía ngô minh thần nghĩ từ hắn đợi này giao cái này cần đến xác nhận ngô minh thần nào biết được tô dịch cái gì cửa cái gì phái tự nhiên là khoan thai nhẹ gật đầu tựa như tất cả đều biết rõ đồng dạng trần tranh sắc mặt không thay đổi tiếp tục cười t ù m tìm nói tất nhiên là có mệnh t r o người n g là tại hạ đường đột thấy mọi người một bộ hiểu rõ r à n g dấp lý minh mị không khỏi cảm thấy che mặt cũng đúng có cái này nô ra nô minh thần giá trị có thể nhận ra đến liền có quỷ đoán chừng đều là cho là hắn là cái nào ẩn thế con em của gia tộc tô h minh gia nhập chúng ta đi nô minh thần ở một bên nói n g ư khí tha thiết những người còn lại cũng là ánh mắt sáng dực có thể có một vị đã giải phóng ngũ giai linh năng giả gia nhập vậy cái này một tri tiểu đội thực lực đem tăng cường rất nhiều đồng hành tự nhiên là nguyện ý t ô dịch thẩm nghĩ đã có thể dễ dàng hơn hiểu rõ mấy người kia thực lực lại thêm nhiều một phần lực lượng chế phủ cám hắc công hội bất luận thế nào hắn đã nghĩ kỹ ba giờ bên trong không nhìn thấy ám hắc công hội liền ngợm ngủ chỉ có thể cầm những n à y quan phương thành viên xuất thủ ví như c h i đội ngũ này mạnh mẽ vậy hắn liền từng cái đánh tan dù sao chỉ cần mang về mười ba tinh liền đủ cũng chính là nói mang đi ba cái đã giải phóng người liền có thể mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không chính mình tất nhiên muốn mạnh mẽ giải phóng đến một trăm đương nhiên kết cục tốt nhất chính là đánh bại ám hắc công hội một chút vây cánh bắt bọn hắn khai đao cũng có thể vì bản thân phương cung cấp một chút lực lượng c ả n tay ám hắc công hội đến mức hợp tác tô dịch không có nghĩ qua đám người này lúc trước không tin được hắn ngượng ngủng hắn cũng tin không được đám người này vạn nhất bọn hắn thực lực mạnh mẽ như vậy chính mình ngược lại bộc lộ ra chuyển đổi chi địa nơi này chờ chút đem chính mình cho chuyển quả thực rời lên tảng đá nện chân của mình dù cho quan phương có thể tín nhiệm nhưng nói thật tô dịch xem như mới vừa gia nhập thành viên còn không có cảm nhận được trừ bỏ tiểu đội mình bên ngoài quan phương đáng tín nhiệm chỗ không cần thiết phức tạp tô dịch đang suy tư ở giữa một thanh em lại đánh gây hắn tô h u n h hiển nhiên đã mang theo một đội ngũ nếu không chúng ta chia ra hành động thu nạp quan phương hoặc là có thể tín nhiệm còn sót lại linh năng giả lớn mạnh thực lực sau đó tại ước định một cái địa điểm tập hợp thế nào kể từ đó hiệu suất tăng nhiều hiện tại thời gian cũng không phải là rất đủ tuy nói chúng ta chi đội ngũ này có bảy người nhưng vẫn như cũ thực lực không đủ ta đang định đem đội ngũ mở ra thành hai đội đi tìm không có bị khống chế linh năng giả không nghĩ tới nhìn thấy tô huynh đệ như vậy chúng ta có thể chia ba đội thế nào hả tô dịch lông mày k h ẽ động mấy cái ý tứ chia ra hành động thu nạp toàn bộ lời nói nói là rất dễ nghe nhưng tô dịch tự hồ phân biệt ra trong đó một chút hương vị trần tranh nữ nhân này không nghĩ mang chính mình cùng nhau nhập đội tô dịch cảm giác được điểm này nữ nhân này là có chút cẩn thận hẳn là ngô minh thần vừa rồi trước sau quan hệ một chút xíu không hài hòa để chính mình trong lòng nàng còn còn có điểm đáng ngờ tô dịch tự nhiên cũng không già m ộ m không thêm liền không thêm như vậy cũng tốt ngô minh thần nhìn hướng trần tranh sắc mặt hơi khó coi nữ nhân này là không tín nhiệm hắn bất quá lý do này nhìn như quang minh chính đại nhưng kỳ thực vẫn còn có chút đạo lý tại đây là ta phía trước được đến bản đồ hiện nay phân tô h u n h nửa p h ầ n trần tranh cầm đao tất cả đem một phần quyển ra cựu bản đồ một phân thành hai bây giờ tại cái này tô huynh không ngại hướng bản đồ phía bên phải tiến lên trần tranh trắng non thư ngón tay một điểm trong đó một vị trí sau đó hai tay nhẹ nhàng rời một cái đem bản đồ tách ra dựa theo độc vòng rút ngắn đường đi đến xem sau một ngày biên giới có lẽ có thể đến tới vị trí này chúng ta đến lúc đó tại cái này độc vòng biên giới tập hợp vừa v ẫ n rất tốt nô minh thần gặp trần tranh đem nơi đây vị trí xem như mở đầu đem bản đồ chia làm hai phần sắc mặt của hắn mới tốt chuyện tô dịch nhìn thấy màn này cũng thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là có thể khiến người ta đối nó sinh không nổi c h ắ n ghét lý do này cộng thêm tặng cho bản đồ chiêu này liền tính nàng t i ể u tâm tư để người trong cuộc tô dịch cùng nô minh thần cảm giác được cũng sẽ không quá phản cảm ngược lại là chú đáo đi tô dịch một cái chữ phun ra không có thêm lời thừa thãi tô minh giới thiệu chậm vị này là kinh thành trần gia t i ể u thư trần tranh nô minh thần một lần nữa hướng tô dịch giới thiệu trần tranh kinh thành trần gia kinh thành một trong tứ đại thế gia tô dịch s ữ n g sở khá lắm chính mình mới vừa rồi còn tốt không nói kinh thành tô gia không phải vậy càng sinh nghi ngờ tô dịch khẽ gật đầu chỉ bất quá kinh thành trần gia ngoại thích mà thôi trần tranh thị cười lắc đầu không có thâm nhập cái đề tài này mà là hơi hàn huyên trò chuyện mấy người là như thế nào đục tới sau đó mấy người là như thế nào chạy trốn ám hắc công hội đ ổ i bắt thuận tiện phân tích một chút thế cục bây giờ tô dịch nghe lấy nàng nói chuyện cũng đích thật là như một xuân p h o n g tựa hồ để người cảm thấy hai người bọn họ rất sớm đã nhận biết giống như là vị lão bằng hữu đồng dạng tại giao lưu người này có thể nâng đỡ mạnh t ô dịch cũng từ trong miệng của nàng biết được ngày đó nhảy dù một trận chiến ám hắc công hội hậu viện thực sự là quá nhiều từ lúc mới bắt đầu thế yếu thay đổi đến lực lượng tương đương cuối cùng thay đổi đến địch mạnh ta yếu đối phương người tựa hồ là đi theo nhảy dù liên tục không ngừng chạy đến lại thêm địa phương chẳng biết tại sao giải phóng linh năng giả không ít cường độ cũng rất cao bởi vậy cái này một trong chiến bị cầm tù đông đảo linh năng giả t ô dịch vô cùng rõ ràng đây chính là bọn họ ám hắc công hội sở định bên dưới kế hoạch cũng là cái kia quỷ lão đại chân chính mới nhảy dù nếu như thế một ngày sau liền chờ đợi tô hinh tin tức tốt nàng lại lần nữa hé miệ cười đúng rồi không biết tú nhi có thể cùng chúng ta đồng hành ta cùng nàng quen biết trần tranh không khỏi đột nhiên chỉ một cái lý tú nhi đồng thời báo ra tên của nàng lý tú nhi s ữ n g sở nàng đối trần tranh nhìn như không hề nhìn quen mắt đã từng hẳn là chưa từng gặp qua nhưng nàng lại biết chính mình danh tự nàng là kinh thành trần gia ngoại thích hẳn là đã từng tại gia tộc gì hoạt động bên trên gặp qua nàng biết mặt này phía trước một chi danh xứng với thực quan phương tiểu đội hạ hầu dương nàng từng gặp đối với cái này nàng khẳng định là không có dị nghị nếu như một khi đi qua là có thể đem tất cả mọi chuyện báo cho quan phương các thành viên nhưng vấn đề là ma đầu kia sẽ để cho chính mình tùy tiện rời đi hẳn sao đáp án nhất định là phủ định nếu là nàng đáp ứng cái k i a dị biến nhất định run dày sinh ta đi theo đường tỷ là được trần tranh tỷ cũng không cần quan tâm lý tú nhi ngây người sau đó giọng nói nhẹ nhàng tranh thủ thời gian tự tuyện lời nói ở giữa cũng không có lưu lại cái gì không ổn nói đùa đợi đến ma đầu mở miệng chuyện k i a sợ là liền không có khả năng cứu vãn trần tranh cười yếu ớt một tiếng t ố t ngày mai sau đó gặp lại vậy chúng ta xin từ biệt tô m i n h bình an Nô minh thần nhìn xem trần tranh một đoàn người rời đi cũng hướng về tô dịch nhẹ gật đầu tô h u n h ngày mai gặp lại t u t bình an nhìn chằm chằm trần tranh bóng lưng nhìn thoáng qua tô dịch mang theo ba người cũng rời đi tại chỗ nữ nhân này tâm tư còn thật nhiều bất quá chương ba trăm bốn mươi để ngươi hiểu cái gì gọi là định luật mù phi một câu thành sấm chương ba trăm bốn mươi để ngươi hiểu cái gì gọi là định luật mù phi một câu thành sấm dừng tay ở giữa lấy trần tranh cầm đầu tiểu đội ngay tại thảo luận hiện tại thật muốn chia ra hành động sao có thể hay không quá không an toàn một chút trung n i ê n nhân nghi ngờ nói ngươi còn không nhìn ra được sao trần tranh tỷ là cố ý chúng ta cũng không phải thật muốn chia hai đội một vị thoạt nhìn có chút lão luyện tóc ngắn nữ sinh b i ể u môi nói cố ý những người còn lại cũng không hiểu t hơi gầy nam sinh nói ngươi nói là trần tranh tỷ không muốn để cho t i ể u tử kia gia nhập đội ngũ của chúng ta đúng vậy a chẳng qua là cho cái bậc thang mà thôi vì sao a có ngũ giai linh năng giả gia nhập đây không phải là một kiện đại hảo sự sao t hơi gầy nam sinh không biết rõ những người còn lại cũng phụ h o ạ n hạ hầu dương càng là lớn giọng làm gì cố ý cố ý cái gì hiện tại cũng đừng chơi những cái tiêu con con con con n đem hắn cái này ngũ giai linh năng giả lưu lại cùng một chỗ hợp lực đối kháng ám hắc công hội chẳng phải là tốt nhất nô g minh thần hắn quả thật cùng ngươi là thế g i a o trần tranh không có để ý đại gia ồn ào mà là nhìn thoáng qua ngô minh thần nhẹ nhàng cười nói nô g minh thần hơi nhũ mày thế nào là ta nói còn chưa đủ cụ thể sao vậy ngươi lại vì sao không đi theo hắn mà là đi theo chúng ta tóc ngắn nữ sinh hừ một tiếng hỏi lên như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ngô minh thần đúng a một vị ngũ giai linh năng giả thế g i a o biết rất rõ ràng đối phương năng lực rất mạnh lại vì sao không đi theo hắn cùng một chỗ hợp lực nô minh thần phản ứng cũng rất nhanh sớm có ứng đối thế dao là thế dao nhưng chúng ta cũng có nhiều năm không thấy khó tránh khỏi lạnh h u ố n h ổ chúng ta đều là quan phương người lại là cùng nhau đi tới sau khi ta rời đi các ngươi chiến lược đại giảm làm sao bây giờ ngươi thật thú vị lời ta nói không tin thì cũng thôi đi đảo ngược hỏi ta ta đang gặp ngươi ngươi tóc ngắn nữ sinh quay đầu không nhìn nữa ngô minh thần gặp ngô minh thần nói rõ r à n g mọi người cũng không có nghi hoặc không có việc gì ta cũng chính là lại hướng ngươi xác nhận một chút mà thôi đại gia đừng suy nghĩ nhiều trần tranh lúc này đứng ra nói tô huynh đệ ngũ giai linh năng giả thân phận ta không nghi ngờ nhưng ngô minh thần ngươi đều nói các ngươi đã lâu không gặp tăng thêm bây giờ đang là bước ngoặt nguy hiểm chú ý cẩn thận một chút tổng không sai nô minh thần lông mày nhữ lại vừa rồi ta nói cái kia lý tú nhi là kinh thành lý gia ta tại một lần trên yến hội gặp qua nàng có thể là nàng không quen biết ta cái kia không càng có thể nói rõ cái này họ tô thân thế trong sạch nàng đều không nghĩ theo chúng ta đi hạ hầu dương cao mày nói có khả năng hay không không phải nàng không nghĩ mà là nàng không thể đâu ân một câu nói kia trực tiếp đem hạ hầu dương c h ỉ n h ngộng trung nhiên nhân biến sắc n g ư ờ i nói là một vị giải phóng ngũ giai linh năng giả thực lực tất nhiên mạnh mẽ mà nàng không thể nguyên nhân tự nhiên là e ngại người này uy hiếp đến chúng ta không có chứng cứ không nên nói lung tung hạ hầu dương ngược lại là thái độ khác thường là tô dịch làm lên biện hộ bởi vì một khi tô dịch cái này ngũ dai linh năng giả tan thành bọc nước như vậy cứu mội mội đi ra s á t x u ấ t liền lập tức nhỏ mấy phần ta nói lý tú nhi cũng không nhận ra ta nhưng nàng sau cùng câu nói kia đúng là hướng đại gia biểu lộ rõ ràng nàng tán thành lời ta nói cùng ta quen biết nàng tại hướng ai biểu lộ rõ ràng lại tại giống hướng ai nhắc nhở là tại hướng tô m i n h biểu lộ rõ ràng là tại hướng ta nhắc nhở đúng bình thường mà nói đụng phải người không quen biết có lẽ nhẹ nhõm hỏi một chút mới đúng mà không phải cứ như vậy đã ưng tới tóc ngắn nữ nhân hai mắt tỏa sáng hạ hầu dương b i ế n sắc nô minh thần cũng là cao mày mọi người cũng là l ầ m vào suy tư đương nhiên rồi tất cả đều là nho nhỏ phỏng đoán không tính trần tranh xua tay cười ra tiếng hòa hoãn bầu không khí đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại thời gian nước định đi nơi đây lén lút quan sát bên dưới tô hình tình hình là có hay không tụ họp một chút quan phương linh năng giả hoặc là có hay không đối chúng ta tiến hành mái phụ khi đó có lẽ liền có thể phân biệt ra được hắn có hay không cùng hắn tụ lại đại gia không cần khổ cái mặt liền để ta lòng tiểu nhân độ quân tử bụng một lần đi t r ngay tranh n cho ô minh một thần cũng rất lớn h rất t bậc n nói như g đều v ậ cái kia ngô minh ngô tại h không cách thêm h ầ n cũng nào nói này cái cái gì xóa đối mặt cái này xóa bỏ trừng bỏ p t Một đoàn n g ư ờ tiếp tục trầm mặt đi về phía trước, đi riêng tại đến phía phần mình đến tâm sự năm. về nghĩ Ngay sự lúc đó tô dịch tô dịch nhảy lên một đỉnh núi nhỏ đưa tới hát ảnh l a o đại có ba người năng lượng rất mạnh có ba người năng lượng lại yếu mở rộng nói một chút cái kia gọi là trần tranh năng lượng tối c ư ờ n g cùng đại ca ngươi so kém không nhiều mặt khác cái kia hạ h ầ u dương cùng ngô minh thần chỉ so với đại ca ngươi hơi yếu một chút còn lại lời nói lão đại có lẽ có thể tùy tiện giải quyết chính mình giải phóng chính là ba giai năm mươi thực lực nếu như thế cái kia trần tranh ba người hẳn là bốn giai hai mươi lăm phần trăm thực lực tô dịch phân tích nói còn có một cái tin tức không tồi đó chính là có ba người l ợ i yếu cái kia chẳng phải đại biểu cho ba người này cộng lại vừa vặn có cái mười lăm tinh tiểu đ ệ xem bọn hắn như thế nào một cái con đường tiến tới có hay không chia hai đội cái này gọi là trần tranh lòng dạ nữ nhân rất n g ắ n m h ị n nhiều lần thăm dò chính mình thậm chí tại cuối cùng hỏi thăm lý tú nhi thời điểm cũng tại đối với chính mình tiến hành thăm dò được thôi kể từ đó cũng là đơn giản ví như bọn hắn thật chia hai đội kia đối chính mình mà nói có thể nói là đắc ý từng cái đánh tan nếu là cầm xuống một đội liền có thể hoàn thành mười ba viên nhiệm vụ không có vấn đề đại ca veo một cái hát ảnh may mất mà tô dịch thì nhảy xuống tới thay đổi bước chân mang theo ba người hướng về vừa rồi trần tranh một đoàn người phương hướng đi đến lý minh m ỹ đã sớm ở trong lòng lo sợ bất an chỉ mong ma đầu kia tại nhóm người mình trước mặt tiếp tục giả bộ nữa tuyệt đối không cần đi tìm cái này quan phương tiểu đội có lẽ là cuối cùng mọi l ử a phiền phức nhưng là ma đầu kia quay người lại lý minh m ỹ liền nói thầm một tiếng không tốt nàng lập tức cảm giác được không thích hợp chúng ta như thế nào quay về lối lý tú nhi cũng phát giác được không đúng duy chỉ có tất cả nghe theo tô dịch đan bài lưu tử hổ một mực đi theo tô dịch không nói một lời bồ tát phù hộ a di đà phật âm e n lúc này lưu tử hổ trong lòng tràn đầy vô số cầu nguyện chỉ cần là hắn biết rõ thần tiên hắn đều đ ố i nó tiến hành cầu phúc nhưng cầu bắc bùi ca có thể dẫn hắn nằm xong lần này trò chơi cái kia còn quản mặt khác hắn thậm chí cũng không biết vừa rồi đi con đường nào ta cảm giác vừa rồi tri đội ngũ kia có chút kỳ quái cuối cùng ngô minh thần nhịn hướng ánh mắt của ta tựa hồ là muốn để ta giải cứu tại hắn không được ta phải đuổi theo đi xem một chút tô dịch thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thuận miệng địa chuyện. Chân tranh. ngươi cho rằng ta không thích hợp ta cũng cho là các ngươi không thích hợp cái này rất hợp lý đi nếu như thế vậy ta liền cần phải để ngươi hiểu cái gì gọi là định luật mù phi một câu thành sấm đi nhìn tô dịch đụng phải đoàn người này cũng coi như ăn một viên thuốc can thần giải phóng một trăm phần trăm thực lực đang ở trước mắt lại không tốt cũng có bọn hãm tại lần này thoải mái cảm ơn các ngươi đến chương ba trăm bốn mươi mốt biết không thể mà làm biết mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chương ba trăm bốn mươi mốt biết không thể mà làm biết mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy lý minh bị đối tô dịch lời nói á khẩu không trả lời được khá lắm không có chút nào che lấp tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết thật không tôn trọng một cái trí thông minh của ta sao lý minh mị cùng lý tú nhi l i ế n nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương hơi có chút s ố t ruột lưu tử h ổ lại tại một bên nói à bắp bùi ca ngươi cùng cái k i a họ ngô rất q u e n sao thật muốn đi cứu hắn bọn hắn động lòng người nhiều thế chúng nếu thật giống ngươi nói vừa rồi ta xem bọn hắn là e sợ ngươi thực lực bằng không liền phải cho chúng ta tại chỗ c h ó i rồi lưu tử h ổ không có chút nào hoài nghi tô dịch nói tới lời nói ngược lại là lo lắng chính mình một nhóm đi cứu người có chút nguy hiểm Thu hồ cái này n、so、xa xa đi đi lý minh bị lời ít mà ý nhiều nói tranh thủ thời gian bắt lấy lưu tử hổ câu chuyện có thể ngàn vạn không thể đi a vậy nhưng hẳn là quan phương tại cái này cục trong trò chơi mùi lửa t ô dịch không có để ý ngược lại là nhìn về phía lý tú nhi lý tú nhi n g ư ơ i biết trần tranh ừng nhận biết các nàng không phải là ám hắc công hội người yên tâm đi tô m i n h chúng ta nếu không vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc cái kia có thể trần tranh cũng là bị cưỡng ép n h a đây cũng là ta không có nói cho bọn hắn chuyển đổi c h i địa nguyên nhân đừng nóng nổi mọc thêm cái tâm nhãn luôn là tốt cái này bên cạnh hạ hầu dương ta cũng đã gặp đúng là quan phương người lý minh m ị vội và nói ấy các ngươi là không hy vọng ta đi sao t ô d ị vừa quay đầu nhìn về phía hai người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người nhìn lý minh mị cùng lý tú nhi đều là cứng đờ chỉ bất quá cảm thấy tô m i n h có phải hay không quá mức mẹ cảm lý minh mị khẽ mỉm cười muốn ta nói cái gì mẫn cảm không mẫn cảm nếu bắt đuổi ca ngươi cảm thấy có vấn đề trực tiếp đánh lén bọn hắn được bọn hắn không phải mới vừa nói muốn phân phối hành động sao liền chọn cái quả hồng mềm liệu tử h ổ u nhất miệng đừng quản cái khác vẫn là ngươi trước giải phóng một trăm phần trăm thực lực là hơn tô dịch thầm nghĩ trong lòng cái này hổ tử không tệ hắn suy nghĩ đúng là mình suy nghĩ trong lòng thật cùng là quan p ư ơ n g làm như vậy có thể để ám hắc công hội vui vẻ lý tú nhi cũng bận rộ nói t ô dịch tay bãi xuống hổ tử lời nói cậu thả lý không cậu thả thời khắc mấu chốt mượn bọn họ ngôi sao dùng một chút cũng không phải đại sự gì dù sao ta là n ằ m d à i ngôi sao ở ta nơi này mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực và tác dụng đúng không t ô dịch nháy mắt nhìn xem hai nữ hai nữ cảm thấy cứng đờ ngoài miệng lại là kéo ra một cái mỉm cười nếu tô h u n h đã có quyết đoán ta liền không nói nhiều lý minh m ị khẽ gật đầu cảm thấy lại là vô cùng sốt ruột lần này tốt quan phương tập kết tiểu đội gặp nạn rồi quả nhiên là tà ác tổ chức người tất nhiên là ưu tiên trừ bỏ quan p ư ơ n g tiểu đội thực lực một hồi nhìn thấy cơ hội làm việc tìm tới cơ hội tốt cho dù là nguy hiểm cũng muốn ngăn cản ma đầu kia tàn bạo hành động tô dịch chậm rãi từ từ ở phía sau đi hắn không cần tận mắt đi nhìn chỉ cần chờ hát ảnh mật báo là đủ cứ như vậy tô dịch đi không nóng không v ộ i đi một đoạn đường hát ảnh lại thật lâu chưa về tô dịch hơi cảm thấy kỳ quái hẳn là cái này tiểu đ ệ lại đụng phải cái gì yêu tiêu h thân liền tại tô dịch nghi hoặc thời điểm hát ảnh cuối cùng bay trở về các ngươi chậm một chút hình như có tình huống ta trước đi thăm dò tô dịch không đợi mọi người phản ứng nói xong liền chạy về phía trước đi trước đi đằng trước thăm dò đi một đoạn đường một mình nên đón hát ảnh nói thế nào đại ca bọn hắn cũng không có chia ra làm việc tô dịch hiểu rõ nhẹ gật đầu quả nhiên không xuất từ mình sở liệu loại này thời khắc mấu chốt như thế nào lại đưa ra loại này ý nghĩ đây đúng là tối ưu dài nhưng không tồn tại ở xóa bỏ trừng phạt ván này trong trò chơi đây có lẽ là phía trước còn chưa trở thành xóa bỏ trò chơi thời điểm trần tranh ý nghĩ nhưng tuyệt không phải hiện tại nhưng nghe đến bọn hắn ngay tại hoài nghi thân phận của ngươi ân lại sau đó liền thú vị bọn hắn đụng phải ám hát công hội người hát ảnh lên g ọ n ân nhưng ám hát công hội cũng không có phát hiện bọn hắn hát ảnh âm thanh hạ thấp ân có thể ám hắc công hội cùng bọn hắn đều ngừng lại không có đi hát ảnh âm thanh lại lần nữa đ ể cao ân ám hắc công hội hạ trại bọn hắn cũng sợ hiện tại hành động sẽ quấy nhiều ám hắc công hội càng muốn nhìn hơn nhìn cái này đội thực lực của ám hắc công hội có thể hay không cứu ra những cái kia bị cầm t ù người ừ m người cái này giấu chấm dùng không tệ về sau đừng có lại dùng khá lắm dạy tiểu đệ mấy cái này khủng bố kỹ xảo hiện tại dùng tại nói chuyện bên chiến trả cái này thở mạnh thở hát, hát. hát ảnh tiểu đệ dạo qua một vòng lần này nói xong cũng chính là nói hiện tại quan phương tiểu đội đang ngó t r ừ n g ám hắc công hội lại ám hắc công hội cũng không thể lực phát hiện bọn hắn đúng đúng cái kia tiểu đội trên thân tuyệt đối có ẩn tàng năng lượng khí tức đồ vật nếu không phải ta trời vừa sáng nhìn chằm chằm bọn hắn theo tới nửa đường ta liền phải mất dấu tô dịch nhẹ gật đầu được thực lực của ám hắc công hội thế nào cùng cái kia quan phương tiểu đội tám lạng nửa cân nếu là thật làm lên không chừng người nào thắng tô dịch sờ lên cái cảm không sai quả thực là cơ hội chờ cho chính mình lại có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng nếu như nói là thực lực tương đương cái kia trần tranh chưa hẳn hiện tại liền có thể quyết định công kích như vậy liền để chính mình đến giúp nàng một tay đi tô dịch khỏe miệng nhấc lên tiểu đệ tiếp tục nhìn chằm chằm một hồi ta cũng tìm cơ hội thừa lúc vắng mà vào chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh thông qua mấy lần hợp tác xuống cái này hắc ảnh tiểu đệ đầu vẫn tương đối linh hoạt phối hợp thỏa đáng căn bản không cần chính mình nhiều lời chính mình tổng cộng rằng có qua ba cái hắc ảnh liền mấy hắn nhất là cơ linh cái kia thất hát mã mặc dù lợi hại còn có thể trong không gian ra ra vào vào nhưng tô dịch cảm giác hắn chỉ là bằng vào bản năng m ạ thôi mà không phải chính hắn tư tưởng so với cái này hắc ảnh tiểu đệ đúng d ị c đến ngày đêm khác biệt đây cũng là cái thứ nhất có thể bình thường dùng ngôn ngữ câu thông hát ảnh còn phân rõ cái lớn tiểu vương là thật không đơn giản đại ca thả tám trăm cái tâm tô dịch trở lại lý minh mỹ ba người bên cạnh ta cảm nhận được phía trước có kịch liệt năng lượng ba động rất có thể ám hắc công hội cùng chi tiểu đội kia đánh nhau nếu như trần tranh bọn hắn thật là quan phương lời nói vậy thì phiền thoái nói không chừng muốn đoàn diện a lý minh mỹ cảm thấy châm xuống không biết tô dịch nói thật hay giả vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi nhìn xem nhưng ma đầu kia có lẽ không cần thiết lựa bịp chính mình dù sao đều đã chuẩn bị đi qua lý minh mỹ thầm nghĩ đây chẳng phải là rất nguy hiểm chúng ta thật muốn đi lưu tử hổ do dự nói sơ ý một chút có thể là liền thật treo lý minh mị cảm thấy sốt ruột vừa rồi đủ kiểu không tình nguyện hiện tại liền nhớ bao nhiêu đẩy ma đầu kia tám trăm dặm khẩn cấp đi qua tìm tòi hư thực nếu ma đầu kia còn tại bên này cùng chính mình diễn vậy liền đại biểu cho nhóm người mình còn có giá trị lợi dụng nếu như hắn nói tới là thật hy vọng sự gia nhập của hắn có thể cứu quan phương tiểu đội một đợt vừa muốn đắn đo mở miệng tô dịch lại nói biết có thể mới làm mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tô dịch nhẹ nhàng nói ra một câu lý minh mị xứng sở nhìn xem tô dịch không màng danh lợi khuôn mặt lời nói này phảng phất vì ninh thành vì đại nghĩa ngàn k h ó vạn nguy hiểm không gì hơn cái này chính mình nếu không phải biết hắn là thần tướng môn ám hắc kỵ sĩ thật đúng là muốn bị hắn cái này một mặt không màng danh lợi lời nói ở giữa đầy ngập nhiệt huyết lựa gạt chương 342. quay đầu móc bị phát hiện chương 342, quay đầu móc bị phát hiện lưu tử hổ cũng yên lặng nhẹ gật đầu không hổ là b ắ p đùi ca giác nộ g là thật cao đã như vậy chính mình cũng không thể chậm chế hắn việc này không nên chậm trễ các ngươi cẩn thận một chút để ta t r ư ớ c ở phía trước dò đường cùng xa một chút đừng bị ám hắc công hội phát hiện tô dịch ôn hòa nói được ba người gật đầu xác nhận lặp lại lần nữa chuyến này nguy hiểm các ngươi thấy tình thế không đúng liền lập tức đi còn có một chút hy vọng sống không cần phải để ý đến ta lý minh mị khỏe miệng kéo một cái không biết hắn đến cùng đang bán cái gì cái nút tô minh cứ việc vung tay thi triển chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình tuyệt đối không cần bởi vì bận tâm chúng ta mà phân tâm mới là lý minh mị cũng chỉ được lá mặt lá trái bắt bụi ca không cần phải để ý đến ta ngươi yên tâm đi thôi lưu tử h ổ miệng rộng mở ra lời này nghe lấy là lạ vẫn là hổ tử sẽ nói chuyện t i ế m tô dịch thầm nghĩ đi tô dịch mấy cái lắm mình liền ở phía trước đi mở đường lý minh mị cùng lý tú nhi lại lần nữa lấy nhau ba người cũng khoảng cách tô dịch không sai biệt lắm bốn năm mươi m khoảng cách chậm rãi tiến lên liền tại tô dịch lờ mờ nhìn thấy một ít nhân ảnh thời điểm hát ảnh cũng bay trở về ra hiệu tô dịch nó đến dẫn đường rất nhanh tô dịch liền theo hát ảnh đi tới một chỗ chỗ ân út mặc dù xa nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy ám hắc công hội nơi chú đóng tựa hồ làm mười đến cái người trong đó bốn cái là bị cầm tù người ám hắc công hội ngay tại cái kia tiếp tế ăn đồ hộp liền nước h ắ c ảnh hóa thành một cái mũi tên hướng về một phương hướng khác chỉ đi tô dịch thoáng di động l i ề n đại khái nhìn thấy trần tranh chỗ ẩn nấp chi điện vậy liên việc này không nên chậm trễ mở làm tô dịch nhẹ giọng cùng h ắ c ảnh bàn giao một chút ngươi dạng này lại như vậy một hồi kéo vào ngươi không gian ngươi tại dạng này cặc cặc nhẹ nhàng cặc cặc hú lên quái gì liền bay hướng trần tranh cái kia cũng đừng trách ta các ngươi có lẽ còn có phục sinh tri tâm nhưng ta cũng không có một điểm bảo đảm hơn nữa nhìn ám hắc công hội bộ dạng cũng không có bắt đầu sát giới cũng chính là bọn hắn dù cho đánh thua cũng còn không đến mức chết húng chi còn lực lượng tương đương đây trần tranh ngươi không quyết định được ta liền tới g i ú p ngươi xuống đi hai ảnh dạo chơi tại quan phương tiểu đội phía trên nhìn chuẩn trên trời một cái quái đ i ể u hắn nhanh chóng chuyển một vòng tròn quái đ i ể u biến mất tại nguyên chỗ không ra hai giây quái đ i ể u xuất hiện lần nữa tại trên không chỉ bất quá lần này hắn thẳng tắp rơi xuống dưới mà phương hướng chính là quan phương tiểu đội bên trên rừng cây giắc nặng nề quái điệu rơi xuống liên tiếp đập gãy cành cây tranh tranh h ơ ánh mắt dần dần sắp bén nhìn hướng nơi xa ám hắc công hội xem ra đây là liền lão thiên đều muốn để hắn mãn một cái cơ hội lần này không nắm chắc có thể liền sẽ bị từng bước xâm chiếm chỉ cần bắt được hiện tại thậm chí còn có thể cứu viện ra một chút linh năng giả tăng cường thực lực ám hắc công hội hiển nhiên cũng nghe đến động tĩnh mọi người chỉnh tề đứng lên bắt đầu đề phòng mái tóc dài màu tím nam nhân híp mắt nhìn hướng rừng cây chỗ sâu rút ra đao trong tay lưới đao vung về phía trước một cái mọi người theo hắn đi về phía trước làm đến một vị trí thời điểm mái tóc tím dài nam nhân đao quét ngang ra hiệu đại gia dừng lại khai hỏa hơi anh ám hắc công hội người cũng không có tùy tiện tiến vào mà là đạt tới không đáng nhìn phạm vi về sau trực tiếp mở ra công kích từ xa từng nhánh cung tiễn pháp thuật năng lượng cầu hướng về rừng cây ở giữa lùn cây phương hướng mà đi trong lúc nhất thời cái này đêm tối tựa hồ giống như ăn tết khói lửa cùng văng lên ánh sáng luôn màu rực rỡ sương mù dày đặc bốc lên x u ấ trần kích. t tranh cũng đương nhiên nhìn chằm chằm vào ám hắc công hội động tác khi thấy tóc tím nam nhân dừng lại thời điểm liền cảm nhận được khớp ổn lập tức hạ lệnh xuất kích cái này khói lửa tầm thường s ắ p thái cũng có trần tranh một nửa công lao trần tranh kéo ra cung tiễn liên tục bắn ra ngũ thải bàn làn cung tiễn hạ hầu dương cũng là đao mang như ánh sáng màu đỏ rực đao mang thiếu đốt hướng về phía trước vùng đi nỗ minh thần cũng là kim giáp gia thần năng lượng pháo hướng phía trước đánh tới còn lại giải phóng ba người cũng là cùng thi triển thủ đoạn pháp thuật pháp thuật năng lượng năng lượng trong bóng đêm đẹp mắt vô cùng đối q a n h xuống lưu lại một trận tràn và khói khói bên trong tựa hồ cũng có người tạ i lẫn người mà lên bắt đầu kịch liệt đánh nhau tốt tốt tốt đạt được mục đích tô dịch thưởng thức một đợt pháo hoa thanh thú rất là hài lòng tiếp xuống liền phải nhìn mình tô dịch sớm đã bị kín mặt quấn về sau lén lút gia nhập chiến cuộc qua h ồ n g chọn mềm b ó t bụi mù hồi lâu không tiêu tan tựa như càng nhiều càng nhiều trong đêm tối phạm vi tầm nhìn càng là thấp đến đáng thương tô dịch thăm dò tính hướng ở giữa dựa vào rốt cục là nhìn thấy một tóc nắm nữ nhân còn có vừa mất gậy nam nhân ngay tại hợp lực đối kháng một cái cầm trường đau người không thể nghi ngờ Tóc ngắn Nữ g ắ n n nhân cùng g ầ y gò nam nhân chính là trần tranh đội ngũ bên trong người như vậy một người khác chính là ám hắc công hội người song phương tất cả mọi người chiến đấu cùng một chỗ lại thêm khói dày đặc căn bản phân không rõ l ắ m tất cả mọi người chỗ đứng liền bọn hắn đánh còn rất có đến có v ề tô dịch nhưng không được chuẩn bị h a n chiến liền tại ba người đánh kịch liệt thời điểm hắn tự nhiên cũng tiến vào chiến đấu bên trong đánh lén keng tô dịch đã sớm đem thánh kỵ sĩ đội thành kim linh sư canh kim ngự khí phong dễ thuật canh kim chi khu thương thể thuật lại lần nữa toàn thể kích hoạt một kiếm nặng như thái sơn phong mang tất lộ đánh cho ám hắc công hội cầm đao người rút lui bảy tám bước ám hắc công hội người xem bộ dáng là tứ giai linh năng giả tại đối mặt hai người thời điểm vậy mà còn có thể phân tâm khó khăn lắm ngăn cản được chính mình lăng lệ thủ đoạn có thể hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì bởi vì cảm thấy sau lưng nguy cơ trí mạng mà để còn lại hai người có thể thừa dịp cơ hội hắn bị đánh bay ở phía xa trên canh cây tô dịch tiếp tục lách mình mà lên tóc ngắn nữ nhân vui mừng không biết là người nào trước đến tiếp viện đối diện nhất định là bốn giai linh năng giả chính mình hai người có thể kém chút liền muốn gánh không được không nghĩ tới đột nhiên tới tăng viện l i ệ n tại hai người tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên thuận tiện nhìn kỹ tới cứu viện người lúc một thanh kim s ắ c kiếm hướng về bọn hắn đánh tới thật sự là che mặt tô dịch lập tức hai người nhộn nhịp cầm vũ khí lên chống cự hai người lập tức phun ra đầy đất máu tươi tô dịch không trần trờ đi vòng qua sau lưng chính là cho bọn hắn một chân hai tay tìm chặt bọn hắn cái cổ dùng sức nhấc lên lực lượng khổng l ồ để hai người bọn họ lập tức ngạt thở tô dịch vừa rồi đã sớm đánh lén đến tay thừa dịp ám hắc công hội ra hỏa bị hai người đánh bại lực mới chưa sinh thời điểm vừa nhanh vừa mạnh một quyền nện ở lồng ngực của hắn có thể cột vào khuôn m mặc dù ám hắc công hội cũng là không có cơ hội thấy rõ ràng hình dáng của mình nhưng hai người này sợ là có thể nhìn thấy tô dịch trong suy tư hai người cuối cùng té xịu tô dịch đang muốn đi vận chuyển ám hắc công hội người kia thời điểm bên hai lại c h u y ể n đến một cái lăng lệ giọng nữ thiểu chiêu người nói chuyện chính là vừa vặn giải quyết một cái ám hắc công hội ra hỏa trần tranh tuy nói lúc này tô dịch tay đã theo hai người trên cổ cầm xuống đ ổ i thành dịu đỡ nhưng một màn này theo trần tranh đã là rõ ràng nàng cũng không khỏi trong lòng giận dữ khá lắm nhân tang đồng thời lấy được đúng không bất quá ta có rất nhiều biện pháp tô dịch trong lòng cười thầm trần tranh âm thanh không tại ônu mà là lệnh đáng sợ kẻ xấu chương ba trăm bốn mươi ba còn phải là bắt bùi ca đến kịp thời chương ba trăm bốn mươi ba còn phải là bắt bùi ca đến kịp thời trần tranh hét lớn một tiếng phóng tới tô dịch đang chuẩn bị giành lại trong tay hắn hai người có thể sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ để nàng không thể không quay người ứng đối chỉ thấy một nam tử cầm một thanh phát r a màu vàng hoàng mang đũa hướng nàng công kích mà đến tô dịch thì không nói nhảm mang theo hai người này thần tốc rút lui thả xuống trần tranh muốn đuổi theo lại là hưu tâm vô lực lợi nói mới nói một nửa trước mặt địch nhân càng chiến càng mạnh mà nàng xem như cung tiến thủ bị đồng dạng thực lực người kéo gần lại khoảng cách sau đó lại khóa chặt không ít kỹ năng dẫn đến nàng trong lúc nhất thời không có thủ đoạn thoát ly chỉ có thể bạch bạch nhìn xem tô dịch biến mất tại khói bên trong tô dịch cũng không có chạy xa đem hai người ném tại một cái chỗ bí mật về sau liền lập tức vòng quanh địa hình đi tìm lúc trước đánh chóng váng ám hắc công hội người nhìn thấy như cũ tại kịch liệt đánh nhau c h ầ n tranh tô dịch vụ n trộm sách theo ám hắc công hội người kia liền chạy tạm biệt trong lòng lên tiếng chào hỏi tô dịch lập tức chuẩn đi hiện tại vẫn là phải ưu tiên xử lý chính mình sự tỉnh t ô dịch một cái lắc mình hướng về sau nơi xa cuốn đi hiện tại mục tiêu tranh thủ thời gian trở lại để cái kia quan phương tiểu đội hai người địa phương đi nhưng làm t ô dịch trở lại cái kia thời điểm lại phát hiện hai người kia vẫn như cũng u y ê n dạng nằm tại nguyên chỗ hát ảnh tiểu đệ chưa từng xuất hiện gọi hai tiếng xác định hát ảnh tiểu đệ cũng không có ở chỗ này t ô dịch hơi nhũ mày cứ thế mà nâng lên ba người nơi đây không thích hợp ở lâu nếu như thế vậy liền trước rời đi cái địa phương quỷ quái này t ô dịch cũng không kịp trói chặt bọn hắn không có hát ảnh không gian ra gia trì chắc hẳn mấy người hôn mê tỉnh lại tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn không ít nhưng bây giờ cũng chỉ được tranh thủ thời gian trước rời đi địa phương vốn cho rằng tất cả thuận lợi lại ra một chút yêu t h i ê u thân tính toán tốt xấu người có d ừ n g tây ở giữa pháo hoa s á n g lạ năng lượng u á y động khói mù lợn lờ lý minh mỹ lúc trước một mực xa xa đi theo sau tô dịch cũng không lâu lắm quả nhiên thấy được phía trước âm thanh to lớn hình như có kích đấu ma đầu kia quả thật không có gặp người bây giờ loại này quy mô giao chiến tự nhiên chỉ có ám hắc công hội cùng vừa rồi chi t i a quan phương linh năng giả tiểu đội lý minh mỹ tại nguyên chỗ ở một hồi khói thật lâu không có tiêu tán cảm thấy sốt ruột không khỏi chậm rãi ló ra phía trước không muốn hướng phía trước vẫn là bắt đùi ca để tránh cho hắn tìm phiền thoái lưu tử hồ gặp lý minh mị còn muốn lên phía trước vội vàng đem hắn n g ă n lại yên tâm đi bọn hắn còn tại trong x ư ơ n g mù dày đặc kịch chiến không phát hiện được chúng ta lý minh mị không có d ừ n g bước lại sẽ không quáy giày tô h ì n h lưu tử hồ thấy thế còn muốn nói nhiều cái gì nơi xa vậy mà chuyển đến một chút độc t ĩ n h a nguyên lai、like、nơi này còn cất giấu một chút cô n trùng thanh âm của một nam nhân đột nhiên chuyển đến lý minh mị ba người đều là giật mình chậm rãi từ phía trước rừng cây c h ố sâu đi tới chính là một vị tóc vàng nam nhân nếu không phải cái này trinh sát khí khoảng cách đủ xa thật đúng là tìm không được các ngươi tóc vàng nam nhân cặc cặc cười một tiếng từ trong tay lấy ra bước lên làm sắc q u a n g mang t r ư ờ n g thương lý minh mị cảm thấy châm xuống hỏng bét tới một cái giải phóng linh năng giả ở đây ba người căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối đây chẳng phải là xong lưu tử hổ bày ra tư thế chiến đấu một bộ ta sợ ngươi sao bộ dạng chúng ngươi nha đâu muốn đánh liền đến trong lòng lại tại nói có thể kéo một hồi là một hồi bắp đùi ca cứu mạng a a vậy ngươi chờ đấy tóc vàng nam hít mắt nhìn thấy lưu tử hổ một bộ đánh nhau tư thế lựa chọn cẩn thận thăm dò dù sao lưu t ử h ổ cái này có hơn ba người tóc vàng nam tay hướng về phía trước xông lên trường thương trong tay lập tức bị lôi điện báo khỏa hướng về phía trước bắn ra hai đạo kinh lôi lý minh mị ba người lập tức hướng bốn phía tránh đi cũng không có linh năng gia trì bọn hắn cũng liền khó khăn lắm tránh thoát nhìn xem ba người chật vật tránh né bộ dáng tóc vàng nam cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、là hổ g i ấ y a t ố t cái này liền giải quyết các ngươi tóc vàng nam không do dự nữa trường thương kéo một cái thương hoa thẳng tắp đối với lý minh mị ba người xông về phía trước phân tán lui lý minh mị lớn tiếng vừa gọi quyết định thật nhanh lựa chọn không còn cách nào chỉ có phân tán ba người cho đối phương tạo thành một chút thời gian bên trên độ khó cái này đường tắt duy nhất chỉ thấy tóc vàng nam trường thương sấm sét vang dội liền hướng gần nhất lý minh mị đánh tới lý minh mị mắt thấy không thể lui được nữa cảm thấy quét ngang dứt khoát cầm lấy dao găm trong tay chuẩn bị đâm về cái cổ phanh phanh phanh thật không nghĩ đến chính là phía sau vậy mà chuyển đến ba tiếng súng vang lên lập tức tóc vàng nam trên thân dâng lên một cái màu vàng nóng vòng phòng hộ ai tóc vàng nam đột nhiên q u a y người trường thương hướng sau lưng v ạ c h một cái miễn cưỡng chặn lại tô dịch vung đến một kiếm một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh thậm chí tựa như muốn cắt đứt hắn lôi vân trường thường tóc và thật can đảm dám đánh lén ta lôi báo tô dịch không nói gì tại hắn nói chuyện bên trong thương thể thuật thi triển phát huy vô cùng tinh tế phanh phanh phanh ba súng thế nhưng nắm giữ song trọng xạ kích sáu phát đạn lại lần nữa trùng điệp xạ kích tại tóc vàng nam nhàn nhạt trong suốt vòng phòng hộ bên trên khoảng cách gần hỏa lòng cùng thương viên đạn vi lực hiển nhiên muốn so cự ly xa còn muốn mách liệt chỉ thấy vòng phòng hộ ẩm vang vỡ vụn phát đạn một nháy mắt điên cùng hướng lôi báo chút xuống mà đi nhưng bởi vì vòng phòng hộ ngăn cản viên đạn thế tới đã bị xuyên thủng đồng thời vi lực cũng nhỏ không ít lôi báo trường thương ở trước ngực quét ngang quét qua khó khăn lắm chặn lại bốn phát còn lại hai phát đều trúng đích bụng của hắn chảy ra máu tươi tô dịch một cái lộn mèo bình yên rơi xuống đất thương thể thuật không ngừng sau khi hạ xuống lập tức bước chân hướng về sau một trận mượn lực đột nhiên bước lên phía trước thủy vân kiếm lại lần nữa bị quán chu canh kim chi lực kỹ năng toàn bộ triển khai k e n tô dịch thủy vân kiếm một mực cùng lôi báo lôi vân trường thương giao kích tại một khối lôi báo chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống lôi vân trường thương kem chút muốn rời tay mà đi thậm chí lại lần nữa cảm nhận được chính mình lôi vân trường thương tồn tại bị đánh gây nguy hiểm như thế nào chuy người này lại lợi hại như thế lôi báo ngạc nhiên tranh thủ thời gian này ra không nghĩ tại cùng tô dịch cận chiến tranh phong hắn đáp ý lôi vân thương kỹ còn không có thi triển ra chờ chút thương liền muốn trước chặt đức cái này tất phải làm được phanh phanh phanh l i ê n tại hắn nhanh trong thối lui thời điểm tô dịch lại lần nữa bắn ra ba v à n g viên đạn lần này lôi báo đã sớm chuẩn bị trường thương múa lên hoa sóng tựa như nước tắt không lọt chính là khá lắm đối diện tựa hồ cũng còn nắm giữ cái gì thương kỹ rõ ràng chỉ nghe được ba tiếng súng vang lên trên thực tế bắn ra sáu phát không hợp t h i thường lôi báo mượn viên đạn lựa đạo lui ra phía sau mười m tô dịch lại lần nữa rơi xuống đất mắt nhìn phía trước chuẩn bị lại lần nữa phát động tập kích lý minh mị đã nhìn trận mắt há h ố c mồm cái này ta ác đầu lĩnh làm sao tới cứu mình không phải có lẽ mặc kệ chính mình chết s n g sao chính mình có như thế trọng yếu sao hắn đến cùng muốn làm cái gì lý minh mị tranh thủ thời gian hướng về sau cấp tốc rút lui cùng lý tú nhi đi tới an toàn chỗ nhìn xem trong tràng chiến cuộc lưu tử hầu nhìn thấy chiến cuộc biến hóa nhìn thấy tô dịch một k h ắ c này tâm hoa nộ phóng còn phải là bắt đùi ca đến kịp thời tô dịch trong tay không ngừng cùng đối diện tùy thời rút ngắn khoảng cách cảm thấy lại là lạ thở dài hắn vì sao gặp được cái c h à n g diện này đây còn không phải là h á c ảnh tiểu đệ đột nhiên mất liên lạc nó có thể từ cái kia nửa khối mệnh ngọc bên trong cảm giác được h á c ảnh tựa hồ liền tại nam nhân này trên tay tô dịch cảm nhận được nếu muốn làm rõ ràng thế giới này kỳ quá chỗ h á c ảnh tiểu đệ đó là tuyệt đối từ bỏ không được